cố yên xem tấm gương bên trong k i a cái con mắt chen trúc đều gần như không còn kia trương lại béo lại d ầ u mỡ mặt béo quả thực muốn yên nàng lao lực thiên tân vạn khổ mới từ phục vụ viên làm đến năm sao cấp khách sạn giám đốc vị trí b ấ t quá là cảm thấy m ệ t m ỏ i choáng đầu nhất hạng tỉnh lại như thế nào biến thành này bức đức hạnh tấm gương bên trong nữ nhân tóc không biết bao nhiêu ngày không trải cùng ổ gà tựa như đội tại đầu bên trên to béo màu trắng sợi tổng hợp áo l ó t đắp lên người lạc bụng cùng mang thai tựa như mang thai nghĩ đến cái này từ nàng không khỏi kinh dị nhất hạng vội vàng nhanh lên dùng tay méo nhóc bụng còn hảo không là mang thai là béo. Khổ cực. như thế nào béo thành này dạng đầu góc bên trong hôn hôn đ ộ i nội nguyên chủ ký ức nàng là có nguyên chủ tên cùng nàng tên không sai biệt lắm gọi cố diễm diễm lúc này là một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm kia cố yên mồ hôi lạnh liên tục nàng chính mình nguyên bản sinh ra ở tám mươi niên đại mặt nông thôn gia đình nàng ghi việc thời điểm không sai biệt lắm muốn chín năm năm về sau khi đó nông thôn đều thực rất lại phía sau chớ nói chi là hiện tại làm nàng đi qua tám mươi niên đại sinh hoạt còn không bằng giết nàng h ú n g chi không có điện thoại c ơ m có thể một ngày không ăn điện thoại không thể không soát ra c ô diễm diễm đệ đệ cố giang hà tốt nghiệp đại học lúc sau bị phân phối đến bệnh viện công tác nàng tại gia tộc không tiếp tục chờ được nữa c ô ý chạy tới đến cậy nhờ đệ đệ hào đi người khác tỉ tỉ đều là đỡ đệ ma c ô diễm diễm thì là cái khác loại chuyên kéo đệ đệ chân sau này gian gian phòng chết no mười m vông cửa sổ còn là đồ gỗ mặt trên hoàng sơn đều nhanh rơi sạch xung quanh tường bên trên rán lên nửa b á o từng giấy không có phòng vệ sinh không có phòng bếp thỏa thỏa bảy tám mươi niên đại phong cách nhưng là đối với cố diễm, diễm tới nói như vậy phòng ở không biết so lão ra gạch một phòng hào gấp bao nhi cố diễm diễm cũng không biết yêu quý g i à n dị một người giường bên trên chăn lăn thành một đoàn đống quần áo khắp nơi đều là ga giường bẩn đến nhìn không ra màu sắc nguyên thủy đầu giường bàn làm việc bên trên cũng chất đầy tạp vật mặt đất bên trên thì loạn thất bát tao rác rời ném khắp nơi đều là này chỗ nào như cái nữ nhân cư trú gian phòng lưu lạc hán còn tạm được cố yên ngồi sổm tại băng ghế bên trên khịt khí mũi như thế nào một cổ thêu i mùi thối thuận mùi thối nghe đi qua ta đi phong cửa đằng sau giá gỗ nhỏ bên trên thả nồi không soát bên trong nước rửa chén đều không béo cũng liền thôi này cái nữ nhân như thế nào còn như thế lời này ngày phần rông xem liền nhiệt liền không biết dọn dẹp một chút c ô yên mười bảy tuổi chính thức bỏ học đi tiệm cơm làm phục vụ viên chịu khó lại thích sạch sẽ nhất bị không được d ơ giấy bẩn thiệu kém xem mặt đất bên trên kia loạn thất bát tao một đồng lớn nàng thán khẩu khí đem kia sợi tổng hợp áo lót tay áo hướng thượng q u về quyển cầm cái kỳ thật nàng muốn tìm túi rác tới nhưng này cái niên đại chỗ nào có hảo tại còn có cái phá ra rán túi mặt đất bên trên rác rưởi một mạch nhét vào ra rán túi bàn làm việc bên trên vật phẩm nên e m ném, ném nên dọn xong từng cái dọn xong giường bên trên ga giường áo gôi bắt lấy tới trực tiếp rót bột d ư ờ n g bên trên quyển kia một đại b ạ y bẩn quần áo cũng cùng nhau đều c u a được cái chậu bên trong xem kia tràn đầy hai cái chậu muốn tẩy đồ vật c ô yên liền cảm giác đầu càng đau nhưng cũng không biện pháp không tẩy còn làm chúng nó đôi này nhà ở tổng cộng m ộ mươi mét vông thu lại tới cũng không phiền phức không có hai mươi phút c ô yên liền thu thập không sai bịt lắm khó làm muốn tẩy như vậy nhiều đồ vật bưng lên cái chậu c ô yên lặng lẽ đẩy cửa ra đưa đầu ra đi nhìn ra phía ngoài bên ngoài là cái hành lang xem cửa ai cửa bộ dáng liền biết này là cái nhà ngang ra ra cửa ra vào đều thả nấu cơm ra hỏa sự tỉnh lỏ nồi bát than đá chờ tạp vật cũng diễm, diễm t không biết lúc này là mấy giờ rồi hành lang bên trong im ắng may mắn là không người c ô yên mặc dù không sợ cùng người chào hỏi nhưng liền nàng này trước mắt này cái lôi thôi kính vẫn là thôi đi béo không biện pháp n h ấ thật t ờ người i hội giảm đi, chốt là cố diễm diễm này nhân phẩm, thực sự đáng lo, nàng tới đại khái có một cái tháng, liền này một cái nhiều tháng sở tác sở vi, i bán đáng tháng, tháng tác không xuống này nhân nàng này chốt phẩm, thực thực một một g mẫu làm cố có là lo, là sự sự sở sở n xôi. h ậ t nhiều năm chưa từng dùng tay tẩy qua như vậy nhiều quần áo xoa không chỉ trong chốc lát hai cái tay liền xoa hồng cánh tay vừa chua lại c h ậ m không tẩy không kia không là cố yên tính cách nàng này người yêu nhất khiêu chiến khó khăn không phải chỉ bằng nàng kia tiếp tục tái giáo dục học viện học lịch làm sao có thể tại năm s a u cấp khách sạn ngồi thượng giám đốc vị trí đem rửa sạch quần áo ga giường p â n phê chuyển về đi tại phía bên ngoài cửa sổ hạn khung sắt bên trên từng cái lượng hảo cố yên quả thực muốn mệt nằm xuống thật là hưởng công cố diễm diễm này một thân thịt mỡ xe béo một điểm kính đều không có cứ vì mệt nhưng nàng còn không thể nghỉ ngơi nàng còn có cái đại công trình muốn làm kia liền là gội đầu tắm rửa bận rộn này một đại trật tự ra một thân mồ hôi nàng đều có thể ngửi được chính mình trên người siêu vị phòng bên ngoài có lò cùng than h ả o tại nàng bản thân cũng là theo nông thôn ra tới xin h lò đối với nàng mà nói không là hóc đúa vấn đề thừa dịp bên ngoài còn an tĩnh nàng nhanh lên nấu nước thừa dịp này cái không nàng lại nhanh đi đem thối rơi nổi c ấ p soát cửa sau thùng sắt cũng chứa đ ầ y nước sau đó chờ nước sôi rồi cắm thượng phòng cửa thông thống khoái khoái tắm cố diễm diễm kia một thân trắng bóng thịt mỡ phiêu không đành lòng nhìn thẳng cố yên tẩy tẩy liền m u ố n khóc nàng rốt cuộc tạo cái gì nhiệt g tắm rửa xong đ ổ i quần áo đem mặt đất bên trên nước quét hành lang bên trong cũng có đi lại động tinh thanh còn có tiếng người nói chuyện mà lại là càng ngày càng nhiều đến lúc sau hài tử thanh â m cũng có dựa rau thái thịt nồi bắt bầu bồn các loại tiếng l e n k e n nghe được này đó thanh em cố yên trong lòng liền có sổ này là gi thời a n ọ học, c cái tan hai học, ba sợ là i g không thể tĩnh an xuống t ớ Cô tóc Diễm Diễm lưu tóc dài, d lưu ù n gian khăn mặt leo không khô, cũng không có máy cô yên khoát cũng Yên mặt máy rứt leo có cô sấy, đ đến c ử sổ một b ê làm gió thổi khô. Thời gian thổi Thời khô. đầu hạ lá cây thoát ly mùa xuân xanh nhạt đã bắt đầu có điểm màu xanh sâm nơi này là lầu bà từ trên nhìn xuống đi tán cây sáng tỏ lại hào xem giờ này k h ắ c này không khí hơi nóng có gió nhẹ phất mặt hết sức thoải mái cô yên hơi hơi hít mắt cô cô nếu như không có bụng tới sát phong cảnh nhiều hảo cô yên nói không xác thực nói hẳn là là cô diễm diễm thân thể nói tự theo cô diễm, diễm chiếm lấy cô giang hà ký túc xá cố giang hà liền cực ít trở về nói thật đi hảo hảo ký túc xá làm cùng ổ heo đồng dạng nhân ra thế nào tới thuộc về hắn đồ vật đã bị lấy đi không sai bị lắm nghe nói hắn phòng bên trong có thể làm đại phu trực ban gian phòng hắn liền ở tại nơi này rốt cuộc là thân đệ đệ cố giang hà mặc dù chán ghét tỉ tỉ hết ăn lại nằm nhưng cũng sợ nàng chết đói thường xuyên đưa điểm hủ tiếu tạp hóa thịt a n lửa than lại đây thuận tiện lại cho nàng hai khối tiền tiền tiêu vặt cố giang hà tới thời điểm là cố diễm diễm cao hứng nhất thời điểm bởi vì kia ngày chính là nàng hảo nhận từ đâu nghĩ khởi cố diễm diễm hành vi cố yên ké này cái nữ nhân nhưng thật không sẽ quá nhật tử cố giang hà cấp nàng tiền nàng liền đi hạ t i ệ m ăn tiền không liền dựa vào cố giang hà đưa gạo và mì thấu hợp ăn ban đầu thời điểm còn tới nơi đi nhà hàng xóm bên trong xin ăn muốn không đều chán ghét cố diễm diễm a tiền cố yên lợi dụng cố diễm diễm ký ức nhanh đi tìm nhìn trái phải một chút kéo ra bàn làm việc ngăn kéo vừa thấy xem đến bên trong vụn v ậ t tiền hảo cam cựu dắt tiền có thể mua được cái gì bản chương xong chương không hai tìm đường chết nguyên chủ cô cô bục lại kêu lên cố yên thật muốn bỏ đói tự mình tính thử xem có thể hay không trở lại hiện đại kiên trì đường à y cố yên lại từ bỏ hiện đại nàng ba mươi sáu tuổi còn tại độc thân ăn ở đều tại khách sạn thời gian tia liếc mắt một cái liền có thể xem đến đầu như vậy sinh hoạt liền tính trở về lại có cái gì ý nghĩa dạ dày chịu đựng không được thời gian thử thách cố yên đem nửa làm tóc sơ lưu l o á t rủ xuống ở sau nhận m ệ n h mở cửa đi ra tóc là cố yên duy nhất hài lòng cố diễm diễm một điểm không giống nàng bản nhân theo mười tám tuổi thượng dài cái thứ nhất tóc trắng bắt đầu tia tóc trắng lợi dụng t ì n h tinh chi hỏa liệu nguyên chi thế mọc đầy đầu bình quân mỗi ba tháng nàng liền muốn nhiễm một lần cửa chi một tiếng mở nguyên bản náo nhiệt hành lang lập tức Mau mau, cố tỉ tỉ tới, cơm mở cửa, muốn mạng may, mới giang ra nhanh cửa, vừa cố phòng trong Không giờ không giả. tới, đi. lên đoàn bên đến Không hà tỷ tỷ này xấu o mang thức ăn lên thức đâu, ta cũng không thể đoàn nổi à. Xấu hổ cố yên ấn chốt cửa ra cũng không là lại trở về cũng không là làm nửa ngày trong lòng xây dựng nàng rốt cuộc còn là quyết định đi ra cuối cùng là phải bước ra này một bước lò bên trong nấu nước h ỏ a vẫn chưa hoàn toàn dập tắt xuống đi nàng gấp mấy khối than bỏ vào đi không nhiều lắm sẽ công phu lô h ỏ a lại tiếp tục lên tới hành lang bên trong sổ sột động tĩnh dần dần nhỏ xuống đám người thỉnh thoảng hướng cố yên chú ý tới đi cố yên tận lực bình tĩnh chỉ cần ta chính mình không xấu hổ xấu hổ liền lạ các ngươi nàng đánh khai lọ từ phía trên treo tủ lập tức một cỗ thối hoắc hương vị chuyển đến ta đi hành tây lạng bên trong bên tay trái chính tại xào r a u trung niên nữ nhân ánh mắt băng lãnh thối chết ngươi liền không thể sạch sẽ một chút xin lỗi xin lỗi cố yên liên tục không ngừng đem sợi mì từ bên trong lấy ra tới đóng lại treo tủ ngăn cản kia cổ mùi tối h không tốt ý tứ á hoàng bác sĩ hành tây lạng cố diễm diễm đầu v ó c bên trong có s á t vách nữ nhân tên nàng tới ngày thứ nhất cố giang hạ cho nàng giới thiệu qua nàng là khoa phụ sản hoàng bác sĩ đại danh hoàng thúc nhanh bốn mươi vẫn luôn không kết hôn nghe nói xuống nông thôn thời điểm nói qua yêu đường sau qua lại thành bọn họ liền c á c h ra cô yên muốn yên lão thiên gia a đem nàng lấy đi đi này là người qua nhật từ sao chỉ có sợi mì như thế nào làm chẳng lẽ muốn nước trắng nấu b á t mì hắc hắc cô yên hướng sắt vách hoàng bác sĩ nâng lên cội mặt hết sức khó xử nói nói hoàng bác sĩ phiền phức mượn ta điểm hành thái h à n h sao hoàng bác sĩ lạnh lùng l i ế c nàng l i ế c mắt một cái ngươi lần trước mượn ta nửa con gà quay không trả ta phía trước c h ư ớ chưa rõ ràng nói xong tiếp tục xào nàng bao đồ ăn cô yên ngón chân kém chút tại mặt đất bên trên móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. h ả o đi này đợi không như vậy mất mặt qua vốn định có điểm hành thái làm cái toan tôm ì cũng đính hảo hiện tại xem tới nàng chỉ có thể sang sang nồi dùng nước trắng nấu b á t mì có lẽ nàng nên may mắn còn có dầu có thể dùng đông nhiên bột một tiếng cách cái bàn trung gian tấm tre ném qua tới một nửa xanh nhạt cô yên xem liếc mắt một cái vội vàng nói tạ cảm ơn hoàng bác sĩ ta chờ hạ làm toan tôm ì ngài muốn hay không muốn tới một chén hoàng bác sĩ nhìn cũng không nhìn nàng hết sức chuyên chú thịnh bao đồ ăn còn cười lạnh một tiếng không cần ta sợ bị đập chết hào đi cô yên chỉ rất ngứa lợi thích hành khởi nối lớp dầu dầu nhiệt tạc hành hành dầu c h i ế n tốt cầm g i ấ m phun một cái hắc mùi thơm lập tức ra tới ai làm cái gì vậy như thế nào như vậy hương a hành lang bên trong đ ô n g nhiên có người hỏi nói cách cố yên gần người kinh ngạc nói a cố bác sĩ tỉ tỉ làm hắc còn thật là mặt trời mọc ở hướng tây a cố yên có thể làm sao đương đà điệu thôi rất nhanh một chén toan tô mì liền làm hảo nghe kêu bị dầu nóng nấu qua dấm mùi thơm cố yên khẩu nước đều muốn chảy xuống nhanh lên thịnh đến trong tô bưng vào phòng bên ngoài hỏa cũng không sẽ tùy ý nó như vậy cấp nấu nước cấm bên trong dội lên nửa nước trong bầu ngồi sồm đi lên để tránh lãng phí lựa than dấm hương sông vào mũi quen thuộc lao hương vị cuốn đi dạ dày đói cảm giác cũng làm cho cô yên thoải mái rất nhiều chỉ là ăn no liền khốn là cái gì mắc bệnh ăn no liền ngủ l à heo có thể không ngập sao cô yên cầm chén đua đều thu được cái c h ậ u bên trong tính toán đợi ít người lại đi tẩy đem phải tại bên ngoài ga giường phiên mặt phơi nắng nàng đứng tại gian phòng bên trong bắt đầu động tay động chân nào đó âm thượng mỗi ngày đều sẽ có huấn luyện viên mang cùng một chỗ vận động trực tiếp nàng bởi vì là tại khách sạn đi làm làm việc và nghỉ ngơi thời gian không ký luật lại tăng thêm thiếu niên thời kỳ gia lực quá nhiều thân thể thường xuyên không thoải mái cho nên nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng trực tiếp tiến hành rèn luyện dưỡng thành thói quen lúc sau một ngày không rèn luyện nàng liền không thoải mái lắc lắc lắc lắc như thế nào đều cảm thấy không thoải mái nàng nhớ tới chỗ nào không thích hợp không âm nhạc ca không âm nhạc rèn luyện lên tới sao có thể hăng hái trái lật qua phải tìm xem lại để cho nàng tìm ra cái ra d i o này cái hẳn là là cố giang hà đi thượng đại học thời điểm nghe tiếng anh dùng đánh mở ra d i o thử một chút tin khô còn có điện có thể thả ra thanh âm tới điều ra cái thả ca nhiều lần nói đem thanh âm điều đến nhỏ nhất à tiếng còn đông hào sao nghe không hiểu nhưng là có cái v ậ t l i ề n hảo cố diễm diễm d á người n g tương đương mập mạp vận động đều cảm giác trên người thịt khẽ vấp khẽ vấp cánh tay không nhấc lên nổi chân cẳng cũng không lưu loát đặc biệt là chân hướng hạ phóng thời điểm một đôn một đôn chỉ chốc lát sau tay chân l i ề n t o a n đặc biệt là tại làm dưới hông vỗ tay thời điểm kết quả thực liền là tại thừa nhận cực h ì n h A, đánh giá mới mười tới phút nàng liền thở hồng hộp bắt đầu động tác chậm chạp nhưng là lại lao lực nàng cũng đắc kiên trì bình thường mà nói vận động nửa cái giờ trở lên mới có thể bắt đầu tiêu h a mỡ liền cố diễm diễm này một thân p ê u một điểm nửa điểm hiệu quả là không nhìn ra phanh phanh, phanh. cửa ra vào đ ố n g nhiên truyền đến một lực lượng mạnh mẽ phá cửa thanh âm cô yên dọa nhảy một cái nhanh lên q u a n da đi ô chạy qua đi mở cửa vừa định hỏi có cái gì sự t ì n h nàng chưa kịp mở miệng nổi giận đùng đùng thanh âm liền lao đến ngươi tại cửa sổ bên trên phơi ở mức y phục v á y đem ta ra bảo bảo đệm giường đều thích ở mức cũng liền thôi còn đem tạm cạch cạch không cho ta bảo bảo ngủ ngươi còn có hay không có điểm lương tâm xem đứng ở chính mình trước mặt tóc hoa dâm bỏng tóc q u ă n mặc sơ mi hoa nâng cái nồi hung thần ác sắt lao thai thái cô yên mộng nhất hạ lập tức phản ứng lại đây này cái nhà ngang là không có ban công da da hộ hộ đều cần đem quần áo phơi đến phía bên ngoài cửa sổ hạn không sắt bên trên cố giang h ạ ký túc xá là lầu ba nàng phơi quần áo thời điểm đích sắc không hướng mặt dưới xem nhưng là ta cái gì thời điểm không gọi ngươi nhà hải t ử ngủ c ô yên ủy khuất kêu lên phơi quần áo nàng không chú ý này cái là nàng lỗi nàng thừa nhận nhưng nàng thật không có để người ta hải t ử không ngủ a cố diễm diễm tiếng nói đ ạ i thanh â m hơi chút một đại liền cùng g ã i nhau t ự a như nàng này một c ú họng hành lang bên trong lập tức hô phần phật có động tĩnh hào chút mở cửa đưa đầu xem cố bác sĩ tỉ, tỉ lại trọc sự tính a đúng vậy à nghe nói cố bác sĩ nàng như thế nào còn không yên t ĩ n h à? quan thượng này dạng tỷ tỷ thật xui xẻo đúng vậy à, đ ờ i trước phải làm cái gì nghiệt lại như vậy giày v ò xuống đi chỉnh cái bệnh viện bên trong người phỏng đoán đều muốn đối cố bác sĩ có ý kiến cũng không cố yên nghe trận cả mắt lên cố diễm diễm làm như vậy sao ngươi chính mình làm chính mình làm gì liên lụy người khác không dễ chịu cái gì tâm lý biến thái bản chương xong chương ba thế nhưng xuyên thư lao thái thái thấy cố diễm, diễm chừng mắt nhìn cho là nàng là tại chừng nàng khí nàng cũng chừng mắt vùng cái nổi lớn tiếng kêu lên ngươi đem tạc cạch, cạch vang nàng ó c p h thân thể hơi nghiêng về phía trước đổi lại một mặt thành khẩn a di vừa rồi ta tại thu dọn nhà vụ khuôn đồ thời điểm không chú ý động tính sát thực đại ta hiện tại hướng ngài xin lỗi cũng bảo đảm sẽ không còn có cùng loại sự tình phát sinh chờ hạ ta cùng ngài cùng một chỗ xuống đi đem làm ớt hài tử t i ể u đệm giường cầm về tháo giặt sạch sẽ ta lại đưa cho ngài trở về ngài xem có thể sao này lao thái thái xem hung thần ác sát kỳ thật nàng tướng mạo thượng vừa thấy liền không là này loại ác nhân cố yên xem chừng có thể có tác dụng không nghĩ đến nàng lời nói thật có tác dụng bởi vì không chỉ có lao thái thái hoảng sợ hành lang bên trong xem náo nhiệt đám người cũng hoảng sợ cố giang hà tỉ tỉ muốn ra mới mánh k h rốt cuộc một khóc hai náo ba thắt c ủ biện pháp đều dùng qua. Nhưng là... xem nàng kia biểu tình định chân thành a mụ cầu thang bên trên chuyền tới một gói thanh lập tức cọ cọ chạy tới cái ước chừng khoảng ba mươi tuổi nam nhân hắn chạy nhanh còn thở hồng hộc dài nhân cao mã đại mặt chữ quốc một chạy tới liền chỉ và o cô yên mắng ngươi tờ mờ nếu là còn dám ra yêu tiêu t h ầ n tin hay không tin ta có thể liên hợp toàn lâu người đem ngươi đuổi đi ra cô yên nắm chặt n ắ m đấm dùng sức nuốt n g ụ m nước bọn ta tin hôm nay sự tình rất xin lỗi vừa rồi ta đã cùng a di xin lỗi cũng đưa ra giải quyết biện pháp cô yên nói nhìn hướng lao thái thái a di có thể sao mụ nàng nói cái gì lao thái thái ngăn lại mặt chữ quốc nhi tử đ ố i cô yên lạnh mặt nói này lần liền tính nếu có lần sau nữa liền sẽ không như vậy tính đi lao thái thái lôi kéo mặt chữ cốc nhi tử muốn đi mặt chữ cốc nhi tử lại quay đầu đ ố i cô yên hung hăng nói muốn không là xem tại giang hà mặt mũi thượng sớm bảo ngươi xéo đi ký sinh trùng cô yên mặt bên trên nóng bỏng lâu bên dưới mẫu t ử hai người đi hành lang bên trong xem náo nhiệt cũng tán trở về ngồi tại mép giường cô yên một mặt chán nản thần à tới nói lôi đánh chết nàng tính nàng c ù n g cố diễm diễm đồng dạng đều là nhà bên trong trường nữ bất đồng là nàng theo mười bảy tuổi bắt đầu liền nâng lên nhà bên trong đánh lôi kéo hai cái đệ đệ một người m nhận biết nàng người ai không tán một tiếng đại nghĩa hiện giờ đ à o hảo bị người đổ g ậ p xuống mắng thượng này mặt để nơi nào áp vừa rồi người xem náo nhiệt nghị luận nàng không phải không nghe được cố diễm diễm thế nhưng quay c ô giang hà cùng hắn bạn gái chia tay hắn bạn gái gọi cái gì tới gọi quý b ạ c h tình nghĩ đến này cái tên nàng đ ầ u góc bên trong linh quang t r ậ t lóe cố giang hà quý b ạ c h tình cố diễm diễm trời ạ này làm sao là nàng xem niên đại tiểu thuyết biển cả nhân sinh bên trong nhân vật tên biển cả nhân sinh niên đại tiểu thuyết nữ chủ liền gọi quý bà tình nàng đại học sinh thời đại yêu thích thượng theo nông thôn tới cô giang hà hai người tốt nghiệp lúc sau cùng nhau bị phân phối đến đông hải tỉnh tề nam thành phố tỉnh lập bệnh viện cố diễm diễm hai mươi bảy là cái không gãy không giữ quấy sự tình tình bởi vì tại gia tộc không gả ra được lại được biết tại thành bên trong có ký túc xá suy nghĩ đệ đệ nhất định là ăn ngon uống say lập tức theo nông thôn tới nhờ và đệ đệ nàng chính mình tìm không đến đối tượng liền ghen ghét nói yêu thương tình lữ không chỉ có lặp đi lặp lại nhiều lần cấp c ô giang hà cùng quý bạch tình chơi ngang chân còn lấy tương lai đại cô tỷ thân phận dậy vào quý bạch tình cuối cùng dẫn đến bọn họ chia tay nghĩ tới đây cô yên có trước ấ p chẳng lẽ nàng thật trọng sinh đến sách bên trong nhân vật không được nàng phải xác định. Sách bên trong nam chủ danh gọi thẩm du thành hắn là một vị trẻ tuổi lá gan bệnh chuyên gia nàng chỉ cần xác định cố giang hà công tác bệnh viện là tề nam thành phố tỉnh lập bệnh viện c ă n đảm ngoại khoa chuyên gia bên trong có cái gọi thẩm du thành nàng liền có thể xác định chính mình tới để có phải hay không thật x u y ê thư cố yên không kéo dài lập tức c h ả y đầu chuẩn bị xuất phát tại khách sạn đi làm yêu cầu g ọ p gàng tóc đều là kéo cố yên tay chân lưu loát hai ba lần liền đem đầu tóc bàn thành bùi tóc ván tại sau đầu tấm gương nàng là sẽ không lại chiếu tối thiểu nhất là tại không có gầy xuống tới phía trước là không sẽ chiếu miễn cho thương tâm đổi dày thời điểm nàng phát hiện cố diễm diễm dày thế nhưng là dày da nửa cao c ủ n g đen bóng dày mặt cổ chân nơi còn có một c ủ n g dương khí dây lưng xem kia đôi lấy tám mươi niên đại ánh mắt tới xem vô cùng dương khí tính tình cố yên hơi hơi thở hát ra đem dày thu vào n à y dày cố diễm diễm không muốn mặt để người ta quý bạch tình mua cho nàng nàng làm sao có ý tứ xuyên còn nữa l i ề n cố diễm diễm kia mập mạp chân mặc như thế dày như cùng t ô m thép nhãi nhép bình thường còn không bằng xuyên bình thường một điểm hảo đem dày ra thả lên tới nàng đổi lại cố diễm, diễm theo lão ra tới thời điểm xuyên đế g i y hảo tại đế g i y còn tính sạch sẽ lâm ra cửa thời điểm. nàng đeo lên đặt tại cái bản bên trên đồng hồ tay kỳ thật này đồng hồ đeo tay nàng cũng không nghĩ mang cố diễm diễm tới ngày thứ nhất nhân gia quý bạch tỉnh cầm này khối đồng hồ đưa nàng làm lễ vật bị cố diễm diễm hảo nhất đốn ghét bỏ nói đồng hồ tay quá nhỏ vừa thấy liền không đáng tiền nhưng cố yên còn là mang lên đồng hồ tay tất lại không biết mấy điểm quá khó chịu thu thập sẵn sàng nàng liền kéo lấy mập m ạ p thân thể ra cửa xuống lầu thẳng đến cửa bệnh viện trần lâu cố giang hạ trụ này cái nhà ngang ký túc xá cùng cửa bệnh viện trần lâu có một nhai chi cách thực thuận tiện nhân viên đi làm nhưng là cố yên cũng không có đi bình thường thường đi, cửa, mà là đi khác một bên cửa. cô ý lượn quanh cái xa này cái thành thị cùng t v bên trên diễn bảy tám mươi niên đại cảnh tượng cơ bản nhất trí hai bên đường nhiều là hai đến ba tầng tòa nhà trận có cao một chút cũng bất quá bốn năm tầng đường cái bên trên chủ yếu phương tiện giao thông liền là xe đạp ô tô rất ít ngẫu nhiên có kiểu cũ xe b ấ t chạy qua thấu qua cửa sổ nhìn hướng bên trong bình thường đều là chen trúc trần đầy quần áo trang điểm cũng là mạo hiểm quê mùa mặc dù năm đó nàng quần áo cũng thực đất hơn một giờ chiều chính là ánh nắng mãnh liệt thời điểm cô yên tận lực tại bóng cây hạ đi cho dù là này dạng mới đi một hồi nhi nàng trên người liền g i không thiếu mồ hôi chờ đến bệnh viện sau lưng đều ướt đẫm giảm béo bắt buộc phải làm không chỉ có là vì đám người ánh mắt cũng vì thân thể khỏe mạnh rốt cuộc thân thể mập mạp dẫn lên tới tật bệnh quá nhiều một vào phòng khám bệnh đại s ả n h cố yên xem đến đối diện hàng hiệu tử tâm liền đột nhiên chầm xuống kia cái hàng hiệu t ử bên trên viết sáu cái đại hát chữ đông hải tỉnh lập bệnh viện hàng hiệu t ử mặt dưới có người chuyên gia trương thiết cột nàng nhấc chân đi qua liếc mắt một cái liền bị một tấm hình hấp dẫn cái chán rộng lớn mũi cao thẳng k h o miệng tăng cứng hai con mắt màu đen bên trong mang tỉnh táo khắc chế áo sơ mi túi bên trong tắm một chi b ư ớ máy xem đi lên đã có thành thục cảm giác nam nhân vị m ư ờ i phần quả thực liền một tv kịch bên trong nam chủ thẩm du thành cố yên xem ảnh chụp phía dưới tiêu tên theo bản năng nói ra nghiệm xong nàng mới ý thức đến chính mình đọc cái gì đứng tại t r ư ơ n g tiếp h cột cùng phía trước cố yên không khỏi hít sâu m ộ t hơi bản chương xong chương không m u ố n sống sót trước mặc dù là tới nghiệm chứng có phải hay không xuyên thư đương nàng nhìn thấy thẩm du thành ba chữ thời điểm cố yên đầu góc còn là đ ứ n g máy cố diễm diễm là cái gì kết cục tới nàng pha trộn cố giang hà cùng quý bạch tình chia tay còn không đủ còn cô dẫn đến cô Giang Hà từ ạ i tiếp tề thành tục nam không phố h c đó lúc sau sách bên trong đối c cô diễm diễm miêu tả không nhiều chỉ viết nàng hồi hương lúc sau gà chồng bởi vì thân thể mập mạng đắt cao huyết áp vùng t h ứ n g u nang các loại loại bệnh cùng bà bà đánh gà bay chó chạy nhưng này cũng không là cố diễm diễm cuối cùng kết cục bởi vì biển cả nhân sinh không có càng xong mà lại là đổi mới đến chuyển hướng ứng nên xuất hiện kết cục địa phương dừng lại ngày ngày chờ mong kết cục lại không có kết cục thật giống như ngươi tại sa mạc bên trong khát muôn t o á n g rõ ràng xem đến lúc nào đi qua lại là hải thị thật lâu xem thấy nhưng không cảm giác được tia tư vị như thế nào dễ chịu đ á p tiểu thuyết bình luận khu ngày ngày nổ tung tác giả nhưng thật giống như mai danh nhận tích đồng dạng độc giả nhóm ngược dòng tìm hiểu đến bình đài trang web trang web cũng chỉ cho ra thông tin tác giả không rõ kết quả qua rất lâu đều không có kết cục nhiệt độ xuống đi mới lắng lại cố yên không khỏi không cời khổ Diễm diễm t béo, béo nàng hai nàng à n không không h cố diễm diễm、so、nghìn điểm năm lúc i n là, phẩm sau công tác khắp nơi đều có chỉ cần chịu hạ khí lực liền nói không được hiện giờ nhưng là tám mươi niên đại nghĩ muốn kiếm miếng cơm ăn khó nhà kia là cố bác sĩ tỉ tỉ đằng sau bỗng nhiên có người nói ai thật là ai bạch tình là cố bác sĩ tỉ tỉ ngươi nhanh chạy đi nghe được cuối cùng cái tên đó cố yên mạnh sinh sinh giữ chặt chính mình muốn sau này c h u y ể n cổ cố gắng nhấc chân liều lĩnh đi về phía trước cố yên không sợ thay cố diễm diễm xin lỗi nhưng là cố diễm diễm đối quý bạch tình tổn thương là một câu thực xin lỗi liền có thể giải quyết sao tối thiểu nhất nàng đắc có xin lỗi tư bản mới có thể đi a a bạch tình ngươi không cần chạy nàng chạy đằng sau thanh em suýt nữa làm cố yên ngã sắt xuống nàng chỉ lo thuận đường chạy về phía trước chuyển biến thời điểm chuyển cấp phanh một tiếng không cẩn thận cùng người vào nàng bản năng ai u một tiếng. sau này lảo đảo một bước bị n à n g đụng vào người cũng không mò được chỗ tốt hắn đánh hai cái lảo đảo bị hắn bên cạnh đồng dạng xuyên áo khoác trắng tiểu h ỏ a tử đỡ một bà mới đứng vững người đi đường nào vậy tiểu h ỏ a tử hướng c ố diễm diễm giận nói lại tiếp theo quay đầu cùng nam nhân kia nói thầm bác sĩ ngài không có sao chứ kêu nam nhân kéo trên người áo khoác trắng khoe miệng đối chiếu phiến thượng người kéo căng càng lợi hại nhữu lại cái chán một bên nói vô sự đi nhanh đi một bên hướng lỗ t hai bên trên nút lấy ống nghe bệnh nhanh chóng đi lên phía trước lên tới a thầm thầm du thành ủy thần xui khiến cô yên nhắc chân đi theo đi tới đi tới n chính mình hành vi không đúng nàng hiện tại hành vi như thế nào cùng sách bên trong tình tiết giống nhau như lúc cố diễm diễm liền là bởi vì cùng thẩm du thành đụng vào nhau bị hắn m ê h o ặ c buộc đệ đệ cố giang hà đem nàng cùng thẩm du thành hướng cùng một chỗ lạp muốn cùng hắn nơi đối tượng kết quả náo loạn không thiếu mất mặt chê cười cố yên nhanh lên hồi thần rơi đầu liền đi h ả o tại tới bệnh viện người đại bộ phận đều là tới chữa bệnh cũng không phải tới xem náo nhiệt đối với nàng vừa rồi hành vi cũng không có chú ý đến ra bệnh viện đi đến dâm mát địa phương cố yên hơi chút dừng lại hơi hơi thở h ơ t ra sau lưng quần áo đã bị ướt đấm mồ hôi đứng rất lâu cố nằm đ ấ m giữ tại cùng một chỗ trên người có chút lực lượng ánh mắt cũng cùng thanh minh nghĩ n à n g c ố yên theo mười bảy tuổi liền bắt đầu bước vào xã hội cái gì công tác chưa làm qua cái gì khổ chưa ăn qua cái gì người không gặp qua không phải là đem ăn xong khổ lại ăn một lần đem làm qua công tác lại làm một lần đem chịu đựng bạch nhãn trào phúng lại trải qua chịu một lần có cái gì rất sợ nàng không quản đây hết thể là làm sao tới hoặc giả đây hết thể chịu hay không chịu tác giả ảnh hưởng nàng muốn dựa theo chính mình phương thức đi sinh hoạt không sẽ bởi vì thân cao thể trọng hoàn cảnh biến hóa mà có bất kỳ thay đổi nào nghĩ rõ ràng cô yên hít sâu một hơi bước trầm trọng bước chân hướng nơi xa đi đến cố diễm diễm không có bản tiền làm không được tiểu thương phẩm sinh ý nàng hình tượng khó tìm công tác cũng khó lại nói tám mươi niên đại trung kỳ cho dù là thành thị nhưng để cho lựa chọn công tác cơ hội cũng nhiều cho nên trước mắt có thể duy trì sinh hoạt phương pháp liền là đi làm việc vặt biện cả nhân sinh bên trong đối tề nam thành phố miêu tả thực kỹ cảng làm việc vặt thị trường tại nhà ga cùng bến xe trung gian nào đó một con đường khẩu kia bên trong lâu dài có một đám người vì linh hoạt tùy thời chờ đợi cố yên nghe ngóng hai người rốt cuộc tìm được kia cái địa phương kia cái tiểu ngã tư đường hạ g ó c tây bắc thượng có khoả cây hoại lớn mặt d ư ớ i còn tính rộng lớn một đám người ba năm một đôi hoặc đứng hoặc ngồi có nam có nữ có tại nói đùa nhất dễ thấy là kia q u ầ n chân trần ngồi tại dày bên trên vây quanh tại một vòng đánh bài hán tử một cỗ cưới nhanh chóng phá xe đạp theo cô yên bên cạnh trợt l o e lên đến dưới cây hoại lớn chợt d ừ n g xuống tới hán d ừ n g đồng thời kia quần chờ linh hoạt người đã sớm lên tới h ư ớ n g kia tiểu h ỏ a tử vây lại kia quần đánh bài người nguyên bản là ngồi khởi tự nhiên là chậm bọn họ thì tại phía ngoài đoàn người chen trúc đều không chen vào được cấp chửi mẹ vây quá nhanh cô y nhà ga than đá tràn bốn mươi xe than đá tóc d à i t i ể u tử tại đám người bên trong tận lực hô hào ngại bẩn đ ư n g đến làm chậm góp đủ số đ ư n g đến tới cũng không trả tiền tự do tổ đội gỡ một xe cấp năm khối buổi chiều không câu nệ nhiều ít người đều cùng đi theo tóc d à i t i ể u tử nói xong đẩy xe đạp vừa xài bước đi lên nhanh chóng đạp xe đạp hướng phía trước chạy đằng sau người cùng một cái so một cái chạy nhanh lúc đó chẳng có thể so với xuân vận chen trúc xe lửa cố yên do dự một chút cắn răng nhanh lên đội kịp cho dù kiếm một khối tiền mua chút sợi mỹ cũng đủ nàng ăn hai ngày đi xuyên qua tiểu thuyết tv điện ảnh nhựa đi có làm lương quý phi có làm thiên kim tiểu thư còn có mánh khóe thông thiên một không cẩn thận liền thành đại phú hảo giống như nàng cố yên này dạng bắt đầu liền phải gánh cái sẻng đào than đá đoán chừng phải là đầu một phần n g ư ơ i một cái nương môn đừng cùng chúng ta một tổ một cái gánh sẻng hán tử hướng muốn đi bọn họ tổ cố yên kêu lên cố yên giật giật khoe miệng cầm phá sẻng hướng đám người kêu lên có nguyện ý mang ta sao dù sao cũng không mặt mũi không thèm đếm sỉa bản chương xong chương không năm cầm tới tiền lạp vây tại một chỗ chờ xe lửa bắn tới người nhìn cố yên từng cái ánh mắt quái dị cố yên chỉ có thể nhìn bọn họ cười giả ngu cái nào vòng tròn đều b ả c h ngoại béo nha đầu người qua đây chúng ta n à y một bên một cái trung niên đại tỷ hướng cô yên phát tay nàng tiếng nói rất lớn thân eo thật thô làn da cũng thô giáp nhưng vừa thấy liền là cái người tốt cô yên vội vàng xách xẻn chạy tới cảm ơn đại tỷ nàng phát hiện này là cái thứ hai nữ nhân tổ còn lại còn có một cái tổ hết thệ có năm người cái cái hình dáng cao lớn thô kệch bên thân eo tròn này vị trung niên đại tỷ này tổ trừ nàng xem đi lên còn tính thân thể cường tráng lấy bên ngoài còn lại ba người đều là lại đen lại gầy h này béo nha đầu vừa thấy liền có sức lực chúng ta bây giờ phỏng đoán có thể gỡ hai xe một cái lại đen lại gầy trung niên nữ nhân vui vẻ nói nói cố yên thầm nghĩ không tốt ý tứ ngài xem đi mắt nghị nghị hỏi nói hết thảy bốn mươi xe đâu chúng ta mới có thể gỡ hai xe đừng nghĩ trung niên đại tỷ c h ậ m rãi nói kia bang đồ chơi hợp lại không muốn sống có thể cho chúng ta gỡ một xe cũng không tệ thật cố yên tả hữu nhìn nhìn chung quanh nam nhân cái cái mắt lộ ra tinh quang cùng sói tựa như nhìn chằm chằm xe lửa toa lái tới phương hướng cố yên trầm tư một chút túi đầu đưa lỗ t a i đến trung niên đại tỷ kêu bên trong hỏi một tiếng mắt thấy trung niên đại tỷ con mắt liền phát sáng lên mỗi tử ta họ tiền ngươi gọi ta tiền đại tỷ là được ta gọi cô yên ngài gọi ta tiểu cố xe lửa tiếng sáo huyết dài nhất liệt liệt lần lượt lại tới không biết ai gọi một tiếng làm cô yên còn không có phản ứng lại đây mấy chục người c ũ n g không muốn sống tựa như xe đẩy xe đẩy khang cái xẻng khang cái xẻng đều cùng phun lên đi cô yên trong lòng l ạ n h lạnh muốn cùng này ba người cướp miếng ăn không để tâm nhãn sợ là thật không thành than đá cũng không là dỡ xuống đi liền s o n g còn đ á p đảo vận có giám sát xem đảo vận xong phát giấy nợ mới có thể đi lĩnh tiền công cô yên một tổ năm người hai chiếc xe đẩy nhỏ ba thanh xẻng mấy chục người cướp đi gỡ than đá thời điểm cô yên chạy ở phía sau cùng lại đi khiêng n m xẻm trước mặt tiền đại tỷ cùng một cái đại tỷ b ỏ một cái toa xe mặt khác hai cái đại tỷ lại b ỏ một cái toa xe này là cố yên sách lược dù sao phân tổ không câu n g ệ nhân số các nàng liền trước chiếm hạ trước tiên đem than đá hướng hạ gỡ liền cố yên một cái người tại phía dưới đảo vận chờ gỡ không sai bịt lắm lại hai chiếc xe cùng một chỗ đ ầ y các nàng tốc độ có lẽ là trượm nhưng là này dạng có thể bảo đảm chí ít có thể gỡ hai xe một cái người có thể cầm tới hai khối tiền cố yên cũng coi là có thể chịu được cực khổ người lại không hạ qua này dạng cu ly mới đầy hai xe mồ hôi nóng trôi liền hồ con mắt đầu tiên là ống quần thành màu đen dần dần liền ống tay h á o đều nhiễm thượng than đa s ắ c tiểu cố ngươi đi lên gỡ tiền đại tỷ tại mặt trên cấp hô lớn ngươi này một thân thị tính là bạch dài tiền đại tỷ nói đã hô hô theo toa xe bỏ xuống tới cô yên bận bị vương xuống xe đẩy nhỏ bỏ lên nói thật nàng thật không đẩy được mới đẩy mấy xe tay bên trên đều mà xuất huyết phao tới kỳ thật dỡ hàng cũng không dễ dàng không ngừng duy trì một cái động tác hai cái cánh tay vừa chua lại đau cô yên không thiếu được cắn răng kiên trì rốt cuộc kia hai cái lại đen lại gầy đại tỷ làm đều so nàng lưu loát này là chúng ta gỡ cách đó không xa toa xe bỗng nhiên có người, lớn tiếng kêu lên. Lập tức có người hô đoạt cái gì lộn thanh dần dần lắng a c ạ i sắc Yên trời cũng h dần dần lắng lại sắc trời cũng dần dần muộn xuống tới ánh mặt trời chiếu rượu chỉnh cái bầu trời phát ra ấm áp màu và quýt gió nhẹ nhẹ phầy nhiều a xinh đẹp hoàng hôn a nhưng là than đá tràng bên trong nhưng như cũng là một phiến màu đen đã có người vụn vặt lẻ tẻ rời đi số ít người vẫn tại phân chiến c ô yên các nàng hai xe than đá cũng dần dần đến hồi cuối đương đẩy xong cuối cùng một xe c ô yên đã mẹ không nghĩ làm bất cứ chuyện gì chỉ nghĩ nằm x u ố n g ngủ xong việc nhưng là nàng không thể t i ê n đại tỷ bằng giấy nợ lĩnh tiền công mặt bên trên có vui mừng hôm nay ít nhiều tiểu cố chúng ta mới có thể nhiều gỡ một xe liên la là làm quá chậm xe méo còn không còn khí lực bên trong một cái gầy đại tỷ có chút phàn nàn nói, nói. ngươi ó i n mới vừa làm thời điểm còn không bằng người ta đâu t i ê n đại tỷ nói chịu hai khối tiền đưa cho cố yên cấp cảm ơn tiền đại tỷ cố yên đưa tay tiếp tiền dựa vào trời chiều dư quang chiều chiếu m vừa rồi nàng nhìn thấy tia cái tóc dài tiểu hòa tử tại than đá tràng lĩnh tiền địa phương lĩnh năm gói tiền đây là hắn tìm người thù lao hắn họ tề chúng ta đều gọi hắn tiểu tề tiểu h ỏ a tử thực năng lực tổng là có thể bao đến sống người bây giờ tới chậm nếu là muốn tìm đến hào sông a sáng sớm bốn năm giờ liền phải tới đi công trường làm cái tiểu công một ngày chí ít có thể cầm tới sáu khối tiền sống nếu là dài kiếm cái trăm tám mươi khối tiền không thành vấn đề cô yên thầm nghĩ n à y tiểu h ọ a tử là rất khó khăn năng lực này cái niên đại liền bắt đầu làm môi giới chỉ là bốn năm giờ liền phải tới t i ê n đại tỷ chỉ nếu tới liền có thể có sống làm gì kia làm sao có thể phải xem c ố chủ có thể hay không chọn chúng a lời nói chính nói một cái cơ i nhanh chóng bóng người bán một cái liền theo trước mắt bay qua cô yên còn không có phản ứng lại đây liền thấy tiền đại tỷ đuổi theo người gọi tiểu tề tiểu tê lái xe tiểu tê dừng xuống tới hai cái chân cầm quay đầu hô tiền đại tỷ ngươi nói sự t ì n h ta cấp ngươi lưu ý lấy đâu có tin ta liền gọi ngươi tiểu tề hô xong lên xe lại cưới xe nhanh chóng chạy mất tiểu thọ tề tử quang lừa dối ta đây tiền đại tỷ không người t h ở hồng hợp mắng tiền đại tỷ ngươi làm tiểu thất giúp ngươi tìm cái trường kỳ sống cô yên đi tới hỏi nói tiền đại tỷ cũng là thản nhiên cũng không nếu là có thể tìm kiếm đến một cái trường kỳ sống cũng không cần ngày ngày tại chỗ này nhìn chằm chằm trả tiền thừa sống làm kia trường kỳ có thể làm việc gì đâu tiền đại tỷ bỗng nhiên quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá cô yên một phen nói, nói nhá đầu n g ư ơ i thế nào ăn như vậy béo đâu béo còn không có kính bạch dài một thân phiêu cố yên đắc nàng cái gì cũng đừng hỏi cố yên lần này là thật phải trở về nàng nhớ đến n à y gần đây có cái chợ bán thức ăn hiện tại đã là tám mươi niên đại trung kỳ kinh tế cá thể mặc dù còn không có hoàn toàn mọc lên như nấm nhưng cũng có nông ra lại đây bán đồ ăn cùng tiền đại tỷ tách ra sau dựa theo trí nhớ bên trong lộ tuyến nàng phải đi chợ nông dân nhanh chạm vào tối chỉ có linh linh tinh tinh vài món thức ăn b à y bãi một ít yên nhi ba tức rau xanh bất quá này chính hợp cố yên tâm ý mua hai sừng tiền hành tây một góc tiền hồm mặt lại hoa ba rắc tiền mua một bó thử rau cần mua hai sừng t i ề n men lại hoa ngũ rác làm quán thịt cấp nhất điểm điểm mập dầu nàng nhớ đến lần trước cố giang hà còn đưa tới hai ba cân bột mì nàng chuẩn bị bao n ồ i bánh bao lớn bánh bao bên trong có than nước có rau xanh phối hợp thỏa đáng xếp đồ ăn đi tại trở về đường bên trên xem hai bên đường đã bắt đầu đóng cửa t ạ n hóa thực phẩm phụ cửa hàng tiệm thợ may bữa sáng cửa hàng xe đạp tiệm sửa chữa cố yên dần dần rơi vào t r ầ m tư làm việc vặt bất quá có thể nhất thời ăn no thôi nghĩ muốn tự lập này dạng vạn vạn là không được các vị bảo từ nhóm thời gian qua đi một năm ta lại trở về cất giữ thêm bỏ phiếu nói liền là ngưu aa Bạn theo trở o ta. n g h nói 80 niên đại tất cả đều là buôn bán cơ hội. Rất nhiều đại hội, đại đều tất rất cả cơ là l đều lão à t h gia nàng ra tới sau cô yên sớm nhất làm liền là tiệm cơm phục vụ viên từ đó về sau liền rốt cuộc không hề rời đi qua nói cách khác trừ phòng ăn phục vụ viên khách sạn phục vụ loại công tác mặt khác nàng nhất khiếu bất thông nếu như muốn làm sinh ý cũng là theo này đó phương diện vào tay nhưng là vô luận l à mở nhà hàng hoặc là mở khách sạn này đều yêu cầu một bút đầu tư không nhỏ hơn nữa mở nhà hàng phải cần chủ nghệ đặc biệt hào đâu biết nàng cái tia tay nghề cũng chỉ có thể coi là việc nhà bất chi bất giác vào bệnh viện nhân dân khu ký túc xá đương chú ý đến có người xem nàng thời điểm cô yên mới giật mình đã tiến vào bệnh viện lầu ký túc xá sau đó nhanh lên sách đồ ăn xám xịt vào lầu ký túc xá nay lúc đã có không ít người bắt đầu ra vào thấy được nàng toàn thân đen x ì sách đồ ăn trở về tất cả đều cho nàng hành c h ú mục lễ cô yên thầm nghĩ nhất định phải nhanh lên kiếm tiền dọn ra ngoài quá tờ mở xấu hổ cô yên sách đồ ăn về đến chỗ ở thời điểm đã là thở hồng hộp chỉnh cá nhân mọi bệnh đến không được nhất chủ yếu là khác làm việc ra rất nhiều mồ hôi một ngụm nước đều không có uống khoang miệng bên trong đều dính may mắn giữa trưa nàng đốt nước nóng vừa trở về nhanh lên trước dốc nước lạnh thượng lại thừa dịp hiện tại hành lang bên trong ít người nhanh lên xách thùng nước đi tiếp một thùng nước lớn b à n ghế đem treo tủ bên trong mục nát hành tây thanh lý rơi tẩy mặt cùng cánh tay đổi quần áo này mới coi như thôi bên ngoài các loại ẩm ĩ thanh âm trận trận văng lên cố yên nằm liệt ghế bên trên ôm đại tách trà m i ệ n g nhỏ uống nước khẽ động cũng không muốn động cửa sổ mở ra không có cao ốc ngăn cản cảnh sát bên ngoài nhìn một cái không sóc gì kim ô lặn về tây chân trời cũng trở nên u nàng nội tâm thế nhưng sinh ra một cổ vô cùng thỏa mãn cảm giác nàng hoài niệm từ tiền nhân sinh bên trong ấm áp nhưng không có đ ộ c bên trong cực khổ có người nói cảm tạ cực khổ mang cho ta này cái mang cho ta kia cái nhưng là c ô yên một điểm đều không cảm tạ nàng chỉ nghĩ không có gánh vác qua một điểm an an t ĩ n h t ĩ n h nhà tử m t mươi năm tuổi phụ thân sinh bệnh một ư ơ i bảy tuổi triệt để cáo biệt trường học từ đây gánh vác chỉnh cái gia đình nàng không có khác lựa chọn chỉ có liều mạng cố gắng mới có thể để cho gia nhân sinh hoạt hơi chút tốt một chút bởi vì nàng hy sinh đệ đệ mội có thể hoàn thành học nghiệp cũng thành nhà lập nghiệp có hào kết quả liền liên, liên mẫu thân cũng khổ tận cam lai có hạnh phúc tuổi ra l có người hỏi nàng, ngươi như vậy hy sinh hỏi hy vậy đại á giá đáng giá đáng giá n nhiều sự tình đến phân thượng không dùng không lượng, nàng muốn g giả đi sao? sự hoặc khảo Kỳ thật rất thể t đã là tại sau này, dư sinh này bên dư tách r trước, o n nhớ an g lại lại lúc Đại chỉ có an tâm. Đại cách trà bên trong nước dần dần thấy đ ấ y c ố yên trên người khí lực cũng dần dần trở về trước tiên đem mặt cùng thượng chờ mặt mở không đứng dậy đi đến cửa sổ một bên đem buổi sáng tẩy ga giường quần áo cái gì đều thu hồi lại trời nóng l ự c nhiệt độ cao cơ bản thượng đều làm ga giường áo gối chảy lên xuyên không được quần áo trang lên tới thả đến gầm giường có thể xuyên tạm thời treo tại giá áo bên trên đem buổi chiều đào than đã thời điểm làm bẩn quần áo ngâm mình tại cái chậu bên trong sau đó cầm lấy chính mình mua rau cần chọn lên tới đại khái nông ra cũng tăng cường kiếm chút tiền này rau cần thực tiểu l i ệ n cắt non n ư ớ t chỉ đi rơi lá vàng liền có thể thiết rau cần rán mỡ cắt bã điều nhân bánh bao bao t ử bánh bao bao xong cố yên tẩy đem đậu xanh ném vào nồi bên trong bánh bao cũng chứng tượng mới vừa trở về phòng đem bột mì cái gì thu thập một chút đống nhiên bên ngoài có người gõ cửa cố yên dọa nhảy một cái nàng hiện đang sợ chết rốt cuộc cố diễm diễm là cái chọc sự tình tinh a y vậy cố yên hai cái tay dính lấy mặt đứng lên hỏi một c thanh â m bên ngoài trầm thấp hữu lực lại dẫn áp lực cố yên lập tức liền nghe được là cố giang hà cửa phòng mở ra nhìn người đứng ở cửa cố yên dọa nhảy một cái đứng tại cửa ra vào tiểu h o a tử xuyên màu trắng áo lót màu xanh quần dài làn da l ự c đen rắn người cường trắng một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ngũ quan vô cùng tốt xem nhưng là kia đôi xem nàng ánh mắt bên trong lại mang cực độ chắn g h é t Sắp thực là cố giang hà cố giang hà đẩy ra đứng tại hắn trước người, người nhanh chân hướng đi phòng bên trong nhìn hai bên một chút đi đến cửa sổ một bên ngồi xuống đưa tay liền hướng bên trong đạo chỉ là gặp l kéo ra bàn làm việc mặt dưới ngăn tủ nhị đàn ngươi muốn làm gì một câu cực hướng thanh âm theo cô yên miệng bên trong phát ra ngay cả cô yên chính mình giật này mình nàng liền bận bịu che miệng lại ta làm cái gì ngươi nói ta muốn làm cái gì cố giang hà quay đầu xem nàng ánh mắt bên trong tất cả đều là chẳng ghét sinh khí hướng cô yên quát ngươi cút trở về cho ta cố ô y giang hà chán bên trên gân xanh nô lên ta cùng bạch tình đã chia tay ngươi còn muốn như thế nào nữa hắn đằng sau này câu cơ hồ là thấp hết ra thế nào cũng phải muốn toàn bệnh viện người đều tới tìm ta đem ngươi đổi đi ra ngươi mới vừa lòng sao a nguyên lai quý bạch tình cùng cố giang hà chia tay lan lập tức cấp ta lăn cố giang hà một bên mắng một bên kéo lấy cô yên cánh tay đem nàng hướng phòng bên trong trung tâm kéo cầm lên ngươi đổ vật lập tức cấp ta lăn cố giang hà ngươi bung ra c ô yên dùng sức hất ra cố giang hà cánh tay lui về sau một bước nàng kiệt lực ngăn chặn thể nội ước chế không nổi bát phụ chi khí cố giang hà thân cao nàng hơi hơi ngầm đầu xem cô giang hà từng chữ từng câu nói phía trước sự tình là ta không đúng ta bảo đảm về sau không sẽ cấp ngươi thêm phiền thoái ngươi trước lánh tính một chút có thể sao nhân ra đều mắng ta mặt bên trên tới còn thế nào không thêm phiền phức có phải hay không ta công t ắ c ném đi toàn ra người ngày ngày ăn k h a n g nuốt đồ ăn ngươi liền cao hứng có phải hay không muốn ta sống không bằng chết mới tính xong cố yên biết là như thế nào hồi sự đại khái là giữa chưa lầu bên dưới mặt chữ quốc kia cái người đi tìm cố giang hà cố yên hít sâu một hơi đã là triệt để ngăn chặn cố diễm diễm nguyên bản tính tình ngươi nếu là nói lầu bên dưới cái này sự t ì n h lời nói cố thái thái xin lỗi, xin lỗi. giang chưa hà n h cười lạnh một tiếng hôm nay vô luận ngươi lại muốn ra cái gì yêu tiêu thân ngươi nhất định phải đi cố yên nguyên bản bông ra nắm đấm lại nắm lại nói thật nguyên tắc bên trong cố giang hà không chỉ một lần muốn đem cố diễm diễm đưa trở về nhưng là mỗi một lần cố diễm diễm không là khóc giống liền là thác cổ nào cố giang hà lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong cuối cùng chỉ có thể nhựa bộ nàng la cổ yên chỉ là túi da là cố diễm, diễm. nàng không làm được một khóc hai n h á o bà thắt cổ hành vi túi đầu nháy mắt bên trong nàng nhìn thấy cô giang hà chân bên trên xuyên qua một đôi cũ kỹ dày vải ngón chân địa phương cao cao c h ắ p lên xem đi lên liền muốn lùi l ạ n coi như hắn công tắc cũng gần một năm lại không có một đôi da dáng dày d a cố diễm diễm a cố diễm diễm ngươi đ ệ đệ này dạng ngươi không đau lòng sao bản chương xong chương bảy ta chính mình đi cố yên hít sâu một hơi hảo ta đi liền tính đi nàng cũng không sẽ về nhà tám chín mươi niên đại nông thôn sinh hoạt có nhiều a khổ chỉ có người đã trải qua mới sẽ biết lui ra phía sau một bước hết sức dễ dàng n g h cố yên tâm bình phí hỏa không cần gửi tương lai ngươi còn muốn kết hôn sinh con chỗ cần dùng tiền nhiều nhà bên trong có không lo ăn uống lại có cái hai ba phút bánh bao liên tục ngươi nhớ đến đều nhặt ra tới trương kỳ trụ phòng bên trong cũng không là hồi sự ngươi tối nay liền chuyển về tới đi đúng ga giường áo gối đều là hôm nay tẩy qua không dùng ngươi vừa vặn có thể sử dụng c ô yên một bên trang đồ vật một bên nói rong dài chiếu cố đệ đệ mội m ộ i thói quen mỗi lần tại cùng một chỗ nhiều khi nàng cũng nhịn không được nói rong dài đệ đệ mội m ộ i nhóm bình thường đều một bên ghét bỏ nàng yêu lại ngại lại một bên đau lòng nàng không cho nàng làm đồ vật đều sắp xếp gọn còn lại không đến hai khối tiền c ô yên nghiêm túc xếp xong thả đến túi quần bên trong nàng một bà nhấc lên ra rắn túi quăng tại bà vai bên trên sau đó g ư ơ n g mắt xem cố g i n g hà bình tĩnh nói nói. tiền ta liền không cấp người lưu ta đi ngươi nhớ đến xem nổi đường hồ cô yên nói xong không chút do dự nhấc chân đi ra phía ngoài nàng tâm tình cùng nàng ngự a khí đồng dạng bình tĩnh nàng tại nghị cô diễm diễm nếu như như vậy đi có thể thay đổi cố giang hà nhân sinh quy tích k i ê u nàng tình nguyện thay cố diễm diễm rời đi lúc trước không có tiền thời điểm nàng không phải không tại nhà ga ở qua t r ê n c á i mấy buổi tối bình thường là không có người quản cố diễm diễm không có học lịch ngoại hình điều kiện cũng không tốt tìm việc làm là không rất dễ dàng nhưng là còn có thể làm việc vặt chờ tích lũy điểm tiền thuê cái cái phòng rột c ầ m chậm, chậm bắt đầu thôi người sống còn có thể làm n ẹ nước tiểu chết cơ mở cửa bên ngoài lò nổi bị lau sạch sẽ theo nổi bên trong toát ra nhiệt khí này một tiểu phiến không gian bên trong đều là bánh bao lớn mùi thơm khoảnh khắc bên trong cố giang hà liền biết chỗ nào không thích hợp hắn hôm nay lại đây đã sớm làm hảo cùng hắn tỷ đại chiến tâm lý chuẩn bị nhưng hắn tỷ trừ giống lên hắn một cuốn họng lấy bên ngoài lập tức đông nhiên liền không dội hơn nữa nàng quần áo sạch sẽ tóc trình tề ngay cả phòng bên trong cũng là nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ hắn kiên trì làm nàng đi nàng cũng không cùng hắn cưỡng lúc này cầm đồ vật liền đi nàng này nàng n à y loại hành vi cùng thường ngày thực không giống nhau mùi thơm dần dần dày cố giang hà lông mày níu chặt này là hắn t ỉ bao bánh bao k i a cái béo giống như heo đồng dạng thân ảnh gánh ra rắn túi đã đi m a u đến nơi t h a n g lầu cố giang hà bỗng nhiên chạy gấp tới hai tay giật xuống nàng vai bên trên da rắn túi túm nàng cánh tay trực tiếp đem nàng tốn trở về nhà bên trong cố giang hà trầm giọng nói nói qua hai ngày ta, nghỉ ngơi, đến lúc đó ta đưa ngươi tr này mấy ngày ngươi tốt nhất cấp ta an phận một chút cố yên trầm mặc hảo ta biết hiện tại cũng không là cậy mạnh thời điểm chỉ có mấy ngày nay nàng ý tưởng tử nhiều kiếm chút tiền đến lúc đó thuê cái cái phòng rột cũng tốt hơn tại nhà ga lưu lạc cố giang hà quay người muốn đi cố yên phản ứng lại đây lập tức nói nói ngươi ăn bánh bao lại đi không ăn cố yên lập tức níu lại hắn chính mình dành trước đi ra khỏi cửa phòng một bên đi hiên nắp nổi một bên nhanh chóng nói nói vậy ngươi cầm hai cái đi trong lúc nhất thời cố giang hà dừng xuống tới hắn nội tâm phun trào ra một cổ không giống nhau l ắ m cảm xúc hắn tỉ tỉ cái gì đức hạnh hắn đánh tiểu liền biết người khác nhà tỉ tỉ là như thế nào bảo vệ đệ đệ hắn thấy nhiều hâm mộ không được nhưng hắn tỉ tỉ đâu cả ngày tại nàng đằng sau thu thập dối d á m cục diện không nói không biết bởi vậy bị bao nhiêu chê cười cố giang hà chính suy nghĩ một cái thả bốn cái trắng trắng mập mập nóng hôi hổi bánh bao lớn đại tách t r à bưng đến trước mắt cấp tránh gọi lại mua cơm cố giang hà mặt lạnh nhận lấy đại tách t r à kéo căng khỏe miệm quay người đi cố yên thở hắt ra xoay người đi đem bánh bao đều nhặt ra tới sắt vách hoàng b trở về phòng thời điểm cô yên cầm một gốc hành thả đến hoàng bác sĩ nấu cơm dùng cái bàn bên trên nàng cô yên liền là tính khí như vậy dính không được người khác n ử a chút lợi lộc còn tổng muốn so mượn nhạy cảm bên trong mới thoải mái cô yên vẫn luôn cũng không có đem ra rắn túi bên trong đồ vật đổ ra nàng không nghĩ bị cố giang hà lại đuổi một lần cho nên nàng cần thiết phải nhanh một chút kiếm tiền sau đó mau chóng dọn ra ngoài cô yên không biết là cố giang hà trắng đêm khó ngủ bánh bao cố giang hà ăn da mặt xốp n h ữ n g khẩu rau cần nhân bánh bên trong liền thả chút b á dầu hương vị liền phi thường hảo ấn tỷ không như thế nào làm qua cơm làm nhiều nhất liền là nhóm lửa. vẫn là cố yên, là yên nhận mệnh rửa mặt đánh răng câm nóng xuất phát đi làm việc vạt sắc trời vi minh không khí thanh lãnh cố yên một đường chạy chậm cũng không là nàng còn đổi thời gian mà là vận động có thể tiêu c h ử mỡ cố diễm diễm là bởi vì quá lười ăn lại đa tài như v ậ y h béo giống như nàng này loại hình thể hơi chút khống chế một chút t ầ m thực vận động một chút hiệu quả hẳn là liền tương đối rõ ràng nhưng là nghĩ phải trở nên cùng mặt khác cô nương đồng dạng thon thả sợ là muốn chịu khổ cực phu theo nàng trụ địa phương trở về không công thị trường xem chừng có cái ba dặm này cái l ư ợ n g vận động đối với ban đầu vận động cố diễm diễm tới nói vừa mới hảo chỉ là lý tưởng thực đầy đạn hiện thực thực tàn khốc theo lầu ký túc xá chạy đến cửa bệnh viện trần đại môn kia một bên nàng chạy chỉ là hơi chút nhanh nhất điểm, điểm thân thể li k h ô ngươi n g như thế nào một cái trầm thấp thanh â m theo bên người chuyển đến cố yên không người không n g n g đầu hướng hỏi ý người khoác tay không có việc gì không có việc gì cảm ơn a ngươi này dạng không được ngươi không thể t h ấ p đầu càng t h ấ p đầu càng dễ dàng t r ó n g đầu ai này người làm sao biết nói nàng t r ó n g đầu cố yên chính suy nghĩ chỉ cảm thấy một đôi hữu lực tay đem nàng đỡ lên tới ngươi hít sâu cố yên n g n g đầu một cái trái tim thẳng thắn nhảy nàng muốn để nó a n t ĩ n h chút đều không được không hắn bởi vì dịu nàng người lại là thầm du thành các vị bảo từ nhóm mỗi ngày giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ phía trước đổi mới không loại bỏ trước tiên một cái hoặc nửa cái giờ khả năng a cảm tạ đại gia duy trì nhiều hơn bỏ phiếu cất giữ a a a đ á d bản chương xong chương tám ai bảo nàng thiếu tiền thấy cô yên chậm chạp không có động tác đỡ nàng cánh tay thẩm du thành một mặt nghiêm là nơi nào không thoải mái sao đông đông đông tại nhanh chóng nhịp tim thanh bên trong cô yên chỉ có thể cắn răng l i ề u mạng kiểm chế muốn hướng thẩm du thành trên người dựa vào ý tưởng người kia không thoải mái không không có cô yên dùng sức ít mới hơi đứng thẳng thân thể cố gắng gạt ra một t i ê mỉm cười thật nhiều cảm ơn thẩm bác sĩ n g ư ơ i b i ế t t a l i ê n thực xấu hổ cố yên giả cười ngài đi làm như vậy sớm a mới vừa ở cấp cứu thượng xuống đài phẫu thuật chuẩn bị muốn trở về thẩm du thành đứng thẳng người n g ư ơ i thân thể quá nặng chạy bộ không thể chạy nhanh muốn tiến hành theo chất lượng tới thân thể quá nặng ta cảm ơn ngài cố yên chen chúc giả cười cảm ơn ngài nhắc nhở ta có sự tình đi trước nói xong có c ẳ n g bước nhanh đi ra lại không đi nàng không dám hứa chắc cố diễm diễm trái tim còn có thể an an ổn đợi tại lồng ngực bên trong này cái nam chủ yêu không trách nguyên tắc bên trong hảo mấy cái nữ nhân đối hắn ưu ái có thừa hiện thực sinh hoạt bên trong giống như hắn này dạng thành t h ụ khắc chế lại có thật sự bản lĩnh nam nhân mới càng nhận người yêu thích r a đi thật xa cô yên mới lại bắt đầu tiểu chạy n à y một lần nàng không dám chạy nhanh kia tốc độ so đi tới nhanh không tới chỗ nào đi bất quá này dạng liền đủ thẩm du thành không phải cũng nói sao tiến hành theo chất lượng tới thầm thầm cái gì thầm cô yên nên mặt này loại nam nhân là nàng có thể nghĩ sao cô yên ra cửa thời điểm trời vừa mới lượng đợi nàng chạy đến việc vặt thị trường sắc trời đã sắng rõ cùng chiều hôm qua đại gia tại này chờ sống trạng thái không giống nhau hôm nay đám người không có một cái biếng nhác bộ dáng tất cả đều đứng tại đường một bên một đám cấp nhìn quanh tựa như tại chờ cố chủ tới công nhân làm thuê hơn nữa người siêu cấp nhiều cô yên đứng tại gần nhất nàng muốn dựa vào gần một điểm đều dựa vào không thượng đường một bên tất cả đều bị người đứng đầy nàng nghĩ biết tiền đại tỷ có hay không tới bốn phía xem một vòng cũng không có thấy người nàng hẳn là là không đến dầm dầm dầm dầm là cưới xe đạp thanh âm nghe được này thanh âm chờ sống đám người tất cả đều rối cổ chen trúc nhìn về phía trước cô yên cũng nhìn sang a lại còn là chiều hôm qua kia cái tiểu tề tiền đại tỷ nói này tiểu hỏa t ử quan hệ lĩnh rộng xem ra là thật hán thế nhưng lại tới tiểu tế nhất tới đám người hô phần phật đều vây lại đám người, người liếc mắt một cái ta một câu thị trường thượng lập tức nháo rụ rỗ tiểu tề bây giờ có cái gì hào sống tiểu tề bây giờ sống nhiều a chờ chút chờ chút công trường muốn hai mươi cái cùng hạt cắt xi măng làm đến xế chiều sáu giờ mười khối giữa t r ư a hai bánh bao ta ta thanh âm đại cố yên đầu đều muốn tặng một ngày mười khối tiền nàng cũng muốn đi a nhưng đằng trước chen t r ú c những cái đó lao ra nhóm ít nói cũng đ ắ c bảy tám mươi sao có thể đến phiên nàng a đại khái là nhân tuyệt định một đám người rời đi thị trường không nghĩ đến tiểu tề còn chưa đi bốn cái quét dọn tiểu tề lời nói còn chưa hô xong đám người lại vội vàng ứng lên tới hãy nghe ta nói hết tiểu t ề thanh â m bị đám người chen chúc một điểm lực lượng đều không có sớm sáu giờ đến xế chiều sáu giờ giữa t r ư a nghỉ ngơi một giờ một ngày năm khối a giữa t r ư a hai bánh bao này cái đ ắ c làm cái ba năm ngày làm không được đừng đến a tiểu tề vừa mới nói song âm liền có người nói thiết năm khối tiền ai làm a l i ê n là tiểu tề năm khối quá thiếu ngươi không thể tại bên trong móc quá nhiều đúng a chẳng lẽ tiền đều là ngươi kiếm đi cái dám này bốn cái tiểu công ta một phân tiền đều, không kiếm, tiểu tề lợi hại hô lên, đều là tiền thể chê ta kiếm tiền về sau ta sống ngươi đừng làm tiểu t một gọi không dám có người nói lung tung thừa dịp này cái cơ hội cố yên vội vàng gào to m ộ t câu tiểu tề ta đi đám người này mới lại phản ứng lại đây tựa như lại khởi hào chút nói muốn đi thanh â m cố yên kêu câu ta đi sớm bị bao phủ cố yên vừa muốn nội trí chợt nghe tiểu tề hô ai trước nói đi cố yên hai mắt tỏa sáng tiểu tề ta nói tiểu tề thanh â m theo đám người bên trong chuyền đến đuổi k ị p ta đi người cùng người đánh quan hệ đều là có phương pháp nghĩ muốn người khác nhanh chóng nhớ kỹ n g ư ờ i đầu tiên ngươi liền phải trước nhớ kỹ nhân ra đương ngươi có thể kêu lên người khác tên thời điểm đối phương cho rằng ngươi biết ăn nặng như vậy ngươi cơ hội tổng hội so người khác nhiều một điểm đương nhiên giống như cô yên kêu lên thẩm bác sĩ tới thời điểm k i a thuần túy là cố diễm diễm sinh lý bản năng tại quái phá a cô yên cho rằng muốn đi đi kiến trúc công trường đâu không nghĩ đến là ngồi xe hơi đi đương nhiên k i a ô tô tự nhiên không là xe con mà là là vôi xi măng giải phóng bài ô tô cô yên đi qua thời điểm h ả o chút người đã lên xe nàng cũng chỉ đ à n h v i ệ n xe cản bỏ lên người là không phân cao thấp quý tiện công tác cũng không phân tốt xấu nhưng đương ngươi thật đi làm một loại nào đó không quá thể diện công tác lúc nội tâm tư vị còn là rất khó chịu cô yên dựa vào xe cản đứng tại toa xe bên trong cuối cùng nhất địa phương đường bên trên có hố ô tô liền muốn điên nhất hạn g chờ loệch c h o n g đến lúc đó điểm tâm đều muốn điên ra tới nhưng là không chậm trễ cô yên suy nghĩ chuyện bọn họ hôm qua hết thạy tháo bốn mươi xe tổng cộng là hai trăm khối tiền tiền công dựa theo môi giới ngành nghề không sai biệt lắm năm phần trăm môi giới phí tới coi là tiểu t ề môi giới phí hẳn là có thể cầm tới mười khối tiền nhưng là chiều hôm qua tại than đá c h ẳ n g nàng nhìn thấy tiểu t ề cầm năm khối tiền tại rất nhiều người mắt bên trong giống như tiểu t ề này dạng chỉ chạy chân động động miệng liền có thể kiếm năm khối tiền này tiền đại khái tới cũng rất dễ dàng một ít nhưng là được nghiệp tới nói nay cái tiền kiếm hơi ít ô tô rừng địa phương tại nội thành bên cạnh một khối đất chống bị vây lại bên trong chính tại kiến nơi ở lâu cửa ra vào hành phi thượng quải mộ mộ thứ nhất công ty xây dựng thừa kiến trữ công trường bên trong đinh đinh cạch cạch đã có động tĩnh tiểu t ề cũng không đến hắn tay bên trên đại khái còn có mặt khác sống cố yên trong bốn người hai cái nam nhân hai nữ nhân kia hai nam nhân tuổi tắc đều thiên đại trừ c ô yên lấy bên ngoài mặt khác một cái nữ nhân ba mươi bảy ba mươi tám tuổi xuyên màu tràm sắc quần áo lao động áo khoác c o n phá thư bao chắt tóc nàng sắc mặt rất yếu ớt ánh mắt bên trong mang đờ đẫn nhưng nàng khí chất là thật hảo toàn thân trên giới mang d sống ăn nhàn sung sướng mới là sao cũng tới làm việc v ậ t ô tô dừng đến cửa ra vào không dùng người để gọi đều là tự động xuống xe cô yên cũng theo người xuống xe đợi đến hết xe lúc sau cô yên mới phát hiện theo phòng điều khiển nhảy xuống một cái mười bảy mười tám tuổi nam hải tử là tiểu tề người nam hải lớn lên ngây ngô lại thực cơ linh cùng ra tới đốc công từng cái giao tiếp rõ ràng nói nói cái kia nam hải có điểm bối rối đầu chúng ta nói hảo bốn cái tiểu công một người năm khối làm cái ba năm ngày như thế nào hiện tại lại lật lọng kia hai mươi cái công nhân đã đi vào còn lại cô yên mấy cái làm quét dọn bởi vì đốc công lại lật lọng đốc công đại khái a n điểm tâm tê răng một bên cạo cao răng tử một bên nói lãnh đạo nói bao thiên không bằng bao lâu dù sao thanh lý một tòa nhà liền năm mươi khối tiền cổ yên chưa từng làm không biết làm này cái là cái gì giới vị cũng không dám tùy tiện lên tiếng này lúc một cái tuổi hơi lớn lao đầu nói nói đốc công giống như chúng ta này lâu ba người một ngày cũng liền có thể thanh lý hai tầng này hai tòa nhà bốn tầng như thế nào cũng đ ắ c bốn ngày mới có thể thanh lý xong này năm mươi khối tiền bao một tòa hơi đi như thế nào như vậy nhiều sự tình đốc công hướng mặt đất bên trên thoáng ngủ nước bọt các ngươi liền nói có làm hay không tướng mạo thanh tú nam hải tử quay đầu nhìn hướng c ô yên bọn họ ý tứ là làm bọn họ làm quyết định c ô yên phi tốc tính sổ cắn răng nói ta làm ba người bốn ngày là sáu mươi khối tiền tiền công năm mươi khối tiền bao một tòa so b a o thiên làm không sai biệt bao nhiêu mười khối tiền cho dù là bọn họ đều không làm nàng chính mình bao hai tòa nhà cũng thành ai bảo nàng thiếu tiền bản chương xong chương không chín ai không đáng thương đâu ta cũng làm đứng tại c ô yên bên cạnh nữ nhân cũng nói đốc công mặt bên trên hiện ra một bộ quả nhiên sắc mặt quay đầu hỏi kia hai người các ngươi đâu phía trước nói chuyện lao đầu chừng cố yên liếc mắt một cái nhưng là chống lại đốc công cũng chỉ có thể bồi tươi cười nói tới đều tới còn có thể đi sao công nhân cười lạnh một tiếng đi vào đi làm rất tốt à kiểm tra hợp cách mới có thể lĩnh tiền dứt lời đốc công quay người đi hắn vừa đi lao đầu liền đối cô yên phàn nàn mở ngươi khí lực không đáng tiền chúng ta nhưng đáng tiền thực nhiều miệng hắn tiếp đối mặt khác một cái nam nhân nói lao lưu hai ta một tòa cô yên không có cùng kia lao đầu c á i lộn n h ậ t tử vốn dĩ liền không dễ chịu tội gì c á i vã nữa chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh không muốn làm ngươi liền đi thôi c vương muốn liền q tỷ thần đã sắc không thân mật ngữ khí lại khá tốt ngươi trước kia chưa từng làm không có đâu vương tỷ ngài mang mang ta trước theo nhắc mặt trên làm vương tỷ nói lấy ra một cái cũ khăn lụa tới gắn vào đầu bên trên liền miệng núi một khối che lại c ô yên xem nàng thao tác có chút g ốc đúng à làm này cái sống khẳng định đắc mang mũ khẩu trang cái gì càng lên cao đi c ô yên tâm càng lạnh cùng nàng nghĩ hoàn toàn đều không giống nhau à đừng nói phòng bên trong ngay cả cầu thang bên trên suối đều là bụi cát phòng bên trong càng là tấm gạch xi măng khắp nơi đều là này tất cả đều làm xong một ngày hạ tới không được mệnh đ i â n lên rồi c ô yên tê cả ra đầu vương tị như vậy n h i ề u đều muốn thanh lý sao vương tị tập mãi thành thói quen nhàn nhạt nói nói đúng à nói chuyện lúc liền lên lầu bốn cửa sổ chỉ trang khung đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài phía đông thái dương vừa mới dâng lên qua huy chiếu cố ó nói một xem thật trọng tỉ tiểu loại lời là là không nên lời hùng quả thật là đứng xem trọng xa vương、tỉ、cũng là công bí. Quả xa c bằng, tiểu cố. hai ta một người hướng hạ lưng mở rõ, không thiên công hướng. ta Ai? người tiên một mở lưng công yên lên tiếng k hít sâu một hơi vén tay háo lên ngồi xuống bắt đầu n h ặ t tấm gạch làm qua liền là không giống nhau vương tỷ đặc biệt có chữ pháp tấm gạch cùng đại bộ phận đuổi cắt thanh lý ra ngoài sau vương tỷ liền cầm lấy cây trổi đem phủ đuổi trực tiếp quét đến cầu thang bên trên dù sao mặt dưới cũng không có người liền từng tầng từng tầng quét kết quả không đến mười một giờ công phu hai người liền thanh lý một tầng cố yên cao hứng rất nhiều c ũ n họng khát bốc khói nàng không măng nước trái lại vương tỷ nhân ra đầu bên trên bao lấy khăn lụa mặt bên trên không có thổi thợ bụi khăn lụa một hái đầu bên trên mặt bên trên sạch sẽ nghỉ ngơi lúc uống mang đến nước kia cảm giác chỗ nào như là tới làm việc à nhiều giống như khách du lịch à cô yên khát vẫn luôn nhịn đến buổi tối về đến nhà vừa về tới lầu ký túc xá nàng không để ý chính mình bận thành cái thổ dân liền không kịp chờ đợi ôm tách t r à cô lỗ cô lỗ uống sạch xanh xanh nàng thật là bội phục chết chính mình nhất c h ỉ n g à y không uống nước giữa trưa hai bánh bao cũng đã làm ngai nàng cũng không biết nói chính mình là làm sao nhịn xuống tới khoang miệm bên trong đ ề u dính cầm tấm gương xem tấm gương bên trong k i a cái xấu xí đến phá trần t i ể u thổ dân cô yên nhịn không được cười đều nói không ép chính mình một bà người mãi mãi cũng không biết chính mình có nhiều ưu tú ân ưu tú thật ưu tú gội đầu tắm vòi sen thay quần áo này một bộ xuống tới cho dù là bụng bên trong đói cô cô gọi tứ chi bụng rùn cô yên còn là khẽ động cũng không muốn động mệt quá mệt mỏi nếu là ngày mai tỉnh lại về đến thế kỷ hai mươi mốt l i ề n hảo cô yên liền nghĩ chính mình nằm một hồi l i ề n hảo kết quả một giấc ngủ dậy dạng sáng hai giờ p h ò n g bên trong tối như mực bên ngoài cũng là một điểm động tĩnh đều không có nàng hơi nhúc nhích không là cánh tay đau liền là chân đau ngay cả lòng bàn tay đều đau t ừ t ừ còn là không muốn động chỉ là như không lên tới ăn chút đồ vật nàng liền muốn chết đói may mắn có tối hôm qua trưng hạ bánh bao ấm bên trong còn có nước nóng khí trời lại nóng ăn chút lạnh cũng không có việc gì liền như vậy chấp nhận ăn hai cái bánh bao lại uống một lọ nước nóng lót đến dạ dày bên trong cuối cùng là thoải mái điểm một tòa nhà hai cái đơn nguyên hết thể t ă n g tầng hôm nay nàng cùng vương tỷ ước chừng làm một phần ba còn nhiều một điểm dựa theo cái này tốc độ đi xuống đại khái không cần ba ngày các nàng liền có thể làm xong đến lúc đó nàng có thể cầm tới hai mươi lăm khối tiền còn có thể nghỉ ngơi nửa ngày nghĩ tới ngày mai còn phải làm việc cô yên nằm không được chống đỡ lấy thân thể lên tới theo túi bên trong tìm cái cố diễm diễm phá thu y cát nàng cũng phải học vương tỉ đem đầu tóc mặt vây quanh thật là đủ bị tội lại phiên ra tới cô giang hà quân dụng ấm nước từng cái để tốt này mới yên tĩnh nằm xuống chỉ là này một nằm như không là bên ngoài có động tĩnh cô yên suýt nữa dậy không nổi bởi vì không cần lại đi c h o sống hôm nay buổi sáng bảy giờ có thể tới liền thành hôm qua nàng đều nghe nóng g hảo có một ban xe bớt đi qua bệnh viện gần đây có thể thẳng tới nàng sáu giờ rưỡi bảo đảm có thể ngồi thượng liền có thể lên tới thời điểm là năm giờ ba mươi nhóm lửa nấu nước n tóc tóc một đêm thượng căn bản liền nghỉ ngơi không đến cứ việc còn có chút thời gian cô yên cũng không có trì hoãn do đầy ấm nước lương thượng tiếp liền xuất phát này lúc nhà ngang bên trong hào chút hàng xóm cũng mới lên tới Thấy cô yên tóc sơ g ọ n g à n g nhao nhao tại đằng sau nghị luận c ô bác sĩ tỉ tỉ này hai ngày nhưng thật sống yên ổn a đúng vậy a như vậy đã sớm đi ra đúng hôm qua tan tầm thời điểm cũng không thấy nàng đâu ai biết làm cái gì đâu chỉ cần không nín hỏng cái dám là được cũng không thật là sợ nàng cô yên nghe được sau này liếc mắt nhìn nghị luận thanh lập tức liền dừng lại nhưng đương nàng vừa đi nghị luận thanh em lại lên tới cô yên không chỉ có phiền muộn hơn nữa đau lòng nàng đau lòng nàng kia hai sừng tiền xe bất phí một góc không được sao còn bác thu hai sừng thế nào như vậy quý đâu cô yên xuất phát sớm đến công trường thời điểm mới sáu giờ bốn mươi nàng đi vào sau không ngừng lại liền trực tiếp tiếp hôn qua làm nàng không có găng tay trên hai cánh tay liền quân phải hôm qua lòng bán tay bên trong kỳ thật đã ma xuất thủy phao tới ít nhiều vương tỷ mang găng tay nhắc nhở nàng nếu không bây giờ không biết còn có thể hay không làm nàng đều hướng bên ngoài có hai giỏ cục gạch vương tỷ mới đến nàng hôm nay s ắ c mặt càng thêm không tốt thấy cô yên tới sớm làm nhiều nàng cố chấp làm cô yên dừng lại thế nào cũng phải chính mình lưng đủ hai giỏ mới vui lòng cô yên thấy vương tỷ như vậy quật cường cũng không cùng nàng tranh chấp thế gian môn màu cái gì dạng người đều có chính mình nghĩ làm người tốt không quan hệ vậy phải xem người khác có hay không tiếp thu so sánh với vương tỷ hôm qua ít lời ít lời hôm nay nàng càng thêm trầm mặc ít nói nếu như cô yên không chủ động mở miệng nàng một cái chữ cũng không nói chuyện giữa trưa nàng cũng chỉ ăn một cái bánh bao sau đó tìm một chỗ sạch sẽ nghiêng một cái liền ngủ t i ế p đi còn căn dặn cô yên đến thời gian gọi nàng đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè cô yên ngồi tại có gió thổi qua cầu thang khẩu cầm cái s ẻ n có nhất hạ không nhất hạ s ẻ n cầu thang bên trên cho bụi Y、thật không chỉ một nháy mắt bên trong nàng đều xem đến theo vương tỷ cổ bên trong cùng e o bên trên lộ r a vết thương những cái đó thuộc về c ô n dấu vết hoặc xanh hoặc tử lưu tại người trên người thật thực làm người tuyệt vọng này đó vết thương có khả năng nhất là vương tỷ người yêu đánh bởi vì chỉ có chính tại chịu đựng sinh hoạt hành hạ người mới sẽ có như vậy sống không còn gì luyến tiếc ánh mắt cô yên cảm thấy vương tỷ thực đáng thương nhưng là nghĩ lại ai không đáng thương đâu nàng cổ yên đều làm đến năm sao cấp khách sạn giám đốc bất quá là cảm thấy mệt mỏi chóng đầu nhất hạ tỉnh lại liền biến thành p ố diễm diễm này cái không muốn mặt tên mập chết tiệt nàng chính mình liền không thể thương sao bảo từ nhóm đ cầu cất giữ hoan nghênh bình luận trưa mai m ộ ư ơ i hai giờ phía trước đổi mới lạc bản chương xong t r ư ơ n g mười nửa đêm cấp cứu cố yên này p h ầ n việc v ậ t làm hai ngày rưỡi nhiều một điểm kết tiền công thời điểm đốc công làm người xem đi xem lại còn là khấu năm khối tiền nói làm không triệt để cố yên còn nói chỗ nào làm không triệt để làm hắn chỉ ra tới bọn họ lại làm kết quả bị vương tỷ là đi kỳ thật cố yên chưa hẳn không biết đốc công là nghị tham ô còn có nói bao tòa nhà vấn đề còn có thể hắn hướng thượng báo thời điểm sẽ gấp bội báo lượng công việc nhưng nàng liền là không có nhìn ngươi cùng bọn họ lý luận cũng không dùng ra công trường vương tỷ thán khẩu khí nàng thần sắp phá lệ mọi mệnh ta ít đi năm mao ngươi cầm hai mươi ba đi cô yên lại nghèo cũng không sẽ dính này năm mao tiền tiện nghi ta không là để ý này đó tiền ta liền là không quen nhìn này đó người chúng ta bình phân liền hảo vương tỷ còn là đếm ra tới hai mươi ba cho nàng ngươi không muốn để cầm đi mua cặp bao tay cũng là hảo cô yên cười thu xuống tới cảm ơn vương tỷ ngày mai còn đi tìm số n g sao đi ngươi đây ta cũng đi đến lúc đó chúng ta tận lực cùng một chỗ hành muốn rời đi vương tỷ ngược lại là nhiều cấp cô yên nói mấy câu lời nói hai người tại trạm xe bus bài tách ra cô yên vẫn như cũ một thân cho đuổi ngồi thượng trở về xe bus bánh bao hôm qua liền ăn xong cô yên buổi sáng nấu sợi mì hôm nay kết thúc công việc sớm nàng muốn trở về dọn dẹp một chút nghỉ một chút hạ xe bus mang theo b ộ t mì thịt đồ ăn chi loại đồ vật trở về buổi chiều lầu ký túc xá cơ hồ không có cái gì người ra vào hành lang bên trong cũng không có người cô yên thống thống khoái khoái gội đầu tắm rửa thay quần áo đem n ê n thu thập thu thập một bên ngồi tại ghế bên trên bổ sung nước một bên nghỉ ngơi chờ tóc làm này hai ngày vẫn luôn tại làm việc dừng lại hận không thể nhắm mắt lại liền ngủ thượng vàng hạ cám đồ vật căn bản cũng sẽ không nghĩ hiện giờ dừng xuống tới đầu góc bên trong ngược lại là nhớ tới thật nhiều sự tình nàng không tại kia cái thế giới nàng mẫu thân đệ đệm mội mội như thế nào dạ đâu là tại tưởng n h ậ m nàng còn là bởi vì không cần phát sầu tỷ tỷ tương lai mà cảm thấy may mắn đâu cô yên là bị đinh đinh đông đông đ ộ n g tính đánh thức vừa mở mắt mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi tại ghế bên trên liền ngủ còn chạy không thiếu khẩu nước nàng lau lau khẩu nước trường trường dỗi lưng một cái này ngủ một giấc nhưng thật là rất thư thái người thân thể thoải mái làm cái gì tâm tình đều hảo theo phía trước suốt ngày sinh trưởng tại khách sạn bên trong cố yên cơ hồ đều không có hào hưởng thụ tốt sinh hoạt hôm nay nàng tính toán làm cái phấn c h ư n g rau rền hào hào khao khao chính mình về phần k i a điểm thịt còn là lại bao một nồi bánh bao đi buổi sáng liệu một liệu liền có thể ăn rất dễ dàng rau rền chọn rửa sạch thiết đoạn d ạ i lên một điểm hoa tiêu mặt trộn lẫn thượng muối n à o bột mì phấn chưng tại lược bí bên trên chờ cái mười lăm đến hai mươi phút nhúng lên tỏi giã liền có thể ăn này rau rền đều là nông ra chính mình tại đất bên trong đảo hai sừng tiền mua một lần chút có thể chưng ăn một nữa còn có thể bao đồn bánh bao thật là lợi ích thực tế phấn c h ư n g đồ ăn làm hảo hi h o à n đắt đắt đắt là gấp rút gõ tường thanh âm cô yên bừng tỉnh nàng cho rằng là nằm mơ nhưng là tỉnh lúc sau đắt đắt thanh âm còn là có nàng vội vàng đứng dậy kéo ra đèn gõ tường thanh âm không có biến mất là theo sát vách hoàng bác sĩ nhà bên trong chuyến tới cố yên suy nghĩ nhất hạ xuyên qua bộ quần áo kéo ra cửa đi ra ngoài nhìn một chút hoàng bác sĩ nhà bên trong đèn sáng rỡ nghĩ nghĩ nàng go xuống cửa lặng lẽ gọi một tiếng hoàng bác sĩ cửa không cắm đi vào nói chuyện thanh âm thực yêu đất cố yên bận bịu đẩy cửa đi vào hoàng bác sĩ xuyên cùng nhau chỉnh chỉnh nhưng ở trên giường cuộn tròn che lại phần bụng đầu đầy mồ hôi hoàng bác sĩ ngươi như thế nào cố yên gấp gáp hỏi hoàng bác sĩ cái chán thấm đầy mồ hôi lạnh nói đứt quãng có thể là viêm ruột thừa làm phiền ngươi ngươi đi bệnh viện cấp cứu giúp ta gọi cá nhân viêm ruột thừa cố yên ngơ ngác một chút b i ể n cả nhân sinh nguyên tắc bên trong hoàng bác sĩ đắc viêm ruột thừa sao không ấn tượng đâu bất quá hoàng bác sĩ rên d ỉ thành đã nhiên cố yên không có cách nào suy nghĩ nhiều điều này cái thời điểm còn gọi cái gì người ngươi chờ một chút ta mang giày đi cố yên vội vàng chạy về đi m ặ c thượng giày trở về làm hoàng bác sĩ ghé vào nàng lưng bên trên trực tiếp đi xuống lầu tám mươi niên đại thành thị buổi tối đèn đường mờ nhạt xem chỗ nào đều là lờ mờ xem chỗ nào đều cùng có quỷ tựa như kỳ thật cố yên lá gan cũng không lớn nếu là đổi lại bình thường nàng một cái người khẳng định không dám ra tới nhưng là hiện tại nàng cũng không quản được như vậy nhiều nam nhân trên người vắc một cái người không sẽ cảm thấy như thế nào lao lực nhưng là nữ nhân vắc một cái người đặc biệt là giống như cố diễm diễm này loại thân thể đại mập mạp vắc một cái người quả thực liền là loại thực hình cố diễm diễm thân béo cánh tay liền hiện đ ắ c ngắn muốn không là cố yên dùng sức đào hoàng bác sĩ chân này một đường chạy tới khẳng định chưa chừng hồng hộp một đường một vào cấp cứu liền có y tá lại đây hỗ trợ đem hoàng bác sĩ từ trên người nàng tiếp nhận đi thả đến giường bệnh bên trên cố yên hồng hộp thở phì phò cảm giác lồng ngực đều muốn tạc cố diễm diễm này thân thể tim phổi công năng thực sự là quá kém như thế nào hồi sự tiếp trần bác sĩ gấp rút họ c ô yên thấy hoàng bác sĩ đau không được vội và nói n có thể là viêm ruột thừa tiếp trần bác sĩ một bà giật xuống ống nghe bệnh nói đại khái s u ấ t là cấp tính viêm ruột thừa đi làm siêu âm dò xét người nhà đi làm nhất hạ trụ viện thủ tục a làm người tốt chuyện tốt còn đắc dùng tiền c ô yên vội và nói này là bệnh viện các ngươi khoa phụ sản hoàng bác sĩ bác sĩ rất lạnh lùng không nhận thức trước đi làm thủ tục đi không cần đến liền trả lại cho các ngươi như thế nào hồi sự có cái mặc áo choàng trắng, trắng bác sĩ vội vã chạy tới thấy nằm tại giường bệnh bên trên người kinh ngạc một chút lập tức gọi một tiếng hoàng bác sĩ thật là chúng ta viện bên trong đại khái s u ấ t là cấp tính viêm ruột thừa nắm chặt đi làm siêu âm dò xét cố yên cao hứng luôn có thức người tới à thanh â m như thế nào như vậy quen thuộc ngẩng đầu vừa thấy à cố giang hà cố giang hà xuyên áo khoác trắng cổ bên trong quải ống nghe bệnh một mặt nghiêm túc cùng bác sĩ y tá đẩy giường muốn đi thoáng nhìn đằng sau thân ảnh hắn ngơ ngác một chút lập tức không tin tưởng tượng như lại liếc mắt nhìn cố yên nhanh lên hướng hắn vung tay ý tứ là trước cố lấy bệnh nhân quan trọng cố giang hà cũng không cách nào suy nghĩ nhiều trước dẫn người đi cố yên đi cấp hoàng bác sĩ làm thủ tục hảo tại hoàng bác sĩ là bọn họ bả c ô yên nói chính mình không là nàng người nhà y tá cùng khoa phụ sản xác minh hoàng bác sĩ xác thực chỉ là một cái người liền tạm thời không có giao tiền chờ hoàng bác sĩ chính mình đi kế toán t xong xuôi thủ tục c ô yên theo y tá kêu bên trong biết được hoàng bác sĩ đã bị đẩy đi làm phẫu thuật nàng suy nghĩ suy nghĩ còn là đi phòng phẫu thuật cửa người tốt làm đến cùng sao rốt cuộc cố diễm diễm còn thiếu nhân ra nửa còn gà quay đâu bản chương xong chương mười một phóng thích thiện ý người khác không muốn đại khái buổi chiều ngủ qua vừa rồi thần kinh lại khẩn trướng cố yên cũng không cảm thấy đặc biệt khốn nghĩ xem mấy giờ rồi mới phát hiện không mang đồng hồ tay chỉ có thể dựa vào tại ghế bên trên cứng rắn hành lang bên trong lượng đèn không có bất kỳ ai cũng không có thanh âm xem mặt tường bên trên bị soát k i a một nửa lục sơn càng xem cô yên càng cảm thấy h ã i đắc sợ đặc biệt sợ hai thượng một giây còn tại lượng bóng đèn một giây sau liền tư tư kéo kéo tựa như lượng không phải lượng đầu góc bên trong muốn khởi bệnh viện quỷ sự tình vứt bỏ bệnh viện cái gì chi loại quỷ chuyện xưa chi h u cửa mở thanh âm cô yên dọa lập tức nhảy dựng lên đương nàng nhìn thấy hoàng bác sĩ bị đẩy ra tới còn có cố giang hà chờ người thời điểm nàng mới từ chính mình chế tạo sợ hai bên trong đi tới như thế nào dạng cố yên vội vàng đứng lên hỏi một câu đĩnh hảo trả lời là c ô bác sĩ n à y không là ngươi thì sao c u n g đẩy giường một cái y tá bỗng nhiên kinh ngạc nói nói cố yên cười thực xấu hổ cố giang hà nhất tới bệnh viện liền bị phân đến cấp cứu cố d i ệ m d i ệ m tới qua mấy lần bọn họ khoa bên trong có người nhận biết nàng không có gì quá kỳ quái n à y lần ít nhiều ngươi t ỷ kịp thời đem người đưa tới a cắt đi ruột thửa đều hoại tử t i ê u y tá nhanh thanh khoái ngữ nói, nói nhị ó i n giang hà đây là muốn đem hoàng bác sĩ đưa phòng bệnh sao cố yên nhanh lên chuyển hướng chủ đề đưa phòng bệnh trụ hai ngày không có vấn đề lời nói liền có thể xuất viện cố giang hà mang theo khẩu trang xem không đến hắn mặt bên trên có cái gì biểu tình Đi. Đi, t như nàng phụ thân sinh bệnh thời điểm nàng tại bệnh viện bồi hộ qua bác sĩ cùng y tá là không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm một cái bệnh nhân đặc biệt là mới vừa làm phẫu thuật người cố giang hà chưa nói phản đối cố yên đi cùng phòng bệnh y tá nói cắt ruột thừa là cái tiểu phẫu chú ý xem truyền dịch ký hai cái giờ sau nếu là người còn bất tỉnh m cố n đ yên i đánh thầm nghĩ hoàng bác sĩ này còn là bản viện bác sĩ đâu cũng không có hưởng thụ một chút đãi ngộ đặc biệt nhìn quanh một vòng cố yên liền thu hồi ánh mắt dương mắt nhìn nhìn chất lỏng thấy còn có rất nhiều nghĩ híp mắt một hồi cũng không dám híp mắt cũng không có điện thoại nhưng chơi chỉ có thể ngồi tại ghế bên trên mạnh sinh sinh trở đừng đề cập nhiều giày vỏ hết thuốc khan g khan g thanh â m vang lên cố yên dọa nhảy một cái bản năng dương mắt liền đi xem ai nha chuyển dịch khí bên trong đã không nàng vội vàng đứng dậy liền xông ra ngoài y y tá hết thuốc mấy giường y tá tại bên ngoài hỏi nói sáu giường hoàng thu hánh cố yên bận bịu lên tiếng lại quay người chạy trở về nàng như thế nào quên quan chuyển dịch khí chốt mở không khí thật vào chuyển dịch khí cũng nhanh ai biết vừa biết v không, không, không, không cần hoàng bác sĩ ngữ khí so trước đó đã khá nhiều dù sao cũng là cố yên đem nàng đưa tới sao chỉ là nàng ánh mắt bên trong vẫn như cũng là vô cùng lạnh lùng làm phiền ngươi giúp ta gọi bác sĩ lại đây lúc sau ngươi liền đi đi thôi ai hào đi xem tới cô diễm diễm này bị người thâm nhập nội tâm chán ghét cảm giác rất khó tiêu trừ đâu hảo ta đây đi người hảo hảo tu dưỡng cô yên dứt lời không chút do dự xoay người rời đi dù sao thiện ý đã phong thích người khác không muốn cũng liền thôi đi qua cấp cứu phòng thời điểm nàng t ậ n lực hướng bên trong xem liếc mắt một cái cô diễm diễm đệ đệ cố giang hà chính tại tiếp t r ậ n thường một đêm ca đêm tiểu hòa tử mặc dù ánh mắt rất mệt mỏi nhưng cùng bệnh nhân nói chuyện vẫn như cũ thực có nhẫn m ạ i tính chứ ca đêm thật không dễ dàng cô yên trong lòng nghĩ lõe lên cửa ra vào rời đi nàng còn là đường đi quáy dày hắn nghĩ nghĩ cô yên trở về chuyến nhà bên trong. trải đầu tẩy mặt cầm ấm nước tại đường bên trên mua hai cái bánh bao lại đi việc vặt thị trường này cái thời điểm đi hơi có chút muộn cũng chỉ có thể thử thời vận nàng đắc mau chóng dọn ra ngoài nàng không muốn mặt sao đã hơn bảy giờ đương nàng đi tới việc vặt thị trường thời điểm người thật là ít hơn nhiều còn không bằng ngày thứ nhất buổi chiều tới thời điểm lúc này chỉ còn lại có linh linh toái toái một ít người nàng tả hữu xem một vòng chợt nghe có người gọi nàng một tiếng tiểu cố la vương tỷ a nàng như thế nào tại chân tường k i a m ộ t bên ngồi s u ồ n g cố yên đi qua vừa nói vương tỷ ngươi như thế nào tại này ngồi x u ồ vừa rồi đ ứ n vương tỷ nói đỡ tường đứng lên ngươi như thế nào m ớ i đến vừa rồi có cái hào sống đi xưởng may làm công nhân bốc vác một cứ duy trì như vậy là được nửa tháng kia vẫn là rất đáng tiếc c h ỉ ít nửa tháng không cần vì tiền phát sầu a có sự t ì n h chậm trễ một hồi liền m u ộ n còn là t i ể u tể tới tìm sao đúng vậy a vương tỷ nói tựa tại tường bên trên cổ yên thấy vương tỷ sắc mặt khó coi không khỏi hỏi nói vương tỷ ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái bệnh cũ không có việc gì vương tỷ cười cười ở chung này hai ba ngày cổ yên biết vương tỷ tính cách quật cường cũng không nói thêm cái gì vặn ra ấm nước uống chút nước không biết ai gọi một câu ai tiểu tề tới cô yên bận bịu i nhìn sang lần trước chỉ thấy tiểu tề giữ lại đại tóc dài này một lần nàng cuối cùng thấy tiểu tề bộ mặt thật thời tiết còn không tính quá nóng tiểu họa tử đã mặc vào áo ngăn tay cổ áo bẻ sọc trắng xanh áo thủy thủ màu sáng quần dài nói thật bộ trang phục này muốn nhiều khó khăn xem liền có nhiều khó khăn xem hảo tại tiểu tề ngoại hình vẫn không tính khó coi mày r ẫ m mắt to cái đầu cũng không thấp liền là gầy hơn nữa rất đen có điểm giống ảnh đ ế mưa h ạ hàn phía sau còn cùng một cái không sai biệt lắm tuổi tắt nam hải cái tia nam hải kiểu tóc ngược lại là bình thường liền là lớn lên thực trắng tiện xem đi lên thực hung nay sẽ không sống、A. ta tới mát mẹ m á t mẹ tiểu tề một bên gọi một bên đem xe đạp ném tới một bên chạy đến cây huệ lớn ngồi xuống hắn một ngồi lập tức có người chạy tới cấp hắn d â n thuốc lá có người cấp tiểu tề châm thuốc tiểu tề hai cái tay nắm bắt chịu một điếu thuốc phun một ngụm về mắt xem đi lên không quá cao hứng bộ dáng đi theo hắn một mặt hung tướng nam hải ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên nữu lấy đường một bên thảo cũng không quá sảng khoái tiểu tề có s ô n g trước hết nghĩ ta a dân thuốc lá người tại bên cạnh b ồ i cười nói, nói nghĩ cái gì nghĩ t ợ mờ mau làm không xuống đi tiểu tề bên cạnh nam hải gọi một câu bảo từ nhóm trung thu vui vẻ、u. mỗi ngày giữa t r ư a mười hai giờ đổi mới xem xong nhớ đến bỏ phiếu thêm cất giữ yêu bản chương xong chương mười hai ma toại tự đ ề cử chính mình đừng nghe cậu từ nói mỏ hôm qua tìm người có cái sống không có làm hảo chưa lấy được tiền mà thôi tiểu tề giải thích nói rốt cuộc là nhỏ tuổi cố yên thầm nghĩ liền tiểu tề kia nói chuyện ánh mắt khẩu khí vừa thấy liền tại nói láo cái nào sống a tiểu tề hư một tiếng thực không kiên nhẫn đừng đánh nghe lao lý mười giờ hơn than đá c h ẳ n g t r a n g xe xe tới đã có người tới gọi người chờ xem buổi sáng dậy sớm làm ta nghỉ một lát nay cái tiểu tề thật là một cái nhân tài đại gia ngược lại là đều định tin tưởng hắn tiểu tề tiểu tề kỳ quạ i biện cả nhân sinh nguyên tắc bên trong như thế nào không có như vậy cái nhân vật chẳng lẽ là nàng quên uy nhà khách muốn hai cái g i ặ t quần áo công tới hay không tới một cái cán bộ bộ d á n g trung niên nam nhân dừng tại góc đường hướng cô yên hai người gọi cô yên vừa định ứ n g thanh lại bị vương tỷ nữ lại nàng tiếp cất giọng hỏi nói đều là tẩy cái gì như thế nào tính tiền l i ê n là nhà khách ra giường bị t r ù m cái gì tẩy một bộ đầy đủ năm a o ra đây hay đi tổng cộng liền hơn ba mươi bộ không có nhiều tiền chúng ta án bộ giao tiền công thành chúng ta h a i đi vương tỷ đáp cái nào nhà khách nam giao khách sạn từ cửa sau vào biết đi đi tìm nỗ tỷ được lãnh đạo có công việc vương tỷ thật cao hứng cô yên cũng thật cao hứng nàng mới vừa rồi còn suy nghĩ nếu là không sống liền trở về ngủ đâu ha ha hôm nay làm xong việc cách nàng có thể dọn ra ngoài lại tiến một bước cô chủ cưỡi xe đạp đi trước vương tỷ biết đường dẫn cô yên cùng đi vừa đi vừa cấp cô yên giải thích nói phía trước cũng có chiêu đãi sở đến tìm người theo sớm tẩy đến muộn mười mấy cái giờ mới cho năm khối tiền vẫn là muốn nhiều lần mới cho may mắn này là nam giao khách sạn cô yên thầm nghĩ quả thật là các ngành các nghề đều cần phải cẩn thận không phải d i m hố bên trong đi cũng không biết a nam giao nhà khách cũng không xa hai người đi bộ hơn mười mấy phút đồng hồ liền đến vương tỷ mang cô yên từ cửa sau đi vào vừa vặn đụng tới bên trong công tác nhân viên nói là lại đây tẩy đồ vật lập tức dẫn hai nàng đi tắm rửa khu đi vào liền xem đến viện tử đất xi、si、mang bên trên chất thành một đống lớn ga giường bị chùm ba o gối chi loại đồ vật xem tới kia chính là nàng hai hôm nay công tác tới tẩy ga giường một người mặc khách sạn quần áo lao động kéo tóc trung niên nữ nhân đi tới đúng ngài là ngô t h sao cô yên chủ động hỏi nói ta là nô tỷ thượng hạ đánh giá cô yên một phen lại nhìn xem vương tỷ méo méo lông mày tựa hồ rất không hài lòng nhưng cũng không nhiều lời cái gì đi theo ta nô tỷ cấp cô yên cùng vương tỷ nói rửa sạch chủ yếu đồ vật như thế nào phơi nắng liền đi ra khách sạn khách sạn vật dụng rửa sạch cô yên vẫn rất có tâm đắc nàng cùng vương tỷ trước phân loại sạch sẽ đơn g i ả t tẩy có vết bẩn đơn g i ả t tẩy rất bẩn liền trước mang lên bột giặt tầm phao lại rửa sạch nay dạng nhất tới các nàng tắm rửa tốc độ liền thật nhanh ba mươi sáu bộ bị trùm trùm tầm phao lại rửa sạch nay dạng vừa đến đã c ó vài chỗ không tẩy sạch sẽ nô tỉ lại đây kiểm tra khấu các nàng hai khối tiền cô yên cùng vương t ỷ đều không là quá tính toán người thiếu hai khối liền thiếu đi hai khối đi cuối cùng một cái người phân tám khối tiền liền chuẩn bị rời đi nam giao khách sạn vương t ỷ sau khi thấy được viện nhà vệ sinh nói với cô yên ta đi đi nhà vệ sinh lại đi ngươi đi hay không đi ta không đi ta đợi ngươi cô yên thấy bên cạnh có bóng cây liền hướng hạ x â y dịch không ngờ sát vách có người đứng tại nói chuyện cô yên muốn đi mở một điểm dù sao đối phương tại nói chuyện nhưng nghe tới bọn họ nội dung nói chuyện lúc cô yên lại b ạ không đập cước tuổi tác hơi lớn điểm lãnh đạo bộ d á người n g khiến trách một cái tháng một cái tiếng anh phục vụ bồi vấn dạy học tài liệu đều không viết ra được tới ngươi kia tiếng anh như thế nào học bị cỡ mắng người không khắc phục không là ta cũng chưa từng thấy qua kia dạy học tài liệu dài cái gì dạng ta thế nào biết như thế nào viết ta chúng ta hảo hảo trung quốc người nói cái gì nước ngoài lời nói à lại nói chúng ta nhà khách có mấy cái sẽ tiếng anh liền tính ta viết ra tới bọn họ cũng học không được à n g h e một chút này có thể là ngươi một cái khoa trưởng nói lời nói sao n à y gọi cùng quốc tế nối tiếp hiểu hay không lại cho ngươi một tuần thời gian không viết ra được tới ngươi này khoa trưởng cũng đường đương này cái nói chuyện người nói xong cũng đi còn lại kia cái khoa trưởng phiền muộn tại tại chỗ chuyển hảo mấy vòng mới đi chuyển qua tới xem đến cô yên tại nhìn hắn liền không cao hứng c h ứ n g nàng nhìn cái gì vậy béo nha đầu khoa trưởng ngươi là ai a ngươi làm sao biết đạo ta là khoa trưởng cô yên ta nghe vừa rồi kia người tại gọi ngươi khoa trưởng vừa rồi ta cũng không là cố ý nghe các ngươi nói chuyện liền là nghe được ta tương đối cảm giác hứng thú nội dung h ầ n ủ n dịu lai、like、me to do rủa dùm sơ kia vị khoa trưởng lập tức mở to hai mắt nhìn không thể tin xem cô yên hỏi ngươi cái gì thời điểm có thể tới quét dọn gian phòng đúng ngươi làm sao lại tiếng anh khoa trưởng không tin tưởng hỏi cô yên hắn tử tế nhìn cô yên này cái nữ nhân béo cùng cái thuê tựa như còn xuyên như vậy quê mùa vừa thấy liền là nông thôn tới nàng làm sao lại tiếng anh cũng không là quá tinh thông nhưng là vừa vặn sẽ l ệ nghi tiếng anh cô yên đi thẳng vào vấn đề nếu như ngài có cần ta có thể giúp ngài viết một quyển bồi h â n sổ tay bổ sung thượng tiếng h á n h à i âm bảo đảm chỉ cần làm bọn họ lương liền có thể học được này loại nhưng là ngài yêu cầu thanh toán ta phí tổn cô yên không có đi vào mẹo n à y loại sự tình được hay không muốn rửa vào vật k h nếu là hành lời nói kia nàng dọn ra ngoài tiền liền có bao nhiêu tiền cô yên dối cái bàn tay ra tới năm trăm cổ yên thầm nghĩ hư muốn thiếu năm mươi cổ yên thở dài ngài nếu là nghĩ nhiều cấp điểm cũng thành không thể ngươi muốn năm mươi ta liền cấp năm mươi ai biết viết đi ra ngoài là cái gì dạ n g đâu như vậy đi ngài đề cái yêu cầu đi năm mươi khối tiền nhiều ít câu đi chí ít cũng đắt năm trăm câu cổ yên mỉm cười năm trăm câu không thành vấn đề đừng nói năm trăm câu năm ngàn câu nàng đều có thể viết ra tới bản chương xong chương mười ba phát bút tiểu tài kia khoa trưởng t r o n g mắt đi l n g vòng vậy ngươi không thể nói ngươi viết cùng ta có cái gì quan hệ khoa trưởng hài lòng tuy nói này cái nữ nhân lại béo lại xấu xí nhưng là tinh tế xem tới này cái nữ nhân định trầm ồn không làm cho người ta chẳng g h é t cảm giác có thể tín nhiệm nàng bao lâu có thể viết xong đều tại ta đầu h ó c bên trong đ ầ u ngài nếu là hiện tại muốn ta liền hiện tại viết khoa trưởng trầm tư một chút tay vung lên vậy ngươi theo ta đi ta còn có cái đồng bạn đi nhà vệ sinh đi cổ yên nói chỉ chỉ theo nhà vệ sinh đi tới vương tỷ lại đây ta đi cùng nàng nói một chút cổ yên bận i ệ u chạy tới cùng vương tỷ nhất nói vương tỷ lập tức nói nói ngươi không ăn cơm lao động cho tới trưa cổ yên làm sao có thể không đói bụng nhưng là cùng kiếm tiền so sánh đ ó i tính cái gì trước không ăn chúng ta ngày mai việc vặt thị trường thấy đi muốn không ta cùng ngươi cùng một chỗ đi vương t ỷ có chút xấu hổ giải thích ta không quá muốn trở về ngươi không đói bụng sao cố yên hỏi nói rốt cuộc này thời điểm giữa t r ư a đã qua không quá muốn ăn cơm cố yên nói ta đây hỏi một chút nếu là hắn nguyện ý chúng ta liền cùng một chỗ Ừm. cố yên đi hỏi khoa trưởng khoa trưởng nói không có vấn đề cố yên liền đi theo khoa trưởng đi lúc này cố yên mới biết được hắn họ lâm đại danh lâm tiên bảo lâm thiên bảo trực tiếp đi sân khấu muốn một gian phòng cầm giấy viết bản thảo cùng bút máy lại đây liền gọi cô yên tại gian phòng bên trong viết còn làm phục vụ viên đưa nước trả lại đây nhà khách gian phòng còn đ ỉ n h hảo tiêu chuẩn hai phòng một b à n còn có một tổ tiếp khách ghế sofa cô yên ngồi tại ghế bên trên hít sâu một hơi nín thở ngưng thần đề so liền viết nếu là thật làm cho cô yên tiếng anh khảo thí khả năng thật khảo không có bao nhiêu phân nhưng là cơ bản đọc viết cùng đối l ờ i hoàn toàn là không có vấn đề rốt cuộc nguyên lai、like、bọn họ khách sạn cùng rất nhiều xí nghiệp bên ngoài đều có hợp tác hơn nữa cũng thường xuyên chiêu đãi ngoại t â n bọ khách sạn tiếng anh nội bộ đ đừng nói chép lại ngã chép lại đều không có vấn đề hơn nữa khoa trưởng còn chỉ cần năm trăm câu chút lòng thành a tiếng anh tiếng hán thiên dịch lại đánh dấu lên chữ hán h à i âm này một bộ viết xuống tới cô yên còn là đánh giá cao chính mình nàng còn tưởng rằng không sai biệt lắm hai giờ xong việc đâu kết quả chờ viết xong ngày đều đen viết xong kiểm tra một lần không lầm nàng liền tính toán giao cho lâm thiên bảo quay đầu vừa thấy vương tỷ h ốn tại s o f a bên trên ngủ hô hô đánh thức vương tỷ cô yên đi ra ngoài trực tiếp gọi lâm thiên bảo lại đây đem viết hảo tiếng anh ngồi huấn tư liệu cấp hắn vừa thấy chỉ thấy kia khoa trưởng xem liền ha ha cười lên tới được a tiểu cố thật thật nhìn không ra, ngươi ra, lâm à tài là có có chút tài năng, chứ cũng viết xinh đẹp. Cô、Yên、cũng là xác xinh định viết năng, Yên đẹp. l thiên bảo này có lần không nghi ngờ lập tức hỏi nói đến tia tìm ngươi đi t ì n h lập bệnh viện khoa cấp cứu có cái gọi bác sĩ cô giang hà ta là hát tỷ ngài hay nói ta tẩy ga giường tẩy định sạch sẽ tới tìm ta tẩy ga giường lâm thiên bảo ha ha cười lên tới thông minh hắn nói t h ố n g thống khoái khoái lấy ra năm trương đại đoàn kết đưa cho cô yên đ ế m đếm cô yên cười con mắt đều nhanh nhìn không thấy hại này con dùng sổ lâm khoa trưởng có cần đi tìm ta à? được thăm dò năm trương đại đoàn kết cô yên mừng khấp khởi ra nhà khách năm mươi khối tiền à, nàng có thể dọn ra ngoài vương tỷ cũng không hỏi cô yên cái gì tình huống r a nhà khách không xa liền muốn cùng cô yên tách ra cô yên lại giữ nàng lại vương tỷ ngươi theo giúp ta đói nhất hạ buổi trưa ta mời ngươi ăn mặt không cần tỉnh cô yên t ú vương tỷ không cho nàng đi hoa không có bao nhiêu tiền đi thôi đ ư n g khắc khí vương tỷ thán khẩu khí tiểu cố ta nếu là tại bên ngoài ăn trở về cũng tránh không được phiền phước vậy ngươi về nhà liền bất ăn mấy khẩu liền nói ăn không vô ta biết có nhà tiệm mì hắn ra canh là dùng đại cốt đầu ngao mặt cũng cứ nói tiểu đồ ăn tùy tiện ăn ăn cực kỳ ngon đây hết thể nhờ vào cố diễm diễm vị giác thể nghiệm cố yên một bên nói khẩu nước một bên nào hào lưu sáng sớm liền ăn hai bánh bao giữa trưa chưa ăn cơm nàng đều đói không được hận không thể một bước liền đi tới tiệm mì lúc này liền có thể ăn được mặt tiệm mì liền tại bệnh viện không xa nơi vừa vặn là tiệm cơm tiệm mì bên trong người rất nhiều cố yên tìm cái không vị làm vương tỉ ngồi chính mình đi chọn món ăn. tám mươi niên đại nhà hàng vệ sinh không có làm như vậy tịnh cũng không giảng cứu cái gì phục vụ nhưng là hướng về phía sợi mì hương vị cố yên hết thể không quan tâm này mặt hương vị nhưng coi như không tệ sợi mì quy đạn n h ữ n g khẩu thịt bò kho thơm nước có nhai kính cố yên lại nhiều muốn một phần thịt bò thêm tại mặt bên trong lại tăng thêm chủ quán chính mình ướp củ cải d ư a muối ăn lên tới đặc biệt xứng miệng này một phần bao nhiêu tiền ba mao cố yên giấu diếm chính mình nhiều muốn một phần thịt bò vương tỷ ta thì ngươi lần sau ngươi lại mời ta ngang nhau là được hảo vương tỷ trầm mặc một chút ngươi sẽ tiếng anh tạm được cũng không là quá tinh thông thật nhìn không ra ngươi như vậy lợi hại cố yên ha ha cười vừa vặn cố yên lời nói chưa dứt ấm bỗng nhiên nghe sau lưng có người nói tiểu tề ca, không địa phương a không có liền tính đổi một nhà tiểu tề cố yên hai mắt tỏa sáng miệng bên trong còn có sợi mì lập tức gọi hắn tề lá bản thượng chúng ta này một bên tới nay không phải là rút ngắn khoảng cách đến lúc đó sao n à y béo nương môn là ai vậy cùng tiểu tề kia cái lớn lên không giống người tốt thanh niên nói nói cam cố yên nghĩ hô hắn biết hay không biết tôn trọng hai chữ như thế nào với ta ngươi là ai tiểu tề cũng không để ý đi tới ngồi vào cố yên bên cạnh chỗ trống gọi ta tiểu cố là được cố yên cười tủm tỉm b u ô n g đua xuống nói nói tề lão bản muốn ăn cái gì mặt ta mời các ngươi vương tị có chút kinh ngạc cố yên thái độ tiểu tề người không lớn lại rất chảnh không cần ta không dính cái kia tiện nghi cương tử muốn mặt đi kia thanh niên tiểu tử vui vẻ đi tiểu tề đánh giá cố yên vài lần đ ỗ n g nhiên nói nói n g ư ơ i đi công trường làm qua quét dọn sống tề lão bản trí nhớ t ố t ta tiểu tề không có chính hình ngồi tại ghế bên trên hắn mặt bên trên có điểm ầm chầm từng chữ từng câu nói ta chính mình gọi người đương nhiên cũng có thể nhớ được. ta nghe a thanh nói lâu bên trong quét dọn thời điểm lại án bao tòa nhà tính bình thường nếu như chúng ta thuê người làm việc cũng khẳng định là như thế nào thích hợp làm sao tới ngươi người mặc dù béo cũng là minh lý cố yên khí cười chúng ta dựa vào ngày ăn cơm không sai nhưng ngày người khác thân công ca tiểu tề ca mặt tới gọi cương tử nam hải tử bưng tới hai tô m ì thịt bò mặt trên đắp một tầng thật dày thịt bò xem tới bọn họ thêm thịt càng nhiều tiểu tề cầm đ ỗ i chọn mặt ăn cơm không rên một tiếng một tô m ủ cố yên ăn cái tinh quang cố diễm, diễm lượng cơm ăn vốn dĩ liền đại buổi sáng ăn thiếu giữa trưa chưa ăn cơm nàng sớm đòi không được n à y một chén lớn dưới mặt đi đều không cảm giác được chống đỡ sợ nhưng cũng đến này là ngừng không thể lại ăn ăn nhiều còn là béo a vương tỷ đi sao c ố yên thấy vương tỷ cũng ăn xong hỏi nói vương tỷ trầm mặc gật gật đầu tề lao bản chúng ta đi ngươi từ từ ăn sáng sớm ngày mai bảy giờ thanh niên công viên cắm xanh hóa vương âm ngươi hai sáu giờ năm mươi đi qua đi cắm một ngày mười khối tiền phỏng đoán dùng không được một ngày liền xong việc kém chút q u ê n chính mình còn tại viết tiểu thuyết sự thật bảo từ nhóm nhớ đến bỏ phiếu cất giữ cùng với bình luận a bốn bản chương xong chương mười bốn ngươi nếu là không ăn l i ề ném cố yên một bàn tay vỗ vào tiểu tề bả vai bên trên t r ư ở n g nghĩa a tề lóc bản ngày mai chúng ta đúng giờ đến điểm nhẹ mập mạp ngươi này bàn tay ai có thể chịu được được tiểu tề này thanh mập mạp không có e ngại chút nào cố yên hơi n h o mắt cảm ơn tề lóc bản đi hoa tắc hôm nay thật là phát tài một ngày cố yên cùng vương tị tại tiệm mỹ cửa ra vào tách ra n à y lúc trời đã tối đen dựa vào đèn đường nàng xem liếc mắt một cái đồng hồ tay đã tắm giờ tới gần mùa hè cho dù là buổi tối không khí bên trong cũng bắt đầu có nắng ớ t cảm giác phi trùng cũng nhiều lên tới vòng quanh đèn đường ngọn đèn hôn ám không ngừng đổi tới đổi lui tựa như là không ngừng vây quanh tiền tài chuyển động nhân loại vĩnh viễn không biết dừng lại này cái thời gian bệnh viện ký túc xá viện từ bên trong r a ra hộ hộ đều còn không có rảnh rỗi cố yên lặng lẽ vào hành lang bên trên lâu đi tới cửa vừa muốn đào chìa khóa ra tới một người ảnh trận đứng lên dọa cố yên trong lòng giật mình đi làm cái gì thanh â m nhất thực hời cố yên mới có điểm yên tâm là cố giang hà làm sao ngươi tới cố yên nhanh lên cầm chìa khóa mở cửa bật đèn làm cố giang hà đi vào ngươi đi làm cái gì cố giang hà đi theo cố yên đằng sau lại hỏi một câu khẩu khí lại không thật tốt gần nhất này mấy ngày ta vẫn luôn đi việc v ậ t thị trường tìm xuống làm cố yên nói từ miệng túi bên trong lấy ra hôm nay tẩy ga giường kiếm tám khối tiền bậy tại cố giang hà trước mặt Ê, hôm nay đi nam giao khách sạn tẩy ga giường kiếm tám khối nàng chắc chắn sẽ không nói chính mình còn kiếm năm mươi ngày mai sắp còn có mười khối tiền nhập trướng cố giang hà ước một tiếng n h u lại lông mày nói nói ta mang theo hủ thiếu thả đến cửa ra vào ngắn tủ bên trong ngươi đừng mua nữa nói xong này câu hắn đốn nhất hạ lại tức giận nói liền tính ngươi kiếm tiền cũng không muốn lung tung hoa nên tỉnh, tỉnh. ngươi đều như vẫy béo tiêu máu heo chân gà thiếu ăn một nữa rơi điểm thịt cũng không cái gì cố yên hít sâu một hơi ngăn chặn nội tâm nghĩ muốn quay cùng cảm xúc nói câu ta biết cố giang hà cười lạnh một tiếng nhưng nguyện ngươi nhớ đến chính mình nói lời nói đừng cho ta chọc sự tình không phải lập tức đưa ngươi về nhà cố yên cố giang hà quay người ra cửa cố yên xem hắn chân bên trên kia đôi giày vải rách đốn nhất hạ hồ ngươi có phải hay không còn chưa ăn cơm cấp ngươi nấu b á t mì ngươi ăn lại đi cố giang hà không có trả lời chạy đến cầu t h a n g c ầ u cọ cọ đi xuống lầu có người nghe được động tính bận bịu mở cửa ra tới xem xét thấy không có nghe được cố yên tiền ồn à o không thấy được náo nhiệt một đám lại hầm vực cố yên thán khẩu khí quay người trở về phòng một không c ẩ n thận bị một cái đồ vật đẩy ra nhất hạn túi đầu đi xem mới phát hiện là một cái túi đánh mở vừa thấy bên trong có chút gạo kê đậu đỏ sợi mì chi loại thức ăn xem tới đều là cố giang hà vừa rồi lấy ra cố yên c ư ờ i khổ cố diễm diễm à cố diễm diễm ngươi gặp gỡ cô giang hà này dạng đệ đệ ngươi là như thế nào mới tu tới phúc phận nguyên tắc bên trong cố giang hà đánh tiểu liền là cái nghịch ngậm gây sự tiểu tử nhà bên trong mặc dù nhỏ khó nhưng hắn vận khí không tệ cao chúng tốt nghiệp lúc sau vừa vặn khôi phục thi đại học hắn thông minh cơ l không phí cái gì khí lực trường học có sinh hoạt phụ cấp sinh hoạt lên tới dư s ả i không nói còn có thể đem nhiều k i a bộ phận gửi về nhà bên trong đi sau tới gặp được quý bạch tình cô giang hà chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh hạnh phúc lại trôi c h ạ y vạn vạn không nghĩ đến cô diễm diễm lại thành h ạ n tiếp cô yên trầm mặc nhóm lửa nấu nước tại bên ngoài bận rộn một ngày nàng thực thiếu nước xem đến cô giang hà lấy ra không thiếu đậu đỏ đốt xong thủy chi sau nàng đổ ra một nửa tiểu hòa xào đậu đỏ thêm hạt ý dĩ có thể khử ẩm ướp không biết chỉ cần đậu đỏ lời nói được hay không cô yên muốn thử xem cô diễm, diễm này bức thân thể khí ẩm trọng là khẳng định nếu là có thể khử khử khí ẩm nói không chừng cố diễm diễm này cố thân thể có thể hơi chút không nặng như vậy trọng đậu đỏ tại n ồ i bên trong tiểu h ò a bồi dần dần tản ra h ư khí chờ không sai biệt lắm thời điểm nàng đem n ồ i đoan xuống tới ngẩng đầu một cái xem đến sắt vách hoàng bác sĩ nhà không có một tia sáng lời nàng lại nghĩ tới hoàng bác sĩ trụ viện sự tình suy nghĩ suy nghĩ nàng đem n ồ i bên trong xào đậu đỏ đều lộ ra x o á t nhất hạ n ồ i lại ngồi xổm đi lên khởi n ồ i đốt dầu lại hạ hình thái dùng dấm nấu lại thêm nhất điểm, điểm xì dầu chờ hành thái tạt tiêu vớt ra tới lại thêm vào nước sôi để lên sợi mì không chỉ trong chốc lát toan tô mì liền làm h nếu là có lại tiên hai cái trứng gà để lên này dinh dưỡng tuyệt đối đủ dưới mặt không thiếu nàng tách ra thịnh hai cái hộp cơm bên trong sắp xếp gọn đóng cửa một cái sách đi xuống lầu sợ mặt đồng rơi c ô yên đi rất nhanh hảo tại bệnh viện người nhà viện cách bệnh viện gần hộp cơm bên trong canh cũng không có vậy ra tới đi đến y tá đứng mới vừa muốn hỏi một chút c ô giang hà có hay không có tại khoa bên trong lại nghe được hai cái tiểu y tá tại quầy hàng bên trong nhỏ g ọ n g thảo luận này nữ nhân a đến nhất định tuổi tắc còn là đắc kết hôn có nhà ngươi nhìn kia cái ban ngày như vậy nhiều người tới xem nàng có cái gì dùng buổi tối không còn là không cơm ăn a hại để người khác cho nàng đưa bữa cơm như thế nào giả thanh cao nghe nói nàng liền như vậy người bất quá nàng nhưng thật là biết n h ắ n lại nghe nói nàng nhịn đau bụng thượng hai đài phâu thuật đâu muốn không là nàng phó chủ nhiệm bác sĩ vị trí tại kêu bên trong bài biện sợ là nàng khoa bên trong cũng sẽ không có như vậy người tới xem nàng đi nhìn nàng khoa bên trong người tới xem nàng cũng không như thế nào thân mật hôm nay viện lãnh đạo tới muốn cấp nàng đổi săn sóc đặc biệt phòng bệnh nàng đều không lớn ngươi nói nàng có phải hay không n g ấ ca liền là mặc dù không chắc chắn lắm nhưng cô yên suy đoán các nàng nghị luận hẳn là là hoàng bác sĩ như vậy một nàng còn chưa ăn cơm cô yên nghe không vô hãng giọng hỏi nói phiền phức hỏi h ạ cố bác sĩ hôm nay còn là trực ca đêm sao không có a một cái y tá đứng lên ngươi là ai a cố bác sĩ tỉ tỉ A, vừa rồi thấy cô bác sĩ theo này đi qua ngươi xem có phải hay không về phía sau trực ban ký túc xá theo này cái thông đạo đi qua hướng có một q u o i liền là cố yên khách khi nói thanh cảm ơn đằng sau chuyển đến tiểu y tá nghị luận t h à n h ai cố bác sĩ tỉ tỉ gần nhất như thế nào không tới làm âm ỉ ai biết được đây là tới đưa cơm xem giống như đâu cũng đừng làm âm ỉ lại nháo đằng chủ nhiệm đ ề u phiền Phía trước một t r ậ người có cái đi ra n o cho cô bác sĩ đâu, hắn tỉ tỉ nháo à i nói nhiệm liên học danh lạch, hắn chủ cô bác tập tỉ tỉ trò, cấp vốn n gì sĩ đâu, không á c Thật, h người k biết cố yên trong lòng ngũ vị tạp trần xách hộp cơm vào trước mặt thông đạo địa phương rất dễ tìm qua thông đạo hướng có một chuyện s á t thực có gian trực ban phòng cửa nửa đậy bên trong có ánh đèn giò dì ra tới nàng đi qua gõ cửa một cái ai nha bên trong chuyển đến cố giang hà giàu dĩ thanh âm là ta cố yên cất giọng ta có thể vào sao bên trong lập tức nghĩ khởi tất tất tốt tốt thanh âm cửa mở cố giang hà lộ ra mặt tới trong mắt bên trong có hồng t ơ máu ngươi tới làm gì nghe nói hoàng bác sĩ không ăn cơm chiều ta làm toan tô mì làm nhiều thuận tiện cấp ngươi đưa một chén cô yên nói đưa lên hộp cơm ngươi ăn xong thả y tà đứng ta đi thời điểm cùng nhau mang đi trước khi đi cô yên hướng trực ban ký túc xá bên trong xem liếc mắt một cái nho nhỏ một gian phòng ốp liền cái cửa sổ đều không có bên trong thả hai t r ư ơ n g trên dưới rừng giường khẩn căng thẳng cũng chỉ còn lại cái quay người không n à y loại phòng ở ở đây nên có nhiều bị đèn đ n a cô yên thán khẩu khí so bọn họ khách sạn ký túc xá công nhân viên điều kiện đều kém bởi vì vẫn chưa tới nghỉ ngơi thời gian cấp cứu phòng bệnh bên trong họ hét tâm ý chỉ có hoàng bác sĩ dường bệnh cùng phía trước lánh lanh thanh thành nhưng cũng sổ nàng cùng phía trước quà tặng đôi nhiều nhất trứng gà đường đỏ mạch sữa tinh hoàng bác sĩ không có t r ả i đầu sắc mặt rất là tái nhuận chính tại nhắm mắt dưỡng thần nàng đột nhiên nghe được cố yên thanh âm nàng trước nhữ mày lại mở mắt ra làm sao ngươi tới giang hà không ăn cơm chiều ta làm toan tôm mì làm nhiều ném cũng là ném suy nghĩ ghé thăm ngươi một chút ăn cơm c h ư a ngươi nếu là không ăn thì giúp một tay giải quyết a nói lão này loại sự tình nàng cố yên làm nhưng thật thuật tay bản chương xong chương mười lăm dù sao ta còn thiếu ngươi nửa còn g ạ quay Hoàng bác sĩ liếc nàng liếc mắt một cái lạnh lùng nói nói ta là thùng rác sao cố yên kéo qua ghế tới ngồi tại nàng cùng phía trước đánh mở hộp cơm một cổ dấm hương lập tức xông vào mũi hoàng thu gánh khẩu nước kém chút liền chảy ra nhưng nàng vẫn như c ũ lạnh lùng nói nói không ăn n g ư ờ i đem đi đi không ăn liền hút chút nước cố yên trực tiếp đem hộp cơm đưa tới nàng tay bên trong lại cấp nàng đũa ta còn thiếu ngươi nửa con gà quay đâu muốn không ngày mai ta mang gà quay tới trả lại ngươi gà quay hộp cơm rốt cuộc bị hoàng thu á n h p h ù n tại tay bên trong ngươi có phải hay không xuẩn ta hiện tại có thể ăn gà n ư ớ sao ta nếu là thật xuẩ cố yên đẩy hộp cơm để đến hoàng thu bánh bên miệng người t ủ g tỉm nói nói nhìn xem ta thả d ô m có thể hay không chua chết ngươi ngươi làm gì ta chính mình không sẽ uống sao dù sao ngươi không uống ta liền không đi cố yên buông lỏng ra tay ngồi tại nàng mép giường hai tay chống cằm ta hôm nay cùng người cùng một chỗ làm việc vặt đi kiếm tám khối tiền ngươi sáng mai muốn ăn cái gì ta cấp ngươi mang tới dù sao ta còn thiếu ngươi nửa con gà quay hoàng thu bánh nàng hôm nay nếu là không uống này cái cố diễm diễm có phải hay không cùng gà quay không q u á được nàng túi đầu húm hai ngụt canh đã cầm đũa bắt đầu cho mặt làm cái gì về vặt đi nam giao khách sạn giúp người tẩy bị bộ ai bởi vì có vài chỗ rửa không sạch còn bị khấu hai khối tiền không phải ta hôm nay liền có thể kiếm chín khối một ngày chín khối tiền ngươi này một tháng qua đều có thể so chúng ta kiếm còn nhiều thêm ta sao có thể cùng các ngươi so các ngươi làm là cứu tử phụ thương đại sự kia là có nhân sinh giá trị giống ta dạng này thuần t v y chính là vì ăn phần cơm sống hoàng thu h á n h nhất đốn lập tức nhai lấy mặt bắt đầu ăn qua rất lâu mới nói bởi tối hôm qua còn là phải cảm tạ ngươi đ ừ n g tạng, tạng cổ yên nói vô cùng dứt khoát lưu loát ta bất quá là sợ chính mình tác n h i ệ t quá nhiều kiếp sau không hảo nơi đi thôi ăn cơm đâu sư tỷ một cái thanh âm theo cô yên phía sau chuyển đến nghe được này cái thanh âm cô yên dọa nhảy một cái bản năng liền đứng lên quay đầu vừa thấy trong lòng không khỏi một trận n ụ c trí lại thật là thẩm du thành bản năng cố d i ệ m d i ệ m thân thể liền nghĩ thiếp không là bản năng cô yên liền muốn chạy trốn ha ha thầm bác sĩ tới a hoàng bác sĩ các ngươi trò chuyện ta đi trước cố yên xấu hổ cười một tiếng dựa vào muốn đi hoàng thu hoành nói từ từ ta ăn xong ngươi đem hộp cơm lấy đi lại giúp ta lấy chút đồ vật trở về cố yên chỉ hào xấu hổ đứng ở một bên đẩy ghế làm thẩm du thành ngồi ngày ngồi mặc dù thượng một lần thẩm du thành còn đỡ nàng nhưng nàng không như thế nào dám xem liền chạy này lần cách như vậy gần hắn so nàng tưởng tượng bên trong còn cao một chút cũng thanh lánh một điểm mi cốt rõ ràng rõ ràng hình dáng khắc sâu hắn trên người còn xuyên áo khoác trắng tay áo vén đến c ử u tay lộ ra một đoạn rắn chắc hữu lực mạch sắc cánh tay đẩy ghế thời điểm xem đến thẩm du thành bông xuống hai bên người tay ngón tay tho n dài móng tay mật mà bàn tay rộng lớn lòng bàn tay sạch sẽ như vậy tay vừa thấy liền không nhịn được muốn dắt cô yên tâm viên ý mã thẩm du thành này dạng xem gậy không nghĩ đến cơ bắp đường cong như vậy hữu lực Lẽ thăm ngươi một chút như thế nào dạng thật nhiều sao không có việc gì ngày mai ấn xong dịch ta muốn trở về tính dưỡng ngày mai ta tới cho ngươi làm xuất viện đi hoàng thu ánh cười nhẹ một tiếng còn cần đến ngươi chúng ta khoa bên trong tùy tiện tìm người là được theo hai người bọn họ rất quen t ù y ý khẩu khí bên trong không khó coi ra bọn họ hai quan hệ thật là không tệ hơn nữa vừa rồi thẩm du thành còn gọi hoàng thu ánh sứ tỷ chỉ là cô yên đã không quá nhớ đến b i ể n cả nhân sinh có hay không có kỹ càng giới thiệu bọn họ hai tri gian quan hệ bởi vì sau tới hoàng thu ánh cùng chủ tuyến không như thế nào có gặp nhau hảo giống như không lại v i nàng kỳ thật xem thời gian quá lâu cô yên đã không quá nhớ đến một bữa cơm hạ t mặt hoàng thu hánh cũng không có ăn x o n g còn chưa tốt lưu loát nàng chính mình là bác sĩ biết nhất định phải khống chế sức ăn nàng đem hộp cơm đưa cho cô yên ăn không hết ngươi, xoát đi. Trứng gà ngươi xách trở về ăn đi mạch sữa tinh cũng lấy đi ta đều không ăn cô yên tiếp hộp cơm cài lên c á i nóc nhàn nhạt, nhạt nói nói ta tới đưa cơm cho ngươi cũng không phải vì muốn ngươi đ ổ vật đi buổi sáng ngày mai t r ư ờ n g sáu giờ rưỡi ta còn tới đưa cơm cho ngươi đừng nói không cần chết muốn mặt mũi chịu tội đều là chính mình hoàng thu hánh hảo sao nay khẩu khí so nàng còn muốn cường ba phần này a i vậy như vậy có cá tính cố yên đi ra mấy bước sau lưng truyền đến thẩm du thành hiếu kỳ thanh âm hàng xóm cố yên không biết hoàng thu v á n h là nói thế nào nàng dù sao nàng liền nghe được này hai chữ cố yên không là không phải phải làm cho tốt người thay đổi người khác đối nàng nhận biết một cái người một khi bị người nhận biết thành bại hoại này loại ấn tượng liền rất khó theo nhận biết bên trong tiêu trừ cho dù sau này nàng thay đổi triệt để làm lại hảo này loại thành kiến cũng khó có thể xóa đi nàng là tại tiêu cố diễm, diễm nghiệp truyền thế thời điểm chỉ có có đầy đủ người tu hành mới có thể không sẽ tiến vào xúc vật nói cố diễm, diễm đầu thai thành người vậy đã nói rõ nàng tổng là thiện lương qua làm người à khoan dung một điểm thiện lương một điểm có cái gì không tốt đâu lúc trước nhà bên trong gánh vác thực trọng nàng hy sinh chính mình từ bỏ học nghiệp chú ý nhà bên trong chú ý đệ đệ m u ộ i m u ộ i người khác đều nói nàng lốc nhưng nàng không cảm thấy sinh m à vì người tổng muốn sống an lòng lúc trước là như thế hiện tại cũng như thế nàng không muốn thực x i n lỗi bất luận kẻ nào cho dù là cố diễm diễm làm hạ nghiệp nàng sống liền muốn rất thẳng thắn không thẹn với lương tâm đi qua y tá đứng thời điểm lưu cho cố giang hà hộp cơn quả thật bị đặt tại y tá đứng lên cố yên cầm về nhà vừa thấy hộp cơm đã bị soát sạch sẽ lâm ra cửa thời điểm hướng đậu đỏ nước đã thay đổi ấm nàng uống một ly lớn đánh nước tắm rửa liền lên giường làm sao có thể không mệt hơn nữa cố diễm diễm trên người như vậy nhiều lười thịt cùng lười thịt làm đấu tranh nơi đó liền như vậy dễ dàng không có nào đó âm nào đó bảo nào đó khóc độc hại cô yên thức dậy rất sớm cầm lấy biểu tới vừa thấy cũng liền mới năm giờ đã an bài h ả o sống cô yên cũng không nóng nảy nga o thượng cháo thừa dịp ống nước k i a m ộ t bên không có người đi tẩy cái đầu này lúc cháo gạo cũng nâu xong nàng dùng bánh bao liền dưa mới uống một chân cháo lại tại hộp cơm bên trong thịnh thượng đi bữa sáng bảy mua hai bánh bao đi bệnh viện nhân vì thời gian còn sớm phòng bệnh bên trong còn đi mắng hoàng thu gánh n g h i ê n g thân thể nằm còn tại ngủ c ô yên lặng lẽ đi qua đem hộp cơm đặt tại đầu giường lại lặng lẽ đi nàng chút nào không biết nàng quay người lúc sau giường bên trên người liền mở mắt vẫn luôn xem c ô yên rón rén đi ra phòng bệnh hoàng thu gánh nghĩ không rõ n à y trên đời khó sửa đổi nhất thay đổi liền là tính cách cố diễm diễm này cái tên mập chết tiệt như thế nào bỗng nhiên liền không lệnh người chán gắt nhà bảo từ nhóm đổi mới lạp cấp ta bỏ phiếu a a a a a d bản chương xong chương、16. như vậy béo người khác thế nào muốn ngươi thanh niên công viên liền tại bệnh viện phía nam bên trong gian cách cả một đầu nhai cô yên ra bệnh viện liền bắt đầu chạy chậm thanh niên công viên nguyên bản là cái không quá lớn lao công vườn đi qua hai tháng cải tạo hiện giờ chiếm diện tích đại ước gấp đôi chạy vào thanh niên công viên vừa thấy cô yên liền biết bọn họ hôm nay làm việc khu vực tại chỗ nào xung quanh một vòng đều không c ó sinh hóa nghĩ đến liền là tại kia một bên công viên bên trong người luyện thần rất nhiều đánh thái cực luyện kiếm chơi bóng chạy bộ sáng sớm cô yên chậm rãi chạy ở đường chạy bên trên nàng vừa chạy liền có thể cảm giác được trên người thị khẽ vấp nhớ g ĩ muốn giảm béo, trừ tại ẩm muốn tượng không chế lấy bên ngoài, còn cần thiết muốn kết hợp vận động. n tại thiết béo, trừ thực kết chế hợp h lấy đến lần thứ nhất chạy thời điểm cố diễm diễm tim phổi công năng thực sự là quá kém cứ việc cố yên chậm chậm nữa này cô thân thể vẫn như c ũ chịu không được bất quá này mấy ngày vẫn luôn tại không ngừng nghỉ lao động lại chạy liền muốn tốt hơn nhiều tại chạy ba vòng lúc sau mới cảm thấy mọi mệt chậm nữa chạy hai vòng bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh âm cố yên kinh ngạc t h ầ m t h ầ m bác sĩ t h ẩ m du thành đã trên người mặc xanh đen sắc áo ngắn tay cánh tay bên trên cơ bắp đều nhanh muốn nứt vỡ áo ngắn tay lộ ra tới cảm giác quá tắc xem không tới à này tiểu cơ bắp đại khái là cô yên ánh mắt quá phận nóng d ự c t h ẩ m du thành bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nàng xem qua đi cô yên bị làm trở tay không kịp nhanh lên rời tầm mắt khổ ha ha sờ sờ cái mùi nói nói nhanh không chạy nổi à ngâm miệng lại dùng cái mũi hô hấp t h ẩ m du thành nói muốn lính đi theo cô yên bên cạnh chạy chậm chậm một chút cùng ta chậm nữa chạy hai vòng hào đi có nam thần tại đừng nói lại chạy hai vòng liền là chạy hai vẻ chịu đựng hai vòng lúc sau cô yên mồ hôi đầm địa hai tay đỡ tại đầu gối bên trên trái tim thẳng thắn cơ hồ đều muốn nhảy ra tới không được quá khó chịu nàng lồng ngực muốn tạc đừng ngưng hạ đi nhất hạ cô yên hít sâu một hơi hai tay rút lui đầu gối đứng thẳng lưng lên mồ hôi theo gương mặt chạy xuống cổ t r u n g quanh kia một vòng đều ướt đẫm quá tờ mở xấu hổ lần sau lại chạy cầm cái khăn mặt tới cô yên liền điểm đầu đều không để ý tới sẽ chỉ cùng cậu tựa như thợ mạnh trừ chật vật liền là chật vật đi một hồi thật lâu nàng mới cảm thấy thoải mái một điểm h ắ n chạy bộ cũng ra mồ hôi ướt đâm tóc mái tại tr chẳng những không chật vật còn đĩnh hào xem đáng chết nhan giá trị à. đi đến sân bóng rổ bên cạnh thời điểm thậm du thành d ừ n g xuống tới hướng sân bóng bên trong nhìn lại cố yên cũng cùng d ừ n g xuống tới cùng hắn đứng chung một chỗ đứng tại phía tây vừa vẫn có thể xem đến phía đông mới lên mặt trời ánh bình minh chưa tả quang phân ngoại hào xem thậm du thành tại xem mấy cái thiếu niên chơi bóng rổ thiếu niên phanh phanh chụp cầu thanh nồng đậm mà lại kích động nhân tâm phản phất lại để cho người về tới tuổi thiếu niên trong lúc nhất thời cố yên lại có loại khác dạng tình hoài nàng đông như nghĩ nếu như lúc trước phụ thân không có sinh bệnh nàng cùng mặc khác hải từ đồng dạng bình thường đi học tham gia thi đại học. có phải hay không cũng có thể cùng sân bóng bên trên h ả i t ử nhóm đồng dạng không kiêng nghệ gì cả mà lại n ồ n g đậm sinh hoạt tiểu cố a một cái cao nữ nhân thanh âm đ ố n g nhiên tại cố yên phía sau h ồ t a đi trước a thẩm du thành nói nói tái kiến thẩm bác sĩ cố yên cùng hắn phất phất tay thẩm du thành tươi cười thanh thiện hướng nàng gật gật đầu quay người đi cùng cố yên nói chuyện nữ nhân đã đi tới là tiền đại tỷ tiếng nói như vậy lại nghĩ đến cũng không là v ư ơ n g tỷ tiền đại tỷ đi tới cười ha hả nói nói hắc tiểu cố này mấy ngày không thấy ngươi này là gầy đi trông thấy a cố yên có thể nhìn ra tới nàng xuyên cố diễm d i ễ m quần c h á t đai lưng thời điểm phát hiện đai lưng khuya hướng bên trong r ụ t một cái đảo cũng không suy nghĩ nhiều chẳng lẽ lại thật đ ấy vậy cũng không cũng hiện đắc tinh thần bất quà à còn là q u á béo người đắc dùng sức giảm béo như vậy béo người khác thế nào m u ố ngươi n cố yên mặt đen lại tiền đại tỷ ngài nói chuyện nhưng thật không che đ ậ i miệng ta cũng hận không thể lập tức g ầ y cùng tiên nữ tựa như đâu cố yên phát sầu nói nói, nói đúng tiền đại tỷ làm sao ngươi tới tiền đại tỷ lớn tiếng nói làm việc a một hồi đại bộ đội liền đến cố yên xem thẩm du thành rời đi bóng lưng khẽ thở dài một cái hảo đi thể diện cái gì không quan trọng t h ậ việc này trừ bẩn điểm ngược lại là rất nhẹ nhàng cô yên béo ngồi sồn không hạ nàng liền phụ trách vận chuyển hoa non ngẫu nhiên còn có thể nghỉ một chút bây giờ này tiền kiếm ngược lại là nhẹ nhõm giữa trưa đại gia đều tự tìm đi ăn cơm tiền đại tỷ có bạn cô yên liền chạy đi tìm vương tỷ vương tỷ đi ăn cầm a ta mang theo vương tỷ lung lay mang đến túi sách khẽ cười nói ta mang nhiều cùng một chỗ ăn tính ta ăn nguyên liền ăn không đủ no nói mang nhiều vương tỷ cố chấp t ú n cô yên ngồi tại bóng cây bên trong lấy ra hộp cơm vừa thấy còn thật là hai cơm hộp đồ ăn cơm mặt trên đắp một tầng cải trắng đ ú n thị t hầm trời nóng cũng không sợ lạnh vương tỷ ta không khách khí a cô yên nói tiếp nhận vương tỷ đưa qua tới đũa quen thuộc vương tỷ cùng cô yên cũng có thể nhiều nói vài lời cô yên thế mới biết nói vương tỷ tên đầy đủ nàng tên đầy đủ thực lịch sự tao nhã gọi vương á cầm năm nay ba mươi năm tuổi hải tử năm nay đã mười sáu tại đọc cao trùng thực chăm chỉ học tập thành tích cũng không tệ ăn cơm xong vương tỷ đem hộp cơm thu vào cách buổi chiều mở công còn có một đoạn thời gian tiểu cố vương á cầm mở miệng nàng t ự hồ có khó khăn khó nói lại lại không quá hảo ý từ nói cố yên đương này mấy năm khách sạn giám đốc đối xử sự làm người cũng có phần có một phen tâm đắc giống như hoàng thu hánh như vậy người n g ư ờ i có thể dùng sức đôi nhưng là giống như vương á cầm này dạng thanh tú nội lĩnh người nhất là thử không được cố yên lập tức nói, nói vương tỷ ngươi nếu là lấy ta làm bằng hữu có chỗ cần hỗ trợ liền cứ việc mở miệng vương á cầm cười khổ nói ra cũng không sợ ngươi chê cười ta cùng hài tử hắn ba cảm tình không tốt lắm lúc trước hài tử tiểu không thiếu được phải nhịn hiện giờ hài tử đại lại có hai năm cũng muốn thi đại học nhật tử cũng nhanh nhịn đến đầu ta muốn vì chính mình tính toán quả thật là gia đình nguyên nhân cùng cố yên phía trước nghĩ đồng dạng không nghĩ đến nàng có thể cùng chính mình nói này đó hẳn là cố yên không có hỏi tới như thế nào không tốt nếu nam nhân không đáng tin cậy chúng ta liền dựa vào chính mình thôi ngươi vương á cầm chật cười ngươi đều không đã kết hôn thế nhưng có thể nói ra này loại lời nói hắn sẽ đơn độc cho nàng nướng bánh mì nướng lại kẹp thượng chua ngọt nhưng khẩu làm dâu mức hoa quả cho nàng đương bữa sáng sẽ tại nàng đau bụng kinh thời điểm cho nàng nấu một bình nước cừ ngọt bị lãnh đạo dăn dậy làm khó dễ thời điểm hắn sẽ lặng lẽ lại đây liếc nhìn nàng một cái hơn hai năm thời gian nhưng cái đó bị quan tâm nhật tử sớm liền trở thành hàng ngày nhưng là có một ngày hắn nói với nàng hắn đính hôn đối phương cha mẹ x o n g toàn lại không đệ đệ tiếp một lần cô yên khóc rất lâu từ đây nàng rốt cuộc không ăn kẹp lấy lam dâu mức hoa quả bánh mì nướng nhưng như cũ khát vọng có người có thể cùng nàng gánh chịu này thế gian đau khổ sau tới lại gặp được một cái cấp khách sạn đưa hàng thương nghiệp cung ứng tài xế tiểu hỏa tử bình thường cái ánh năng sáng s ủ a bộ đội chuyển nghề thường xuyên tại cô yên xuống ca tối thời điểm cho nàng tới cái ngọt ngào tập kích đã từng cùng một chỗ dắt tay bỏ con núi bước qua xo quang nhưng là đây hết thể đều tại hắn hỏi ra chúng ta ra mua phòng úp các ngươi ra có thể ra bao nhiêu tiền lúc sau dừng bước tại hắn cùng một cái lãnh đạo nhà thiên kim thân cận lúc sau kết thúc nàng dần dần rõ ràng n à y trên đời duy nhất không sẽ phản bội ngươi là tiền tài nhất làm cho ngươi an tâm cũng là tiền tài cho nên nàng vứt bỏ hết thệ bình thường người cảm xúc bắt đầu cố gắng trèo lên trên kỳ b á i là không có những cái đó loạn thất b ắ t tao ý tưởng nàng lên t r ư ớ c phá l ệ nhanh c ô yên nói chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao chúng ta thôn bên trong bị khinh bị nữ nhân nhiều đi cũng chính là các nàng không gì thu nhập cách nam nhân nuôi sống không được chính mình nếu không, không biết có nhiều ít ly hôn đâu vương t h ta thế nào giút ngươi ta có chút tiền giấu tại nhà bên trong không an toàn ta muốn để ngươi giúp ta lưu À. cố yên hoảng sợ nàng thế nhưng làm nàng giúp nàng tiết kiệm tiền các nàng mới nhận biết mấy ngày à, như vậy tín nhiệm nàng vương thị n g ư ơ i tín nhiệm ta tín nhiệm lần thứ nhất thấy ngươi ta liền cảm thấy ngươi là cái đáng tín nhiệm người À, cố yên thầm nghĩ ngươi nếu là nghe qua cố diễm diễm chuyện xưa sợ là liền sẽ không như vậy nghĩ vương á cảm thấy cố yên không nói lời nào cười khổ nói ngươi nếu là cảm thấy khó xử liền tính ta cũng không khó xử ta là cảm thấy ngươi như vậy tín nhiệm ta ta thật ngoài ý liệu ta tin ngươi nếu như không tin ta liền không mở này cái miệng vương thị ngươi đem tiền mặt tồn ngân hàng đi ta thay ngươi cầm phiếu bảo hành phiếu bảo hành lời nói không là cá nhân đ ề cũng để không ra tới vương á cầm cười khổ vậy cũng phải dùng ngươi tên tồn ta không an toàn a cổ yên không thể làm gì khác hơn nói đã ngươi tín nhiệm ta ta đây liền thay ngươi tồn Kêu ký không tên đều sau đều hai chứng minh, ký tên ấn thượng thủ ấn, ngày sau cũng hào chối những ta viết cái cái cái tiền tử, đó Vương cũng có căn cứ. Vương á cầm không có Á ấn ấn, ngày nàng là có lẽ là vương á cầm nghĩ h ả o chính mình về s a u đừng ra buổi chiều làm xong linh hoạt mở thời điểm cô yên nhìn vương á cầm ánh mắt bên trong nhiều chút nhẹ nhõm nàng mặt bên trên cũng có tươi cười tán công thời điểm trời còn chưa tối cô yên lại đi thanh niên công viên mặt phía nam đi đi đối diện là cư trú khu có rất nhiều nhà dân nhất định có phòng ở cho thuê cô giang hà xúc tại như vậy không gian bên trong cư trú có thể có cái gì h ả o tâm tình nàng đỉnh đầu thượng tiền không sai bị lắm cũng nên rời ra ngoài trụ nàng không muốn cái gì h ả o điều kiện chỉ cần phòng ở có thể thông gió bên ngoài có thể kết nhóm nấu nước nấu cơm có thể ở lại là được này một bên cư trú phòng ở không có cái gì quy tắc này một bên một cái ngõ nhỏ kia một bên một cái hồ cùng g ó c rẽ khả năng còn sẽ đụng tới lồi ra tới phòng ở gặp được mở cửa v i ệ n tử cô yên tiến tới hướng bên trong xem hào chút bên trong đều là loạn thất bát tao chỗ tốt duy nhất là này một bên ngõ nhỏ hồ cùng đường đều là mới tu thập phần bằng p h ẳ n g còn mới lắp đặt đèn đường đi cái đêm đường cái gì không cần sợ hãi hắc l é n lút é n l lút làm cái gì đâu một cái cửa viện một cái tóc trắng lao thái thái xuyên t ạ và táo màu xáo trên chống khỏi trường hô cô yên còn dọa nhảy một cái đâu a di ta có như vậy tuổi trẻ sao gọi mãi mãi cố yên mãi mãi ta là tới thuê phòng người kia a lao thái thái một bộ thẩm vấn tư thế ta đệ đệ ta là tỉnh lập bệnh viện bác sĩ ta tới nhờ vào hắn tại này tìm điểm sống làm tìm được sống sao còn không có chuẩn bị v i ệ c vặt năm nay bao nhiêu tuổi hai mươi bảy kết hôn sao không có còn không có đối tượng người đệ đệ gọi cái gì tên ta đi cha hộ khẩu sao cố yên không trả lời hỏi ngược lại mãi mãi ngài ra có phòng cho thuê sao ta muốn có thể kết nhóm nấu cơm ta không sẽ cấp chủ ra thêm phiền phức tốt nhất chủ ra cũng đừng bỏ ta lao thái thái khí cầm c à i trượng chia xuống đất không có giáo dục béo nha đầu hỏi ngươi lời nói làm sao không trả lời mãi mãi ngài nếu là có phòng cho ta mướn ta làm ta đệ đệ cầm thẻ công tác đến cho ngài xem đều không có vấn đề cố yên cũng không yếu thế cũng không c ầ n thế nói tâm bình khí h ò a ngài nếu là không có phòng chúng ta cũng đừng lãng phí miệng lưỡi ngài nói có phải hay không lao niên nhân sợ khí cố yên tình nguyện chính mình ăn chút khí cũng không nghĩ ra muộn cấp chính mình chọc sự tình hơn nữa lao thái thái trải lấy tiểu đuổi tóc khí chất thực hảo nàng khoe miệm căng cứng nhìn nàng kia thể diện cố yên nhìn luôn cảm thấy ở n lao thái thái hơn bảy mươi tuổi ánh mắt ngược lại là trong c h ẹ o yên lặng liếc cô yên vài lần chống quải trượng q u a n người đi vào xem một chút đi béo n h a đầu lao thái thái chống quải trượng xem không lưu l o á t tựa như nhưng đương nàng đi đường thời điểm tế xem nhất hạn nàng kia quải trượng căn bản liền không cần đến đều là nàng tại kẹp lấy kia gậy chống đi đường cô yên này lao thái thái cửa là đầu gỗ hát môn vừa thấy liền là tu sửa qua thực dám chắc đi vào sau cô yên mới phát hiện lao thái thái nhà này viện tử cùng nàng nhìn thấy nhà khác viện tử không giống nhau nàng ra viện tử mặt đất thế nhưng là mới phô xi măng bên trong sạch sẽ xế. vừa thấy này lao thái thái liền không là sống một mình cũng không nhất định liền tính là sống một mình nhi nữ nhóm hẳn là cũng hiếu thuận v i ệ n tử rất lớn trừ chính phòng lấy bên ngoài có đông phòng còn có n a m phòng bên trong một gốc hạch đào thụ tán cây thơ cao mặt dưới có mấy cái lá rụng nhưng là không ảnh hưởng mặt đất sạch xe độ hạch đào thụ mặt dưới thả một cái ghế nằm ghế nằm bên cạnh thả trương bàn nhỏ cái bàn bên trên thả ra đi ô đồ uống trà trở vật nếu như này cái viện tử là lao thái thái rất yêu quý sinh hoạt đông phòng bên trong có nấu cơm dấu vết nghĩ đến là phòng bếp mà nam phòng khóa lại cửa cố yên suy đoán lao thái thái muốn cho thuê hẳn là là nam phòng ấy kia một bên lao thái thái gậy chống một nhấc thật chỉ hướng nam phòng nam phòng kia một bên còn có một nửa hạ tử phía dưới kia thả chút tạp vật nếu như có thể thanh lý ra tới ngược lại là có thể tại kia bên trong nấu cơm trước mặt treo cái rèm còn có thể tại bên trong đơn giản t ẩ y t ẩ y mãi mãi ta có thể vào xem sao đi thôi cố yên đi qua cách cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn lại bên trong có chút cũ, cũ cái bản giường gỗ còn có một ít tạp vật mặt đất tuy là lót gạch xanh bên trong lại rất khô g á o gian phòng không lớn nhưng cũng có một mươi năm m t mươi sáu m hai một cái người trụ đầy đủ mặc dù không là nam hướng cửa sổ nhưng là đằng sau nam tường bên trên có cửa sổ nhỏ thông gió khẳng định không có vấn đề cô yên lập tức liền nhìn chúng mãi mãi một tháng bao nhiêu tiền lão thái thái dội ra hai đầu ngón tay một cái tháng hai mươi tiền thuê nhà hai tháng giao một lần tiền điện nước một cái tháng nhiều cấp ta hai khối tiền buổi tối m ộ ư ơ i điểm phía trước cần thiết trở về không trở lại ta liền khóa cửa ngươi yêu đi đâu đi đâu không thể mang nam nhân trở về q u ỷ hốn ế u là mang bạn gái tới không có thể g à y vỏ ngươi nếu là trái với ta đổi ngươi đi tiền thuê nhà cũng không mang lui chủ thuê nhà đều hy vọng chính mình khách t r ợ ă n phận lao thái thái này dạng điều kiện hà khắc lại cũng bình thường cô yên không phải là không thể tiếp nhận nàng tiếp nhận không được là tiền thuê nhà giá cả mười lăm h à n h sao cô yên cùng lao thái thái mặc cả mặt khác ta đều có thể đáp ứng đừng nói hai mươi khối tiền phòng ở liền là mười khối tiền phòng ở này một bên cũng đầy đầy là lao thái thái phất phất tay mười lăm không được ngươi đi đi đắc xem cái t ỉ n h mình b ả o tử nhóm mỗi ngày giữa t r ư a mười hai giờ đúng giờ đổi mới xem xong nhớ đến bỏ phiếu yêu bản chương xong chương mười tám ta chính mình có tiền ta muốn giết chết ngươi sao c ô yên xem liếc mắt một cái kia cái tiểu nam phòng yên lặng đi ra nàng một cái làm việc v ậ t một cái tháng hai mươi khối tiền tiền thuê nhà thực sự là quá cao hơn nữa mỗi tháng còn muốn gánh chịu hai khối tiền tiền điện nước n à y mấy ngày vận khí cũng không tệ đều có số làm vạn nhất đụng tới trời đầy mây trời mưa nàng chỉ có thể tại hoa bên trong nghỉ ngơi nhất chủ yếu là nàng không thể vẫn luôn dựa vào làm việc v ậ t qua này loại nước sôi lửa bỏng nhật tự a nàng đã ắ tích lũy điểm tiền ý tưởng t ự làm điểm lâu dài mua bán nếu như tiền đều hoa tại tiền thuê nhà t h n g ư ơ i nếu là có thể đem ta giặt quần áo sống bao hết ta có thể cân nhắc một tháng cấp ngươi mười làm khối tiền cố yên lập tức đứng bước bước lao thái thái rất tinh minh sau này trời nóng quần áo muốn cần tẩy người lao không yêu động đậy lại muốn làm tịnh làm sao bây giờ không được nghĩ biện pháp sao nhưng là chỉ có thể tẩy một mình ngài quần áo tháo giặt đệm chăn cái gì không tính hơn nữa ngài phòng bên trong gia cụ đều phải cho ta một dùng lao thái thái hư lệnh ta lão một cái lao thái thái còn có thể hố ngươi đều là chút cũ ra hỏa sự tình ngươi nguyện ý dùng liền dùng mãi mãi cố yên thực bất đắc dĩ nói nói thật này giặc quần áo sống ta cũng không muốn làm nhưng ai gọi ta nghẹo không bản lấy đâu ngài nói đúng không hừ còn có chút tự mình hiểu lấy gọi ngươi là đệ đệ cầm thẻ công tác cùng một c h ỗ t ớ i ngươi thân phận chứng minh ta cũng phải nhìn muốn không là xem ngươi đệ đệ tại bệnh viện công tác ta mới không nghĩ cho thuê rốt cuộc còn là dính cố giang hà quang cô yên thầm nghĩ chưa mai có thể sao cô yên nói h ắ n khả năng chỉ có giữa chưa thời gian thuận tiện hành mang đủ tiền thiếu một phân ta cũng không cho thuê ngươi cô yên mỉm cười mãi mãi ta tuy là nông thôn đến lại không vô s ỉ giang mãi mãi hữ lạnh muốn có phải hay không xem nàng nói chuyện còn đáng tin một điểm nàng mới không nguyện ý cho thuê này cái béo nhà đầu nàng mất mặt nói ta họ giang về sau gọi ta giang mãi mãi a i ta đi giang mãi mãi lao thái thái hướng nàng phất phất tay chính mình quay người trở về phòng đi cô yên đi ra giang mãi mãi tiểu v i ệ n tử ra ngoài sau mới phát hiện theo mặt khác một cái đầu hẻm đi ra ngoài bên ngoài liền là đại lộ thuận đại lộ vẫn luôn hướng bắc đi vừa vặn có thể đi đến thanh niên công viên nam môn À, này hạ cô yên cao hứng một chút cũng không cảm thấy chính mình một cái tháng mười lăm khối tiền tiền thuê nhà quý thuê phòng sao không chỉ có muốn nhìn cư trú hoàn cảnh còn phải xem cư trú vị trí a có này đều i đại lộ không cần đi siêu siêu vẹo vẹo cái hẻm nhỏ này nhiều giá trị a cô yên vừa đi hướng bệnh viện người nhà viện đi đến một bên tính toán chính mình tay bên trong tiền này một lần không chỉ là muốn đi rơi ba mươi khối tiền t i ề n thuê nhà đệm chăn muốn chuẩn bị nồi bắt cũng muốn chuẩn bị đến lúc đó còn phải xem xem phòng bên trong c ó hay không c ó mặt cửa cũng muốn kéo một khối tính đi tính lại đều là tiền này dạng nhất tới sợ là không còn sót lại nhiều ít đi qua bệnh viện thời điểm cô yên bước nhanh đi khoa cấp cứu đến tiêm ộ t bên một hỏi mới biết được cố giang hà đã t ă n g t ầ m hoàng bác sĩ xuất viện hắn vừa vặn cùng đưa người đi cô yên lại nhanh lên trở về bệnh viện người nhà viện trở lên lầu mới phát hiện bọn họ hành lang bên trong hò hét tầm、ý. hoàng bác sĩ xuất viện đại gia đều là hàng xóm không sai biệt lắm lại là làm việc với nhau đồng sự đều đi thăm đâu cố yên tấp h đầu hồi phòng mở cửa đi vào tạm thời cũng không đi ra ngoài ai biết không chỉ trong chốc lát cố giang hà liền gõ cố yên cửa cố giang hà mặt đen đem hộp cơm đặt tại cái bàn bên trên hoàng bác sĩ làm ta mang về tới nàng muốn cho ta trứng gà làm ta cảm tạ ngươi ta không muốn không muốn liền đúng cố yên một bên tới eo lưng bên trên hệ tạp dề một bên nói ta lần trước còn ăn nàng nửa con gà quay liền coi là hòa nhau ta đi làm cơm ngươi lưu lại ăn đi tớ không kịp trưng bánh bao trở về đường bên trên cố yên mua m lại mua một bó tử rau cải sôi bánh bao hâm nóng thiết cái dưa muối rau trộn một c h ậ u rau cải sôi liền có thể ăn cơm này mới tám mươi niên lại vô luận là rau quả liều lớn còn làm hàng mỏng trồng rau kỹ thuật đều không có đại phát triển này cái quý tiết kiệm năng lượng có lá xanh đồ ăn ăn cũng không tệ nghe c ô yên không nhanh không chậm nói chuyện thanh cố giang hà tâm lý cảm giác rất quái dị trước mắt này cái ngựa khí thong dong bình thản nói chuyện trật tự do r i n g người thật là cố diễm diễm c ô yên lấy ra rau cải sôi cùng cái trậu gọi cố giang hà đừng thất thần qua tới giúp ta nhặt rau hắn chính mình tỉ, tỉ. h ắ n tự nhiên nhất hiểu biết nàng là cái gì đức hạnh này hai ngày như thế nào theo phía trước không đồng dạng đâu nàng là trang còn là thật sửa mang này dạng nghi hoặc cố giang hà còn là ngồi xuống ta xem hảo một cái phòng ở một cái tháng tiền thuê nhà mười lăm khối tiền điều kiện đính hảo nhà bên trong liền một cái lao t h á i thái nhưng là lao t h á i thái nói muốn nhìn ngươi thẻ công tác ngày mai giữa trưa ngươi mang lên thẻ công tác đi với ta thuê nhất hạ cố giang hà trợt nhất hạ liền đem rau cải sôi ném xuống đất phẫn nộ nói ta nói ngươi này hai ngày như thế nào cùng thay đổi một cái người đồng dạng nguyên lai、like、tại này chở ta đây không biết vì cái gì vừa nghe đến cô giang hà phẫn nộ cố yên hỏa khí cọ nhất hạ liền không ngăn chặn ta c h ờ ngươi cái gì cố yên nhanh lên kềm chế cũng muốn ngã r a u cải sôi động tác hít sâu một hơi nói nói ta dọn ra ngoài ngươi cũng hảo có thể chuyển về tới n à y có cái gì không tốt cố giang hà chậm rãi đứng lên hắn đôi mắt đã bắt đầu trở nên tinh hồng hầu kết cũng tại dùng lực núp đích hắn chừng cố yên ngựa khí bên trong có băng lánh tuyệt vọng có cái gì không tốt ta một cái tháng không đến một trăm khối tiền mỗi tháng muốn cấp nhà bên trong gửi ba mươi khối gia dụng ngươi một cái tháng tiền thuê nhà liền muốn mười lăm khối tiền ngươi nói có cái gì không tốt cố diễm, diễm ngươi có phải hay không bức tử ta ngươi mới hài lòng bang lang một tiếng. cố giang hà p h ẫ n nộ đóng sập cửa mà đi cố yên hiểu được là cố giang hà hiểu lầm nhưng là cố yên ngồi tại ghế bên trên ngực ninh vòng đau đớn nàng biết thành kiến khó tiêu cô yên thán khẩu khí lấy xuống tập r ề nhanh lên đuổi theo cố giang hà chân dài lại tại nổi nóng đi rất nhanh cố yên một đường chạy chậm đi truy vẫn luôn đuổi tới bệnh viện cửa mới miễn cưỡng đuổi tới cố giang hà cố giang hà cố giang hà cố yên tại đằng sau đuổi theo gọi cố giang hà rõ ràng nghe được hắn liền là không dừng lại cố yên chạy phổi đều muốn tạc nàng còn là liều mạng chạy vẫn luôn vào bệnh viện cửa nàng mới đuổi theo hắn. Một ngươi có phải hay không thiếu tâm nhan a c ô giang hà ai muốn dùng ngươi tiền cố yên khí tốn cố giang hà quát ta chính mình có tiền ta muốn giết chết ngươi sao ai tại k i a bên trong cãi nhau tại bên trong tuần tra bảo vệ n g h e được động tính tại bên trong một bên gọi một bên chạy ra cố yên dùng sức n u ố t n g ụ m nước bọn ngăn chặn cố giang hà cánh tay đem hắn lôi ra bệnh viện hướng bên ngoài đi thật xa mới ngừng lại mà cố giang hà đã sớm hất ra nàng khi sâu hảo mấy khẩu khởi cố yên suy nghĩ mới chậm lại nàng n g khí tận lực hỏa hoãn cố giang hà chúng ta hảo hảo nói chuyện ta cùng ngươi không có gì để nói ngươi đi ngày mai liền rời đi nơi này lần trước ngươi làm ta đi ta mặc dù thu thập đồ đạc liền đi nhưng cũng không phải thật tâm muốn rời đi ta chỉ là muốn tùy tiện tìm một chỗ qua hai ngày sau đó chờ tích lũy đủ tiền lại thuê phòng trụ hôm nay ngươi còn nói muốn ta đi ta đây minh xác nói cho ngươi ta không sẽ rời đi bản chương xong chương mười chín ta hoa chính mình tiền thuê phòng hành ngươi không đi ta đi ngày mai ta liền không làm ta về nhà đi tùy ngươi cố giang hà ngự khí bên trong mang áp lực phẫn nộ ta đi h à n h sao cố yên nhanh sắp yên nàng muốn giải thích thế nào cố giang hà mới tin tưởng tiền còn là đắc theo tiền thượng giải quyết ta có tiền một cái tháng tiền thuê nhà liền muốn một ư ơ i năm thối tiền thuê nhà một phát ít nhất phải hai tháng ngươi có tiền cố giang hà đều muốn tức đ i ê n cố diễm diễm ngươi đoán ra ta không sẽ không còn ngươi là đi cố yên hít sâu một hơi n g ư ơ i bị phán án tử hình còn có chống án cơ hội ngươi liền như vậy võ đoán nói ta không có tiền vậy ngươi không khỏi xem không khởi người nàng nói từ miệng túi bên trong lấy ra một bà tiền bẫy tại cố giang hà trước mặt tiền thuê nhà một cái tháng m ư ơ i năm thối tiền điện nước một cái tháng hai thối một lần giao hợp hai tháng tiền thuê nhà tổng cộng là ba mươi bốn thối đặt mua nổi bắt bỏ bùn đệm chăn dự tính hoa ba mươi khối tiền tổng cộng là sáu mươi b ố ta này bên trong hết thạy có tám mươi sáu khối tiền cô yên vừa nói vừa rút ra hai trương đại đoàn kết đưa cho cố giang hà ta tới này đó ngày ngươi cấp ta không sai biệt lắm tám mươi khối tiền trước trả lại ngươi hai mươi còn lại ta tích lũy tích lũy lại cho ngươi cố giang hà xem cố yên tay bên trong t r ả o tiền đều nhanh ngộng nàng nơi nào đến như vậy nhiều tiền cầm a cố yên hướng cố giang hà kêu lên thấy hắn giật mình một bà kéo qua h ắ n tay đem tiền đẩy vào trong tay của hắn xem tại chúng ta là một cái nương phân thượng ta thỉnh cầu ngươi lại giúp ta cuối cùng một lần chưa mai ta tới tìm ngươi ngươi mang thẻ công tác giúp ta cùng lao thái thái đi thuê phòng từ nay về sau ta rốt cuộc không sẽ làm phiền ngươi h n h sao cố yên cùng vương á cầm mới ở chung mấy ngày vương á cầm liền tín nhiệm nàng muốn đem tiền giao cho nàng đảm bảo đó là bởi vì từ vừa mới bắt đầu vương á cầm nhìn thấy đều là cố yên thiện lương một mặt nếu như có người nói cho vương á cầm cố yên là nhiều a ghê t h ợ m nhiều a hư chắc hẳn nàng cũng là không tin cho nên vô luận nàng như thế nào làm cố giang hà đều không tín nhiệm nàng cũng là phải rốt cuộc nguyên tắc bên trong cố diễm, diễm chết cũng không hối cải cố giang hà cắn răng từng chữ từng câu nói cố diễm, diễm ngươi tốt nhất đừng lại ra yêu thiêu thân. cô yên c ư ờ i khổ sẽ ra yêu thiêu thân là cố diễm diễm mà không là nàng cô yên chẳng lẽ cô giang hà đến nay không có phát hiện nàng cùng cố diễm diễm hoàn toàn không là một tính cách người có được hay không cô yên đi ra ngoài phía trước hành lang bên trong còn kêu loạn trở lại đã an tính rất nhiều ra ra hộ hộ đều chuyển đến hoan thanh t i ế u ngữ cô yên thần sắc cảm đạm cười khổ một tiếng là c ô yên cũng hảo là cố diễm diễm cũng được tóm lại còn là một cái người đi qua hoàng thu gánh ra môn khẩu thời điểm bên trong chuyển đến hoàng thu gánh bên trong khi không đủ gọi thanh là tiểu cố trở về rồi sao cô yên ngừng một chút chân đứng tại nàng cửa ra vào ân một tiếng ngươi tới đây một chút đi cố yên cười khổ một tiếng hít sâu một hơi dùng sức giật giật cười mặt đẩy ra hoàng thu ánh gian phòng cửa hoàng thu ánh nằm thẳng tại giường bên trên sắc mặt ngược lại là so với hôm qua thấy nàng thời điểm tốt hơn nhiều xem khi sắc thật nhiều nha cố yên nói nói tiểu phẫu ngày mai cơ bản thượng liền không sao hoàng thu ánh chỉ chỉ ghế ngồi cố yên không có ngồi mà là loát vén tay á o ngươi có phải hay không còn chưa ăn cơm ta đi làm cơm một hồi lấy tới cùng một chỗ ăn hoàng thu ánh lạnh nhạt nói ngươi này ngươi như thế nào như vậy cố chấp để ngươi ngồi ngươi liền ngồi xong đại tỷ ngươi không đói bụng ta còn đói đâu ta đi làm cơm làm hảo lại đây bồi ngươi thiết ai dùng ngươi bồi vân g vân g vân g không là ta bồi ngươi là ta yêu cầu ngươi bồi được rồi ta đi một hồi lại đây a từ từ đem những cái đó trứng gà lấy đi không cần ngươi giữ lại ăn liền hảo hoàng thu b á n h mặt lôi kéo xúc lên tấm thảm liền muốn xuống giường cố yên sợ chạy tới ngươi làm gì a đại tỷ hoàng thu b á n h ngược lại là học cố yên như vậy cười ta cấp ngươi rời đi qua a cố yên được, được được ta lấy đi ngươi nhanh nằm đi dứt lời bàn hoàng thu gánh chỉ những cái đó trứng gà liền đi ăn thì ăn đi dù sao cũng không sẽ ăn chồn nàng xách trứng gà trở về phòng cô yên nhanh chóng một cái bắt bên trong khái hai cái trứng gà thả chút môi quấy đều lại để lên nửa b á t nước l ư ợ a bí mặt dưới ngao thượng cháo gạo mặt trên trưng thượng trứng gà canh lại đem rau cải sôi hái tẩy sạch sẽ chặt nước chờ hạ cháo cùng trứng gà canh thục nổ súng xào liền có thể c ơ m rất nhanh liền hảo cô yên cầm hoàng thu ánh bắt đ u ô i cho nàng thịnh cháo cùng xào rau cải sôi trứng gà canh bên trong thả giấm cùng dầu vừng nàng liền mang theo chính mình đồ ăn cũng đoan đi qua hoàng thu á n xem cô yên trong, trong ngoài ngoài công việc cũng không nói cự tuyệt chống đỡ lấy thân thể hạ giường ăn cơm hảo tại nàng ra bàn không có vấn đề không sống động cũng không được nay một hồi hoàng thu bánh ngữ khí ngược lại là nhu h ò a rất nhiều trứng gà canh quá nhiều người múc đi một nửa hai cái trứng gà đều ăn hẳn là cũng có thể ba không được không thể ăn nhiều ta còn đắt ăn cháo k ì a ta không k h á c h khí cô yên nói đoan khởi chén của nàng đem trứng gà canh từ giữa đó mở ra phần một nửa thả đến chính mình bắt bên trong nàng hôm nay buổi tối không tính toán ăn bánh bao múc một ngụm trứng gà canh bỏ vào miệng bên trong hoa tắc vị chua mười phần mùi tôm cũng mười phần này trứng gà canh hầm lại n ộ lại trượt quả thực tiện tâm tình lập tức thật nhiều hoàng thu bánh xem cô yên một mặt thỏa mãn bộ dáng không tự chủ c ư ờ i nhất hạng chính mình cũng ăn khẩu trứng gà canh quả ăn n g o n thật vừa rồi ngươi c ù n g cố bác sĩ cãi nhau cãi nhau còn không bình thường cô yên cười nhất hạng tựa như không xem ra gì ta xem hảo phòng ở ngày mai giang hà theo giúp ta thuê ta liền muốn dọn đi rồi nô、no, hoàng thu bánh đốn nhất hạng bàn đi mắt không thấy tâm không phiền ngày mai ta có sự tình không đi làm việc v ậ t ta làm điểm tâm chúng ta cùng một chỗ ăn đi trứng gà tiên bánh bao phiến phối đại mẹ cháo có thể sao ta lại dùng dầu vừng cùng dấm trộn lẫn điểm tiểu dương mối ngươi thật giống như thực thích ă n g ấ m khai vị a hoàng thu ánh đột nhiên nói ngươi không cần khai vị ngươi không mang theo như vậy người thân công k í cả h cô yên xem nàng không dùng nữa đem rau cải sôi hướng nàng kia một bên đầy đầy ngươi ăn nhiều đồ ăn rau cải sôi trị táo bón ngươi này mới vừa phẫu thuật nếu là táo bón liền hư ăn cơm đâu ngươi có buồn nôn hay không a ngươi nhưng là bác sĩ a bác sĩ như thế nào sẽ buồn nôn này đó hoàng thu ánh nàng phát hiện nàng này hai ngày theo cố diễm diễm này bên trong liền không thắng nổi trợ giúp vương á cầm tiết kiệm tiền thực thuận lợi cô yên cho rằng vương á cầm nhiều lắm là có cái ba năm trăm khối tiền làm cô yên không nghĩ đến là vương á c ẩ m kia linh linh thoái thoái một bao lớn tiền lại có hơn một n g h n hai trăm khối chẳng trách nàng nói đặt tại nhà bên trong không an toàn hiện tại đại đoàn kết liền là lớn nhất tiền liền giấy nàng kia hơn một n g h n khối tiền có nhiều ít có thể nghĩ cố yên cho nàng viết giấy nợ vương á c ẩ m chỉ là ký tên ấn dấu tay lại để cho cố yên lấy đi nay thật là tuyệt đối tín nhiệm không phải cố yên mang tiền chạy vương á c ẩ m đi đâu mà tìm đây bất quá cố yên cũng không sẽ làm này loại sự tình liền là đã tới gần giữa trưa cố yên cùng vương á cầm tách ra trực tiếp đi bệnh viện chờ cố giang hà tam tẩm vô luận như thế nào hôm nay liền tính khóc lóc om sòm lăn lộn nàng cũng phải để cố giang hà giúp nàng đem phòng ở thuê cấp cứu thông đạo bên trong kêu loạn khắp nơi đều là hải tử không khí bên trong hương vị cũng xú xú không dễ ngửi cố yên đi qua một nghe nóng mới biết được có cái nhà trẻ nhân làm thức ăn không khiết dẫn phát ngộ độc thức ăn hải tử thân thể thành thật một khó chịu liền dễ dàng khóc giống vừa khóc nháo nôn mửa càng lợi hại bác sĩ y tá qua lại chạy cấp cứu đều nhanh vỡ tổ bảo t ử nhóm đổi mới lạp xem xong nhớ đến bỏ phiếu mỗi ngày giữa chưa mười hai giờ đổi mới cảm tạ ta lão bằng hữu nhóm một đường duy trí sáu bản rốt cuộc có thể độc lập cô yên muốn giúp đỡ cũng không biết nói từ đâu hạ thủ thấy hành lang mặt đất bên trên hảo mấy chỗ phun không người thanh lý nàng nghĩ nghĩ chạy tới dụng cụ làm vệ sinh đặt địa phương cầm cây trổi đồ lau nhà c h ở vật hỗ trợ quét dọn một cái y tá thấy là cố giang hà t ỷ t ỷ hỗ trợ quét dọn bật điệu chạy tới y tá đứng cầm cái khẩu trang kín đáo đưa cho nàng làm nàng đeo lên vẫn luôn cái đem còn nhỏ khi lúc sau hai t ử tình huống đều ổn định lại cấp cứu mới cùng ngừng nghỉ xuống dưới cô yên cũng thả trở về dụng cụ làm vệ sinh rửa tay đi qua y tá đứng thời điểm y tá gọi lại nàng cố bác sĩ tỉ tỉ cố bác sĩ nói chờ ngươi ở ngoài, ngươi mau tới thôi cố yên ngơ ngác một chút lập tức bước nhanh chạy ra ngoài cố giang hà đã cởi áo khoác trắng chính tại bóng cây chầm xuống thấp đầu xuất thần không biết tại làm cái gì cố giang hà cố yên đi qua gọi hắn một tiếng cố giang hà đứng dậy đi thôi hắn này là đồng ý đi giúp nàng thuê phòng cố yên hỏi g i ngươi mang thẻ công tác sao mang theo cố yên cao hứng cảm ơn bất kể như thế nào hôm qua buổi tối kia lời nói tính là không nói vô ích cố yên ở phía trước dẫn đường cố giang hà tại đằng sau cùng hai người cùng một chỗ xuyên qua hai con đường một cái chứ đều không có nói trước mặt nữ nhân còn là béo cùng gấu tựa như rõ ràng còn là hắn t ỉ t ỉ bộ dáng nhưng này loại cảm giác đã hoàn toàn không giống bởi vì hắn t ỉ t ỉ nói chuyện xưa nay sẽ không như vậy trật tự rõ ràng cũng xưa nay sẽ không nói một câu mềm mại lời nói liền cảm giác toàn thiên hạ đều thiếu nợ nàng tựa như ai tại nàng kia bên trong đều không chiếm được c h ỗ t ố t cố giang hà nói không ra trong lòng cái gì tư vị hắn chán ghét có này dạng t ỉ tỉ, hắn lương thường xuyên khuyên hắn nói hắn t ỉ một cái nữ hải t ử sớm muộn đều muốn gả chồng theo nàng đi thôi đợi nàng gả đi liền hảo hiện giờ đâu nàng đã đến không chỉ có làm hắn mất hết mặt mũi còn vì kh dẫn đến bọn họ chia tay đến nay đều không có lại nói một câu nhưng là đột nhiên chi gian nàng thay đổi nói chuyện trật tự rất nhiều tính tình cũng ôn hòa có thể đi ra ngoài làm việc kiếm tiền còn nấu b á t m ì cấp hàn ăn, ăn hôm nay tại khoa cấp cứu hắn đều xem đến không có người làm nàng làm việc là nàng chủ động hỗ trợ quét dọn những cái đó vô cùng b ẩ n phun thậm chí nàng còn g h ấ y nàng trên người cái này quần áo là tới thời điểm theo lão ra xuyên tới nút thắt miễn cưỡng b ụ n lên lạc bụng bên trên thịt rất là khó coi bạch tình nhìn không được ngày thứ hai liền cho nàng đưa tới đại mã tân ý kết quả nàng mặt lạnh nói quá tố khó coi không chịu xuyên b ạ c h tình chỉ hào lại cầm trở về kỳ thật kia quần áo là làm theo yêu cầu lui đều không cách nào lui hiện giờ nàng trên người quần áo không chỉ có nút thắt có thể cài lên còn buông lỏng rất nhiều nàng đi đường đều tinh thần nguyên lai làm nàng đi mấy bước hận không thể đều muốn nàng m ệ n h này dạng thay đổi không tốt sao nhưng hắn theo hôm qua buổi tối cho tới bây giờ vẫn luôn tại bất an rất nhanh liền đến giang n ã i n ã i nhà bên trong bên ngoài nhiệt nàng ra bởi vì có k h ỏ a đ ạ i hạch đào thụ đi vào liền lạnh âm hiểm đặc biệt thoải mái giang mãi mãi chính tại hạch đào thụ mặt dưới ngầm đầu hướng thượng xem giang mãi mãi cố yên cười gọi nàng ta đệ tới nàng nói xong quay người nhìn hướng cô giang hà cứ như vậy nháy mắt bên trong cô giang hà cảm thấy hắn tỉ tỉ ánh mắt là như vậy xa lạ cô yên thấy cô giang hà không nói lời nào liền có chút xấu hổ cùng lao thái thái nói nói sáng hôm nay có cái trường học hải tử ngộ độc thức ăn ta chờ hắn xử lý xong mới đến n g ã i mãi ngài hảo này là ta công tác chứng minh cô giang hà tựa như phản ứng lại đây tựa như đem hắn thẻ công tác đưa tới bệnh viện ký túc xá liền một gian ta tỉ trụ kiêm ộ t bên không thuận tiện cho nên ra tới thuê phòng ngài nếu là có sự tỉnh trực tiếp đi khoa cấp cứu tìm ta là được cô yên kinh ngạc xoay người xem cô giang hà hán giang m ạ i mãi đem cô giang hà thẻ công tác nhận lấy tử tế nhìn phía trên con dấu cô giang hà nàng đọc lên mặt trên tên lại xem mặt trên ảnh chụp cùng cô giang hà kiểm tra chỉ là nàng nhìn nhìn cô giang hà lại nhìn nhìn cô yên n h ữ n h ư mày nói ngươi hai là thân tỷ đệ sao này hình tượng cũng kèm quá nhiều cô yên nàng bận bịu lấy ra chính mình thẻ căn cước đưa tới cấp lao thái thái xem ngài xem ta thân phận chứng hảo lại nhìn ta đệ giấy căn cước số mở đầu đều là giống nhau này đã nói lên chúng ta là theo một cái địa phương tới lao thái thái khỏe miệng nhóc ngươi tốt nhất đi đem ngươi đệ, đệ thẻ căn cước lấy tới đi hắn theo một đi học hộ khẩu liền rời đi thẻ căn cước bên trên địa chỉ sớm thay đổi liền tính hắn lấy ra địa chỉ còn là không giống nhau cô yên nhíu lại lông mày nói nói ngài muốn là không tin này phòng ở ta liền không thuê dù sao một cái tháng mười lăm khối tiền c ũ n g quý này lao thái thái như thế nào như vậy cổ cái đâu nàng đều cho nàng giải thích giấy căn cước số còn không được a mãi mãi ngài nếu là một hai phải n g h ĩ xem ta có thể đi bệnh viện phòng hồ sơ đem hồ sơ đ i ề u nhất hạ n g à i nhìn xem không cần các ngươi tại bên ngoài chờ xem lao thái thái không cao hứng cầm cố giang hạ thẻ công tác vào phòng không được thì thôi cô yên nhỏ giọng thán khẩu khí Nàng không chỉ vào cố h ỉ vào c giang hà có thể nói hà thể h có c u yên ệ n không nghĩ hắn nói nói, này lại b trong sẽ sẽ, phòng ở cũng hảo, có thể thuê nhất tự rốt ta thân tỉ, ta thật thể t ra. rêu hảo, phòng cũng liền không đổi đến đường đi ra. Hắn nói đốn nhất hạ, tự nói, người còn không ngươi. Yên sạch sẽ, hạ, có cuộc có ở là đổi đi â muốn cô Yên m nói về sau không liên lụy hắn nhưng lại cảm thấy này loại lời nói nói ra quá hại người còn là không nói gian phòng bên trong lại vang lên lão thái thái nói điện thoại thanh âm cố yên kinh ngạc này lao thái thái cái gì thân phận nàng ra bên trong lại có điện thoại lão thái thái rất nhanh ra tới cầm thẻ công tác đưa cho cô giang hà thẻ căn cước còn cấp cô yên mặt bên trên không có biểu tình nói nói hành lợi nói liền v i ế t cái giấy nợ này sự tình liền như vậy định lão thái thái kêu ý tứ liền là phòng ở có thể thuê là thôi thuê phòng giấy nợ là cô giang hà viết tên cũng là cô giang hà thay cô yên viết nàng ấn d ấ u tay bởi vì cô diễm diễm chưa từng đi học căn bản liền không biết chữ tiền cấp lão thái thái cấp cô yên nam phòng chìa khóa ý tứ từ hôm nay trở đi liền có thể chuyển đến trụ xuyên thư đến tận đây ngày thứ sáu cô yên độc lập thật là quá tốt rồi trở về cô yên chủ động gọi cô giang hà cùng một chỗ đi ăn mỹ thịt bò còn đơn độc cấp hắn thêm một phần thịt bò một tô m ì còn là có thể ăn khởi qua ăn cơm điểm tiệm m ì ít người mặt trên rất nhanh cô yên nói ăn nửa bát dạ dày bên trong lót lót mới cùng cố giang hà nói chuyện ta hôm nay buổi chiều sẽ đi qua quét dọn vệ sinh đặt mua đệm chăn sáng mai ta liền rời đi qua đến lúc đó ta đem chìa khóa thả hoàng bác sĩ nhà bên trong ngươi tan tầm trực tiếp chuyển về đi a hôm nay ta giá trị một ban sáng mai ta đi theo ngươi cùng một chỗ quét dọn vệ sinh lại rời đi qua không cần cô yên kiên quyết cự tuyệt vậy ngươi hạ ca đêm trực tiếp trở về ký túc xá trụ đi dù sao ta một đã sống đi cố giang hà mím quẹ miệ chán phía trước thoái phát rủ xuống tùy ngươi bản chương xong chương hai mươi mốt có nhà mới lạc dọn nhà nguyên bản là kiện thực p h i ề n phức sự tình nhưng đối với hiện tại cô yên tới nói không là thuộc về cố diễm diễm đổ v ậ t sớm lúc trước thu được ra rắn túi bên trong liền không có lấy ra tới cho nên buổi chiều nàng liền trước cóng đi qua mua cây trổi cái trâu xé một cái pha quần áo đương khăn lau trước c h ỉ n h lý giang mãi mãi nhà cũ ra cụ lại thanh lý mặt bàn cùng mặt đất lại đi thu thập hạ tử cô yên triệt để bắt đầu nàng xuyên t ư sau hoàn toàn mới sinh hoạt phòng bên trong đều hảo thu thập mấu chốt là hạ tử nhất bên trong có mấy cái thùng gỗ đều rất c h ậ m đánh mở một trong đó tất cả đều là sách nàng hướng hạ phiên a phiên có là sách giáo khoa có là tiểu thuyết tập cùng với các loại tạp chí báo chí sách báo này cái cô yên liền không làm chủ được giang mãi mãi mấy cái dương này ngài xem nhất hạ bên trong tất cả đều là sách đừng nhìn cô yên thuê giang mãi mãi phòng ở thời điểm như vậy khó thuê nàng buổi chiều thật tới quét dọn vệ sinh giang mãi mãi thái độ còn có thể còn hỏi nàng có hay không cần hỗ trợ chi loại giang mãi mãi chắp tay sau lưng đi tới đưa đầu hướng bên trong liếp một cái nói nguyên lai、like、đều tắt này tới giút ta rời ra ngoài đi ta lựa h hô hô sáu cái đại m ộ t đầu cái dương xếp tại viện từ bên trong thực chui, vĩ một vừa mở ra bên trong mùi nấm mốc thực trọng không thiếu được muốn phơi tầm vài ngày giang mãi mãi ta nhìn này bên trong sách hay không thiếu làm gì không đông giá sách bên trên a giang mãi mãi thần sắc nhàn nhạt, nhạt lão mắt đều hoa còn đọc sách làm gì cố yên thầm nghĩ ngươi có thể cho ngươi tôn tử tôn nữ xem à bất quá trước mắt còn không biết lao thái thái thành viên gia đình cái gì tình huống nàng tự nhiên cũng không sẽ nói lung tung chỉ là giúp lao thái thái hướng bên ngoài cầm sách từng cái lượng tại viện tử bên trong mới vừa thanh lý ra một cái thùng gỗ lao thái thái lên tiếng ngươi đi vội ngươi đi còn lại ta chính mình có thể cố yên xem nàng kia cửa phòng bếp có ghế đầu lấy tới nhét vào dưới mông đít nàng mặt ngài còn là ngồi đi cẩn thận ngồi s ồ m lâu hoa mắt ta đi làm việc cố yên làm ớn đi đặt mua đệm chăn nổi bắt chi loại đồ dùng hàng ngày nàng ngày mai sẽ phải chuyển tới không thể cái gì đều ngày mai、làm. nói thật toàn bộ nhờ mười một đường đi mua sắm đồ vật hết sức bất tiện cho nên cô yên cũng chỉ là tăng cường quan trọng đi đặt mua n à y cái buổi chiều nàng chỉ mua sáu đông kéo làm chăn cùng với làm bốn kiện bộ vải vóc sau đó liền trở về bệnh viện ký túc xá tính toán buổi chiều đến buổi tối đem chúng nó đều làm ra tới này một ít cũng không đắc c h ọ n vẹn hoa nàng nhanh ba mươi khối vừa trở về nàng liền đi hoàng bác sĩ nhà bên trong bởi vì nhà nàng có máy may nàng nhìn thấy hoàng bác sĩ chính nghiêng thân thể nằm tại giường bên trên đọc sách cô yên một vào cửa liền thấy tên sách là thực dụng khoa phụ sản hoàng bác sĩ sử dụng ngươi ra máy may. Hoàng thu xem thường người bất quá cô yên lại bồi thêm một câu đi thẳng tắp ai không biết ta dùng đi hoàng thu h á n h lại cầm lên sách nghiêm túc xem dùng hư bồi thường tiền đòi tiền không có muốn mạng một điều cô yên nói đem đặt tại máy may bên trên đồ vật từng cái cầm xuống tới sau đó đem máy may đầu theo thùng máy bên trong lấy ra tới xe chỉ luật kim không chỉ trong chốc lát hành lang bên trong liền vang lên đắt đắt máy may thanh âm mua vải vóc thời điểm cô yên liền tại cửa hàng bên trong kéo hào kích thước làm ký hiệu lại tăng thêm giường tiểu cho nên bốn kiện bộ làm lên tới không khó không chỉ trong chốc lát hai đầu ga giường liền ra tới à nàng cũng cho cô giang hà mua thêm một bộ nam hải tử đối này đó đồ vật mặc dù đều thực không để ý nếu là nữ hải tử tới xem đến phòng bên trong sạch sẽ c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề khó ngủ không sẽ gia tăng hảo cảm độ n g ư ờ i này ga giường tuyển nhan sắc ngược lại là một mạng hoàng thu gánh bông như nói thiện nghĩa c ô yên không chút nào che giấu này dạng hai khối nhiều một mét mặt khác màu sắc liền muốn ba khối nhiều hoàng thu gánh thực buồn bực phía trước như vậy lệnh người chán g h é t mập nữ nhân hiện giờ như thế nào hiện đắc như vậy đáng yêu nha người ăn cơm buổi chưa sao hoàng thu g á n nhất đốn ăn ừ chấp nhận ăn đi buổi tối muốn ăn cái gì hoàng thu gánh mây trôi nước chảy nhiều điểm rau xanh đi cổ yên quay đầu kinh ngạc người tà o bón hoàng thu gánh kém chút liền đem tay bên trong sách ném ra ngoài lan ước chừng một giờ thời gian cổ yên mới đem ga giường đệm chăn làm lên tới n à n g tự tin chính mình sẽ đi thẳng t ắ p kỳ thật tinh tế vừa thấy mặt trên đường con nguyện diên không so con d i ế t hảo đi đầu bất quá có thể làm lên tới cũng không tệ lạc ngày mai thật muốn dọn đi hoàng thu gánh hỏi thu thập cổ yên ân phòng ở đã thuế hảo như thế nào cổ yên tươi cười có điểm trọi mắt không nợ ta nhanh lên bàn mắt không thấy tâm không phiền cổ yên cười nhất hạ ta dọn đi rồi sợ là về sau muốn gặp thời điểm không nhiều lắm hoàng thu ánh không nói chuyện cố yên nhìn sang chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm sách hảo giống như xem phá lệ nghiêm túc qua một hồi nàng mới không chút để ý ân một tiếng ai ta buổi tối tính toán tặc một nồi đường cao chúng ta lâu bên trong đại gia hỏa đều phân nhất hạng cũng coi là bù đắp ta phía trước hôn đản ngươi nói được hay không cái bàn bên trên có đường đỏ bên ngoài tủ đựng bên trong có mặt có dầu tùy tiện dùng ha ha cố yên q u a y đầu xem nàng đặt lĩnh ngươi thật tốt thật ra tới trước cấp ngươi ăn vì hoàng thu ánh bỗng nhiên xứng sở nàng nhìn hướng đã thu lại đồ vật đi ra ngoài đặt lỉnh cái này từ là theo tiếng anh trung chuyển lại đây nàng tại chỗ nào học hoàng thu ánh muốn ăn rau xanh cô yên này bên trong không có nàng xem hoàng thu ánh tủ đựng bên trong còn có k h o a cải trắng hỏi nàng có thể ăn liền không lại xuống đi mua thức ăn tắc đường cao phải dùng bột nhào bằng nước nóng này là còn nhỏ khi cô yên cùng mãi mãi học tay nghề khi đó phụ thân còn không có sinh bệnh nhà bên trong nhật tử còn không có như vậy khổ sở mãi mãi hai ba ngày đầu chơi đùa điểm hào cấp bọn họ đỡ thèm kia là nàng một đời bên trong hạnh phúc nhất thời gian dùng nước sôi đem mặt bỏng c trạm vắng tối ra ra hộ hộ chuẩn bị nấu cơm hành lang bên trong cũng náo nhiệt cố yên dầu chín bánh ngọt mùi thơm sông vào muối phá lệ mê người có người hiếu kỳ hướng nàng tiêm ộ t bên xem à cố bác sĩ tỷ tỷ lại phát yên thế nhưng t n c hai cái chậu đường cao bọn họ làm sao biết cố yên lại án hộ tạc một nhà năm cái này một cái nhà ngang thượng liền mười tám hộ nhân ra lại tăng thêm muốn cấp cố giang hạ đường này một mở tạc cố n đường. Dầu, mặt, đường Dâu, nhân, gia hoàng bác sĩ, nhân tình lại là cô yên chật chật chật này đường cao tạc, như thế nào như vậy Hương? vậy này đường nào Yên Cô miệng bên trong ngậm một cục đường bánh ngọt dùng đ ĩ a thịnh một cái bưng cho hoàng thu b á n h tiểu hoàng ăn đường cao lạp ngươi ăn một cái nếm thử vị là được ta đi cấp người khác đưa lạp đ ư ờ n g ra ra hộ hộ thu được c ô yên đường cao lúc mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai c ô bác sĩ tỉ tỉ tặc như vậy nhiều đường cao là đưa người a lúc trước cho ngài thêm phiền t o á i ngày mai ta liền dọn đi rồi đến lúc đó giang hà sẽ chuyển về tới phiền phức đại gia chiếu cố nhiều hơn mỗi nhà thu được đường cao đồng thời còn sẽ thu được cố yên như vậy một câu lời nói mặc kệ người khác muốn hay không muốn cố yên trực tiếp bung ô xuống liền đi dù sao đâu đưa hay không đưa là nàng sự t ì n h muốn không nếu như các ngươi sự t ì n h tiểu hoàng thừa dịp nóng hổi ta đi cấp ta đệ đưa điểm trở về xào cải t r ắ n g a cố yên trang tràn đầy một hộp đường cao nhanh chóng đi xuống lầu thế nhưng lại quên đổi mới h ả o tại không người truy càng nghe ngóng là như thế nào hồi sự thậm chí còn có người hoài nghi này đường cao bên trong sẽ không bị cố yên hạ rực đi hoàng thu gánh đau đầu này cái ngốc mập mạp hết biết cho nàng tìm phiền thoái vì cấp cố yên này cái mập mạp chính danh không thích ăn đồ ngọt hoàng bác sĩ dưng dưng ăn xong cả một cái đường cao một hộp tử đường cao theo r a nổi đến đưa đến cố giang hà sở tại khoa cấp cứu bất quá mười phút nhưng liền này mười phút cố yên chạy thở hồng hộp đường cao vẫn là muốn hiện thảo lâu mềm nhún liền không thể ăn cố bác sĩ phẫu thuật đi còn chưa có trở lại người thả này đi y tá đứng tiểu tỷ tỷ liết qua hộp cơm cái gì nha đường cao cô yên đánh ăn cơm hạp cái nắp h ả o phong nói nói nếm thử cái nắp vén lên mở đường cao mũi thơm liền đi lên y tá đứng tiểu tỉ tỉ lại k h o á t tay có vẻ như có chút ghét bỏ nhưng hảo giống như bởi vì cô yên là cố giang hà tỉ tỉ cũng không tốt lắm nói cái gì chỉ là những mày đi làm đâu chờ cố bác sĩ hạ phẫu thuật ta cấp h ắ n này là cái gì theo nói chuyện thanh âm một thân ảnh cao to bao phủ tới cô yên vừa quay đầu lại trái tim bánh liền nhảy một cái mặt bên trên lại có vẻ rất bình tĩnh thẩm bác sĩ ăn đường cao mới vừa tặng lại thả liền không thể ăn nô thẩm du thành nhàn nhạt, nhạt lướt qua, đem tay bên trong ca bệnh đưa cho y tá bác sĩ dặn ta đã hạ hảo chỗ không rõ hỏi ta cố yên trong lòng cười ha h a thu hồi tay cũng không như thế nào đương hồi sự thẩm du thành này dạng cao l ã n h chi hoa tự nhiên làm u ố n không giống bình thường ăn ngon sao a cố yên còn tưởng rằng thẩm du thành đi nha ta cảm thấy ăn ngon cố yên lược hơi chủ trừ một chút lại đem hộp cơm đưa tới nếm thử biện cả nhân sinh bên trong thẩm du thành kỳ thật thiên vị đồ ngọt nhưng hắn luôn cảm thấy chính mình một cái đại lao ra ăn đồ ngọt không tốt lắm cho nên tại người ngoài cùng phía trước tổng là cố ý không ăn thẩm du thành đưa tay cầm lên một cục đường bánh ngọt đi đi y tá tiểu tỷ tỷ xem thẩm du thành thân ảnh con mắt chiếu lấp lánh à, ta cũng nếm thử cố yên liền thực phiên muộn nhan giá trị như vậy quan trọng sao kia nhờ ngươi ân ân hảo y tá đứng tiểu tỷ tỷ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều cố yên muốn đi thời điểm mặt khác có tiểu y tá đẩy xe đi tới nàng nghe được quầy hàng bên trong tiểu tỷ tỷ cùng tiểu y tá nói thì thầm nói ân thật không nghĩ tới như vậy ăn ngon đâu thẩm chủ nhiệm cũng ăn ai hắn ăn liền là này cái sao đáp lời tiểu tỷ kích động nói, nói ta vừa rồi xem đến hắn ăn a ta cũng nếm thử ai ngươi nói gần nhất cố bác sĩ tỷ này là như thế nào lại là đưa ăn lại là đưa uống ai biết được hoa nghe thật là t h ơ m đâu trở về đường bên trên cô yên bước chân nhẹ nhàng hơn nhiều có thân thể thượng cũng có tâm lý thượng lý luận thượng nói làm vì một cái xuyên thương người cô yên không nên để ý người khác cái nhìn trên thực tế đâu ngươi làm vì còn là đã từng ngươi mà nói tính cách cùng với vì người phương pháp làm việc là rất khó thay đổi cô yên dùng là cố diễm diễm thân thể thừa nhận cũng là người ngoài đối cố diễm diễm ánh mắt cho nên cô yên mới có tạc đường cao thỉnh đại ra ăn hành vi này điểm đường cao có lẽ lập tức không cách nào thay đổi người khác đối cố diễm, diễm cái nhìn cùng phong bình nhưng liền nàng chính mình mà nói đối với cô diễm diễm đối người khác mang đến tổn thương có thể bù đắp một điểm là một điểm cố giang hà hạ phẫu thuật đã tiếp cận rạng sáng lại m ệ t lại khốn lại đói trở về trực ban phòng nghỉ ngơi lúc đi qua y tá đứng trực ban tiểu tỷ tỷ kêu hắn lại cố bác sĩ cố giang hà quay người có sự tình tiểu tỷ tỷ theo y tá đứng ra lấy ra hộp cơm đưa cho hắn ngươi tỷ tỷ đưa tới hh liền cấp ngươi dư hai ăn quá ngon nhị n không được cố giang hà không biết là cái gì cũng không có hỏi chỉ là tiếp hộp cơm hướng y tá tiểu tỷ tỷ cười cười liền trở về trực ban phòng nhỏ hẹp lơ mơ không có cửa sổ một cửa sổ một c ô oi bức m ù i vị ẩ m ố t sông và mũi cố giang hà mỏi mệt ngồi tại giường bên trên mở hộp ra đường cao đã lạnh rơi nhưng như cũ thơm ngọt sông và mũi cực đói hắn cầm lên đại khẩu bắt đầu ăn chờ hắn ăn xong hai cái lại đưa tay đi lấy thời điểm mới phát hiện hộp cơm bên trong đã không có đường cao cố yên vì làm đệm chăn bận đến nửa đêm vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai lại l i ề n tỉnh xuyên áo rời giường nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rốt cuộc có một cái thuộc về chính mình tiểu hoa đương nhiên là phải nhanh lên một chút rời đi qua nhà cố yên vui sướng đem bao tại vung g a cố diễm, diễm bả vai bên trên đi qua hoàng bác Sĩ ra nàng ngừng một chút hướng nửa đậy cửa gọi một tiếng tiểu hoàng ở đây c ô yên đưa đầu đi vào đem chìa khóa đặt tại nàng cái bàn bên trên quay đầu ngươi tìm người hỗ trợ mang cho giang hà làm hắn chuyển về tới trụ ta đi à. nói xong cũng không có dừng lại lúc trước c ô yên chiếu cố liền một cái nguyên tắc nàng sẽ làm một cái t ỷ t ỷ hẳn là làm hết hảy nhưng là làm đệ đệ độc lập phát đạt nàng tuyệt đối sẽ không đi d ắ t hắn chân sau cho nên nàng tuyệt đối sẽ không cấp cố giang hà thêm phiền p h ư ớ c hoàng thu ánh còn chính tại rèn luyện nghe được cố yên như vậy nói nàng vội vã đi ra ngoài đi hai bước kéo tới miệm vết thương lại chỉ hào chậm lại đợi nàng đi tới cửa nhìn ra ngoài thời điểm cô yên đã cong đệm chăn đi mau đến cửa thang lầu n g ố c tử hoàng thu gánh tại đằng sau thở phì phì gọi một tiếng cô yên quay người gọi ta không gọi ngươi thì gọi ai lại đây hoàng thu gánh hô xong che che bụng trở về cô yên lại chỉ hào cong đệm chăn trở về đứng tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn tiểu hoàng ngươi không sao chứ hiu có đồ vật bay tới cô yên bản năng một tay tiếp được hắc chìa khóa lâu bên dưới chim bồ câu mặt trên một cái màu đỏ dải lụa màu kia cái là ta gần nhất ta không cưới qua hai ngày cấp ta đưa về tới hoàng thu gánh mặt lạnh thâm trầm đừng cho ta ném đi ném đi người b ồ i mặt lạnh lại tâm thiện chật chật chật yêu yêu cô yên nghịch ngậm cho nàng này hôn gió cọ cọ đi xuống lầu đi đừng nói ít nhiều hàng o thu bánh xe đạp không phải cô yên còn sầu thu xếp tốt như thế nào đi mua đồ vật đâu nửa đêm bên trong ă n hai cái đường cao lót lót cố giang hà một giấc ngủ dậy cũng đã hơn chín giờ hắn hôm nay là không đi làm nằm tại giường bên trên xuất thần một hồi cố giang hà xuyên áo rời giường n g h ĩ n g h ĩ cầm lấy hộp cơm ra trực bán phòng cố giang hà đến ký túc xá công nhân vên l â từng bước một lên lầu đã qua đi làm đi học thời gian hành lang bên trong y mắng đi m a u đến hắn kia gian thời điểm không khỏi thả chậm bước chân đầu góc bên trong en nở cái chàng cành tại không ngừng chuyển biến thì cố diễm diễm ngày xưa bắt phụ bản hành vi quý bạch tình vô cùng kiên quyết cùng hắn chia tay tình hình bằng hữu đồng sự lãnh đạo tại hắn phía sau lặng lẽ nghị luận bộ dáng hắn kết đ ả m vạn nhất hắn tỉ tỉ hiện tại sở tác sở v ị trí. là tạm thời đâu nghĩ tới đây cố giang hà một cái quen người bản chương xong chương hai mươi ba ngẫu nhiên gặp quý bạch tình giang hà người qua đây sắp vách hoàng thu gánh theo gian phòng bên trong g a tới muốn đi tắm rửa gian thời điểm xem đến cố giang hà gọi hắn lại vội vặ diễm diễm để lại cho ngươi chìa khóa tại ta này bên trong ta còn suy nghĩ tìm người cấp ngươi dẫn đi đâu cố giang hà không khỏi siết chặt hô cơm ta ta tỉ đi làm gì dọn nhà n h a hơn bảy giờ liền đi hoàng thu v o n h nói đã trở về phòng cấp cố giang hà cầm chìa khóa cố giang hà đã muốn chạy tới nàng ra cửa phía trước đứng tại cửa ra và hỏi nói hoàng tỉ ngươi thân thể như thế nào dạ n g con đính hảo hoàng thu v o n h đưa chìa khóa cho hắn kia ngày cảm ơn ngươi a vậy còn không là hẳn là sao hoàng thu h o n h k ẽ ngần đầu xem hắn cười nói ngươi tỉ còn nói để ngươi nhanh lên chuyển về tới mau trở về nhìn một cái đi cố giang hà ân một tiếng tiếp chìa khóa đi mở cửa hoàng thu gánh quay đầu xem hắn hai mắt mặt bên trên như có điều suy nghĩ quay người chậm rãi đi phòng rửa mặt cửa mở phòng bên trong sạch sẽ nhẹ nhàng khoác khoái giường bên trên phủ lên hoàn toàn mới ô vương ga giường gối đầu bị trùm đều là cùng khoản vô cùng sạch sẽ đầu giường bàn làm việc mặt đại tách trả ra đi ô thả c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề mặt đất làm sạch sẽ phòng bên trong mỗi một cái trong nhà đồ dùng đều thả hào h ả o cửa sổ mở ra có gió thổi, tới, đơn bạc màn, cửa bị thổi lên xà bông thơm mùi thơm tấm vào đời phòng xem hết thẻ trước mắt khoảnh khắc bên trong cố giang hà cảm giác có chút hoảng hốt gần đây phát sinh từng kiện sự tình làm hắn có chút không chân thực áo giác đóng cửa đi đến mép giường không tự chủ nằm xuống dưới thân đệm chăn lại là như vậy chân thực cố yên thuê lại gian phòng bên trong gia cụ đều là cổ xưa đại khái thời gian quá lâu gia cụ bên trên sơn mặt rất nhiều nơi đều khái rơi chất lượng lại là hảo một điểm đều không chậm trễ sử dụng hơn nữa bàn ghế tủ giường cái gì đầy đủ mọi thứ chờ c ô yên đem đệm chăn trái tốt quần áo đặt tại tủ đựng bên trong hai mươi nhiều bình gian phòng bên trong liền có nhà bộ dáng ngồi tại bàn trước vãng bên ngoài vừa thấy hạch đào thụ cao vút như đắp có gió thổi qua lá cây vang xảo s nếu là trời mưa không biết lại nên có như thế nào mỹ cảnh thu thập không sai bị lắm cô yên ra cửa h ỏ i chính tại phơi sách giang mãi mãi giang mãi mãi ngại quần áo tại kia ta tẩy mỗi ngày giúp giang mãi mãi g i ặ t quần áo giang mãi mãi thì cấp cô yên giảm nằm khối tiền tiền thuê nhà này là cô yên tới phía trước cùng giang mãi mãi định h ả o tự đánh cô yên sớm tới tìm giang mãi mãi liền tại viện từ bên trong phơi sách lúc này nàng còn tại phơi sách vợ thấy cô yên hỏi nàng cũng không quay đầu lại trầm rãi nói đều tại ống nước bên cạnh cái chậu bên trong chú ý một chút đừng đem ta quần á o xoa tẩy hư hiểu được đâu ngài hôm qua cái xuyên cái này là con t ầ m tia đi yên tâm ta sẽ cẩn thận lão thái thái kinh ngạc quay đầu xem cô yên nhưng là tia cái thân ảnh mập mạp đã hướng viện tử bên trong ống nước đi nói thật giang mãi mãi nhà bên trong cô yên là thật thật thích phòng ở rộng rãi sạch sẽ viện tử bằng phẳng sạch sẽ ống nước nơi tu ngang e o cao rộng lớn danh nước tả hữu đối mỗi cái một cái một cái, một cái rửa dao rửa chén một cái giặt quần áo lau dày danh nước bên cạnh còn tu một cái rộng lớn bình đại thả điểm đồ vật đừng đề cập có bao nhiều thuận tiện cái chậu bên trong chỉ có hai bộ quần áo một cái áo trên một cái quần không có quần lót. cố yên, yên vừa ra cửa giang n ã i n ã i liền gọi lại nàng lao thái thái kéo tiểu bụi tóc xuyên sạch sẽ vải xanh áo sơ mi không có mới gặp cố yên lúc đẩy người kháng cự ôn hòa rất nhiều cố yên dừng lại bước chân quanh người người khanh khách nói giang n ã i n ã i ngài muốn mang hộ cái gì đồ vật trở về nhà bên trong gian tạc vật bên trong có không cần biết ngươi trước đi xem một chút có thích hợp ngươi cũng không cần mua cố yên kinh hỉ lại vui sướng cảm ơn giang mãi mãi ngài thật tốt hoa tắc này nhất hạ lại bớt đi không thiếu tiền nha lao thái thái nhà gian tạm vật cái gì đ ề u có vứt bỏ giá dày sách cũ khung phá ngăn tủ thư mất dài mảnh bàn đọc sách hàng mây che cái b à n mang ống khói bếp lò nát dính đầy đen s á m nổi cùng ấm nước được lao thái thái đồng ý cố yên đem phá ngăn tủ rửa sạch bàn đến chính mình giản dị phong bếp chuẩn bị mặt dưới thả bắt đũa mặt trên thả t ớ t lò lao sạch sẽ cũng sắp xếp gọn nổi cùng nấu nước cấm cũng rửa giấy sạch sẽ rời đi qua này dạc lao thái thái làm cố yên đem dài mảnh bàn đọc sách rời ra ngoài cấp bộ để nàng làm tụi lửa dẫn l ò dùng cố yên không có bộ chính mình bàn trở về nhà bên trong đặt tại một góc không chân kia vừa dùng cục gạch đường thăng bằng nàng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm mua khối khăn trải bàn trở về này dạng nhất tới nàng liền có bàn ăn cố yên khởi liền không sớm này thu thập một trận xuống tới đã tới gần giữa trưa còn có hào chút đồ dùng hàng ngày không có đặt mua còn có tìm địa phương mua điểm than đá hoặc giả than nắm sự tinh mặc dù không nhiều lại đều l à v i vặt từng kiện xuống tới cũng không thiếu lãng phí thời gian may mắn tiểu hoàng người lanh tâm thiện cho m không phải không thiếu được lại muốn tiêu hao mấy ngàn c ạ l ộ gì, tiểu hoàng á tiểu hoàng ngươi nhưng thật đau ta nghỉ ngơi một trận chính chuẩn bị chính mình đi làm cơm hoàng thu h á n h không hiểu đánh cái phun lớn hát hơi nàng xoa xoa cái mũi nhìn ra phía ngoài xem thầm nghĩ ngày càng ngày càng nóng nha như thế nào còn có thể nhảy mũi sớm không ăn cơm còn bận rộn cho tới trưa tới gần giữa trưa cô yên đói ngược dán đến lưng tìm địa phương ăn b ắ c mì hơi chút nghỉ ngơi một hồi trực tiếp đi bách hóa ca ú đem xe đạp dừng tại bên ngoài k h o á kỹ đứng tại cửa ra vào sửa sang quần áo nàng trực tiếp đi vào hiện tại thị trường thượng cũng đổ là có bán này đó đồ dùng hàng ngày cửa hàng. nhưng tóm lại còn là bách hóa cao ốc này một bên càng toàn một ít nàng muốn một lần tính đều đặt mua đầy đủ này dạng vừa đến đã không cần lại khắp nơi chạy bàn trải đánh răng kem đánh răng đĩa bắt đũa phích nước nóng khăn chải bàn chậu rửa m ặ t một đám túi lưới sách tại tay bên trong chỉ chốc lát liền nặng h i ế u lâm đi ra ngoài thời điểm nàng tại đồ trang điểm quầy hàng hơi chút rừng rừng quầy hàng thủy tinh bên trong thả một bộ đầy đủ đồ trang điểm xem này bộ đồ trang điểm nàng có chút xuất thần đồ trang điểm đây chính là thượng hàng hải sản hết thể liền đến nam bộ muốn sao quầy hàng đằng sau phục vụ viên nhiệt tình hỏi nói bao nhiêu tiền、90. cố yên nàng hiện tại cũng không mua nổi muốn sao phục vụ viên lại tại truy vấn ngươi hảo nay bộ đồ trang điểm lấy ra chúng ta nhìn xem một cái ngạo mạn nữ nhân thanh âm tại cố yên bên cạnh văng lên cố yên mới vừa bản năng đi xem lại nghe kia nữ nhân lại nói bạch tình hà bay đồ trang điểm rất không tệ ngươi mang như vậy một bộ đi qua chắc chắn sẽ không thất lễ bạch tình nghe được này cái tên cố yên thân thể bên trong bản năng liền có một cổ xúc động nàng hít sâu hảo mấy hơi thở mới kiệt lực đem này cổ từ phun trào ép xuống hướng hạ lôi kéo tay áo che lại bắt lấy cổ tay bên trên đồng hồ tay bảo từ nhóm mười hai giờ đúng giờ đổi mới làm cầu cất giữ cầu phiếu đề cử cầu n g u y ệ n phiếu cầu bình luận bốn b ạ n chương xong chương hai mươi bốn xin lỗi ngài thật có ánh mắt phục vụ viên vui sướng ra sức cùng với các nàng trào hàng đây chính là thượng hàng hải sản hết thể liền đến năm bộ n à y là cuối cùng một bộ bao nhiêu tiền quý bạch tình thanh n â m nghe tại cố yên thai bên trong o n u quen thuộc mà lại làm cho nàng xấu hổ cố yên sách đồ vật q u a n người nhấc chân chậm rãi rời đi chín mươi sáu khối tiền một bộ phục vụ viên đáp Quá đắt. quý bạch tình nói nói không cần cầm ai nha bạch tình đối với chúng ta mà nói là quý nhưng đối với ngươi mà nói này không là một bữa ăn sáng sao ngươi cấp cố giang h ạ nhà kia cái ngốc tỉ tỉ làm theo yêu cầu bộ quần áo đều hoa ba mươi khối tiền nhân ra thẩm chủ nhiệm mụ mụ nhưng là công thương bộ môn lãnh đạo các ngươi lần thứ nhất gặp mặt cũng không thể ở cách xa cổ yên cũng nghe không được nhưng là nghe được đồ vật đã cũng đủ làm nàng c h ấ n kinh quý bạch tình thẩm chủ nhiệm lần thứ nhất gặp mặt cổ yên n g á y mắt bên trong cổ họng c ă n g lên kia cái nữ nhân miệng bên trong thẩm chủ nhiệm là thẩm du thành sao thẩm du thành tại bệnh viện bên trong xác thực là chủ nhiệm bác sĩ biện cả nhân sinh bên trong quý bạch tình cuối cùng gả cho thẩm du thành bọn họ hôn nhân là thẩm quý hai người bi kịch bắt đầu càng là dẫn đến cô giang hà rời đi tề nam viễn phó tây nam nguyên nhân trực tiếp mà này hết thảy đầu sỏ gây tội liền là cố diễm diễm cố yên chỉ cảm thấy bước chân phá lệ trầm trọng phía sau không xa nơi lại truyền tới kia cái nữ nhân xì xào bản tán nghị luận thanh nói thật à, cố giang hà muốn không phải không hắn này cái không may tỉ tỉ nói không chừng ngươi cùng hắn cũng không sẽ chia tay là đi bất quá cũng ít nhiều hắn kia cái không may tỉ, tỉ ngươi cùng hắn tách ra liền đúng hắn một cái tiểu tử nghẹo sao có thể xứng với ngươi sa q nói nói, u nói, nói, nói chuyện Tình trầm nữ nhân rõ ràng không tin tưởng ngươi biết nông thôn nhà vệ sinh sao ta di nhà liền tại nông thôn mỗi lần đi nàng ra ta đều không dám đi thượng sợ rơi xuống ngươi xem hắn tỉ tỉ kia cái bộ dáng cũng biết hắn ra bên trong người có được hay không đi đâu ngươi cùng hắn chia tay liền đúng không phải ngươi về sau đắt nhiều hơn bao nhiêu vướng víu a thẩm chủ nhiệm là tuổi tác lớn hơn vài tuổi nhưng nhân ra là tiến sĩ a cô giang hà mới khoa chính quy thẩm chủ nhiệm giải lại xoáy lại có mị lực tự nhiên quý bạch tình lên g i n g rõ ràng sinh khí ta nói ngươi đừng nhắc lại hắn ai nha đừng sinh khí sao kia cái gọi thư nhân nữ hải ngựa khí mềm nôn ra ta chính là vì ngươi không đáng mà thôi sao ta không tại hắn trên người hoa qua cái gì tiền ngươi đừng như vậy nói hắn hảo lạp hảo lạp ta không nói ngươi đừng sinh khí qua một hồi gọi thư nhân nữ hải bỗng nhiên nói ai ngươi xem trước mặt kia cái giống hay không giống c ô giang hà tỉ, tỉ. đã đi mau đến bách hóa cao ốc cửa ra vào cố yên không khỏi thả chậm bước chân chỉ nghe cách không xa quý bạch tình nói nói hẳn không phải là này người muốn gầy một điểm hảo đừng nói bọn họ chúng ta đi thôi buổi chiều còn phải đi làm nhưng là ngươi đổ vật còn không có mua đâu đến lúc đó lại nói đi đi cố yên xách đổ vật đi tương đối chậm hai cái nữ hải tử đi nhanh không mấy bước liền siêu việt cố yên cơ hồ là bản năng quý bạch tình liền trở về đầu đương nàng cùng cố yên đối mặt thời điểm sắc mặt bám một cái liền b ạ c h cố yên cười khổ cố diễm diễm a cố diễm diễm ngươi cái sự tinh nhìn ngươi lưu lại dối dám cục diện ta muốn cấp ngươi chuổi đi、sao. a còn thật là nàng vác lấy quý bạch tình cánh tay nữ hải tử cũng nhìn qua kinh ngạc kêu lên kinh ngạc thanh â m bên trong còn mang kinh hỉ tựa như còn thật là cố giang hà t ỷ tỷ cố yên hít sâu một hơi ánh mắt theo quý bạch tình mặt bên trên r ờ i nhìn hướng kia nữ hải tử nói nói đúng ta là cố giang hà t ỷ tỷ còn có thể như thế nào dạng thản đáng đáng thừa nhận thôi quý tiểu thư cố yên lại đ ố i quý bạch tình nói nói ngươi nếu là không ngại ta muốn cùng ngươi nói mấy câu lời nói để ý quý bạch tình còn chưa lên tiếng danh gọi thư nhân nữ hải lôi kéo liền hướng quý bạch tình đằng sau kéo nữ hải tử lản ra chấm nón cái cầm tiêm, tiêm. dài một đôi mắt phượng xem đi lên thập phần chuông hoa ngươi muốn làm gì cố yên nhìn hướng thư nhiên ngữ khí nhu hòa thư tiểu thư quý tiểu thư là ngươi bằng hữu nàng hay không muốn cùng ta nói ngươi hẳn là tôn trọng nàng quyết định mà không là thay nàng làm quyết định ngươi ngươi làm rõ ràng ta họ lại đến gọi đi ta họ ngụy không họ thư họ ngụy gọi thư nhiên cố yên xách đổ vật ngón tay bị túi lưới tuyến rơi sinh đau ngụy thư nhiên là nàng xem cố yên ngữ khí, nghe cố yên lời nói quý bạch tình kinh ngạc rất nhanh nàng giật giật ngụy thư nhiên cánh tay thấp giọng nói thư nhiên bạch tình ngươi không muốn mềm lòng có được hay không ngươi thư n h i ê n đ ố i quý bạch tình nói xong lại mở to một đôi mắt phượng t r ư ở n g cô yên hung hãn nói đừng cho là ta nhóm nhà bạch tình hảo khi dễ ta cho ngươi biết ngươi nếu là dám khi dễ nàng nhất hạ ta liền tha không được ngươi cô yên lạnh lùng xem nàng nhìn cái gì vậy cô yên rút lui ánh mắt đ ố i quý bạch tình nói lúc trước cấp ngươi thêm rất nhiều phiền phức nàng ấ y náy mười phần nói với ngươi một tiếng thực xin lỗi một thân toái hoa váy dài ngụy thư n h i ê n ngẩng đầu kêu lên đem người dày vò chia tay thư nhân quý bạch tình hàm dưỡng thực hảo giật giật ngụy thư nhân cánh tay không làm nàng nói tiếp quý bạch tình khoảng một m sáu dáng người thoăn tóc dài đen nhánh bệnh thành bím tóc đáp ở đầu vai xuyên tay áo dài áo sơ mi hoa cả s á c quần dài toàn thân trên dưới hết sức hào phóng làm người xem đi lên thực thoải mái nguyên tắc bên trong quý bạch tình ban đầu là cái mắt hai mí mắt to tính cách sáng tỏ hào phóng nữ hai tử nàng tại gia nhân tre trở bên trong lớn lên theo chưa thể nghiệm qua nhân gian khó khăn tới chỗ nào đều mang ánh nắng hiện giờ xem đi lên còn không bằng ngụy thư n h i ê n tinh thần trạng thái hảo m ộ t ít quý bạch tình thực sự không muốn củng cố diễm diễm này loại người lại có dây dưa cho dù nàng nghe theo cố diễm, diễm miệm bên trong nói ra lời nói thậm chí khỏe miệm còn mang theo Ngươi k vận mệnh quy chúng tích. Mới mới tích này loại từ sao có thể tại nàng miệng bên trong nói ra đâu cố yên biểu tình bình thản thanh âm trầm ổn ta không làm muốn khuyên ngươi cùng giang hà hòa hảo chỉ là muốn nói cho người ta theo giang hà kia một bên rời ra ngoài từ nay về sau ta sẽ không lại dắt hắn chân sau chúng ta ra người cũng không sẽ hắn sẽ vĩnh viễn làm hắn chính mình qua hắn chính mình nghĩ qua sinh hoạt quý tiểu thư nói đến đây nàng đối quý bạch tình cưới nhất hạn tình yêu này loại đồ vật khả năng sẽ bao phủ tại hôn nhân bên trong nhưng cũng có khả năng sẽ tại hôn nhân bên trong nhớ lại đã từng mất đi tình yêu ta cầm đồ vật nhiều đi trước bản chương xong chương hai mươi lăm hết chuyện để nói cố yên này mấy câu lời nói cũng không là tùy tiện nói biện cả nhân sinh bên trong tại quý bạch tình hôn nhân bên trong nàng không chỉ một lần nhớ lại qua nàng củng cố giang hà cảm tình cố yên đều đi ra đến mấy mét xa quý bạch tình vẫn đứng tại chỗ không hề động thực sự là bởi vì cố yên hôm nay đối nàng t r ấ n kinh quá lớn quý bạch tình ánh mắt không tự chủ đội kịp cố giang hà tỉ tỉ t h â n ảnh nàng còn là kia phó béo bộ dáng chỉ là vô luận là trên người quần áo còn là kiểu tóc đều lưu l o á t rất nhiều trong lúc đó nàng nghĩ khởi nàng nói chuyện lúc t h ầ n sắc ánh mắt kiên định thần sắc cúng dung bạch tình bạch tình ngụy thư nhiên lung lay quý bạch tình cánh tay một mặt ngưng trọng ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vợ quý bạch tình tại ngụy thư n h i ê n lay động bên trong hồi thần nàng thu hồi chính mình ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nói nói đi thôi nhanh đến giờ làm việc nàng đi thời điểm nàng không có xem bên người ngụy thư n h i ê n ánh mắt nếu như nàng xem nhất định sẽ cảm thấy ngụy thư n h i ê n ánh mắt làm người cảm giác thập phần không thoải mái trở về đường bên trên quý bạch tình thất thần một đường thượng đều không có như thế nào cùng ngụy thư n h i ê n nói chuyện ngụy thư n h i ê n thấy nàng tầm tình không tốt khuyên nàng mấy câu thấy nàng có điểm hờ hưng bộ dáng cũng liền không lại t i ế p nàng mông lạnh nàng là y tá vừa trở về liền đi phòng bệnh cùng quý bạch tình tách、ra. quý bạch tình cùng hoàng thu gánh cùng ở tại khoa phụ sản nàng buổi chiều có cửa bệnh viện trần trở về phòng cho dù còn chưa tới xuất trần thời gian nàng vẫn như cũ thay tốt áo khoác trắng đi phòng khám bệnh không biết sao nàng liền đi tới cấp cứu đi tại hành lang bên trong thời điểm cùng nhận biết khoa cấp cứu y tá trưởng trình h i ể u yến đột tới trình y tá trưởng chủ động cùng nàng chào hỏi quý bác sĩ ngươi tại sao tới đây quý bạch tình hai tay sao tại áo khoác trắng túi bên trong giật giật khoe miệng ta đi nhất hạ gác cổng thượng lấy chút đồ vật vội nói ngươi nhanh mau lên ai trở về thấy trình hiệu yến đi hai bước đ ỗ n g nhiên lại quay đầu lại nói quý bác sĩ cố bác sĩ tối hôm qua ca đêm hôm nay không tại khoa bên trong hắn không trụ trực b ă n phòng chuyển về ký túc xá đi trụ quý bạch tình đợi nàng nghĩ muốn giải thích không là tới tìm cố giang hà thời điểm trình y tá trưởng đã cọ cọ rời khỏi cọ cọ đi đường là cấp cứu cá tính t dựa vào giác quan thứ sáu cô yên đoán được quý bạch tình xem nàng hồi lâu trên thực tế hôm nay không là xin lỗi hảo thời cơ như không là có kia cái ngụy tư n hiện tại cô yên tuyệt đối sẽ không vào hôm nay nói bởi vì xin lỗi không chỉ cần tâm thành còn muốn thể hiện tại hành đ ộ n thượng khả năng người khác sẽ không để ý ngươi cầm bao nhiêu thứ nhưng không tay không lại tăng thêm chân thành xin lỗi tổng muốn so tay không chỉ làm miệng thượng nói nói càng khiến người ta dễ dàng tha thứ cô yên tới không kịp nghĩ quá nhiều lớn nhỏ túi lưới sách trở về bông xuống tới không kịp chỉnh lý lại leo lên xe đạp đi mua than đá mua than chờ người đưa than đá lại đây h ủ thiếu tạp hóa đều đặt mua thượng n à y đều đã sắp tối rồi giang n ã i n ã i phòng bếp bên trong đã c o pháo hoa cô yên nghĩ vẫn là không có chỉnh lý mua về đồ vật trực tiếp cơi xe đạp trở về bệnh viện ký túc xá thẳng đến hoàng thu gánh nhà bên trong nàng buổi sáng đi thời điểm thấy hoàng thu gánh ôm b cố giang hà ký túc x á không có mở đèn đi đến hoàng thu gánh ra môn khẩu thời điểm cố yên cố ý hướng bọn họ thượng nhìn nhìn khóa cửa đâu nghĩ đến hắn đi làm tiểu hoàng cố yên cười tủm tỉm đẩy ra hoàng thu gánh nhà cửa a không người hoàng thu gánh không tại nhà cùng tặc tựa như làm cái gì thanh âm thình lình văng lên dọa cố yên khẽ run r à y hh ắ c ắ c đi nhà vệ sinh hoàng thu gánh đưa tay đẩy nàng nhất hạ ra hiệu cố yên đi vào đều thu thập song không ân cố yên đem hoàng thu gánh xe đạp chìa khóa đặt tại nàng cái bàn bên trên đánh giá nàng hỏi nói ngươi như thế nào dạng thật nhiều sao thật nhiều cố yên đem tay áo x o á t lên tới ngươi trước nghỉ ngơi ta đi làm cơm không cần cố yên than cầu khí một mặt u h á n đem ánh mắt dừng lại tại hoàng thu gánh mặt bên trên ngươi là ghét bỏ ta ăn ngươi uống ngươi à. hoàng thu gánh xem hoàng thu gánh một mặt đau buồn bộ dáng cố yên vui vẻ nấu cơm đi sinh hoạt như thế không thú vị nếu là lại không chính mình tìm điểm về vui kia không phải ngặt chết kỳ thật cố yên cũng liền là như vậy nói mà thôi nàng mới sẽ không vô s ỉ ăn nhờ ở đậu nàng hôm nay buổi tối lại đây thời điểm mang đến nửa cái bạch điều gà hiện tại không thể so với tương lai sinh hoạt muốn ăn cái gì liền có thể mua lấy cái gì giống như bạch điều gà này loại đ ắ c trùng hợp vừa vặn có người muốn nửa cái nàng liền cùng người l i ề u mạng một chỉ hoa nàng bảy tám khối tiền tâm đau chết đã sớm qua tan tầm thời gian hành lang bên trong khắp nơi là ra tới làm cơm người thấy cô yên tới không thể thiếu có kia quang minh chính đại châu đầu ghé hai người cô yên liền đương nhìn không thấy này nửa con gà nàng là lấy ra cấp hoàng thu h à n h nấu canh nay canh gà cũng không cần thả quá nhiều gia vị thả điểm hành khương rượu gia vị ném hai cái bắt rác hồi hương tiểu h ỏ a chậm hầm phiết đi phù mạt chờ hầm không sai biệt lắm thả điểm mối liền có thể uống canh gà tốt nhất có cơm giang cây ơ m r gà tươi non h gà bên t r như khẩu thịt gà tê cây tiên hương tiểu cây cải dầu nhẹ nhàng khoan khoái giải nhị cổ yên ăn tự theo xuyên thư lúc sau phối hợp thích nghi nhất một bữa cơm đương nhiên tê cây gà tia này đổ vật hoàng thu gánh là không dám ăn nàng cũng chỉ có thể chép miệng đi cái vị vừa ăn cơm hoàng thu gánh một bên cùng cố yên không chút để ý nói chuyện ngươi còn có ý định làm việc vặt ân khó tìm việc quay đầu ta giúp ngươi hỏi hạ cố yên kinh ngạc ngươi giúp ta tìm việc làm cố yên làm sao có thể không kinh ngạc một cái người có thể chủ động nói hỗ trợ tìm việc làm kia liền đại biểu nàng đối này người nhất định là phi thường tín nhiệm hoàng thu gánh mặt bên trên biểu tình có chút mất tự nhiên chỉ có thể nói giúp ngươi hỏi hỏi không biết có thể hay không nhất định đi ngươi còn là đ ư n g giúp ta hỏi cố yên thang k h u khí liền ta này hình tượng đi cũng là ném ngươi、ngời. Ta làm v i ệ cố v ậ yên g n nói nói, hết h chuyện n t giảm Ngươi n h để nói ta cảm ơn ngươi hoàng thu v á n h lại nói làm việc lại không nhìn bề ngoài hảo hảo làm là được cố yên kẹp lấy thịt gà đuối nhất đốn thật có ý tứ thân đệ đệ đều thay đổi không được cái nhìn tại hoàng thu v á n h này bên trong được đến phản hồi ai bất quá cũng là chuyện tốt không phải sao bản chương xong chương hai mươi sáu ghen ghét này là ghen ghét nhiều thân thể lực sống đối ta thân thể có chỗ tốt nha cô yên cười tủm tỉm nói nói chờ ta thể chọn lại rơi rơi lại nói đi làm việc vật kỳ thật tại hiện tại cô yên tới nói chỉ là tạm thời nàng còn có mặt khác tính toán chỉ là hiện tại không cần phải nói ra thực người làm việc thường thường đều là nói tại đằng trước kỳ thật thật không có tất yếu tức đạp thực địa đi làm làm ra bộ dáng làm người phát hiện không tâm sao đương hoàng thu vánh nói muốn giúp nàng tìm việc làm thời điểm cô yên trong lòng thật phi thường cảm động rốt cuộc phía trước hoàng thu vánh cũng là như vậy chán ghét cô yên cô yên theo hoàng thu vánh nhà đi ra lúc đã nhanh chỉ đến giờ nàng l à chạy về đi một đường chạy chậm chỉ chốc lát sau liền ra mồ hôi đi qua thanh niên công viên thời điểm nàng chạy đi vào thời tiết hơi chút nhiệt cho dù là buổi tối thanh niên công viên người cũng không thiếu cô yên điều chỉnh hô hấp chậm rãi tại công viên bên trong đường bên trên tiểu chạy hai cái vòng lớn xuống tới đã là mồ m hôi đầm địa lại thêm hai vòng nàng liền cơ hồ muốn bày rơi con hảo tối thiểu nhất so sáng sớm hôm qua chạy bộ có tiến bộ chậm rãi đi tại thanh niên công viên bên trong đụng tới sân bóng rổ thời điểm cô yên nghĩ khởi cùng thẩm du thành cùng một chỗ ngừng chân thời điểm nguyên tắc bên trong cô giang hà tử vong lại bắt đầu áp đến nàng trong lòng đương cô giang hà cùng quý bạch tình chia tay cô giang hà đi xa tây nam biên thủy quý bạch tình về sau nhân sinh liền hạnh phúc sao cũng không có cô giang hà rời đi về sau quý bạch tình rất nhanh gà chồng nàng gà chính là thẩm du thành nếu như quý bạch tình cùng thẩm du thành có thể hạnh phúc sống quãng đời còn lại cô yên tuyệt đối sẽ không quá mức xoắn suýt tại cô diễm diễm phá hư cô giang hà cùng quý bạch tình cảm tình mà là bọn họ ba người bên trong bất luận cái gì một cái đều không có kết quả tốt này không nên là bọn họ nhân sinh đều như vậy ưu tú đều là có thể vì nhân dân t ạ n phúc vì quốc c gia làm nàng g người, hiến lời, lại bởi vì một cái cô diễm diễm không thể kết thúc lại bởi cái diễm diễm kết l vì một cố yên h h k ô n lỗ sao. Cố yên đi r ấ tâm chậm, c h n à y níu r ấ tình sâu. Nguyễn Hôm nay tại Bách Hóa Cao Úc nghe được Thư Nhiên bạch nay nói Cao tại t Úc được đến quý bạch tình muốn gặp thẩm chủ nhiệm mụn mụn, muốn biết, quý bạch tình miệng bên trong thẩm chủ nhiệm là chỉ thẩm quý nàng tình bên gặp trong rất biết, chủ bạch chủ chỉ là dần u thành tâm tình Nàng sao. d dần yên tĩnh lại nói thật nguyên tắc bên trong này đó sự t ì n h thật không làm nàng sự t ì n h nhưng là bây giờ đã không tại sách bên trong nàng cũng tại này cái thế giới bên trong có máu có thì sống nàng có thể c h ơ mắt xem cố giang hà đi chết có thể c h ơ mắt xem quý bệnh t ì n h hậm hực lúc sau sống không bằng chết có thể c h ơ mắt xem thẩm du thành như vậy ưu tú lá gan bệnh chuyên gia bị sinh hoạt sở bệnh nàng nghĩ không chỉ là nàng không thể nhưng phàm có điểm lương tâm người hẳn là cũng không thể không nàng làm không được chính mình thân tại cục bên trong còn khoanh tay đứng nhìn nàng nhất định phải đi thay đổi có lẽ đương không được siêu anh hùng nhưng là chỉ cần có một chút thay đổi vậy chính là có dùng người chỉ có một lần chết hoặc nặng như thái sơn hoặc nhẹ t ự lông hồng thái sơn cũng hảo lông hồng cũng hảo chỉ cần có ý nghĩa kia chúng ta nhân sinh đã làm cho c h ờ trở lại chỗ ở cố yên nội tâm đã kiên định lên tới người cùng người kết giao đều là lấy tâm thân mật nếu có thể ở một cái sự t ì n h thượng làm quý bạch tình đối nàng đổi mới vậy có thể hay không vãn hồi quý bạch t ì n h củng cố giang hà quan hệ theo mà thay đổi nguyên tắc bên trong quý tích đâu không ai có thể chân chính đoán được tương lai muốn đi làm mới có thể biết có lẽ nàng đương không được siêu anh hùng nhưng là nàng nhất định phải tận lực đi thay đổi về đến thuê phòng bên trong buổi chiều cầm trở về đồ vật tất cả đều loạn loạn trồng chất tại gian phòng bên trong cố yên điều chỉnh tốt tâm tình từng cái thu thập xong bên ngoài lò bên trong nước cũng đốt lên cố yên đánh nước Tắm đem rửa, lại xuyên n thư n g v sau ngày thứ sáu giảm béo có một chút xíu hiệu quả có an ổn tiểu hoa mặc dù không thể thay đổi đại bộ phận người đối cố diễm diễm đổi mới nhưng là đã có người bắt đầu đối nàng hào nha bất cứ lúc nào đều không muốn đánh mất đối sinh hoạt nhiệt tình nga đã tại hướng hào phương hướng phát triển không phải sao cố lên cố yên người mãi mãi cũng là nhất đồng cố yên ngày thứ hai dậy rất sớm bởi vì nàng muốn đi tìm sống làm giang mãi mãi trời mới vừa tờ mờ sáng liền lên tới nàng tại viện từ bên trong đi tới đi lui đưa cánh tay cùng chân lặng lẽ nhìn cố yên bận rộn cố yên liền đương nhìn không thấy lao thái thái thuê phòng lại cùng chủ thuê nhà ở cùng nhau liền như vậy cái chỗ xấu chính mình làm gì người khác đều đến nhìn nàng chỉ có thể làm nhìn không thấy không phải n g ư ờ i chính mình có phòng a chính mình không phòng không muốn nổi độc tòa nhà có ngại đông ngại tây kia cái không còn không bằng sớm một chút cố gắng chờ mua lấy thuộc về chính mình phòng liền không sợ người khác xem sao cố yên dậy sớm nàng cung điện mặt lạc mấy chương hành thá là khô dầu thời điểm ra n g ã i mãi một cái kính tại nàng kia một bên vòng quanh không đi cô yên rất hào phóng mời nàng cùng một chỗ ăn lao thái thái trực tiếp cầm hai cái trứng gà lại đây làm nàng túi tại khô dầu thượng hành thái khô dầu biến thành trứng gà bánh này điểm tâm ăn cũng quá mỹ lấy hảo thay tốt nha ăn điểm tâm cô yên đem còn lại khô dầu để ở hộp cơm bên trong đem nàng cùng lao thái thái quần áo đều tẩy xong lượng thượng sắp xếp gọn nước nàng liền xuất phát cô yên trở về không công thị trường thời điểm vương á cầm đã đến nàng vẫn như cũ mặc vào một thân tẩy tới trắng bệnh cũ quần áo có màu xanh lá mạ xách cũ bao nhưng là chỉnh cá nhân tinh thần trạng thái lại đã khá nhiều thật giống như có trầm trọng tâm sự đột nhiên bông u xuống đồng dạng nhẹ nhõm vương tỷ cô yên trước cùng nàng trao hỏi đều thu xếp tốt đúng vậy a người ăn điểm tâm sao ta này có trứng gà bánh có muốn ăn chút gì hay không ta ăn xong vương á cầm lời nói chưa dứt tâm cô yên liền nghe được có cái quen thuộc thanh â m gọi nàng béo nhã đầu lại đây cô yên d ư ơ n g mắt đi qua là tiền đại tỷ nàng kêu một bên bốn năm cái trung niên nữ nhân vây tại một chỗ vương tỷ chúng ta qua bên kia đi vương á cầm sắc mặt nhàn nhạt ngươi đi, đi ta không đi cô yên làm quán ngành dịch vụ q u á n sẽ nhìn mặt mà nói chuyện tiếp thấp giọng nói nói vương tỷ một hồi ta lại tới không có việc gì không cần quá để ý ta cố yên hướng nàng cười nhất hạ hướng tiền đại tỷ kêu một bên đi qua tiền đại tỷ tiểu cố ngươi hôm qua như thế nào không đến a hôm qua có sự tình đâu ngươi thế nào cùng nàng cùng một chỗ tiền đại tỷ hướng vương á cầm kia một bên thân liếc mắt một cái cố yên còn chưa lên tiếng tiền đại tỷ bên cạnh làm một trận sống qua hồ đại tỷ chua chua nói, nói tiểu cố mới tới làm sao biết kia cái không biết xấu hổ đây là có tình huống a cố yên bất động thanh sắc nàng đĩnh hảo nhà xem cùng cái đứng đắn nữ nhân tựa như kỳ thực một thân tao một đám sống một đôi nam nhân hướng nàng bên cạnh thấu cố yên bỗng nhiên liền đã hiểu nhìn trung toàn thành phố c h ẳ n g chờ làm việc vật này đó nữ nhân hoặc là cao lớn và m ỡ hoặc là dáng người gầy còm cái cái không đừng đắn cũng liền nhân ra vương á cầm dài làn da trắng nón dương liệu eo nhỏ hướng kia một chạm cho dù là một thân cũ áo cũng k h o nén nhân ra trên người phong tình nam nhân không thấu này là ghen ghét này là ghen ghét bảo tử nhóm bởi vì có đầy cho nên yêu cầu sửa nhất hạ thời gian đổi mới lạp lại đổi lại dạng sáng đổi mới lạp cảm tạ đại gia duy trì xem xong nhớ đến bỏ phiếu a a a đ á t bản chương xong chương hai mươi bảy ngủ gà ngủ gật có người đến cho đưa gối đầu chẳng trách vương á cầm tổng là một người cô đơn nguyên nhân nguyên lai tại này bên trong có người địa phương liền có giang hồ có giang hồ liền có p h o n g ba cái rắm lớn một chút thị trường cũng có p h o n g tranh cô yên thầm nghĩ may cô diễm diễm là cái đại mật mạc không phải còn đánh vào không được tiền đại tỷ vòng tròn bên trong ta cùng nàng đ ắ p qua hai lần nàng thực chiếu cô ta người thực hảo a cô yên khẳng định là muốn vì vương á cầm giải thích đã hồ đại tỷ hừ một tiếng đều là trang liền không quen nhìn nàng kia cái tao kính cô yên rất không cao hứng đều là nữ nhân đừng như vậy nói t i ê n đại tỷ ta qua bên kia a lần trước chúng ta nói hảo còn là cùng làm việc hồ đại tỷ kêu lên tiểu cố chúng ta xem ngươi thực sự mới gọi ngươi ngươi thế nào như vậy không thích sống chung đâu cô yên ta cảm ơn ngài để mắt ta tính la o hồ t i ê n đại tỷ xem cô yên giống như cười mà không phải cười g i a h á i xanh không mặt kia tiểu cố ngươi có thể nghĩ hảo nay vừa đi cũng đừng trách chúng ta về sau không cấp ngươi lưu mặt thiết một đám làm việc vật làm cái gì cô yên nghĩa vô phản cố đi người kia không thể nghe gió liền l à mưa muốn tin tưởng chính mình con mắt cùng phán đoán vương á cầm thấy cô yên trở về mắt bên trong có hơi hơi động d u n g bất quá xem đi lên n à n g biểu tình còn là nhàn nhạt cô yên cái gì đều không có nói vương á cầm cái gì cũng không có hỏi cái này là trưởng thành người thành thục ở chung phương thức cảm thấy thích hợp liền ở chung không thích hợp liền dẹp đi một cái kính lại nhại không chỉ có không có ý nghĩa còn phí lời cô yên cùng vương á cầm lại chờ đến đi quét dọn mới kiến tòa nhà kiến trúc rác rời sống mặt khác người ngại việc này tiền ít đốc công tâm nhãn hư cũng không chịu đi chỉ có cô yên cùng vương á cầm nguyện ý đi vẫn là ban đầu kia cái tiểu khu nguyên lai bao công đầu không giống nhau là này một lần cô yên cùng vương á cầm yêu cầu quét dọn hai tòa nhà hai tòa nhà làm nhanh l ờ i nói cũng muốn năm sáu ngày mặc dù b ậ n điểm m ư ợ điểm tiền cũng không là quá nhiều tối thiểu nhất năm sáu ngày không cần bốn phía tìm sống làm mặc dù không cần khởi quá sớm tìm sống làm cô yên vẫn như c ũ dậy rất sớm liền nàng n à y hình thể ngủ thêm một lát nàng đều cảm thấy là tội ác dậy sớm trước đi thanh niên công viên chạy vài vòng lại trở về làm cái điểm tâm thu thập một chút chuẩn bị mang cơm cùng nước sau đó liền xuất phát giang mãi mãi đụng tới cô yên nấu cơm nàng cũng lại đây thấu một thấu xem t h ấ y muốn ăn liền theo nàng ăn nhưng nhân ra cũng sẽ không chiếm nàng tiện nghi cái gì t r ứ n g gà à đường chẳng a thì nàng ca nên cấp cô yên nhiều ít một điểm cũng không nhỏ b ọ g i a n g mãi mãi này người đi tính tình là cổ quái điểm nhưng nếu như thuận nàng tính tình tới cô yên phát hiện nàng còn là rất dễ thân cận lao thái thái tâm địa không xấu nàng nói cho cô yên muốn xem sách liền đi cầm tùy tiện nàng xem chỉ cần không hư hao là được cô yên một điểm đều không khách khí chọn thật nhiều sách tới xem không có điện thoại nhật tử thật rất khó nhịn có được hay không thời gian n h o á lên liền đã qua cô yên cùng vương á cầm linh hoạt cũng kết thúc nay một lần tính tiền thời điểm lần trước đốc công không tại cô yên cùng vương á cầm thuận lợi bắt được tiền công các nàng một người phân năm mươi khối năm mươi khối à, chiếu vật giá bây giờ tới nói một cái tháng ăn uống đều dùng không được khả nhân sinh chỉ cần vui chơi giải trí liền đủ rồi sao cô diễm diễm không mang mùa hè quần áo cô yên hiện tại cũng tại chấp nhận xuyên cố diễm diễm thời trang mùa xuân làm việc tới vừa buồn chán vừa nóng phía trước dùng cố giang hà tiền nàng còn hứa hẹn còn cấp hắn quý bạch tình cùng cố giang hà quan hệ cũng còn không có giải quyết cũng không biết quý bạch tình có hay không có muốn thấy các nàng miệng bên trong thầm bác sĩ nếu là nàng thấy hết thể đều dựa theo nguyên tắc chủ tuyến đi xuống đi cố giang hà có phải hay không vẫn là muốn chết? trước mắt này đó phiền lòng sự t ì n h chỉ cần có đầy đủ tiền hết t h ả đều có thể giải quyết rơi trở về đường bên trên cô yên ép buộc chính mình bình tĩnh một chút tâm phiền ý loạn không chỉ có không có thể giải quyết sự t ì n h chỉ có thể làm chính mình trở nên càng phiền muộn hơn cô yên làm đều l à việc nặng mỗi ngày đều sạch sẽ không được này mấy ngày kế tiếp mặc dù mang theo găng tay cái kia hai tay còn làm à không ra bộ dáng hơn nữa mỗi ngày sống đều là theo sớm làm đến muộn cô yên là thật mệt mỏi nàng phải nghỉ ngơi nàng trở về đường bên trên cô yên cùng vương á cầm ước hảo ngày mai nghỉ ngơi một ngày sau này một sớm lại từ việc vặt thị trường gặp mặt cô yên về đến nhà ngày đều sắp tối、rồi. như thế nào mới trở về đột nhiên này tới thanh âm dọa cô yên nhảy một cái nguyên lai g i a n g mãi mãi vì tình tiền đều không có mở đèn tại hạch đào thụ mặt dưới cái ghế bên trên thừa lạnh đâu thầm hô hô cô yên căn bản liền không có chú ý đến hôm nay kết thúc chúng ta làm xong trở về ngày mai liền không cần đi cô yên đi đến ống nước một bên vặn ra ống nước trước rửa mặt rửa tay g i a n g ã i mãi ngài ăn cơm sao ăn hai khối trứng gà bánh ngọt không n ó i bụng trứng gà bánh ngọt cô yên nháy mắt bên trong tuần khẩu nước nàng dùng sức nuốt một ngụm nước bọt ồ một tiếng đốn nhất hạ mới nói ta chờ chút nấu cơm ngài cùng cùng một chỗ ăn đi. Không cần. ta kia trứng gà bánh ngọt cũng không sẽ phân ngươi ta tôn tử mua cho ta cố yên ai ngờ muốn ăn ngươi trứng gà bánh ngọt ngài tôn tử tới xem ngài ừ m thật hạnh phúc ca ừ ngươi đ ệ đệ cấp ngươi mang đồ tới đều thả ngươi kia một bên phòng bếp nhỏ trên bàn hắn còn cấp ngươi lưu lại tầm giấy nói có người tìm ngươi cố yên thực kinh ngạc đã kinh ngạc cố giang hà cho nàng tặng đồ cũng kinh ngạc có người tìm nàng có thể đi cố giang hà kia vừa nói muốn tìm nàng người vậy chỉ có thể là ha ha cố yên vui sướng vây vây tay bên trên nước chạy đến chính mình phòng bếp nhỏ kia một bên cái bàn bên trên kia bên trong quả thật thả một cái túi、vải. cố yên xách túi nhanh chóng trở về phòng bật đèn mở túi ra mặt trên thả một cái tờ giấy nam giao khách sạn lâm thiên bảo tìm người ngày mai đi tẩy ga giường ta đi cố yên cầm tờ giấy miệng liệt lao đại ai nha đương thời nàng liền vừa nói như vậy mà thôi này liền tới nhà chập chập chập nay ngủ gật đánh tiếp liền có người cấp đưa gối đầu cố yên ngày thứ hai vốn định ngủ nướng không ngờ đồng hồ sinh học đã tạo thành sáu giờ liền tỉnh tỉnh có thể như thế nào rời giường rèn luyện đi thôi cố yên một bên chạy bộ một bên nghĩ hôm nay đi thấy lâm thiên bảo sự tỉnh nàng suy nghĩ nếu là này lần có thể thuận lợi cầm tới tiền nàng liền kéo chút vải áo làm chút sau lưng quần đ u ổ i cái gì sớm tới tìm chạy bộ thuận tiện không thể không nói rèn luyện liền là có tác dụng cố diễm diễm này cố thân thể tố chất hiện tại thật nhiều nguyên lai thời điểm chạy hai ba vòng liền cảm thấy ngực đau nhức hai chân như n h u n ra không chạy nổi nhưng là hiện tại nàng kiên trì cái bốn năm vòng đều cảm thấy còn hảo chạy chạy phía trước đ ố n g nhiên có người gào to lên tới lao vương lao vương ngươi như thế nào ai u lao vương ngươi không sẽ là bệnh tim phạm đi cố yên nghe động tính bản năng liền chạy tới thấy một đám lao đầu lao thái thái vây nghiêm nghiêm thật thật gọi lớn nói đại ra đường vây quanh không khí không lưu thông càng không tốt tán nhất hạ tại c ô yên chỉ huy hạ nhân quần tàn tán nàng có thể xem đến một cái sáu bảy mươi tuổi lão nhân nằm tại mặt đất bên trên biểu tình đau khổ che ngực cô nương người là bác sĩ sao có người đột nhiên hỏi c ô yên c ô yên bận đ i ệ u ngồi s ổ m xuống đi sờ lão nhân mạch đập ta không là nhưng ta học qua bệnh tim bệnh nhân cấp cứu phương pháp ta tới phía ngoài đoàn người có người gọi một tiếng ta là bác sĩ bản chương xong chương hai mươi tám nếu như thẩm bác sĩ không chê muốn không suy tính một chút ta c ô yên nghe xong bận bịu vung lỏng ra lão nhân tay cổ tay tránh ra vị trí hướng một bên tránh đi đám người cũng tự động tách ra chỉ thấy một cái toàn thân còn bốc hơi nhiệt khí nam nhân nhanh chóng chạy tới ngồi xuống cấp tốc lật ra lão nhân mí mắt ngồi lại dùng lỗ thai g á n t ạ i lão nhân chỗ ngực nghe nhất hạ lập tức hai tay quanh lên tới t ạ i lão nhân n g ự ợ c á n áp làm tim phổi khôi phục hắn ngẩng đầu một cái cố yên vừa vặn cùng hắn đối mặt ngươi nhanh đi cấp cứu gọi người lại đây cố yên nàng đã tới không kịp nghĩ cái gì co cẳng liền chạy nàng chỉ muốn nói vừa rồi thẩm du thành h ả o x o á i cố yên t h ở không ra hơi chạy đến cấp cứu cũng không quản cố giang hà có hay không tại cùng y tá đứng nhân viên trực nói về sau bọn họ lúc này phái xe đi thanh niên công viên chờ chạy tới thời điểm lão gia tử đã có trái tim cũng một lần nữa nhảy lên chỉ là chỉnh cá nhân nằm tại mặt đất bên trên thoạt nhìn vẫn là thực không thoải mái xe cứu thương đem lão ra t ử gặp đi thanh niên công viên cùng lão đại gia cùng một chỗ rèn luyện người cũng thông báo hắn người nhà đám người tán đi cái này sự t ì n h liền tính có một kết thúc có này một màn cô yên là sẽ không lại tiếp tục rèn luyện nàng chuẩn bị cùng thẩm du thành chào hỏi liền đi xem đến còn có người đang nói chuyện với hắn nàng liền đứng ở bên cạnh chờ một hồi k ỹ thật u c h à o hỏi là thứ yếu cô yên nghĩ đến cái hung á c đại khái là bởi vì sớm tới tìm rèn luyện thẩm du thành mặc vào một thân màu l a m thể thao quần áo mặc dù là như thế vẫn như cũ che giấu không được hắn trên người phát ra tư văn tuấn tú khí c h ấ t chực chật chược này dạng dáng người khí c h ấ t nếu là thay đổi âu p h ụ n thỏa thỏa b á tổng một viên a i nhìn một chút cô yên liền thực ý khó bình như thế ưu tú một cái người có thể nào tổng là khắp nơi không như ý đâu thẩm du thành thấy cô yên vẫn luôn không đi tựa hồ là tại chờ hắn bộ dáng lúc này cùng người nói có người tại chờ hắn liền kết thúc nói chuyện hướng cô yên đi đến n à y cái nữ nhân xem méo lại thật thú vị một điểm đều không làm cho người ta chẳng h é t cô yên thấy thẩm du thành tới nâng lên tới cười chủ động chào hỏi thẩm bác sĩ ă n điểm tâm sao mời ngài ăn điểm tâm a cố yên bất quá là khách khí khách khí không ngờ thẩm du thành lại nói ta đây thỉnh ngươi đi lần trước còn ăn n g ư ờ i đường cao đường cao ăn ngon sao cố yên thuận miệng hỏi thẩm du thành khoe miệng có mỉm cười ăn thật ngon cố yên cũng g ơ lên khoe miệng ăn ngon cùng ăn thật ngon trả lời còn là có khác nhau thanh niên công viên bên cạnh liền có ăn điểm tâm có nhỏ hai người tại quầy bánh tiêu bên cạnh ngồi một người muốn một chén sữa đậu nành hai cái bánh tiêu ngồi xuống thẩm du thành g á người cao lớn cái eo ớn thẳng ngũ quan lại sâu sắc tướng mạo thực xuất sắc cố yên đâu một cái xuyên rách dưới đ hai người ngồi cùng một chỗ mặc cho ai đi qua cũng nhìn không được xem liếc mắt một cái h ả o tại thẩm du thành không có kỳ thị ánh mắt hỏi cô yên gần nhất vẫn luôn tới chạy bộ sao vẫn luôn tại rèn luyện cô yên trầm trầm tâm tư như thế nào có sự tình thẩm du thành đ ỗ n g nhiên đặt câu hỏi làm cô yên có chút trở tay không kịp cô yên còn chưa chuẩn bị xong ta muốn hỏi một chút n g à i trái tim lá gan thận phổi đều có thể cấy ghép vì cái gì dạ dày không thể cấy ghép thẩm du thành kéo ra khỏe miệng họ như vậy chuyên nghiệp vấn đề còn là không lời nói tìm nói hắn xem liếc mắt một cái cô yên một mặt nghiêm túc bộ dáng còn là giải thích nói dạ dày có thể cắt bỏ cho dù toàn dạ dày cắt bỏ ăn vào đi đồ ăn trực tiếp tiến vào rồi nói nếu như ăn cơm dễ dàng tiêu hóa đồ ăn sinh tồn cơ bản không bị ảnh hưởng bất quá hắn đốn nhất hạ n g ư ơ i đều biết tâm can thận phổi đều có thể cấy ghép dạ dày có thể hay không cấy ghép vấn đề không thể nào không rõ ràng đi ta xấu hổ cố yên giới cười hai tiếng như vậy rõ ràng sao anh nghe nói ngài thành công hoàn thành qua gan cấy ghép p h â u thuật hảo mấy ví dụ là đi ngươi có muốn làm cấy ghép thân nhân ta kia thật không có liền là thật tò mò ngươi đệ, đệ là học lâm sàng y học hắn hiểu biết đều thực rõ ràng ngươi có thể hỏi hắn cố yên cố diễm diễm cũng không biết nói nàng đệ đệ là học cái gì cố yên quyết định trực tiếp tới t h ầ m bác sĩ ta phía trước đầu góc có vấn đề chính tại an đậu hũ não thẩm du thành kinh ngạc n g ầ g đầu nhìn nàng cố yên vội vàng khoát a y ta biết đầu góc không thể đổi thẩm du thành cố yên cắn răng một cái không thèm đếm x ỉ a ta ý tứ là ta phía trước đầu góc có vấn đề đem ta đệ đệ cùng hắn bạn gái pha chủ tán ta vẫn luôn đặc biệt hối hận nghĩ lại đem hai người bọn họ người lại tác hợp trở về thẩm bác sĩ có thể hay không giút ta một việc dù sao nàng cũng không muốn cùng thẩm du thành như thế nào. Đắc tội liền đắc tội. Lại n ó cố yên gật gật đầu vậy ngươi nói đi quý bạch tình liền là ta đệ đệ bạn gái cũ ta hy vọng ngài không muốn cùng nàng gặp mặt quý bạch tình cùng ta sư tỷ một cái phòng quý bác sĩ cố yên gật đầu đúng chính là nàng thậm c h thành con ngươi hẹp dài lên tới giống như cười mà không phải cười ngươi nói không cho ta gặp mặt ta liền không thấy ngươi giải quyết ta độc thân vấn đề cố yên không sợ hắn ánh mắt chậm rãi hồi phục nếu như thẩm bác sĩ không chê muốn không suy tính một chút ta thẩm du thành ừ thật là có can đảm nói thẩm du thành cười lạnh ném xuống địa lạnh nhặt nói ta này người hận nhất người khác tới an bài ta nhân sinh ta muốn gặp a i cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ dứt lời đứng lên nhanh chân rời đi thân ảnh cao lớn mang theo một trận gió quắt cố yên trong lòng bà lạnh v à lạnh xong làm hư cố yên phiền muộn nàng đều không thèm đếm xỉa không muốn mặt không dùng a sách bên trong thẩm du thành thực có tính tình nàng như thế nào cấp bên nàng muốn đuổi theo đi nhưng đuổi theo lại có thể nói cái gì xem tới đây đường là không thông nàng phải nắm chắc làm cố giang hà đi tìm quý bạch t ỉ n h a cứ việc củ r ũ cố yên còn là giữ vững tinh thần đi nam giao khách sạn tìm lâm thiên bảo này là nàng trước mắt thần tài a có thể hay không làm cố giang hà thể diện đi thấy quý bạch t ỉ n h liền xem hôm nay cố yên đến nam giao khách sạn lâm thiên bảo mới vừa mở xong x é hắn đi sân khấu tiếp nàng lập tức liền đi trước tiên mở hào gian phòng ai nha làm sao ngươi tới như vậy chậm a ta nhận được tin tức liền đến a còn chậm ta ba hôm trước cấp ngươi tin tức ngươi bây giờ tới tính nhanh cố yên khẳng định là cố giang hà không đương hồi sự không nói cho nàng cố yên chỉ phải cười làm lành xin lỗi a nhớ lầm thời gian a lần này cần viết cái gì nói đến đây lâm thiên bảo sắc mặt mới hảo một điểm hắn hơi hơi đắc ý nói nói biết sao lần trước viết tiếng anh bồi hấn u tư liệu thật cấp ta dài mặt cô yên đối hắn dựng thẳng dơ ngón tay cái lên trong lòng lại xem thưởng đắc ý cái gì kính là ngươi viết sao không qua người ta dùng tiền nha lần này cần viết cái gì vẫn là muốn tiếng anh bồi hấn u tư liệu bản chương xong chương hai mươi chín cố diễm, diễm ngươi có bệnh a lâm thiên bảo k h o á t k h o á t tay nói, nói này lần không viết ta hỏi ngươi ngươi đối khắc phòng công tác quá trình không hiểu rõ cố yên cười nàng dám nói hiện giờ chỉnh cái tề nam thành phố sẽ không có so nàng càng sẽ đi là muốn chế định quá trình chi tiết sao nay lần đổi thành lâm thiên bảo cấp c ô yên giơ ngón tay cái lãnh đạo nói khách sạn hiện tại giữa người rảnh rỗi quá nhiều muốn để một bộ phận nghỉ việc lại sợ người đi lúc sau không đủ dùng cho nên liền làm kế hoạch c ô yên hiểu rõ có phải hay không còn có không thể đi người rảnh rỗi lâm thiên bảo h ừ một tiếng tối thiểu phải tăng cái làm gì cái gì không được còn t ị n h chọn đông c ô yên hướng hắn dội ra một cái bàn tay còn là năm mươi là đi cố yên cười gật đầu lâm thiên bảo tiếp liền lấy ra năm mươi khối tiền thả đến cái bàn bên trên tiền thả này viết xong lại lấy đi muốn cái gì ta đi lấy các ngươi hiện hữu công tác quá trình quy chương chế độ cấp ta xem nhất h ạ lâm thiên bảo hai tay một đám cố yên mở to hai mắt không sẽ không có đi có mới là lạ cố yên nhức đầu vậy ngươi dù sao cũng phải đem hiện tại như thế nào làm nói cho ta một chút đi lâm thiên bảo liền cười ngươi liền tự do phát huy đi cố yên tự h c im lặng chẳng trách như vậy nhiều nhà khách cái gì hậu kỳ đã xuống dốc không dụng tâm kinh doanh sao có thể hào đắc khách phòng công tác quá trình cố yên tự nhiên có thể đọc lầu đầu chỉ là lâm khoa trưởng nghe n g ư ơ i như vậy nói các ngươi lãnh đạo hẳn là là cái thực thiết thực người đi lâm thiên bảo khinh thường nói quan mới đến đốt ba đống lửa tổng muốn đốt một đốt sao cố yên rõ ràng nếu như thế lâm khoa trường ta cảm thấy các ngươi lãnh đạo cũng không là chỉ vì đốt kia ba cây bút hẳn nếu dám theo người thượng hạ tay có lẽ còn là muốn làm ra thành tích tới ta cảm thấy ngươi có thể cấp hẳn cái đề nghị lâm thiên bảo lập tức cảm thấy rất hứng thú cái gì đề nghị đề nghị các ngươi nhà khách ra chính mình quản lý s ố tay chế tạo ngành nghề cọc tiêu nếu như vận hành hảo lời nói giống như này đó quản lý sổ tay bồi hấn u tư liệu đều có thể xuất bản này dạng nhất tới các ngươi lãnh đạo thành tích không phải đại xuất bản quản lý sổ tay bên trên liền viết ngài tên vậy ngài mắt thấy lâm thiên bảo con mắt liền phát sáng lên cố yên từng cái xem tại mắt bên trong nàng suy đoán chính mình cấp viết tiếng anh bồi hấn u sổ tay nhất định khiến hắn thực d à i mặt không phải hắn sẽ không nhận lại tìm đến chính mình tuyệt lâm thiên bảo thì trong lòng thầm kêu một tiếng hắn nhịn không được vô bàn một cái chờ ạ hắn thật là đụng phải bà bối nay đạo lý trong đó lâm thiên bảo đều không cần nghĩ liền biết hắn vô ng ng thăng t r ư ớ c sự t ì n h còn có thể thiếu đáp án đều nói nữ nhân là tóc dài kiến thức ngắn nay cái nữ nhân tóc là rất dài kiến thức cũng không ngắn a quản lý sổ tay ngươi tới viết cấp ngươi hai trăm khối tiền đủ không được tiện nghi không ra vẻ này loại sự t ì n h cố yên là làm không được lúc này cao hưng nói lâm khoa trưởng cái gì cũng không nói ngài liền chờ ta b à n n h ắ p đi bất quá nàng xoa xoa đôi bàn tay ta hiện tại thiếu tiền ngài có thể hay không t r ư ớ c trả cho ta một trăm khối tiền đương tiền đ ặ cọc chơ lâm thiên bảo cọ cọ mở cửa đi ra ngoài không chỉ trong chốc lát liền cầm về mười trương đại đoàn kết vỗ vào cái bản bên trên tiểu cố người đắc cấp ta cái thời gian quản lý sổ tay cái gì thời điểm có thể cho ta cô yên cấp hắn dội ba cái đầu ngón tay ba mươi ngày vậy không được ba ngày cô yên đánh gây hắn ngài nghĩ kia đi lâm thiên bảo bắt đầu đi đồ vật đều tại đầu góc bên trong cô yên viết lên tới thập phần trôi chạy chờ viết s n g này đó nàng lại nói rất nhiều chi tiết đồ vật cấp lâm thiên bảo cũng bày ra lãnh đạo sẽ đặt câu hỏi vấn đề trả lời phương thức nàng làm cũng không là làm một cú hậu mãi nhưng phải làm tốt rốt cuộc nàng còn có một trăm khối tiền số dư đắc thu đâu làm sau này đó đã tới gần giữa trưa cô yên thăm dò thượng kia một trăm năm mươi khối tiền ra nam giao khách sạn phía trước h ầ m hực chi k h í quét sạch s a n h xanh dùng cái gì giải lo chỉ có tiền tài liền là như vậy tủ nay bút tiền tới quá kịp thời cầm tiền c ô y ê n thẳng đến bách hóa cao úc nàng có hai cái mục đích mua quần áo dạy cùng với mua bao quần áo dạy là cho cố giang hà mua hắn chân bên trên dạy vải đều nhanh xuyên lạ cũng làm bác sĩ người xuyên thành này dạng thực sự là không tưởng nổi túi sách đâu thì là làm cố giang hà mua được đưa cho quý bạch tỉnh cầm đưa bao đương cái cớ cố giang hà cũng hảo đến gần quý bạch tỉnh chỉ là tám mươi niên đại giá hàng liền không quý sao nay mỗi chuyến xuống tới tiểu một trăm khối tiền liền không có cô yên đau lòng hắc hắc đều là cố diễm diễm tạo hạ người ta không phải có này đó tiền đều tích lũy lên tới làm cái mua bán nhỏ không tốt sao cô yên vẫn luôn chờ đến buổi tối ước trừng hành lang bên trong đều yên t ĩ n h trở lại mới đi bệnh viện ký túc xá kia một bên nàng cũng không muốn thành vì mọi người miệng bên trong để tài câu chuyện quả thật như nàng sở liệu lầu ký túc xá nói bên trong tại bên ngoài đi lại người rất ít đợi nàng quen thuộc lên lầu nàng mới phát hiện không quản là hoàng thu gánh còn là cố giang hà đ i u tại cô yên tới trước đến hoàng thu g á n ra môn khẩu gõ cửa một cái bên trong lập tức vang lên hoàng thu gánh hỏi ý thanh, Ai vậy? Tiểu hoàng, cố yên cười tủm tỉm đẩy ra hoàng thu ánh phòng cửa nàng ra đi ô mở ra bên trong kiếm tại phát phóng tin tức ngươi lúc này lại tới làm cái gì hoàng thu ánh đứng dậy đi q u a n ra đi ô cố yên cười tủm tỉm hỏi nàng ngươi như thế nào dạng hảo không hoàng thu ánh không chút để ý yên tâm chết không được cố yên lung lay tay bên trong bố bao ta bao cải trắng thịt heo miếng bánh bao lớn cấp ngươi thả bên ngoài a nàng buổi chiều bao hết một nồi bánh bao lớn đến bên này thời điểm cố ý mang nhiều mấy cái chính là cho hoàng thu ánh nàng không đợi hoàng thu ánh nói chuyện tiếp liền lui trở về tiếp theo lại luồn vào đầu tới nói Ta cố ấ p Giang điểm tới Hà thả điểm đồ vật, trở đồ m về u n nói chuyện n với ngươi. Cô giang ư ơ tỉ tỉ Cô g i nói nói, hà nhìn g cũng nhíu mày, thấy n tới cho thêm Giang cố yên hỏa khí vẫn luôn rất lớn c ô yên cũng không cái gì hào tính tình và o đi ta không vào cố diễm diễm cố giang hà để ép cuống họng sinh khí ngươi nguyện ý bị người chế dê ước đắc cố yên chỉ hào cùng cố giang hà vào phòng c ô yên đi vào liền thấy cô giang hà giường bên trên thả một cái áo ngắn tay áo sơ mi áo sơ mi nách nơi còn cắm châm vừa thấy liền là tại may vá ngươi may quần áo váy đâu c ô yên bay đầu hỏi ngươi biết sao c ô giang hà trâm trọng nàng ta không sẽ chẳng lẽ ngươi sẽ c ô yên xem trước mắt này cái kỳ quái đại nam hải nàng trọng trọng thán khẩu khí đem chính mình sách phá túi vải đưa cho c ô giang hà đi đến mép giường cầm lấy áo sơ mi lặp cái băng ghế ngồi xuống nói, nói cấp ngươi mua hai bộ quần áo mua xong giày ra ngươi thử xem không thích hợp ta ngày mai lại đi đổi bên trong còn có cái màu trắng da trâu nữ bao kia là cho quý b cố giết diễm, diễm n g ư ơ i có bệnh a cố giang hà mở miệng mà nói người có tiền cũng không thể toàn hoa bảo từ nhóm ba canh ba canh cất giữ lạp bỏ phiếu lạp bình luận lạp hết thải tới hết thải thu a a đã ba ngày mai dạng sáng lại càng ba bản t h ư ơ n g xong chương ba mươi đoạn tuyệt quan hệ hảo tâm đương thành lòng lang dạ thú cố yên nhịn lại nhịn ngươi công tác như vậy lâu liền s o n g ra dáng dày đều không có đồng sự nhóm nhìn ngươi thế nào cố giang hà mặt đen nói nói ngươi quản tốt chính mình là được chỉ cần không cấp ta thêm p h i ề n p h ứ c ta liền thắp nhang cầu nguyện ngươi không cần lên tiếng như vậy sang cố yên ngẩng đầu nhìn hắn như thế nào đi nữa ta đều là ngươi tỉ tỉ trừ phi ngươi cùng ta đoạn tuyệt quan hệ nếu không này loại quan hệ chúng ta một đời đều đoạn không được cố giang hà là không có khả năng cùng nàng đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ rốt cuộc cố diễm, diễm như vậy hôn chướng một cái người cố giang hà cũng chỉ là miệm như dao hai q u ả n thời điểm cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ con nàng đoạn tuyệt quan hệ này loại sự tình cố giang hà còn thật m u ố n qua nhưng hắn thật làm không được cố yên mặt bên trên phơi bày ra là cố giang hà chưa bao giờ thấy qua thong dong tỉnh táo không biết từ lúc nào bắt đầu lệ thuộc vào cố diễm diễm này loại hồn chọc chóng mắt đã chầm chậm bắt đầu trở nên đen trắng rõ ràng thậm chí nàng nhất hướng cùng b á t phụ tựa như lớn r ộ n g đều tại từ từ biến mất dần dần cố giang hà trong lòng càng ngày càng bực bội rốt cuộc khẩu khí nhu hòa không thiếu nay quần áo cùng giày ta đều không ớn ngươi cầm đi lui đi ta sự tình ngươi không cần phải để ý đến cố yên đã tại quần áo số đo không thích hợp có thể đổi nhưng là lui không được nếu mua ngươi liền xuyên đi người tốt vì lùa ngựa dựa vào c á i yên ta theo nông thôn tới liền dễ dàng bị người xem thường xuyên thượng tại rách giới liền tính lại ưu tú người khác cũng không sẽ xem trọng ta vài lần không quản tại nhà bên trong như thế nào tiết kiệm tại bên ngoài ta đều mặc thể thể diện, diện lãnh đạo xem tại mắt bên trong có cái gì cơ hội cũng không thể thiếu chúng ta cố yên rõ ràng nói rất có lý cố giang hà nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý nhưng hắn liền là nhịn không được trâm trọng ngươi sớm đi làm cái gì cố yên một bả ngã xuống quần áo đứng lên nhìn hắn chằm cả giận nói cố giang hà ngươi lôi chuyện c ũ n phiên không xong là đi ta là thiếu ngươi nhưng ta hiện tại không là tại tận lực bù đắp sao ta như thế nào làm ngươi mới có thể hài lòng bằng không ta quỷ xuống cấp ngươi dập đầu cố giang hà khí khỏe mắt phát hỏng ngươi có bệnh à? vậy ngươi làm ta như thế nào ta như vậy làm cũng không được như vậy làm cũng không được ta có phải hay không thế nào cũng phải theo phía trước như vậy tựa như ngày ngày đuổi theo quý bạch tình làm n à n g mua cho ta đồ vật ngày ngày đi ngươi khoa bên trong nháo để ngươi công tác không xuống đi ngày ngày đi giày vào ngươi đem ngươi giày vào chết mới tính xong dù sao quần áo cũng vùng xong lưu tại này bên trong cũng là cãi nhau cô yên nói xong này đó liền hướng cửa ra vào đi đến nhưng là đi tới cửa nàng lại dừng xuống tới theo túi bên trong lấy ra hai mươi khối tiền tới quay tại bàn làm việc bên trên vài ngày trước thời điểm ta đi bách hóa cao ốc mua đồ vật nhìn thấy quý bạch tình ta đã cùng nàng nói ta theo ngươi chỗ này bàn ra tới cũng nói qua với nàng từ nay về sau rốt cuộc không sẽ làm phiền ngươi ngươi cầm này đó tiền đi mời nàng ăn một bữa cơm thuận tiện đem bao cho nàng liền nói là ta không mặt mui thấy nàng cố ý mua bao cho nàng bồi tội nói xong này đó cô yên lần này là thật đi cố giang hạ bản năng liền cùng hai bước nhưng hắn rất nhanh liền dừng bước bởi vì hắn nghe được sát vách hoàng bác sĩ kêu hắn lại t ỉ t ỉ thanh âm cố giang hà không có nghe được cố yên tiếng trả lời nhưng là nghe được sát vách tiếng mở cửa cùng với hai người bước c h â n thanh hoàng thu bánh chính tại chỉnh lý mùa xuân không mặc quần áo chờ cố yên đi vào nàng nhịn không được hỏi nói tại sao lại cãi nhau không ầm ĩ mới không bình thường đâu cố yên thấy nàng quần áo bậy đầy giường nhịn không được hỏi nói ngươi thân thể hảo sao ta giúp ngươi sao cắt cái ruột thừa mà thôi ta đã sớm bắt đầu đi làm ây kia hai bình mật ong ư ơ i mang về ta không thích ngọt ngươi còn là đưa mặt khác người đi Ta còn bất quá gầy đến tia cái thể trọng lời nói hẳn là liền không tốt làm hướng hạ giảm hoặc giả nói giảm béo hiệu quả sẽ không giống hiện tại như vậy rõ ràng lập tức gầy thành thon thả đại mỹ nữ mới hào đâu cố yên thán cầu khí n kia m liệt ghế bên trên ngươi biết sao ta hôm nay đi bách hóa cao ốc xem quần áo thời điểm đều không có ta dáng người xuyên hảo chính mình kéo nguyên liệu làm thôi lại gây một điểm lại nói đi hiện tại chấp nhận có thể xuyên là được ai nghe nóng g ngươi c h ú t chuyện ngụy thư nhiên có phải hay không cùng ngươi một cái khoa tiểu ngụy đúng vậy a khu nội chú y tá như thế nào nhận biết nàng cố yên tại hoàng thu vánh cùng phía trước không c o i che giấu nói chính mình tại bách hóa cao ốc gặp nàng sự t ì n h sau đó nói cảm giác nàng tại quý bạch t ì n h đằng sau châm n g o i ly rán thực có thể gây sự bộ dáng a ta cùng nàng không là rất t h ụ nhưng là cảm giác tiểu cô nương miệng rất ngọt ta cấp quý bạch tình mua cái bao làm cố giang hà ước nàng ăn cơm lại đem bao cho nàng cũng không biết được hay không được hoàng thu v á n cười lạnh sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu cố yên nàng cọ sát nhất hạ liền đứng lên quăng hạ hai cái chữ đi nói đi liền nhấc chân đi ra ngoài chặt người trái tim nàng ngốc à còn đ á p tại này nghe trở về hoàng thu v anh uống nàng một tiếng làm cái gì cố yên q u a y đầu hướng nàng trận mắt nhìn tính tình đại ngươi hoàng thu v anh nói đưa qua tới hai khối vải vóc cầm tìm tiệm thợ may làm kiện quần áo này hai khối vải vóc là xa mặt trên kia khối là xanh đen sắt cùng màu trắng dao nhau gợn sóng văn thích hợp làm đến áo mặt dưới kia khối là khối hát xa vừa thấy liền là làm quần này là ta mùa đông kéo tới làm khăn quần cổ hiện tại ta cũng không thích ném cũng là ném ngươi đem đi đi tám mươi niên đại người đều đặc biệt sẽ quá nhật tử mùa đông nhắc lên cùng một chỗ khăn lụa mùa hè làm thành áo ngắn tay xuyên một điểm đều không lãng phí hơn nữa này dạng lãnh sắc hệ tuyệt đối là hoàng thu ánh phong cách nay l i ề n có chút quý giá cố yên nhịn không được nói nói ngươi chính mình giữ lại làm đi ta không mớn liền ta này hình thể làm cũng là lãng phí chẳng lẽ ngươi còn không mặc quần áo ngươi chính mình giữ lại làm đi đổi ngày mai liền phát tiền lương ta đi bách hoa cao ốc mùa mới hoàng thu ánh nói đem hai khối vải vóc nhét vào nàng ngực bên trong đem nàng đẩy ra phòng cửa đi nhanh đi trở về thời điểm chú ý an toàn cố yên vừa mới ra tới hoàng thu v á n h lời nói còn chưa vừa dứt cửa liền bị đóng lại cố yên nàng chỉ hào cầm hai khối vải vóc đi xuống lầu nay trên đời chân tình a đều sẽ làm người ta lệ nóng danh trọng cố yên nói nàng hiện tại làm quần áo lãng phí cũng không là lời k h á c h khí nhất tới nàng béo thứ hai nàng tổng làm việc nặng liền tính làm quần áo mới cũng là lãng phí không phải nàng chính mình liền kéo nguyên liệu làm viết nhất hạ buổi chưa quản lý sổ tay cố yên viết cổ tay đều đau trở về thời điểm nàng cố ý đi thanh niên công viên nghĩ rèn luyện một hồi lại trở về không ngờ đi qua bệnh viện cách ly một điều cái hẻm nhỏ thời điểm nàng nghe đến bên trong tiếng kêu to là một cái nam hải tại kéo c ố g h ọ gọi n g ư ơ i cái cầu nhận hôm nay tốt nhất đem ngươi ra cấp đập chết n g ư ơ i hôm nay tạm không chết ra hôm nào ra liền có thể đập chết ngươi ai thanh âm như thế nào như vậy q u â n thay bản chương xong chương ba mươi mốt tiểu tệ bị đánh bởi vì nghe thanh âm q u â n thay cho nên cô yên nhịn không được dừng bước n g ư ơ i cái b ê c o n non đến bây giờ còn tại mạnh miệng này người mắng xong tiếp theo liền là binh bên trong bang lang đánh người thanh âm tà c người hôm nay tốt nhất làm ta cùng tề ca bản giao đến n à y bên trong thế ca cô yên lập tức liền biết bị đánh người là ai nàng nói sao chẳng trách thanh âm như vậy q u o n thay làm cái gì đâu cổ yên đứng tại cái hẻm nhỏ khẩu lớn tiếng hướng bên trong gọi nhanh lên dừng tay không phải ta liền đi bệnh viện gọi bảo vệ lại đây không có người sự tình có bao xa lăn bao xa có người mắng cổ yên quay người hướng cửa bệnh viện vệ chạy tới cổng nơi vừa vặn có bảo vệ nàng chạy đến hướng bên trong kêu lên sư phụ k i a một bên ngõ nhỏ bên trong có người đánh nhau một cái bảo vệ theo cửa sổ nhỏ bên trong đưa đầu ra ngoài lại không là tại bệnh viện bên trong đánh nhau chúng ta không xen vào cổng nơi này cách cái ngõ hẻm kia rất gần phỏng đoán bọn họ đã sớm nghe được cố yên nhịn không được nói nói muốn thật đánh ra cái tốt xấu tới ngươi xem đồn công an người tới không tới tìm các ngươi bảo vệ không lên tiếng cố yên xem t r ư ừ n g chính mình nói lời nói bọn họ nghe được trong lòng đi têu lên nhanh lên a như không là bị đánh người là tiểu tệ nàng mới sẽ không còn đâu rốt cuộc còn phải dựa vào nhân ra ăn cơm đâu cố yên không bảo đảm ăn tới hay không tới xem bên dưới đèn đường có cái cánh tay t h u côn đem vải vóc đặt tại đường một bên vén tay h á o lên hít sâu một hơi xách côn liền chạy ngõ nhỏ bên trong đi dù sao nàng gần nhất tổng là làm khí lực sống khí lực còn là có một thành sau tới người c ứ thượng nàng xem chừng chính mình cũng có thể đánh một mạch bảo vệ lập tức tới ngay lạc cố yên một bên hô hào một bên cổ dũng khí vung côn đi lên không quản mắng này g còn là mắng đánh nhau còn là đầu một lần ngõ nhỏ bên trong đen xì cố yên cũng không quản là k i a p h ư ơ n g vung côn liền vung mạnh đi lên phanh một tiếng nàng cũng không biết vung mạnh đến ai dù sao là đánh c h ú n g chấn nàng h ổ khẩu r u lên c không biết là ai giống lên một tiếng tiếp theo có người mắng tề thiên ngươi thật tờ m ở có tiền đồ làm một cái nương môn nhi cấp ngươi ra mặt hảo sao nghe thanh phân bị vị cố yên vung lấy côn hướng thanh âm liền tới t chết nương môn hạ thủ thật h u n g ác không tốt kia người bắt lấy cô yên côn dùng lực hướng hắn kia một bên kéo qua đi cô yên mặc dù khí lực cũng không nhỏ rốt cuộc là cái nữ nhân chỗ nào có nam nhân khí lực lớn mắt thấy côn liền túng không trụ liền tại này lúc phía sau vang lên bệnh viện bảo vệ thanh â m ai tại kia bên t r o n g đánh nhau đều đi ra cho ta ta đã báo cảnh sát ta đồn công ăn người lập tức liền đến c hôm nay thật tờ mở chút xui xẻo rút lui vốn dĩ đánh l o ạ n thất bát tao mấy người huyên h u y ê n đều chạy thích ứ n g h tám cô yên mới nhìn đến có hai người chính tại từ dưới đất bỏ dậy cố yên xem chừng k i a cái tóc lao dài dáng người rất gầy người là tiểu tề đưa tay t ú m hắn một bà hỏi nói ngươi không có việc gì nhi đi tạ nói chuyện quả thật là tiểu tề l i ê n tại này lúc bệnh viện hai bảo vệ đã đi vào n g õ nhỏ hướng bọn họ hô xong việc sao xong việc liền đi nhanh lên cảm ơn a sư phụ cố yên hướng k i a hai bảo vệ hô khỏi phải nói tạ đi nhanh lên đi bảo vệ hướng nàng nói nói một người khác cũng theo mặt đất bên trên bò lên tới xem dáng người hẳn là là thường xuyên đi theo tiểu tề bên cạnh tia cái gọi cậu từ người cậu tử người không sao chứ tiểu tề quay đầu hỏi hắn ta không có việc gì nhi ngươi đây tề ca. vẫn được tiểu tề quay đầu hướng cô yên nói đại tỷ hôm nay cảm ơn người a tề l a o bản còn không đợi chú ý yên nói ra phía sau tiểu tề nhịn không được mắng một tiếng là ngươi à mập mạp cô yên cười nhận ra ta tới cậu từ khập khanh nói nói người khác chúng ta không nhận thức liền ngươi này hình thể chúng ta còn không nhớ được sao cô yên ta không muốn mặc sao ba người đi đến bên dưới đèn đường cô yên nhặt lên đặt tại đường một bên v à i áo xem đến tiểu tề vẫn luôn tại che lại đầu nhịn không được hỏi ngươi bị đập phải đầu tiểu tề tê một tiếng đem tay từ trên đầu cầm xuống tới dựa vào đèn đường ánh đèn vừa thấy người đầy tay làm á u nhịn không được mắng đáng chết hồ thắng lợi lao ra chết tiền này lao tử nếu để cho hắn h ả o xem lao tử liền không họ t ể ai hồ thắng lợi cố yên kinh ngạc không sẽ là hắn đi biện cả nhân sinh bên trên có cái rất nổi danh bất động sản môi giới công ty yêu nhà công ty lão bản gọi hồ thắng lợi là cái thập phần khôn khéo có thể là người nhưng l à n à y người không làm chuyện tốt bởi vì hai đầu ăn lại ép mua ép bán bị người cáo đã ngồi tù cố yên có tâm muốn hiểu biết nhưng là trước mắt cũng không phải hỏi này cái thời điểm đi băng bó một chút đi cố yên nói với tiểu tề đầu thượng phá không là khác tiểu tê mắ đ ố i cô yên nói chuyện hôm nay hôm nào lại tạ ngươi n g ngươi mau trở về đi thôi có tiền sao cô yên hảo p h ó n g theo túi bên trong lấy ra một trương đại đoàn kết cấp hắn mau đi đi tiểu t â đốn nhất hạ đưa tay cầm buổi sáng ngày mai ngươi còn đi thị trường sao đi kia sáng mai trả lại ngươi không quan hệ cô yên hướng bọn họ k h o á t khoác tay ta đi trước vô luận là cô yên còn là tiểu tề không có chút nào chú ý đến đèn đường đằng sau cách bệnh viện la can đã có người mắt thấy đây hết thảy kỳ thật thẩm du thành cũng không là cố ý muốn nhìn lén hắn chỉ rất là hiếu kỳ một cái nữ nhân sách côn đánh nhau là cái gì dạo Cứ việc cố y ê nay tại Thiên viết t giúp Lâm Thiên Bảo viết quản lý quản Bảo sổ tay, lại lên cạo hai đi Tái kiến vẫn không có ngăn cản nàng ngày thứ hai đi đánh công. Tái kiến thể, hắn thứ có tóc, tiểu tề, beo một ũ cậu cái tắc còn tuổi thiếu qua tử theo theo Thanh Thanh mặt trên nớt, tin. không kia không hắn, hắn Hải. nhưng nhìn hắn Nam lớn, bên mang niên người nó đáng Này gọi đi đi là là lạ A A m ngày vẫn luôn lợi đến cuối cùng đại gia sống đều lĩnh không sai bị lắm cố yên cùng vương á cầm đều không có chờ đến sống mai cho đến tiểu t ề tại dưới cây huệ lớn mặt ngồi xuống a thanh mới cầm mười khối tiền chạy tới cô yên không có khách khí t i ế p tiền ghi nợ trả tiền đương nhiên đắc muốn a a thanh hỏi cô yên tề ca nói hắn có thể cho ngươi giới thiệu một phần công tác ngươi muốn hay không muốn đi làm vương á cầm kinh ngạc nhìn hướng cô yên nàng trong lòng thập phần buồn b ự c cô yên làm cái gì tiểu tề thế nhưng giúp nàng tìm việc làm cô yên liền nói vương t ỷ ta cùng a thanh nói mấy câu vương á cầm gật gật đầu thực thức thời cách hơi xa một chút cô yên trầm giọng hỏi nói a thanh buổi tối hôm qua tề lão bản cùng người đánh nhau có phải hay không bởi vì cùng hồ thắng lợi và sống a thanh con mắt c h ợ to làm sao ngươi biết tề ca chắc chắn sẽ không đem này loại sự tình cùng một người ngoài nói à bởi vì tề ca nói này loại sự tình không thể ngoại truyền sẽ làm cho những cái đó làm việc người xem không khởi cố yên mỉm cười khẳng định là đoán ra được nha làm vì một cái xuyên thương người này điểm tử chỉ số thông minh cũng không có k i a n à n g như thế nào nghịch tập bản chương xong chương ba mươi hai đứng ở trên đỉnh tư vị a thanh có chút không nghĩ ra hướng tiểu tề phương hướng nhìn nhìn quay đầu lại hỏi cố yên tề ca nói cho ngươi giới thiệu công tác chuyện cảm ơn tề lắp bản công tác ta vẫn là không đi làm phiền hắn hào tâm tổ trí a thanh đương nhiên thật bất ngờ kinh ngạt nói ngươi không đi sao cố yên suy nghĩ một chút trực tiếp nói nói ngươi hỏi một chút tề lắp bản muốn hay không muốn triệt để ngăn chặn hồ thắng lợi a thanh biểu tình rõ ràng có chút ngộng này ngươi đi hỏi một chút hắn nếu như hắn nghĩ lời nói liền làm hắn tới tìm ta nếu như không nghĩ lời nói làm linh hoạt thời điểm n g h ĩ c h ừ a chút cho ta sống là được thiếu niên một mặt m ộ n g bước t r ở về dưới cây h o ệ lớn mặt tìm hắn tề ca đi vừa rồi kia cái mập nữ nhân có phải hay không nốc có công tác không m u ố n còn nói triệt để ngăn chặn hồ thắng lợi cố yên vẫn luôn chú ý kia một bên tình hình rất nhanh nàng liền thấy tiểu tề nhìn hướng nàng này một bên sau đó chờ hạ ta khả năng có chút việc cô yên đối vương á cầm thấp giọng nói nói không có việc gì ta tại kia vừa chờ n g ư ơ i hôm nay không sống cũng không quan hệ cô yên cấp nàng một cái xin lỗi t ư ơ i cười vương á cầm thì nâng đỡ nàng cánh tay biểu thị không quan hệ đại khái là hôm qua buổi tối bị đánh một trận hôm nay tể lão bản phi thường hiệu xịu đi đến cô yên này một bên thời điểm hắn thẳng lăng lăng tiếp cận nàng làm sao ngươi biết hồ thắng lợi tốt xấu ta cũng làm này đó ngày sống ta lại không nốc ta làm sao có thể chưa nghe nói qua hắn trên thực tế cô yên cũng không hiểu rõ lắm hồ thắng lợi hiện tại tình huống rốt cuộc nguyên tắc bên trong này người cũng chỉ là không quá nổi danh nhân vật phụ mấy bút liền mang qua tiểu tề nếu là muốn tại c ô yên mặt bên trên nhìn ra sơ hở tới hắn còn là còn nói chút nhìn một hồi thấy c ô yên mặt bên trên không có chút nào ba động hắn nhăn nhăn như thế nào triệt để áp q u a hắn đồng dạng là đánh trận ngươi nói là tán binh lợi hại còn là quân chính quy lợi hại tiểu tề không chút để ý nói nói n g ố c tử đều biết vấn đề ngươi hỏi ta nói trực tiếp đem ngươi tay bên trên hiện tại sở hữu tài nguyên đ ề u chỉnh hợp lại làm thành lao động điều động công ty cầm tới bên ngoài đi lên hết thệ có chương có pháp người khác như thế nào còn cùng người tranh cố nói nói, yên,、like、yên hai n h câu nói g được n nói a thành mặt bên trên lúc đỏ lúc trắng tiểu tề hôi hôi cười hai tiếng vô vô a thanh bà vai mập mập nói không sai sau này đọc thêm nhiều sách hắn nói này lại nhìn về phía cố yên nếu như chỉ là kinh doanh ta đỉnh đầu thượng này đó tài nguyên lợi nói cũng không đáng cố yên theo túi bên trong lấy ra một trang giấy tới đưa cho tiểu tề tề thiên cầm cố yên đưa qua tới giấy quét liếc mắt một cái lập tức thập phần chấn kinh nhìn hướng cô yên nhịn không được chấm thấp mắng một câu hắn xem nhẹ này cái nữ nhân cố yên xem đến tiểu tề biểu tình hơi hơi cười nàng liền biết chính mình hôm qua buổi tối công phu không có h n g phí lao động điều động không là chỉ giống hiện tại này dạng giúp bọn họ điều động tạm thời làm việc còn có thể giúp bọn họ nhận người căn cứ ta này đó ngày quan sát hiện tại hợp tác với người dùng người đơn vị không sai biệt lắm có hai mươi nhiều nhà đương nhiên cái này là ta xem đến tăng thêm ta không thấy ta xem chừng nhiều lắm là có thể có bốn mươi nhà trước mắt tề nam thành phố từng cái có thể ít có tên đơn vị đại khái có hơn hai trăm n h à nói cách khác ngươi hiện tại tay bên trong tài nguyên có thể chiếm được tề nam thành phố một phần mười đến hai phần mười kinh tế càng tốt xí nghiệp quy mô lại càng lớn yêu cầu người cũng càng nhiều nếu như ngươi có một cái lao động công ty giúp từng cái dùng người đơn vị nhận người cảm thấy nghiệp vụ lượng sẽ như thế nào dạng tiểu tề siết chặt cố yên kia trà n giấy đôi môi thật mỏng bên trong phun ra hai cái chữ tâm sự cho chuyện có thể ta nhưng là muốn chia hoa hồng tề thiên xem nàng ngươi muốn cùng ta làm một trận xem ngươi đi ngươi cũng có thể mua ta xảo ý đương nhiên nếu như ngươi cùng ta hợp tác chúng ta về sau phát triển sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại lao động công ty khả năng sẽ liên quan đến đến từng cái ngành nghề từng cái lĩnh vực tề thiên cười là này loại rất khinh thường cười ta như thế nào tin tưởng bằng ngươi kia trang giấy còn là bằng ngươi này mấy câu lời nói họa b á n h nướng cổ yên n ú n n ú t bay có tin hay không là tùy ngươi à, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tay bên trong có như vậy hảo tài nguyên nếu như không lợi dụng quái lãng phí tiểu tê nhìn chằm chằm cổ yên xem đi lên hắn ánh mắt là ngưng trệ nhưng là hắn đầu góc lại tại nhanh chóng chuyển động rất lâu tiểu tê mới lên tiếng ta đỉnh đầu thượng kia cái công tác cũng không tệ lắ nếu như từ bỏ sẽ thực đáng tiếc thật sao khả năng đối rất nhiều người tới nói đáng tiếc đi cố yên không lắm để ý nói nói nàng hiện tại mặc dù thiếu tiền lại còn sẽ không đem này đó tiền trinh xem tại mắt bên trong cấp người đánh công nàng thật là đánh đủ đủ nhưng phàm chính mình có thể làm lắp bản cho dù là cái hoành thanh phô nàng cũng vui vẻ chịu đ ư ợ c xem tới n g ư ờ i đối làm lao động điều động công ty rất có lòng tin cố yên lắc đầu ta không là đối lao động công ty có lòng tin ta là đối này cái thị trường có lòng tin hơn nữa đ ả m b ì n h trên giấy không coi là anh hùng hào hán đem tài nguyên trộp vào chính mình tay bên trong mới là chân chính lợi hại người、thành. ngươi liền là ngành nghề dẫn đầu người thành không được ngươi vẫn là người, ngươi ngươi tuổi tác như vậy tiểu có cái gì không dám nếm thử cố yên nói xong tiểu tề tuần nhữ lại lông mày không nói lời nào cố yên mặt dán ra thở một hơi xem ra hôm nay không cái gì sống ta đi tề l á c bản xem tại hôm qua buổi tối phân thượng có hào sống nhất định phải nghĩ ta à cố yên nói xong liền gọi vương á cầm vương tỷ ta muốn về nhà đi ngươi đây còn không mang theo vương á cầm trả lời liền nghe được tiểu tề tại nàng phía sau chậm chạp nói nói, dù sao ta còn trẻ thử một lần cũng không có cái gì không thể ngươi nói đối đi mập mạp cô yên ngừng chân nhìn hướng kia cái còn có chút non nớt thanh niên mở cung không quay đầu lại tên thể lao bản nhất suy nghĩ thật k ỹ hảo rồi quyết định lao động điều động công ty tại tương lai phân rất nhiều loại cô yên bây giờ nghĩ làm liền là nhất đơn giản rốt cuộc giống như bột thông báo tuyển dụng chi loại cần thiết tại thời đại phát triển lúc sau mới có thể xuất hiện nếu như không là bởi vì nàng hiện tại quá yêu cầu tiền nghĩ muốn dựa vào người khác tài nguyên để đạt tới chính mình mục đích nàng mới sẽ không đem chính mình biết rõ đồ vật cùng người khác chia sẻ có tiền chính mình đầu tư chính mình vụ trộm kiếm tiền không thâm sao tiểu tê k h é ngầm đầu ánh mặt trời chiếu tại trẻ tuổi mặt bên trên phát ra tế tiểu c a n mang hắn nghiêng đầu nhìn hướng cô yên này cái mập nữ nhân hình tượng là kém một chút nhưng là không biết vì cái gì nàng trên người có một loại ma lực p h ả n phất nàng nói cái gì ngươi đều có thể tin tưởng ma lực hơn nữa nàng nói ngành nghề dẫn đầu người hắn cũng rất muốn nếm thử đứng ở trên đỉnh tư vị cảm tạ lão bằng hữu mới bằng hữu này hai ngày bỏ phiếu bình luận ta sẽ cố lên viết cố lên cảng có các ngươi duy trì mới có ta viết làm động lực cảm tạ bảo tử nhóm cố lên bản chương xong chương ba mươi ba có thể ăn đến bụng bên trong bánh tiểu tê gật gật đầu ngươi nói đúng ta là nên cẩn thận chút tán gẫu một chút cố yên vui lòng cực kỳ nàng cho tới bây giờ không đánh không có chuẩn bị trận này cái lao động công ty như thế nào thành lập sơ kỳ như thế nào kinh doanh kế tiếp như thế nào phát triển nàng hôm qua buổi tối nghị thanh thanh s ở s ở hai người đứng tại chân tường cái bóng bên trong một cái nói một cái nghe một cái lao động công ty ban đầu hình thức dần dần hiện ra tại bọn họ trước mắt cố yên lúc trước mặc dù không có làm quá cực khổ vụ điều động nhưng là bọn họ khách sạn lại cùng lao động điều động vẫn luôn có hợp tác hơn nữa nàng cùng k i a nhà công ty tổng giám đốc quan hệ cũng không tệ lắm quản lý kinh doanh xí nghiệp đều là không sai bị lắm cố h n n g chi yên đại, cái người đều là lòa còn sờ qua sông, nàng một cái xuyên thư người còn sợ. Hơn nữa thị trường một thư thị còn sợ. đó, vật ề sau phát triển, kinh tế càng tốt, thu phát kinh h triển, tế tốt, càng n n công nhân nhu cầu lượng càng lớn. cầu i ể u tế n gật h hoạch nhịn không được những e nàng mày, quy được v y ngươi ý ứ là lầm công nhóm cũng muốn công cũng Cô tiền.、Cổ、yên gật gật trả đầu đúng đối với trường kỳ thu nhận công nhân đơn vị chúng ta có thể căn cứ công tác tính chất cùng với tiền lương đãi ngộ tiến hành một lần tính thu phí đối lâm thời công nhân làm thuê khai thác á n tỷ lệ thu phí ba phần trăm hẳn là liền không sai bị lắm người hiện tại tay bên trong lâm thời công nhân làm thuê đơn vị cũng là muốn trả cho ngươi phí tổn này một khối có thể giảm xuống bọn họ thu phí thu phí giảm xuống bọn họ khẳng định càng muốn hợp tác với chúng ta lâm công kia một bên chúng ta mỗi người thu ba phần trăm tiền hoa hồng ba phần trăm này cũng quá ít đi cố yên lời nói chưa dứt â m a thanh liền nhịn không được nói nói dựa theo mỗi người mười khối tiền tiền công tới coi là một cái người thu ba mao mười cá nhân ba khối một trăm i n h cá nhân tại t h u ba mươi khối tiền phía sau a thanh không nói ra bọn họ mấy người đâu này dạng nhất tới kiếm cái gì tiền cố yên xem hắn vậy ngươi hỏi hỏi tề lao bản hiện tại theo dùng người đơn vị kêu bên trong bình quân mỗi ngày có thể thu bao nhiêu tiền a thanh không khỏi nhìn hướng tiểu tề tiểu tề hai tay vào ngực nếu như muốn thu tiền này ba người sợ là không nỡ sợ là muốn s ó i mòn rất nhiều người đi khác địa phương cổ yên nói nói nếu có đại hán tới ủy thác chúng ta nhận người công nhân làm thuê xem đến thật có thể tìm được trường kỳ công tác ai còn để ý kia điểm tiền hoa hồng ngươi hiện tại giúp lâm công nhóm tìm sống làm nhiều nhất chỉ có thể kiếm điểm vất vả phí về sau đâu về sau rất nhiều năm ngươi đều phải vẫn luôn như vậy làm tiếp sau lao động điều động công ty ta có thể nghĩ ra tới người khác cũng có thể nghĩ ra tới liền xem ai xuống tay trước nhanh bất luận cái gì sự tình đều phải có cái tiếp nhận quá trình này tiền hoa hồng ngươi không thu người khác cũng sẽ mắng ngươi lòng dạ hiểm độc ngươi thu còn là sẽ mắng đều lòng dạ giống chúng ta này đó đánh công nhân đại bộ phận người sẽ không để ý mỗi ngày ít cầm kia mấy g ó p tiền chúng ta để ý là ngày mai có thể hay không có công tác làm ngày mai có tiền hay không có thể cầm thằng đến n g h e được hiện tại tiểu tề mới hoàn toàn rõ ràng cố yên miệng bên trong lao động điều động công ty kinh doanh hình thức rốt cuộc là như thế nào mà nay tịch thoại cũng triệt để đụng vào tề thiên tâm khảm bên trong Gần nhất, đặc biệt là hồ thắng lợi cùng hắn cấp người lúc sau hắn không phải không n g h ĩ suy nghĩ qua về sau đường muốn đi như thế nào nhưng vẫn luôn tìm không đến phương hướng nghe được c ô yên suy nghĩ hắn mới hiểu ra cái này sự tình thế nhưng có thể như vậy làm t ế thiên lại lần nữa nhìn hướng c ô yên n g ư ờ i phía trước nói tương lai phát triển sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại lao động công ty là cái gì ý tứ đúng này mới là kế tiếp trọng điểm kỳ thật chúng ta kiếm này đó tiền hoa hồng là thứ yếu chủ yếu là chúng ta có thể bắt lấy này đó tài nguyên tại này đó tài nguyên bên trong tìm được này hắn cơ hội thì như tiểu tê truy vấn tỉ như công trường công trình bên ngoài bao công tác tại chúng ta này một bên làm việc vặt người vừa vặn có thể làm được chúng ta hoàn toàn có thể tổ kiến một biến thành thục công trình đội ngũ hậu kỳ chờ chúng ta tài nguyên đều ổn định gia chính phục vụ phòng ốc thuê bán môi giới đều có thể mở lại kế tiếp cô yên hơi mỉm cười một cái đương nhiên là cái nào ngành nghề kiếm tiền đầu cái nào hoa tắc a thanh thực hưng phấn tề ca này dạng nhất tới chúng ta có phải hay không muốn phát tề thiên lạnh lùng cười một tiếng phát không phát ta không biết n à y cái bánh ngược lại là đĩnh đại cô yên tự tin nói nếu như này là cái bánh kia cũng là có thể ăn đến bụng bên trong bánh tiểu tề ngón tay không tự chủ tại cái bản lên một chút nhất hạ gõ tề thiên nhíu mày t nay m ộ cái ý tưởng ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu kế hoạch cổ yên không chút nào che giấu nói nói lần thứ nhất cùng ngươi làm than đá tràng sống thời điểm bốn mươi mấy người ngươi mới bắt được năm khối tiền, tiền hoa hồng nếu như dựa theo ta này cái phép tính n g ư ơ i c h í ít có thể cầm tới mười khối không chỉ tề thiên ám thầm mắng một câu không biết cái gì thời điểm hắn lại thành người khác con mồi tề thiên hơi hơi híp mắt híp mắt vì cái gì muốn tìm ta rất đơn giản à, người tay bên trong có tài nguyên à, ta có đầu góc n g ư ơ i có tài nguyên thiên thời địa lợi nhân hòa nghĩ không thành công cũng khó khăn ta còn là kia câu lời nói mở cung không quay đầu lại tên tề lao bản nghĩ hảo mới quyết định dù sao một lát cũng sẽ không có người có thể làm lên tới tề lao bản hai hàng lông mày hơi n h í u như vậy tự tin cố yên hơi mỉm cười một cái hết thể sợ hai bắt nguồn từ đối không biết chỗ trống ta tự tin căn cứ vào đối này cái thị trường hiểu biết này câu khẳng định là lời thật lòng nếu như đều phải dựa vào kinh nghiệm mới đi cái nào đó ngành nghề k i a liền mãi mãi cũng không sẽ có mới ngành nghề sản sinh kinh nghiệm có thể tại tiến lên bên trong hấp thụ chỉ cần thị trường tại nàng liền không sợ thất bại a thanh n g h i hoặc vì cái gì ta liền không có này cái hiểu biết cố yên xem h ắ n nếu là người người đều hiểu k i a người người đều là đại lóc bản lời đã nói đến đây phân thượng cố yên thực sự không có gì để nói nhiều lại cùng tiểu tề nói tiếp nói thêm gì đi nữa tiểu tề đều có thể bỏ qua một bên nàng chính mình làm hơn nữa hợp tác này loại sự tình c ư ơ n g cầu tới cũng không vương bất quá hôm nay nàng tại tiểu tề trước mặt bại lộ một cái cùng người khác mắt bên trong không giống nhau cố diễm diễm nghĩ muốn bảo trì lâu dài quan hệ cần thiết muốn có tương đương thực lực không phải nghĩ muốn người khác hoàn toàn tôn trọng ngươi rất khó nếu như nàng không bại lộ thực lực tiểu t ề như thế nào cùng nàng hợp tác đâu vương á cầm hôm nay không sống nàng cũng không có về nhà cùng cố yên đi nàng c h ô ở giang mãi mãi thấy cố yên mang đến cái hòa hòa khí khí nữ nhân cũng không nói cái gì cố yên cùng vương á cầm nói muốn biết điểm đồ vật làm vương á cầm tự tiện vương á cầm cũng không khách khí dứt khoắt cùng cố yên nói một tiếng làm nàng đầu giường ngủ đi cô yên thì tiếp tục viết nàng quản lý sổ tay g i a n g mãi mãi nhà viện tử bên trong có một viên đại đại hạch đào thụ thời tiết mặc dù nhiệt nhưng l à n à y cái viện tử lại đ ỉ n h m ắ t mẻ cô yên đem tiểu nam phòng theo cửa sổ đều đánh mở gió theo phòng bên trong x u y ê n qua đừng đề cập có nhiều thoải mái bản chương xong chương ba mươi b ố cấp tôn tử đưa s ử i c ạ o viết viết rừng rừng rừng rừng viết viết ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến dễ nghe tiếng chim hót đ ỗ n g nhiên chi rằng cô yên liền nghĩ đến buổi tối hôm qua đọc lý dục gặp nhau hoan rừng hoa tàn xuân hồng quá vội vàng bất đắc dĩ hướng tới mưa lạnh một gi tất nhiên là nhân sinh giải hận nước dài đông lúc trước gánh vác quán sầu xong nàng ba bệnh sầu đệm mội đi học học phí sầu xong bọn họ học phí lại bắt đầu sầu bọn họ tốt nghiệp lúc sau công tác vài chục năm xuống tới cô yên vẫn luôn cảm thấy chính mình sống rất mệt mỏi hiện giờ thành c ố d i ễ m diễm nàng lại lại bắt đầu tưởng niệm cha mẹ tưởng niệm đệm mội tưởng niệm các nàng lúc trước cùng một chỗ p h â n đấu cố gắng qua khổ nhật tử nhân sinh tiếp nối sự tình quá nhiều không biết giờ phút này nàng mẫu thân đệ đệ mội nhóm có hay không có tại kia một khắc sẽ nghĩ khởi nàng giang n ã i n ã i xuyên qua một cái xanh nhà sắt tạ và tháo áo ngang tay và á o bên trên tắc ăn chính đứng tại nàng cửa sổ phía trước ai giang n ã i n ã i buổi sáng ta mua mới mẹ giao hẹn nay gần trưa rồi chúng ta làm sủi cảo ăn đi mặt cùng trứng gà đều không cần ngươi ra ngươi chỉ quản bao hết ăn là được cố yên hóa ra nàng liền một đám sông máy móc giang n ã i n ã i ta bằng hữu cũng ở đây giang n ã i n ã i không vui nói ta còn kém ngươi bằng hữu tiêm một chén cơm tiên h à n h cố yên cất giọng hỏi nói giang n ã i mãi có tôm non sao ăn vai k ị bạc giang n ã i mãi k h a nói tôm non không có có tôm khô cố yên để bốc hoạt động xoay cổ tay vốn định gọi vương á cầm một tiếng quay đầu vừa thấy vương á cầm chính nằm tại giường bên trên mở to mắt xem nóc phòng vương t h cố yên gọi một tiếng vương á cầm chậm rãi đứng dậy đi ta cùng ngươi cùng một chỗ làm sủi cạo đi nay còn là tự cố yên tự xuyên thư đến nay ăn thứ nhất đốn sủi cạo đâu cho nên nàng thật cao hứng liền đi bao hết liền ba người bánh sủi cạo còn không tốt bao sao kết quả ra ngoài sau mới phát hiện nàng thượng lao thái thái đương viện tử bên trong hạch đào thụ mặt dưới thả một bó g a o hẹ lao thái thái nói này một bó tử giao hẹ muốn toàn bao ta tích cái thần à một bó tử g a o hẹ toàn bao đến ba n ã i n ã i này đó r a u hẹn ế u là toàn bao bao bánh sủi cảo đến ăn bao lâu giang n ã i n ã i đã ngồi tại ghế đầu bên trên kẹp hái r a u hẹn à n g lao nhân ra cũng không ngẩng đầu lên nói ai nói là ta chính mình ăn trừ chúng ta ăn còn lại ta muốn cho ta tôn tử đưa đi c h ắ n g cầm nàng cố yên làm lao động tay chân lao thái thái chính mình làm người tốt ta ố t t đ ừ n g thất thần nhanh lên nhào bột mì đi a lao thái, thái thúc á i t h giục nói cố yên một bên hướng phòng bếp đi đến một bên hồ n ã i n ã i không mang theo ngải như vậy hố người a lần sau muốn lại này dạng ta cũng không bao hết nói hảo buổi tối mười điểm phía trước liền tắt đèn buổi tối hôm qua đều nhanh một chút ngươi đèn còn không có đ ó n g đâu giang mãi mãi cất giọng nói ngươi lại cùng ta tính toán ta liền trướng ngươi tiền điện cố yên lão có cái gì c h ỗ t ố t thật tinh thật tinh ngươi cái tiểu thọ tệ tử ngươi lại n h ả y cái gì đâu nào dám đâu cố yên cao thanh hồi nói ta nói n g à i khẩu vị thật tốt ăn sao sao hương thân thể lần đ ộ n g này một bên cố yên hòa hảo dồi mặt k i a m ộ t bên vương á cầm cùng giang mãi mãi cũng điều hảo nhấn bánh giao hẹ bản thân liền tươi chỉ để lên mối cùng dầu hương vị liền rất thơm đem t ấ t đặt tại hạch đào thụ mặt dưới ba cái liền tại hạch đào thụ mặt dưới ba cái liền tại hạch đào thụ mặt dưới lao thái thái t u ổ i t ắ c lớn án lý thuyết hẳn là cái gì đều sẽ làm trên thực tế nàng bao sủi cạo thực sự là vô cùng thê thảm cũng liền có thể chấp nhận đem ra hồ tại nhân bánh bên trên làm nhân bánh không lộ ra tới thôi xem một hồi cô yên thực sự là nhịn không được đem lao thái thái đuổi một bên mát mẹ đi một bó r a u h ẹ đ i ề u nửa bùn nhân bánh cô yên hai cái trọn vẹn bao hết một giờ mới bao xong lao thái thái lao sớm liền nấu đắp một cái màn chính mình đều còn không có ăn liền đổi cấp tôn tử đưa đi cô yên thế mới biết nói lao thái thái tôn tử cũng là tỉnh lập bệnh viện bác sĩ về phần gọi cái gì cô yên tự nhiên là sẽ không đi hỏ lão thái thái lâm ra cửa thời điểm cố yên hướng nàng hô mãi mãi ngài kia phần chúng ta trước không nấu cho ngài lưu sinh ngài cái gì thời điểm trở về cái gì thời điểm nấu giang mãi mãi hướng nàng k h o á t khoác tay ra hiệu chính mình biết sách được lấy sủi c ả o cái c h ậ u bước nhanh đi cố yên hai cái bao xong đem các nàng hai kia phần nấu ra tới cũng không có trở về phòng bên trong ăn liền tại hạch đảo thụ mặt ở dưới đảo một đĩa hưng giấm thấm bắt đầu ăn giang mãi mãi không tại nhà trầm mặc ít nói vương á cầm còn có thể nói hai câu ngươi chỗ này coi như không tệ chờ ta chờ sau này ta nếu là chính mình có thể ở có như vậy cái địa phương ta liền thỏa mã Ngày bên trong lại hảo cũng không là thuộc về ta còn là đến ý tưởng tử nhiều kiếm chút tiền mua cái chính mình viện tử quan trọng ngươi cũng là cố yên một bên nhai lấy sủi cảo một bên nói giống như vậy v i ệ n tử sáu bảy n g à n khối tiền liền có thể mua một cái lại tích lũy tích lũy cũng mua một cái sau này chính mình có chỗ ở làm gì đều không tâm hằng giống như giang mãi mãi nhà này loại v i ệ n tử cách bệnh viện lại gần phá rỡ là chuyện sớm hay muộn phỏng đoán hai bộ phòng là chạy không được vương á cầm c ư ờ i khổ sáu bảy n g à n khối tiền cũng không là hảo tích lũy ta cố yên nói một cái ta chữ bỗng dừng xuống tới hại sau này à ngươi nếu một người mua không được ta liền cùng ngươi hợp mùa hai ta kết nhóm quá nhật tử vi nói cái gì đâu ngươi còn trẻ sau này nhật tử còn hào đâu cố yên cười nói chẳng lẽ ngươi liền lão vương á cầm trầm mặc ngươi không giống ta như thế nào không giống nhau đều đồng dạng không nói này cái buổi chiều ngươi còn ở nơi này sao cố yên hỏi nói như thế nào ngươi buổi chiều có sự t ì n h t i ế t thật không có ta là nói ngươi nếu như không có sự t ì n h lời nói liền tại ta chỗ này nghỉ ngơi vương á cầm ân một tiếng hỏi cố yên ngươi sáng hôm nay cùng tiểu tể ca nói cái gì cố yên đem cùng tiểu tề thương nghị muốn chuyện mở công ty nói một lần sau đó nói ta chỉ là như vậy để tiểu tề cái gì ý tưởng còn phải xem hắn chính mình thật nhìn không ra ngươi như thế nào hiểu như vậy n h i ề u a không biện pháp ta cái gì cũng không có không được ý tưởng từ kiếm tiền sao đúng cố yên chuyển mà nói tới làm quần áo sự t ì n h tới hoàng thu gánh cho nàng kia hai khối vải áo nàng suy nghĩ một chút vẫn là làm thành quần áo đi người tốt vì luồng ự a dựa vào cái yên không kiện ra g i á n g quần áo cũng không được chính tại nói g i a n g mãi mãi không quá cao hứng trở về ráng mãi mãi ăn cơm đi ta đi nấu sử cảo cố yên đứng lên tới hỏi giang mãi mãi k h o á t khoác tay các ngươi ăn các ngươi t a tự mình tới cô yên hiểu biết nàng tính tình cũng không nói đi thay nàng nấu thấy nàng một mặt không t a o hứng nhịn không được nói nói ngài như thế nào đừng q có ta giang mãi mãi nói xong phòng bếp cô yên nhỏ giọng cùng vương á cầm nói t h ầ m ngươi nói có khả năng hay không là bác sĩ giữa chưa ăn r a u hẹ khẩu khí quá lớn cho nên lào thái thái bị huấn vương á cầm miệng bên trong còn có s ử i cạo kém chút liền p h ơ n ra này cái tiểu cố như thế nào như vậy của bản c h ư ơ xong chương ba mươi lăm muốn phá vỡ nguyên tắc quy tích buổi chiều vương á cầm mang cô yên đi tiệm thợ may lượng hào kích tước tuyển hào quần áo kiểu dáng vương áo cầm về nhà cô yên thì trở về tiếp tục phấn đấu quản lý sổ tay rốt cuộc là ấn lại xuất bản tiêu chuẩn đi cô yên cũng không có khả năng lừa gạt sự tình theo khách sạn lễ nghi đến khách phòng phục vụ tiêu chuẩn lại đến các loại khảo hạch m ô bản đều phải toàn diện mới được s ắ c trời dần dần muộn xuống tới cô yên cũng viết phiền nói tư liệu thu hồi tới cầm sợi dây đi viện từ bên trong mới vừa chuẩn bị nhảy dây liền thấy đi ra ngoài chơi giang mãi mãi mang cá nhân đi vào viện môn trời nóng n g c c giang hà xuyên hoàn toàn mới màu la mã ngắn tay áo sơ mi màu đen c ò thường chân bên trên xuyên qua một đôi hoàn toàn mới hắn vừa đi vừa cùng giang n ã i n ã i nói chuyện khoe miệng mang một chút tươi cười biểu tình không có ngày xưa trầm trọng cùng n g ám chỉnh cá nhân trạng thái cảm giác thập phần không giống nhau cố yên thực kinh ngạc cố giang hạ như thế nào hướng nàng ngày tới bất quá quần áo mới hắn đều mặc vào nhà thực hợp thân sao tại nhìn thấy cố yên thời điểm cố giang hà mặt bên trên sáng tỏ tươi cười dần dần biến mất giang hà làm sao ngươi tới đương giang n ã i n ã i mặt cố yên cũng không tốt củng cố giang hà ngân mặt cố giang hà đi tới đem tay bên trong túi tiền đưa tới đại hải thúc theo lão ra đến cho hữu lễ xem bệnh mang hộ tới gạo kê ta cấp ngươi đưa điểm. vương hữu lễ cố yên lập tức liền nghĩ tới nguyên tắc bên trong cố giang hà phụ thân phát điện báo cùng hắn quan hệ không tệ huynh đệ vương đại hải nhi t ử vương hữu lễ tại huyện bên trong cha ra l á gan bên trên giải khối u một nhà người thực sợ hãi không quá tin tưởng huyện bên trong bệnh viện h ỏ i cố giang hà có thể tới hay không các nàng bệnh viện xem Khi khi như thế thời thu. nhỏ Hữu đánh nhãn cái、Cô、Diễm Diễm biết điện Diễm Diễm Bởi Diễm Diễm đánh trận, Cô Diễm Diễm Cô Cô còn cùng Cô Cô báo làm tâm trận, là là Lễ nào Đương Vương đâu. vì vương đại hải rất tức giận trực tiếp mang vương hữu lễ tại huyện bên trong làm phẫu thuật kết quả bởi vì không thiết sạch sẽ khối u tái phát lại đi làm hai lần phẫu thuật phẫu thuật quá trình bên trong không biết ra cái gì vấn đề vương hữu lễ bất hạnh bỏ mình cái này sự tình đương thời tại lao g i a nháo rất lớn rốt cuộc vương hữu lễ chết vương đại hải cùng cố giang hà phụ thân thành cựu nhân không nói chỉnh cái cố g i a bởi vì này sự tình tại lao g i a ngày ngày bị người chặt cuộc sống cố giang hà lọt vào cố phụ nghiêm khắc trách cứ kỳ thật làm vì phát tiểu vương hữu lễ chết cố giang hà bản thân đã thực tự trách phát sinh cái này sự tình lúc sau hắn càng phát không tỉnh lại Nay một lần, cố yên tuyệt đối không cho bi kịch d i ễ n lại nàng muốn phá vỡ nguyên tắc quy tích bọn họ đã tới cố yên hỏi vội tới đã làm tốt nhập v i ệ n rồi đều kiểm tra sao còn có mấy hạng kiểm tra không có làm ngày mai ă n bài cố yên lập tức nói nói vậy ngươi không cần quản ngươi hảo hảo đi làm hết thể đều giao cho ta lao gia nhân tới tìm chúng ta xem bệnh vốn dĩ liền là tín nhiệm chúng ta còn nữa vương hữu lễ là ngươi phát tiểu ngươi nhất định phải cấp hắn tìm thấy thuốc giỏi nhất đi ta đi theo ngươi xem xem nay một lần cố yên không chỉ có muốn giúp bận điệu hơn nữa muốn tận tâm tận lực đi hỗ trợ làm người một điểm mắc bệnh đều tìm không ra này loại nói câu không dễ nghe lời nói liền là vương hữu lệ không c h ứ a khỏi hắn vương đại hải cũng đến thừa này cái tỉnh mãi cho đến cố yên cùng cố giang hà ra giang n ã i n ã i nhà cố giang hà lông mày đều không có triển khai bởi vì hắn tỷ cùng vương hữu lệ đánh tiểu liền quan hệ không tốt cũng không là phải nói hắn tỷ liền không với ai quan hệ tốt qua cho nên này lần thu được địa báo hắn căn bản liền chưa nói cho hắn biết tỷ liền sợ nàng tại trung gian quấy dối nói chút không nên nói lời nói nhưng là này lần à này l hắn là thật không biện pháp khoa cấp cứu là thật bề bộn nhiều việc đều là một cái củ cải một cái hố đừng nói thay ca nghĩ muốn không thêm ban cũng khó khăn hôm nay hữu lệ lại、đây. đồng điều nhóm cũng sự là tại cố giang hà mắt bên trong cố diễm diễm là bác phụ là xã hội ký sinh trùng giống như nàng này dạng người nói chung bị ngũ mã phanh thây nghiền xương thành cho cũng khó sửa đổi này bản tính cho nên cố yên hiện tại chuyển biến còn là làm cố giang hà thực hoài nghi nàng có phải là thật hay không tại chuyển biến cố yên không xem cố giang hà nàng nhàn nhạt nói nói phía trước ta chính mình có thể kiếm tiền ngươi không tin ta nói chính mình thuê phòng dọn ra ngoài ngươi cũng không tin hiện giờ ta nói ta đến quản vương hữu lễ ngươi vẫn là chưa tin không tin thì không tin đi ta không có vấn đề nàng sở tác sở vi đã bày tại này bên trong nếu như người khác hoài nghi ngươi có khắc dụng tầm kia liền hoài nghi hảo dù sao lại hoài nghi nàng cũng sẽ nên như thế nào làm liền làm như thế đó bệnh viện rất nhanh liền đến đã đến tan tầm thời gian trụ viện bộ trừ trực ban bác sĩ cùng y tá mặt khác đều là bệnh nhân cùng với thân nhân bệnh nhân tỉnh lập bệnh viện mở rộng mới lâu còn không có đưa vào sử dụng n à y đó bệnh cũ phòng cũng không rộng rãi đều là chút phòng bệnh nặng một cái phòng bên trong tám tấm giường này loại vương hữu lễ liền ở tại nhất dựa vào cửa ra vào n à y trường này bên trong thông gió tốt nhất mùa hè trời nóng n ự c liền phải cần thông gió mới hảo xem đến nằm tại giường bên trên kia cái g ầ y như quét tủi sắc mặt vang như nến kính mắt lại chừng rất lớn người cố yên dọa nhảy một cái cơ hồ liền sững sờ tại cửa ra vào kia bên trong nàng la sợ hãi giường bên trên người gậy đều không ra bộ dáng chỉ có bụng phình lên điển hình lá gan bệnh đặc thù Cô Giang hai à gọi một tiếng, ngồi giường Trung tại Niên một bệnh bên cạnh n m mặt Nhân đứng lập l dậy tức quay ạ giang hà tới a kia trung niên nam nhân lập tức cùng cố giang hà trả hỏi kia liền là vương đại hải cố giang hà nhũ danh là nhị đản hiện tại hắn đã công tác lại gọi này cái tên liền không thích hợp này vương đại hải chỉ vào cố yên hết sức kinh ngạc này là này là diễm diễm thúc là ta cố yên đã lấy lại tinh thần nàng tiếp cấp vương hữu lễ trả hỏi hữu lễ không chỉ có vương đại hải kinh ngạc ngay cả vương hữu lễ đều rất giật mình hắn không nghĩ đến cố yên sẽ đến hơn nữa trước mắt cô yên xem đi lên còn là béo nhưng nàng chỉnh cá nhân lại thực tinh thần quần áo đều là sạch sẽ tóc cũng trải c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề tại lao ra thời điểm nàng liền là cái con mụ điên này vào thành quả thật không đồng dạng vương hữu lễ có tâm muốn cấp chú ý diễm chào hỏi hàn huyên mấy câu nhưng có lòng không đủ lực chỉ giơ lên tay hướng nàng vẫy vẫy cô yên thầm nghĩ vương hữu lễ đều bệnh thành này dạng vương đại hải như thế nào mới dẫn hắn tới bệnh viện hơn nữa hắn còn cho bọn hắn mang theo gạo kê thật không biết hắn này một đường thượng là tại sao tới đây nghĩ tới đây cô yên trong lòng nóng lên thúc hữu lễ các người ăn cơm sao còn chưa kịt đi cố giang hà nói, nói đợi chút ta đi nhà ăn đánh vương đại hải vội vàng nói giang hà diễm diễm ăn cơm sự tỉnh tượng không cần làm phiền các ngươi đại hải thúc nói gì vậy n à y gọi cái gì phiền phức n à y không đều là hẳn là sao cô yên nói nói bây giờ trước theo nhà ăn mua cầm đi chỗ ta ở cách chỗ này gần ngày mai điểm tâm ta mang tới cô yên nói chuyện bình thản lại thân mật quả thực đổi cá nhân làm vương đại hải quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai Bảo ba bỏ bản xong xong. ngoại tử đát, tú nhóm, canh phiền chứng Chứng can phiếu khoa xem làm đảm lạc, yêu, yêu á á cố giang hà nói nói tỷ n g ư ơ i n g à y mai mang cơm thời điểm dùng hộp giữ ấm mang tới chờ hắn kiểm tra xong về sau lại ăn tốt nhất nấu điểm sợi mì nấu l ạ n lạn hảo tiêu hóa hành cố yên miệng đầy đáp ứng n à y vốn cũng không là cái gì hóc đúa vấn đề bất quá nàng còn là lần đầu tiên theo cố giang hà miệng bên trong nghe được gọi nàng tỷ trên thực tế này cái tỷ chữ cố giang hà cũng rất khó hô ra miệng hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có hô qua nàng tỷ đại khái là tự theo nàng đi tới này bên trong vượt quý bạch tình mua cho nàng này mua kia thời điểm hắn liền bắt đầu tâm rét lệnh đi cô yên thấy vương hữu lễ tinh thần trạng thái thập phần không tốt liền không c o i chờ lâu chờ cố giang hà theo phòng ăn đem cơm đánh tới nàng liền đi về trước trở về đường bên trên nàng đi đồ ăn b ậ y mua điểm rau xanh cắt điểm thịt chuẩn bị đi trở về bao thượng một nồi bánh bao lớn bánh bao hướng bệnh viện bên trong mang tương đối dễ dàng hơn nữa dinh dưỡng cũng cân đối vương hữu lễ này dạng sợ là ăn không được thịt nhưng là vương đại hải đến ăn à, vương hữu lễ giải phâu sau đến toàn bộ nhờ vương đại hải c h i ế u cố ăn không ngon thân thể theo không kịp c ô yên biết chính mình sau đó phải không thể thiếu hướng bệnh viện chạy cho nên nàng ngao nửa đêm đem quản lý sổ tay đại khái tất cả đều viết xong ngày thứ hai d ậ y thật sớm làm điểm tâm sách liền đi bệnh viện sớm bảy giờ bệnh viện liền bắt đầu rút máu chuẩn bị xét nghiệm vương hữu lệ vốn dĩ liền gầy do người rút máu thời điểm thập phần không tốt chịu c ô yên cũng không dám nhìn cố giang hà cấp bệnh viện trao hỏi an bài vương hữu lệ thứ nhất cái làm toàn thân kiểm tra phiến tử một chiếu xong chụp ảnh công tác nhân viên đều kinh ngạc một tiếng đem vương hữu lệ đẩy đi ra lúc cố yên xem đến vương đại hải đỏ mắt cố yên tâm tình cũng tám mươi niên đại chữa bệnh trình độ khẳng định là không bằng hiện đại phía tử kết quả ra không có như vậy nhanh trung gian cố giang hà lại đây một chuyến đi một chuyến hình ảnh khoa sau đó lại gọi đại hải thúc đi ra ngoài mang hắn đi tìm bác sĩ chủ trì đi vương hữu lễ cơm đều ăn không quá xuống đi cô yên nấu sợi mì hắn chỉ ăn hai cái liền không ăn cô yên khuyên hắn ăn nhiều một chút cái gì cũng không bằng cơm giữa người người ăn nhiều một điểm thân thể có chống cự lực cũng có thể tốt một chút bởi vì vương hữu lễ đến là lá gây bệnh cho nên cô yên đơn độc chuẩn bị cho hắn hộp cơm viêm gan b sẽ truyền nhiễm giống như hắn này loại ma bệnh không biết có thể hay không truyền nhi vương hữu lễ k h o á t k h o á t tay cười khổ nói không là ta không muốn ăn thực sự là ăn không vô diễm diễm tỉ cấp ngươi thêm phiền phức lạp hương thân hương lý thêm cái gì phiền phức n à y không là hẳn là sao cô yên đem hộp d i ữ ấm trang lên tới cười nói hiện tại không muốn ăn liền không ăn chờ muốn ăn thời điểm lại ăn này cái thùng d i ữ ấm đến giữa t r ư a đều lạnh không được cố giang hà cùng vương đại hải rất nhanh trở về cố yên thấy vương đại hải sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều liền tại vương hữu lễ cùng phía trước hỏi nói bác sĩ nói như thế nào tim thẩm chủ nhiệm xem hắn buổi chiều có một đài phẫu thuật t i ê đài kết thúc về sau cấp hữu lễ làm cố giang hà cười nói với vương ngươi không cần quá lo lắng này cái b i ệ u xương mặc dù rất lớn nhưng thẩm chủ nhiệm nói tốt khả năng tính tương đối lại thẩm chủ nhiệm thẩm du thành cố yên kinh ngạc nói nói nàng như thế nào quên thẩm du thành liền là một cái ưu tú can đảm ngoại khoa chuyên gia đâu ngươi biết cố giang hà hỏi cố yên cười nói hữu i lễ này hạ ngươi có thể yên tâm thẩm chủ nhiệm là ưu tú nhất can đảm ngoại khoa chuyên gia lá gan cấy ghép phẫu thuật hắn làm lên tới đều không có vấn đề thiết cái n h ọ t đối với hắn mà nói đều là tiểu phẫu cố giang hà nghe vậy phân ngoại kinh ngạc làm sao ngươi biết thẩm chủ nhiệm làm qua lá gan cấy ghép phẫu thuật nàng thế nhưng biết lá gan t ấ y ghép cố yên bỗng nhiên chi gian xem đến cô giang hà ánh mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút à chẳng lẽ này thời điểm thẩm du thành còn không có làm qua lá gan tấy ghép phẫu thuật không thể a đúng thẩm chủ nhiệm là hoàng thu ánh sư đệ ngươi biết sao cố yên m ặ t không đỏ tim không đập nói nói hoàng thu ánh cùng ta nói a cố giang hà c a o mày nói hoàng tỷ là phó chủ nhiệm bác sĩ ngươi đừng lão liền danh mang họ để người ta về sau xưng hô nàng hoàng chủ nhiệm có lễ phép một điểm cố yên ngươi biết ta gọi nàng tiểu hoàng sao bất kể như thế nào này hạ chúng ta liền yên tâm vương đại hải tại bên cạnh nói, nói. cố giang hà là chịu không lại đây hắn còn đến tiếp đi làm bởi vì vương hữu lễ còn muốn làm một ít thuật phía trước chuẩn bị muốn chạy thủ tục cái gì cô yên cũng không có đi chờ đến lúc chiều vương đại hải lặng lẽ đem nàng gọi ra đến bên ngoài chỗ hẻo lánh diễm diễm chúng ta chuẩn bị mấy cái hồng bao vương đại hải từ miệng túi bên trong lấy ra mấy cái hồng bao đưa cho nàng ngươi cấp giang hà đưa đi làm hắn cấp bác sĩ đưa tiễn cô yên trần trờ một chút thúc ngươi như thế nào không có chính mình cấp giang hà hồng bao này loại đồ vật còn là không muốn qua tay hảo giang hà không muốn hắn nói không cần đưa làm ta không cần quản ta suy nghĩ như thế nào cũng đến đưa mấy cái cố yên nghĩ nghĩ nói nói nếu là giang hà nói không cần n g à i quản này cái ngài còn là nghe hắn đi cố yên suy nghĩ bản viện đồng sự nếu là đưa này cái xác thực không tốt lắm không bằng chờ vương hữu lễ bọn họ đi mua điểm đồ vật hoặc giả thỉnh mấy cái bác sĩ ăn bữa cơm cái gì đương nhiên nay cái ý tưởng cố yên chắc chắn sẽ không nói cho vương đại hải nàng nhìn vương đại hải là cái thực sự người nàng nếu là nói vương đại hải khẳng định có tâm lý gánh vác vương đại hải nhỏ giọng nói hôm qua buổi tối tại phòng bệnh bên trong ta nghe được sắt vách giường người cũng là tại thương lượng này cái sự tình nói còn là đứa ta suy nghĩ chúng ta tới tìm giang hà hỗ trợ cũng đã thực phiền phức hắn tại này mặt trên cũng không cần lại cho hắn thêm phiền t h á i giang hà cùng bọn họ đều là đồng sự ta cảm thấy đưa phản ngược lại không tốt vương đại hải trần c h ờ một chút nói nói muốn không mặt khác người không tiễn m ổ chính bác sĩ ta đưa một cái vương đại hải như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình có một ngày có thể củng cố d i ễ m d i ễ m thương lượng này loại sự t ì n h nhưng là bây giờ này hải tử thật theo phía trước không đồng dạng nói chuyện làm việc à liền cùng đổi một cái người tựa như trừ hình thể lấy bên ngoài mặt khác như thế nào xem như thế nào hảo cố yên cười nói mộ chính bác sĩ này liền càng không cần đưa vì cái gì a nay mổ chính bác sĩ không càng đến đưa a người đưa thẩm du thành cũng sẽ không cần hắn cho tới bây giờ không thu thẩm du thành đối liền là thẩm chủ nhiệm hắn đại danh thẩm du thành thúc ngài cũng đừng suy nghĩ này sự tỉnh có giang hà đâu này tiền còn là giữ đi kế tiếp sợ là muốn không thiếu dùng tiền ngài tiền nếu là không đủ ngài hay nói chúng ta cùng một chấu nghĩ biện pháp cố yên một lời nói nói vương đại hải trong lòng ấm áp nguyên tắc bên trong thẩm du thành là cái thực có nguyên tắc ngon nhân hắn cho tới bây giờ không thu không nên muốn tiền thực sự không trả lại được hắn liền cấp người giao tiền nằm bệnh viện bên trong đi bọn họ khoa bên trong người sau lưng đều vụng trộm nói hắn ốc cố yên cùng vương đại hải tại này một bên nói chuyện căn bản liền không có chú ý đến theo sát vách nghỉ ngơi phòng đi tới người mặt bên trên kinh ngạc biểu tình bản chương xong chương ba mươi bảy nàng là bởi vì vương hữu lễ khóc mãi cho đến t r ạ n g vạng tối vương hữu lễ mới bị thúc đẩy phòng phẫu thuật hơn bốn giờ lúc sau vương hữu lễ mới lại bị đẩy ra tới cố yên không nghĩ đến thẩm du thành đi theo giường bệnh đằng sau đi ra cùng với hắn trên người còn xuyên cách ly háo phẫu thuật mú còn không có t a o xuống khẩu trang tại mặt bên trên lặt ra một đạo thật sâu dấu vết ánh mắt bên trong tràn ngập mỏ theo c ô giang hà nói thẩm du thành thượng cái phẫu thuật dùng hơn bốn giờ vương hữu lễ này đài phẫu thuật là gia tắc phẫu thuật thực thành công thẩm du thành mới mở miệng thanh âm đều là cầm khối u là tốt không cần quá lo lắng thẩm chủ nhiệm rất cảm tạ ngại vương đại hải nên đón cảm kích nói nói hắn thanh âm đều nghẹn n g o trời biết nói tự theo nhi tử sinh bệnh lúc sau hắn là tại sao tới đây đầu tiên là tại nhà khắp nơi xem thiên phương không biết đã ăn bao nhiêu không chỉ có không tốt còn càng ngày càng nghiêm trọng sau tới lui bệnh viện huyện nhất kiểm tra bác sĩ liền nói phải làm giải phẫu còn là giang hà hắn tra nói hỏi trước một chút giang hà có thể tới hay không tỉnh hành động không nghĩ đến nhân gia còn cấp tìm cái như vậy hảo bác sĩ chờ hạ ta sẽ hạ bác sĩ dặn tuân theo bác sĩ dặn tới liền có thể trừ bệnh phòng đi thẩm du thành nói xong liếc cố yên liếc mắt một cái nhấc chân đi về phía trước hắn bước chân đại mang theo tới gió thổi lên cách ly háo chỉnh cá nhân lại a lại táp cố yên thực xấu hổ rốt cuộc lần trước khi đến hắn ai ai ai những cái đó chuyện xấu không nghĩ cũng được phẫu thuật lúc sau bệnh nhân chiếu cố thực phiên thức hảo tại vương đại hải này cá nhân đều có biết chuẩn bị buổi tối muốn chiếu cố nhi tử buổi chiều cố ý bổ mở rớt cố giang hà nói muốn tại này b u i một đêm vương đại hải cố chấp đem hắn đuổi đi. không chỉ có đuổi đi cô giang hà cũng đuổi đi cô yên mặc dù là như thế cô yên cùng cô giang hà rời đi bệnh viện thời điểm cũng hơn mười hai giờ mặc dù nơi này là tỉnh lỵ thành thị rốt cuộc không là hiện đại không có khả năng khắp nơi đều là đèn mang đi đến xó xỉnh bên trong đều là sáng tỏ cho nên cho dù nơi này là tương đối phồn hoa địa phương cũng có đèn đường nhưng cũng không rõ lắm lượng ta đưa ngươi trở về ra bệnh viện cô giang hà nói với cô yên đưa cái gì đưa ta này hình thể an toàn thực ngươi nhanh trở về đi ta đi cô yên dứt lời quay người đi cô yên vừa đi vừa đánh áp nàng buổi sáng hơn năm giờ liền lên tới cho tới bây giờ đều không nghỉ ngơi qua thật mệt mỏi không biết sao cô yên lập tức liền nghĩ đến thẩm du thành ra phòng phẫu thuật thời điểm ánh mắt bên trong mọi mệt lên đài phẫu thuật dùng hơn bốn giờ vương hữu lệ phẫu thuật cũng hơn bốn giờ hai đài phẫu thuật xuống tới tám chín tiếng nha quái đau lòng phi phi đau lòng cái đầu đi tới đi tới cô yên trợ thấy t không đúng quay đầu vừa thấy cô giang hà thế nhưng vẫn luôn tại nàng phía sau cùng cô yên hắn như thế nào theo tới rồi cô yên dừng bước đ ừ n g tiễn mau trở về đi thôi ngày mai còn đến đi làm đưa cái gì đưa liền cố diễm, diễm này hình thể đi đêm đường sợ là so cô giang hà còn muốn an toàn cố giang hà từ miệng túi bên trong lấy ra cái đồ vật đưa cho cô yên cấp cái gì c ô yên nhận lấy vừa thấy mới biết được là hai trương đại đoàn kết nàng lại tắt trở về ta không muốn ta có tiền ngươi chính mình giữ đi cố giang hà ngân mặt nói nói ngươi chỗ nào có thể có như vậy nhiều tiền lần trước mua như vậy nhiều đồ vật hôm nay cấp hữu lệ mua đồ dùng hàng ngày lại tốn không ít đi vậy ngươi liền không quan tâm tóm lại ta có ngươi mau trở về đi thôi c ô yên vừa nói vừa đem tiền tắt trở về cấp hắn cố giang hà nắm bắt tiền không lên tiếng cũng không có trở về dù sao cô yên đi lên phía trước hắn liền theo đi lên phía trước cố yên phía cô giang hà này tính tình nhưng thật là n i n h ba ngươi ước quý bạch tình sao nếu bởi không đi cô yên r ứ t khoát vừa đi vừa cùng cô giang hà nói chuyện t h i ế m cô giang hà cười lạnh đều chia tay ước cái gì ước cô yên trầm mặc giả thiết cô giang hà có thể theo cùng quý bạch tình chia tay sự tình bên trong đi tới vậy cũng được nhưng là theo hắn hiện tại nói chuyện khẩu khí n g h e được tới hắn vẫn không bông ra một đường trầm mặc mãi cho đến cô yên ra m u ô n miệng cô giang hà mới nói gần nhất b ậ t điệu ta còn không có thời gian đi chờ qua mấy ngày hữu lễ này một bên ổn định lại nói đi cô yên nghĩ khuyên hắn muốn không nghĩ thông tính nhưng là nghĩ, nghĩ lại chưa nói đi một bước xem một bước đi chỉ cần cố giang hà còn chưa có đi tây nam biên thủy chi viện thẩm du thành còn không có cùng quý bạch t ì n h kết hôn kia liền vấn đề không lớn cố yên đã thông báo mãi mãi bảo hôm nay buổi tối trở về cho nên giang mãi mãi cho nàng lưu cửa không có ánh đèn viện tử bên trong đen ngòm cố yên khóa đại môn nhẹ chân nhẹ tay trở về tiểu nam phòng tại bệnh viện bên trong tre nhất chỉ n g à y ra hào chút mồ hôi trên người dinh dính nhị cho dù là mượn cố yên vẫn như cũ sinh hỏa chuẩn bị nấu nước nóng tắm rửa tiểu nam phòng hai bên trái phải đều có hạ tử một bên nấu cơm một bên khác cố yên liền treo cái rèm tắm rửa dù sao chỉ có la cố ũ n không sợ cái gì. Nàng vội vàng tắm rửa, trở về nhà liền tắt đèn, nằm tại giường bên trên, trên người lại toan lại mệnh, nhanh tiến g gì. sợ cái c vội tại lại lại mọi vào về mộng tắm trở tắt rất rửa, đẹp.、Cô、yên mở mắt tỉnh lại bên ngoài đã sát trời sáng rõ cầm lấy đồng hồ tay tới vừa thấy đã bảy giờ nàng nhanh lên rời giường đem quản lý sổ tay trang hảo chuẩn bị rửa mặt xong liền trực tiếp ra cửa làm điểm tâm quá muộn nàng suy nghĩ bên ngoài mua điểm cố yên đoan cái t r â u bàn chải đánh răng đi ống nước nơi rửa mặt giang n ã i mãi cố yên tất giọng ọ i một câu giang n ã i mãi từ phòng bếp ra tới làm cái gì giang n ã i mãi ngay quần áo ta mượn điểm ngày tầy ta đến trước đi bệnh viện một chuyến g i a n g mãi n ã i mặt mày hớn hở không xem thấy quần áo đều lượng thượng sao cô yên quay đầu xem liếc mắt một cái dây kém bên trên đã tại lượng quần áo nàng vừa rồi xác thực là không chú ý nàng nguyên lai đã tẩy nhà chính mình giặt quần áo như vậy vui vẻ lao thái thái lập tức lại kiêu ngạo lại tự hào bổ sung một câu ta tôn tử cấp tẩy cô yên có tôn tử thực không khởi sao cô yên c ố ý n g ứ ngáy lao thái thái ừ tẩy cái quần áo như vậy vui vẻ à không là đưa sủi cảo thời điểm răng mãi mãi nháy mắt bên trong đồ mặt h ử liền không nên cấp ngươi hảo mặt dứt lời quay người lại đi cô yên ra cửa mua điểm tâm, trực tiếp đi nàng đến thời điểm y tá chính tại cấp vương hữu lễ đổi thuốc băng gạc vừa mới xé mở cô yên quét liếc mắt một cái tiếp liền chuyển thân trước đi ra không là nam nữ hữu biệt cũng không là ghét bỏ những cái đó mang máu cùng ô đỏ phó băng gạch bẩn nàng thực sự là xem không được này cái đồ vật vừa thấy đến nàng liền nhớ lại tới nàng phụ thân sinh bệnh phẫu thuật trụ viện những cái đó gian nan n h ậ t tử khi đó nàng cũng liền mới mười mấy tuổi đệ đệ muội càng nhỏ mẫu thân m u ố n chồng còn có cố lấy đệ đệ muội nàng liền cả ngày lẫn đêm ngao tại bệnh viện bên trong nàng rất mệt mỏi nhưng từ không oán giận chỉ hy vọng phụ thân có thể nhanh lên tốt cô yên ở ngoài cửa đứng nhất nước mắt không tự chủ liền chạy xuống nàng sợ người xem thấy vội vàng đi hành lang cuối cùng kia bên trong có cái cửa sổ đẩy ra khung cửa sổ liền có thể xem đến bên ngoài đường cái đường cái bên trên người n g ư ờ i tới ta đi đường cái bên trên xe n g ư ờ i hành ta đi nhất đại thời gian một thế hệ sinh sôi không ngừng chuyện cũ không thể truy thời gian k h ó lại trở về cho dù là cùng phụ thân phân biệt nhiều năm hồi tưởng lại cô yên vẫn như cũ cảm thấy đau lòng khó nhịp vài chục năm thời gian nói lên tới rất dài nhưng nàng cùng phụ thân duyên phận bất quá vài chục năm mà thôi cố yên bình tĩnh hảo cảm xúc lại quay người trở về phòng bệnh quay người lại dọa nhảy một cái thầm thầm chủ nhiệm thầm du thành xuyên áo khoác trắng cổ bên trong đáp ống nghe bệnh có mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ theo hắn bên cạnh vòng qua phương hướng là phòng bệnh xem tới hắn hẳn là là tới cha phòng người khóc cái gì thầm du thành nữ lại lông mày xem nàng ta không khóc ta có cái gì hào khóc thầm du thành nữ mày phẫu thuật thực thành công nhọc tiết rất sạch sẽ khả năng tái phát tính không đại cũng không sẽ giảm xuống sinh hoạt chất lượng không cần đến lo lắng cố yên hóa ra hắn cho là nàng là bởi vì vương hữu lệ khóc cam nàng khóc sao bản chương x Trưng Thẩm c h nhiệm, ngài nghĩ nhiều. Thẩm chủ nhiệm, ngài nghĩ nhiều. Chủ nhiệm. Phòng bệnh bên trong có người gọi Thẩm、du、Thành. Thẩm、du、Thành thật ủ ngài ngài bên trong người gọi xem Du Du sâu có cô yên hai tình, lừa sau người biểu mắt, một người lừa gạt bộ quỷ đi ó xoay n g ư ờ đi đi phòng bệnh. Chẳng. Cô yên Cô vương hữu lễ phòng bệnh một hỏi mới biết được hắn này gian đã điều tra phòng không cần gặp lại thẩm du thành c ô yên liền yên tâm nhiều vương hữu lễ còn không có thể ăn cơm bác sĩ nói có thể uống chút nước cháo vương đại hải chỉ đốt hắn mấy khẩu cũng không dám ăn nhiều cố yên thấy vương đại hải ngứa ngáy tóc ngao trong mắt đ ỏ bừng làm hắn đi ngủ một hồi chính mình trông n o n vương hữu lễ vương đại hải không có chối từ tại lối đi nhỏ bên trong phô cái phá đẹp giường lúc này nằm nằm ngáy ho ho lên tới không là hắn g i ả mồm không hiểu được khiêm l ư ợ n g mà là nảy cái thời điểm hắn không thể đồ h ạ n kỳ thật cố yên chủ yếu là trông n o n vương hữu lễ truyền dịch vương hữu lễ thân thể rất suy yếu vẫn luôn nhắm con mắt ngủ cố yên thầm nghĩ may mắn vương hữu lễ là ngủ không phải nàng cũng không biết nói nên cùng hắn nói cái gì cho phải rốt cuộc cố diễm, diễm trí nhớ bên trong cùng vương hữu lễ trừ đánh nhau liền là chử nhau thật liền là chử nhau mang chết cha này loại. y tá đứng tại cửa ra và hô cô yên bận bịu i đứng lên ngươi hảo y tá có phải hay không có cái gọi cố diễm diễm đúng ta liền là tới tiếp nhất hạ điện thoại cô yên quả thực kinh điệu cái cảm điện thoại tìm nàng y tá thấy cô yên không cùng lên đến lại gọi nàng một tiếng nhanh lên a cô yên đuổi đi theo sát y tá lĩnh nàng đi một cái văn phòng làm nàng đi tiếp liền tự lo bận bịu i đi điện thoại ống nói liền tại máy điện thoại từ bên cạnh đáp cô yên trần chờ một chút đi tới đón lên tới uy ngươi hảo ta là là ta đối diện truyền đến hoàng thu bánh q u ặ n cũ vẽ nói chuyện thành trở lại rảnh rỗi tới lầu ba khoa phụ sản tìm ta một chuyến ba điện thoại cố máy cô yên đại lao đều như vậy tùy hướng sao nàng nghĩ và nghĩ cô yên cũng sẽ không nghĩ tới điện thoại là hoàng thu h á n h đánh nàng cũng không xoắn suýt hoàng thu h á n h làm thế nào biết chính mình là tại này một bên rốt cuộc cố giang hà trụ nàng s á t vách nàng là nhớ tới quý bệnh t ỉ n h cùng hoàng thu h á n h đều tại khoa phụ sản sự tỉnh tới vương hữu lễ phòng bệnh tại lầu bốn khoa phụ sản tại lầu ba kỳ thật liền là hạ một tầng sự tỉnh liền này một tầng cô yên đã đi ba phút đồng hồ đến khoa phụ sản cô yên hỏi hoàng thu h o n h văn phòng cũng như làm tập một đường chạy chậm lưu đi vào đi vào bột một tiếng liền đóng cửa lại hoàng thu ánh tựa hồ chính tại viết bệnh lịch thấy nàng này cái bộ dáng d ư ơ n g mắt xem nàng làm gì làm ta ca ta này không là sợ gặp được không nên gặp được người sao cố yên xấu h ồ đi qua tự lo ngồi xuống yên tâm hôm qua làm thêm một tối hôm nay nghỉ ngơi cố yên cái này yên tâm nàng nhìn quanh nhất hạ cười t ủ g t ì m nói nói nghĩ không đến ngươi còn có văn phòng a ta tốt xấu là chủ nhiệm bác sĩ như thế nào lại không thể có văn phòng ngươi hôm nay thông thả sao không biết dù sao hôm nay không phòng khám bệnh cấp hoàng thu ánh lấy ra cái túi đặt tại cái bàn bên trên cái gì a hoàng thu b ánh không chút để ý đều là chút thả thời gian rất dài vải vóc cái gì thu thập tủ đựng tìm ra ta cũng xuyên không được ngươi lấy đi tùy tiện làm mấy bộ quần áo thổ hào a không hào phong a cố yên tạo ra túi vàng nhạt xanh nhạt thoái hoa âu vông nhiều không dám nói bảy tám mươi tới khối tổng là có ngươi ra nguyên lai、like、mở xưởng may sao hoàng thu b ánh kéo ra khỏe miệng đừng phiền người nên làm gì làm cái đó đi cố yên xách túi đứng lên k h ì hi cười nói tạ tiểu hoàng ta đi không nên nghĩ ta a cố yên làm sao có thể không cảm động nàng chỉ nghĩ nhanh lên có thể kiếm tiền sau đó hảo cấp hoàng thu gánh hoàn lễ như vậy dính nhân r a quang nàng thực sự là băn khoăn liền tính là hảo bằng hữu cũng không có bạch cầm đạo lý cố yên sách túi tại hành lang bên trong đi đối diện đi qua tới một cái y tá trang điểm người nàng cũng không để ý gặp thoáng qua thời điểm k i ê n người bỗng nhiên ai một tiếng cố yên mật ra cố giang hà tỷ tỉ k i ê n người kinh ngạc gọi một tiếng lập tức nạo mạn hỏi nói ngươi tới nơi này làm cái gì cố yên này mới nhận ra tới n g u y ê n lai này y tá là ngụy t h ư n h i ê n thư tiểu thư uy ta họ ngụy không họ thư ngươi có phải hay không đốc liền người họ đều không nhớ được ngươi thư nhiên kêu lên cố yên đương nhiên biết nàng liền là cố ý người không liên quan có tất yếu như sao cố yên cười hỏi nàng ngươi ngụy thư nhiên càng sinh khí cố yên càng mỉm cười luận tâm cơ nàng không kém bất kỳ ai chẳng lẽ cấp năm sao khách sạn l ạ như vậy dễ lan lộn sao ngươi tới nơi này làm gì ngụy tiểu thư còn là h ả o h ả o đi làm đi nhiều quản người khác nhàn sự không chế mời sao cố yên xách túi thản nhiên đi ngụy thư nhiên giận nói xỉu nhân nhiều tắc quái cố yên lập tức ngừng chân quay đầu xem nàng ánh mắt cùng thanh đao nhỏ tựa như siêu siêu liền bay đi qua ta cảnh cáo ngươi cách quý bạch tỉnh xa một chút đ ừ n g tổng cùng nàng nói chút có không ghen g h é t người cũng không là cái hảo hiện tượng cẩn thận thiên lôi đánh xuống gặp báo ứng ngụy thư n h i ê n mặt bên trên có điểm thay đổi người thiếu nói hiệu nói v ư ợ n g còn là người cách bạch tỉnh xa một chút đ ừ n g không được người khác đại cô tỷ người tâm lý khó chịu là đi may mắn giờ phút này khoa phụ sản hành lang bên trong người không nhiều bằng không mà nói liền ngụy thư n h i ê n này cái nói chuyện thanh âm khẳng định sẽ khiến tới vây xem cố yên hướng ngụy thư n h i ê n cùng đi về trước một bước cách tới gần nàng thấp giọng nói bị ta nhìn thấu nội tâm có phải hay không thực sợ hãi người, ta có không có nói hiệu nói vợ ư ngươi n g trong lòng rõ ràng nhà ngươi nhanh đi mau lên đừng chậm trễ đi làm nhưng mà n g ư ơ i cha mẹ chỉ là công nhân bình thường ca ca là cái nhị lưu tử ngươi chỉ là cái y tá nhân ra cha mẹ đều là phần tử trí thức ca ca là cảnh sát chính mình là bác sĩ ngươi ghen ghét nàng cũng là phải ngụy thư nhiên mặt bên trên ngạo mạn đã biến mất nàng dùng sức nuốt ngủ nước bọn cổ họng run nhẹ nhẹ ngươi nói bậy cái gì ta ba là nhà máy rượu cao quản c ô yên cười ngươi ba là cao quản còn là thương quản không là ngươi định đoạt ngụy thư nhiên xem cổ yên mắt bên trong e ngại đều muốn đầy tràn ra tới nàng vậy mà lại biết nàng một cái nông thôn đến nữ nhân thế nhưng biết nàng trong nhà tình huống cố yên xem nàng nữ khí vô cùng ôn hòa làm việc cho tốt ta đừng cho ta cũng đừng chọc quý bà tình ta đi ngụy thư nhân nói khay tay có chút phát run nàng căn bản không là cố giang hà tỷ tỷ không cố giang hà tỷ tỷ căn bản liền không là như vậy cố yên mới không quan tâm ngụy thư n h i ê n sẽ như thế nào dạng chỉ cần nàng sợ hãi liền hảo người một khi sợ lá gan liền tiểu cố yên trở về vương hữu lễ này bình chất lỏng còn không co thua một nữa vương đại hải khò k h đánh vang động trời hảo tại là ban ngày phòng bệnh bên trong người đến người đi cũng sẽ không có người để ý cô nương ngươi là này nhà cái gì người sắp vách giường ngồi giường thân nhân bệnh nhân hỏi cô yên a di này vừa thấy quần áo cũng là theo nông thôn tới một cái thôn bên trong hắn là ta đệ đệ hảo bằng hữu theo tiểu nhân quan hệ liền hảo ta nói sao xem các ngươi quan hệ liền quái hảo t i ế n a di thượng hạ đánh giá cô yên ngươi đến thành bên trong tới cô yên mím mím k h o miệng ta còn chưa kết hôn ưu ta còn tưởng rằng ngươi hải tử đều mấy cái nha cô yên a a a nàng muốn giảm méo bảo từ nhóm câu phiếu câu phiếu bản chuyện mới muốn rơi không năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm bản chương xong chương ba mươi chín uống còn là không uống vẫn luôn nhanh tới gần giữa trưa vương đại hải mới tỉnh lại lúc đó vương hữu lệ đã tiêm đánh không sai bị lắm vừa vặn cố giang hà cũng bất thì giờ lại đây cô yên nắm chặt đi nàng còn đến đi cấp lâm tiên h bảo đưa quản lý sổ tay kết thúc h o ò n đ ầ u trở về nấu cơm là tới không kịp cô yên tìm cái quán cơm nhỏ đi ăn tô mì đem vải áo đưa về chỗ ở tiếp đi nam giao khách sạn lâm thiên bảo vừa vặn cơm nước xong xuôi lâm thiên bảo thấy nàng tới nhanh lên gọi nàng đi vào lâm thiên bảo một mặt xuân phong đắc ý thực đúng giờ a cô yên vừa thấy hắn biểu tình liền biết cho nên nàng cười nói lâm khoa trưởng gần nhất làm ăn cũng không tệ à cả hai cùng có lợi cả hai cùng có lợi lâm thiên bảo xoa xoa tay người viết kia cái quản lý sổ tay xem tới không kịp chờ đợi nha cô yên lấy ra kia xếp thật giày giấy viết bản thảo đưa tới lâm thiên bảo tay bên trên lâm thiên bảo lúc này ngồi xuống cầm giấy viết bản thảo cùng bút một hàng một hàng nghiêm túc xem lâm thiên bảo này vừa thấy liền là hơn một giờ còn thỉnh thoảng hỏi cô yên vấn đề cô yên từng cái cấp hắn trả lời lúc sau liền thấy hắn cầm bút nghiêm túc ghi tặc bên cạnh lâm thiên bảo xem xong lúc sau mặt bên trên cũng không có hỉ sắc ngược lại có mấy phân ngưng tr này cái quản lý sổ tay ngươi viết rất đủ mặt ta thô sơ giản lược xem một lần cảm thấy rất hảo nhưng ta còn là phải xem mấy lần ta nếu là có vấn đề phải tùy thời t ì m ngươi ngươi cấp ta lưu cái địa chỉ đi ta hảo đi t ì m ngươi tiểu cố này cái quản lý sổ tay viết rất tốt liền này dạng cầm đi xuất bản khẳng định là không có vấn đề nhưng là muốn đem này đó đổ vật biến thành chính mình hắn liền muốn hạ đại lực ý, toàn bộ hiểu rõ mới được cố yên l ư ợ c lược trầm tư một chút nói nói, lâm khoa trưởng ta chỉ có bởi tối có không ngài thấy có được không hay lúc nào đ ề u hành chỉ cần có thể tìm được ngươi là được c ô yên đem ra mãi mãi nhà địa chỉ để lại cho lâm thiên bảo nàng suy nghĩ lâm thiên bảo đi tìm tới nàng không cho hắn đi vào bọn họ liền có thể tại bên ngoài nói này là ta thuê phòng địa chỉ ta cùng chủ thuê nhà cùng trụ ngài nếu là lại đây lời nói chủ thuê nhà khả năng không nguyện ý làm người đi vào đến lúc đó chúng ta tại bên ngoài nói có thể ba lâm khoa trưởng đồng ý hơn nữa hắn thực thoải mái thanh toán xong c ô yên số dư một trăm khối trở về đường bên trên c ô yên tâm nghĩ này cái lâm thiên bảo mặc dù danh lợi tâm rất c ư ờ n g nhưng không có thể phủ nhận hắn hẳn là là thực có phổ người bằng không thì cũng không sẽ như thế nghiêm túc đối đãi này cái quản lý sổ tay đem người khác đổ vật nghĩ m u ố n biến thành chính mình là yêu cầu nỗ lực điểm tâm huyết không phải đến lúc đó hỏi gì cũng không biết vừa thấy kia liền không là người thật đổ vật cố yên trở về chỗ ở trực tiếp làm hảo cơm dẫn tới bệnh viện đến phòng bệnh mới phát hiện vương đại hải chính đỡ vương hữu lệ tại hành lang bên trong đi tới đi lui thúc cố yên kinh ngạc như thế nào lên tới có thể làm sao cố yên xem đến vương hữu lệ không lưng chỉnh cá nhân đều nhanh đi không được rồi bác sĩ sợ miệng vết thương dính liền làm đi một chút này cũng kém không nhiều ta trở về đi cố yên đuổi mau giút một tay đỡ lấy không cần không cần ta chính mình có thể làm vương đại hải kiên trì không cho cô yên đỡ cô yên còn là đáp đem tay đem người đỡ trở về vương hữu lễ nằm tại giường bên trên cảm giác người thoải mái nhiều hắn gửi được đồ ăn mùi thơm mặt bên trên cũng co tơi ư cười hỏi cô yên diễm diễm tỉ ngươi làm cái gì ăn ngon bánh bao thịt lớn còn có hầm bí đao cô yên cười nói bất quá ta phỏng đoán ngươi chỉ có thể ăn mấy khẩu bánh bao r a vương hữu lễ nuốt một ngụm nước b ọ t nói nói ăn mấy khẩu bánh bao da cũng được a đại hải thúc ngươi trước ăn đi cô yên làm vương đại hải trước ăn ngươi trước ăn ngươi trước ăn vương đại hải khiêm n ư ợ n g ta ăn xong tới vương đại hải này mới cầm lấy một cái bánh bao chỉ bất quá hắn trước b ẻ một nửa bánh bao ra n h ì đưa cho vương hữu lễ hắn hơi có vẻ g i à n mua mặt bên trên cũng có tươi cười muốn ăn cơm là hảo sự n h ì nhưng cũng không thể ăn nhiều ăn này đó là được có cháo trước hút chút nước cô yên nói nói vương đại hải cảm kích nói nói diễm diễm này lần ít nhiều ngươi cùng giang hà thúc ngài này nói gì vậy cô yên ngồi tại một bên nói phía trước cũng không hảo hỏi ngài ta ra bên trong đều hảo đi cô yên đối cố diễm gia diễm nhân là không cái gì cảm tình nhưng là nàng dùng nhân ra thân thể liền không thể đem đây hết t h ầ không để ý chuyện mặt mũi vẫn là muốn làm cố yên đầu góc chuyển nhất hạ mới phản ứng lại đây cố diễm diễm không chỉ cố giang hà một cái đệ đệ nhà bên trong còn có một cái ca ca một cái tỷ tỷ ca ca lớn nhất đã sinh hai k h u y n ữ còn muốn cái nhi tử cố yên rốt cuộc không là cố diễm diễm cũng không sẽ hỏi quá nhiều nhà bên trong sự tình đương nhiên liền cố diễm diễm kia í c h kỷ tính tình nàng càng sẽ không hỏi nhiều vương đại hải xem liếc mắt một cái vương hữu lệ thở dài ai tới thời điểm nhà bên trong mới vừa thu mạch nay trở về vừa vặn lại là bận rộn thời điểm dù bên trong lại muốn khẩn cũng không bằng người quan trọng hữu lệ thân thể hảo cũng có thể giút các ngươi nói tới ch vương đại hải cười lên tới diễm diễm ngươi này đến thành bên trong tới cùng đội cá nhân tựa như gây điểm tinh thần cũng biết nói ngươi lúc này nếu là về nhà phỏng đoán n g ư ơ i cha mẹ cũng không thể nhận biết ngươi n g u y ê n lai cố diễm diễm kia cái béo ngốc dạng à nàng cha mẹ hận không thể đều ghét bỏ nàng hiện giờ so người bình thường còn là béo nhưng là không biết sao thế nàng này toàn thân trên dưới cấp người cảm giác hoàn toàn không giống nghe nàng nói chuyện trong lòng đặc biệt thoải mái nhìn ngài nói đại hải thúc biến thành dạng gì ta cha mẹ cũng phải nhận tức ca ha kia cũng là đi bệnh căn vương hữu lễ mỗi ngày một khá hơn phẫu thuật sau ngày thứ ba hắn đã có thể chính mình đỡ tường đi lại vương đại hải liền tính đi tiểu đêm cũng là giúp nhi tử thượng đi nhà vệ sinh cái gì nhẹ nhõm rất nhiều bác sĩ nói có thể ăn chút có dinh dưỡng canh canh nước nước cô yên quyết tâm hoa mười mấy khối mua chỉ gà mái nấu nổi canh gà đưa sang vương đại hải phụ tử cảm động không được tám mươi niên đại trung kỳ có địa phương liền ấm no đều là vấn đề gà vị thịt t cá đ ố i rất nhiều lão bách tính tới nói còn là thực xa xỉ kỳ thật đi cô yên dùng cái này gà làm bốn người t ỉ n h vương đại hải phụ tử này bên trong một phần cấp cố giang hà một phần hoàng thu hoành kia bên trong tự nhiên là không thể thiếu còn có một phần nàng đưa cho thẩm du thành cành gà đặt tại hắn văn phòng bên trong nàng lưu cái tờ giấy mặt trên viết một hàng chữ cành gà không hạ độc yên tâm uống uống xong đem hộp giữ ấm đặt tại mười hai giường liền có thể ký tên là cố giang hà tỷ tỷ về đến văn phòng thẩm du thành xem tờ giấy bên trên kia hàng chữ rơi vào trầm tư uống còn là không uống bản chương xong chương bốn mươi không thành công thì thành nhân hảo nên trông n o n cũng trông n o n nên tiêu tiền cũng hoa này hạ vương đại hải hẳn là sẽ không c ù n g cố ra kết thủ vương đại hải một cái người hoàn toàn có thể làm cố yên liền không lại sẽ sẽ đi qua nàng mà làm theo chính mình sự tỉnh nàng tay bên trong mặc dù còn có chút tiền cũng chỉ là đủ có thể ăn cơm này mấy ngày hoa tại vương g i a phụ tử trên người không thiếu lại không kiếm sống mấy ngày nữa liền muốn uống gió tây bắc ngay là thật nóng lên sáng sớm liền dương quang sán g lạ c ố yên đi việc vặt thị trường thời điểm đều đeo lên mũ dơm đảo không là sợ g i á m đen là quái phơi sợ đi tiệm thợ may mới làm quần áo còn không có cầm về nói thật liền la cầm về cũng không thể xuyên những cái đó quần áo làm việc hoàng thu gánh sao đến cho nàng này mấy khối vải áo nàng xem qua đều rất không tệ chỉ là làm ra quần áo tới xuyên nàng trên người đỉnh lãng phí rốt cuộc nàng vẫn luôn tại làm việc hôm nay việc vặt thị trường thượng người so trước đó càng nhiều điểm cô yên tìm rất lâu đều không có tìm được vương á cầm nàng ngược lại là xem đến tiền đại tỷ các nàng tiền đại tỷ các nàng cũng thấy nàng nhưng là bởi vì lần trước các nàng nói vương á cầm nói xấu sự t ì n h trọc không cao hứng cho nên tiền đại tỷ các nàng thấy cô yên nhìn qua lúc này cho nàng một cái mặt lạnh cô yên cũng không lắm để ý nàng tại nghĩ vương á cầm vì cái gì không có tới còn là nàng đã có công việc yêu cầu liên tiếp làm xong mấy ngày hôm nay không dùng qua tới vương á cầm nếu là không tới nàng cũng không có cách nào chủ động tìm nàng nàng ở đâu nàng cũng không biết nói đâu tiểu tê không đến tới là cậu tử cùng a thanh bọn họ đều là chút t h u quan trọng nam lao lực sống cố yên cũng không cách nào làm chỉ phải trơ mắt xem người càng ngày càng ít p h ả i s ố n g sống a thanh tới tìm cố yên béo tỉ t h ề ca này mấy ngày đều tại tìm ngươi đây ngươi chạy đi đâu béo tỉ này xưng hô cố yên thầm nghĩ nàng là nên may mắn chính mình thành tỉ hay là nên để ý trước mặt kia cái béo chữ cố yên mặt đen nói, nói nhà ó i n bên trong có chút việc tề h ca nói nếu là thấy ngươi cho ngươi đi tìm hắn tới cố yên không khỏi ghé mắt tề h lao bản tại tìm nàng kia ý tứ là hắn có muốn làm lao động điều động công ty ý tứ tề lao bản đâu a thanh phiền muộn nhỏ giọng nói nói khuya ngày hôm trước lại theo người đánh một trận t h ca bị vẽ một đao tại nhà đâu lại đánh nhau không nghiêm trọng chứ cố yên hỏi nói ai cũng không nghiêm trọng liền là tề ca thật không vui vẻ a thanh kế tiếp chưa nói rốt cuộc liên tiếp bị người làm hai lần đổi ai ai có thể hài lòng hắn tại kia a thanh chỉ chỉ cây huệ lớn đằng sau cư trú khu liền tại kia một bên cách này không xa ta đưa ngươi đi đi thôi cậu tử ngươi tại này chờ ta a ta lập tức tới ngay a thanh hướng cậu tử hô đi thôi béo tỉ ta n h a n lên trở về ta còn có sự tỉnh Lại là béo bất quá tốt xấu hồn thành không là. Đối thành béo bất tỷ tốt tỷ xấu quá hồn không A thanh thường xuyên cùng đi với mang kia này ngày không cô h Hảo à. đi, c yên mặt vào cây huệ lớn đằng sau một cái hồ cùng bên trong rất giống nơi này cô yên thuê rang mãi mãi nhà viện tử kia một bên là một cái tương đối lớn cư trú khu liền cùng thành bên trong thành trung thôn là giống nhau rất nhanh tại một hộ viện tử cùng phía trước dừng bước a thanh nói nói béo tỉ người đi vào đi tiểu a p h ả đi. tê liền ngồi tại viện tử trung tâm ghế nằm bên trên mặt bên trên đắp khối phá khăn mặt nghe được độc tính hắn đem phá khăn mặt theo mặt bên trên kéo xuống thấy là cô yên hắn lại đem phá khăn mặt đáp đi lên tê lao bản ngươi này đều đã đi qua thượng về hưu sinh h o ặ t sao cô yên cười h í p mắt hỏi phía dưới mái hiên có ghế chính mình cầm đi đi vào lúc sau cô yên mới phát hiện tiểu tề cánh tay bên trên lượn quanh vài vòng băng vải s á c thực như á thanh theo như lời vấn đề không lớn ta có thể hay không đổi cái dâm mát địa phương ánh nắng có thể sát trùng n g ư ờ i không biết sao ta chỉ biết là mặt dưới năng lượng mặt trời đem người phơi chết sự nhi thật nhiều tiểu t â mặc dù như vậy nói nhưng lại đem phá khăn mặt theo mặt bên trên cầm x u ố n g tới đứng dậy đem ghế nằm bàn đến dâm mát địa phương đi cô yên đi đến mái hiên mặt dưới bàn cái băng ghế đi chỗ thoáng mát như thế nào chịu như vậy bị thương tự tin tâm đều đã kết không sao có thể chứ tiểu tề lười biếng nói nói rõ ràng nghĩ một đằng nói một n ẹ o ngươi này mấy ngày chạy kia đi lao ra một cái người tới phẫu thuật thật nghiêm trọng ta giúp trông nom mấy ngày tề l ã o bản ngươi này hai ngày gặp qua đi cùng với ta vương t ỷ sao ngày trước thấy một lần mặt bên trên có tổn thương hôm qua không đến hôm nay không biết rốt cuộc là tề l ã o bản ai đều có thể nhớ được nhưng là vương á cầm như thế nào còn mặt bên trên có tổn thương đâu c ố yên chính suy nghĩ chỉ nghe tiểu tề nói, nói tâm sự đi nếu như thành lập lao động công ty lời nói bước kế tiếp như thế nào làm làm tiểu tề hơi nhóc mắt không thành cố yên cuối cùng mục đích còn là hướng khách sạn quản lý cùng ăn uống ngành nghề phát triển rốt cuộc đó mới là nàng chân chính am hiểu lĩnh vực nhưng nàng yêu cầu tiền cho nên nàng vẫn là hy vọng có thể cùng tiểu tề hợp tác bất quá nàng s ợ dĩ dám nói như thế lâm tiên bảo có thể hiểu tiếng anh nói do hắn học lịch không thấp hắn tuổi tác lại đại cấp hắn điểm đồ vật hắn một khi hiểu rõ liền hắn có thể trở thành hắn chính mình hơn nữa hắn vẫn luôn liền tại nghề chính nghiệp bên trong cho nên hắn sẽ như vậy lớn mật đem cô yên viết biến thành hắn chính mình đồ vật tiểu tề không giống nhau hắn trẻ tuổi tư liệt tiện dựa vào bất quá là tay bên trong kia điểm tài nguyên nếu như này cái lao động công ty hắn chính mình tới làm thực quá sức hắn không nhất định có thể làm được thành tiểu tề cắn răng mập mạc ngươi là đoàn chắc ta không hiểu đến dựa vào ngươi là đi cố yên hơi mỉm cười một cái mặt bên trên biểu tình tự tin mà lại trầm tĩnh này không là dựa vào này là hợp tác tiểu tề cười lạnh nói thật dễ nghe là ta mà thôi quyết định quyền tại ngươi tay bên trong không còn là ngươi định đoạt cố yên hỏi lại hảo tề l ắ o bản ta hỏi ngươi chúng ta làm lao động công ty mục đích là cái gì mục đích tiểu tề trẻ tuổi mặt bên trên có nháy mắt bên trong ngây người bản chương xong chương bốn mươi mốt quản lý không là như ngươi nghĩ ngươi đến trước tiên đem này một điểm nghĩ thấu mới được cố yên chân thành nói quản lý không là như ngươi nghĩ quản lý chỉ là quản lý đại lao bản còn là đại lao bản này là hai chuyện khác nhau chúng ta mục đích là có thể nghĩ biện pháp kiếm đến tiền là chúng ta muốn đi tại ngành nghề trước mặt làm cùng chúng ta người có cơm ăn mà không là tại quyền lợi bên trong tranh đấu nếu như ngươi chấp nhất tại ai định đoạt này cái vấn đề hoặc là chấp nhất tại muốn áp ai một đầu vậy chúng ta cũng không cần phải hợp tác tiểu tê mặt bên trên thần sắc ngưng trọng lên bất chi bất giác bên trong hắn ngồi ngay ngắn tiểu tê phản ứng cố yên xem tại mắt bên trong nếu như ngươi tôn trọng một cái người vậy ngươi thân thể liền sẽ không tự chủ được làm ra tương ứng phản ứng tới nói cách khác lời nắng nói tiểu tê nghe đi vào kỳ thật cố yên cũng không có xem hết mặt nếu như nàng quan sát kỹ liền sẽ phát hiện tề thiên tay cũng cùng gắt gao nắm thành quyền đầu tề thiên nội tâm thực chấn động tự theo mười sáu tuổi lúc sau liền từ xưa tới nay chưa từng có ai giáo đã cho hắn là m người làm việc đạo lý hắn có thể có được hôm nay toàn bằng chính mình một bầu nhiệt huyết đi đua đi đoạn không hiểu hắn trong lòng bốc lên ra một cổ tâm tình không nói ra được đối với kia cái mập nữ nhân hắn hào giống như có một loại đặc thù cảm tình thật giống như nàng là hắn dựa vào bình thường tề thiên bị chính mình ý tưởng dọa nhảy một cái sắp mặt dần dần chẳng bệnh ánh nắng bắt đầu trở nên nồng đậm bọn họ sợ tại chỗ thoáng mát cũng dần dần tại thu nhỏ lại tề thiên không nói lời nào cô yên liền chờ nàng không nóng nảy thật lâu tề thiên mới nói cứ dựa theo ngơi ư ý tưởng tới bước đầu tiên t r ư ớ c làm cái gì tiểu tề có thể nghĩ thông suốt cô yên cũng không có quá ngoài ý mớn nàng còn là thực tin tưởng chính mình xem người ánh mắt kế tiếp liền hào trao đổi tiểu tề lấy ra giấy bút nghiêm túc cùng cô yên câu thông tuyên chỉ, công tác nhân viên tiền lương đãi ngộ kinh doanh chế độ phương thức kinh doanh cô yên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tiểu tề nghe nghiêm túc nhớ cũng nghiêm túc cô yên có một lần hướng tiểu tề ghi chép bản bàn bên trên nh mới phát hiện hắn chữ thế nhưng viết siêu cấp hào xem nhất viết một mại chi gian như nước chảy mây trôi không có chút nào non nớt chi khí cô yên thật bất ngờ tiểu tề phía trước giữ lại tóc dài trừ cảm giác hắn dài vẫn được bên ngoài nàng chỉ là cho là hắn chỉ là lưu manh bên trong xuất sắc người mà thôi quả thật người không thể xem b ề ngoài a cô yên này một ngày một thẳng đến rất khuya mới trở về bọn họ định ra lao động điều động công ty tên tên khởi trung quy trung cụ tề nam thành an lao động điều động trung tâm tiểu tề hiệu suất làm việc quả t h ự c cao cô yên nói tốt nhất là tại cây huệ lớn gần đây này bên trong thuê cái phòng ở rốt cuộc này bên trong liền l à việc vặt thị trường căn cứ vô luận là đối với bọn họ còn là đối với trả tiền thừa sống người tới nói đều thuận tiện p h o n g ở liền tại cây huệ lớn đằng sau một bộ đầy đủ v i ệ a tử chủ thuê nhà muốn bảy mươi khối tiền cố yên dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi chọn rất nhiều m a bệnh còn xuống đi m ộ ư ơ i khối tiền một cái tháng sáu mươi khối tiền tiền thuê nhà tiểu tề giao ba tháng được chủ thuê nhà đồng ý bọn họ tính toán ở cạnh cây huệ k i a m ộ t bên mở cái cửa này d ạ n g thì tương đương với một cái cửa đầu phòng k i a gian phòng vừa vặn là một gian nhà ở a thanh bọn họ trở về tiểu tê trực tiếp làm bọn họ thanh không làm việc gia cụ cô yên cũng không có tính toán mua chủ thuê nhà nhà bên trong có hai trường cũ cái bản có thể trước thấu hợp dùng một chút chủ yếu là tiểu tề cũng liền có thể lấy ra năm trăm i tiền tới lại tăng thêm cô yên một trăm khối tổng cộng liền sáu trăm khối tiền chỉ có thể là có thể bớt thì bớt cô yên cùng tiểu tề phân công rất rõ ràng nàng chủ nội tiểu tề chủ ngoại chờ làm việc địa điểm chuẩn bị hảo hết t h ể liền có thể bắt đầu cô yên trở về đơn giản ăn cái cơm liền bắt đầu chỉnh lý hôm nay cùng tiểu tề định ra tới đồ vật này một bận bịu liền là hơn mười một giờ hơn nửa đêm rang mãi mãi tại bên ngoài gọi ngươi tại sao lại thức đêm tiền điện muốn vượt qua mười một giờ phía trước cần thiết tắt đèn a cố yên ta không là giao tiền điện sao này câu lời nói nàng không nói ra cùng một cái lao thái thái tính toán cái gì đâu ta biết mãi mãi cố yên tại phòng bên trong h ồ một hồi liền ngủ ngươi đệ đệ hôm nay tới tìm ngươi nói là ngươi kia đồng hương ngày mai muốn xuất viện để ngươi có không đi qua một chuyến vương hữu lễ ngày mai sẽ phải xuất viện sao cố yên cất giọng nói ta biết giang mãi mãi cảm ơn ngài lao thái thái tại bên ngoài nói thầm cũng không biết cả ngày bận rộn cái gì không là làm việc vật đi à cái này lại không đánh không hẳn sẽ công phu đối diện giang mãi mãi gian phòng bên trong đèn l i ệ n diệt cổ yên đem viết hảo đồ vật sửa lại một chút đánh một cánh áp cũng tắt đèn lên giường nàng vốn di còn suy nghĩ này hai ngày không có đi chạy bộ sáng sớm ngày mai lên tới đi chạy bộ đâu xem ra là đi không được chỉ là vương hữu lễ này mới phẫu thuật mấy ngày liền phải trở về sau có thể làm sao ngày thứ hai chú ý diễm dậy thật sớm làm hảo điểm tâm sách đi bệnh viện nói thật nàng hôm nay còn thật không quá rảnh rỗi nhưng nếu như vương hữu lệ muốn đi không thiếu được muốn chậm trễ xét điểm tâm một đường chạy chậm đi tới bệnh viện nhân vì thời gian còn sớm bệnh viện bên trong còn thực cát tính cô yên trực tiếp đi tới vương hữu lễ phòng bệnh vương đại hải còn nằm tại mặt đất bên trên nằm ngáy ho ho vương hữu lễ Lê đã lên tới chính tại phòng bệnh cửa ra vào chậm rãi đi lại bệnh nhân phục m ặ c trên người hắn lại mập lại đại eo đều không thẳng lên được này dạng trạng thái có thể chịu nổi đường dài dày vào sao thấy cô yên tới vương hữu lễ cao hứng cùng nàng chào hỏi diễm diễm tỉ ngươi tới như vậy sớm hắn mặt bởi vì bị bệnh tối như mực lộ ra hàm răng liền hiện rất trắng cô yên xem hắn khí sắc thật nhiều cười nói xem lên tới tinh thần nhiều La đi. đừng nhìn mới vừa động xong phẫu thuật không mấy ngày ta này trên người so không có động thủ thuật phía trước còn muốn thoải mái đem bệnh tan đi hảo cũng nhanh như thế nào như vậy đã sớm xuất viện có thể làm sao hôm qua hỏi thầm bác sĩ hắn nói vấn đề không đại làm ta một cái tháng về sau lại đến phúc cha ngồi xe l ử a t r ở về sau ta cha mua cho ta dường nằm một đêm thượng liền đến vâng hữu lễ không nói cố yên cũng biết xuống xe lửa lúc sau còn muốn đảo hai lần xe mới có thể về đến nhà cố yên nhịn không được nói nói nên mở cái gì thuốc nhất định phải mở đừng về nhà mua không được ai diễm, diễm tỉ này mấy ngày cảm ơn ngươi như thế nào lao nói tạng à y không là khách khí sao vâng hữu lễ ha ha cười lên tới mua hôm nay buổi tối v ẽ xe sao đúng mấy giờ bảy giờ ba mươi phút thời gian vừa mới hảo hành đến lúc đó ta đi đưa các ngươi không cần không cần ngươi bận bịu ngươi là được muốn mang hộ cái gì đồ vật trở về s a o ta cấp nhà bên trong mang hộ cố yên nàng nơi nào còn có tiền theo lâm thiên bảo kia bên trong kiếm kiếm một trăm khối số dư muốn đầu đến lao động điều động trung tâm bên trong đi kế tiếp nàng đều phải ăn đất kia nay một đường thượng quái phiền phức đổi ngày mai ta cùng giang hà trở về thời điểm mang về đi thôi nhanh lên ăn cơm đi bọn họ trở về không bao lâu sau vương đại hải c ũ n g t ỉ n h nói hảo chút cảm ơn qua không bao lâu cô giang hà c ũ n g tới cô yên đem hắn gọi ra đến bên ngoài hỏi hắn hữu lễ này mới làm giải phẫu mấy ngày liền xuất viện có thể làm sao cô giang hà nói nói khẳng định còn là nhiều ở vài ngày hảo chỉ là dùng tiền quá nhiều đại hải thuốc này lần mang đến hơn hai nghìn khối tiền đều tiêu hết n à y đó tiền cơ bản thượng đều là mượn thực sự là trụ không dạy nổi b ả o t ử nhóm mỗi ngày d ạ n g sáng mười hai giờ tả hữu đổi mới mỗi ngày hai đến ba canh phiền phức nhiều bỏ phiếu lạc a a d d a bản chương xong chương bốn mươi hai thượng mô tượng dạng văn phòng cô yên phụ thân không ít chủ viện, cố yên khẳng định biết chủ viện tốn nhiều tiền ta hỏi qua hữu lễ hắn nói mua phiếu giường nằm ta suy nghĩ giường nằm cũng không lớn hành xuống xe lửa còn muốn đảo xe công cộng thực sự không được làm hai người bọn họ đi c h u ngươi ở vài ngày lại đi thôi nay một đường thượng dậy vào lại đem miệng vết thương tránh ra láo da chữa bệnh điều kiện lại không tốt thật vất vả đem phâu thuật động hảo lại là cái m a bệnh nhiều không tốt làm bọn họ tại chính mình kêu bên trong ở vài ngày này sự t ì n h cố giang hà còn thật không có nghĩ qua hắn nghĩ nghĩ nói nói, không phải làm đại hài thúc một cái người trở về hữu l ấ một cái người lưu lại cố giang hà đều k h ô nội g có phát tâm bên trong bước lên ra một loại dị dạng cảm giác tới cái gì thời điểm hắn tỉ tỉ cũng có thể cho hắn ý kiến nhưng không thể không nói hà tỷ cấp hắn này c á i ý kiến thực hảo cố giang hà lúc này vào phòng bệnh đối vương đại hải bọn họ nói nói đ ạ i h ả i t h ú c hữu lễ vừa rồi ta cùng ta tỷ thương lượng một chút xuất viện trở về chúng ta nhà này một đường thượng thực sự là q u á xa vạn nhất có nguy hiểm đến lúc đó hối hận cũng không kịp không bằng các người hai đi ta kia nhi ở vài ngày chờ hữu lễ miệng vết thương trường trường không có việc gì nhi có thể chịu đựng được lại trở về ai nha trong lúc nhất thời vương đại hải có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết nói cái gì cho phải này này chúng ta này nếu là lưu lại cũng quá phiền phức các ngươi hữu lễ huynh đệ cùng giang hà từ nhỏ cùng nhau lớn lên phiền phức cũng là phải cố yên cười nói đại hải thúc ngày trước đừng vải nhà bên trong kia vài mẫu h ư u lệ huynh đệ thân thể quan trọng giang hà vương h ư u lễ cũng thực cảm động cố giang hà đưa tay vô vô hắn bạ vai đều là huynh đệ người hảo hảo là được vương đại hải cùng vương h ư u lễ không có nhiều cân nhắc liền quyết định tại cố giang hà này bên trong lưu mấy ngày chờ vương h ư u lệ thân thể tốt một chút lại đi kỳ thật vương đại hải cũng lo lắng nhi tử thân thể nhưng hắn thực sự là không có tiền mới tính toán xuất viện cố yên cũng không có tại bệnh viện bên trong nhiều có lưu dù sao vương đại hải bọn họ tạm thời cũng không sẽ đi còn là lao động điều động trung tâm sự tỉnh quan trọng cố y cố giang hà gọi lại nàng nhữ lại lông mày hỏi nói ngươi h ô m qua như thế nào như vậy muộn còn không có trở về giang l ạ i mãi không có nói cho c ô yên cố giang hà cái gì thời điểm đi c ô yên xem hắn nói nói yên tâm đi không là làm trộm gian trộm chó bẩn thịu sự t ì n h hai ngày sau c ô yên vẫn luôn tại vội vàng thu thập lao động điều động trung tâm văn phòng cửa đầu phòng tường hào tạp liền là cửa cùng khung cửa làm lên tới có điểm quý làm bộ mới muốn bảy tám mươi khối tiền c ô yên làm tiểu tề đi công trường tìm bộ phá khung cửa trở về làm a thanh bọn họ cầm giấy giáp mài dỗ một lần nữa soát thượng sơn cùng mới không có gì khác biệt mở rộng cửa sổ cũng là giống nhau trừ thủy tinh là mới cắt mặt khác dùng theo công trường bên trên tháo ra bao quát những cái đó cũ cái bản cũng là đều một lần nữa đều là chính mình cầm cắt giấy mài rua soát sơn này lập tức liền mất đi thật nhiều tiền tại đám người cố gắng hạ không hai ngày công phu điều động trung tâm văn phòng liền có bộ dáng b i ể n quảng cáo là tiểu tề chính mình viết vương mức dài mảnh tấm văn gỗ hai đầu săn bằng bản tử mài rua bằng loáng x o á t thượng màu trắng lớp sơn lót dùng màu đỏ sơn dùng thể chữ lệ viết bảng hiệu một chẳng chỉnh cái văn phòng liền tượng mô tượng dạng lên tới tiểu tê con hảo đi theo hắn làm việc tiêm ấ y người đều tương đối một cái tuyên truyền đơn trang là cho lâm công nhóm xem chủ yếu liền là báo cho đại gia có thể tới này bên trong lĩnh sống làm bọn họ chính sách là trước lĩnh sống sau thanh toán tiền hoa hồng nếu như không thanh toán vậy lần sau liền sẽ không lại giới thiệu với hắn công tác trừ phi đem lần trước tiền hoa hồng thanh toán hoàn thành m ặ là tại khác m ộ điều động trung tâm chính thức vận hành phía trước cố yên đem tất cả triệu tập lại mở cái hội thường xuyên cùng tiểu tề người cố yên đều gặp qua đại tráng cậu tử á thanh tương tử liền bọn họ một cái Theo t i ề nhưng lương ngộ đến công đãi tác p ú c lợi, lại đến t ơ là a i triển tiền cảnh. Cố yên nói mấy người phát cảnh hắn Yên bọn Cố mấy l cảm xúc b à n hảo trướng, tựa như này đều động trung tâm thành như ước Nhưng này động ngày mai bọn vạn ông. mai họ phù h là là đều đều lập, cái cái đều là ước vạn phù ông. Nhưng là hảo sao mở đến cuối cùng không đều có cái nhưng thật sao một khi ai không có tuân thủ quy t r ư ờ n g chế độ ai không án công tác quá trình tờ báo ai dở trò dối trá ai liền xéo đi hảo sao từ tâm c h ề u bành trướng đến lo lắng hãi hùng này trung gian bất quá ba năm phút đồng hồ thay đổi rất nhanh liền tề thiên đều cảm thấy cố yên quá mưu gõ xong bắt đầu liền là công tác quá trình rất đơn giản mang người đến dùng người đơn vị thống kê xong danh sách cùng tiền công mang về tới giao cho cô yên công tác chuẩn bị đã không sai biệt lắm liền chờ tiểu tề trước giải quyết mấy cái hợp tác đơn vị cứ việc kế tiếp một cái tháng cô yên đều có thể muốn ăn đất nhưng nàng tâm tình vẫn như cũ rất không tệ rốt cuộc có hy vọng sao nay nay trở về cô yên đơn giản ăn một chút cơm trực tiếp chạy tới thanh niên công viên phía trước cùng nào đó âm tập thể dục trực tiếp rèn luyện thời điểm huấn luyện viên thể hình cũng đã nói vận động giảm béo muốn không gián đoạn tiến hành mới có thể lấy không muốn cấp ngươi mở lưu lại sinh trường thời gian trời nóng thanh niên công viên người càng phát nhiều lên tới cô yên không để ý đám người ánh mắt bảy tám a y vòng xuống tới cố yên mồ hôi đầm địa khí lực cũng dùng không sai bịt lắm nàng chậm rãi đi trở về chỗ ở sau đó theo đem theo tiệm thợ may mới làm quần áo thay đổi sách bảy tám cái trứng gà đi cố giang hà kia một bên nay bảy tám cái trứng gà nhưng là nàng cuối cùng thể diện còn lại tiền gần đủ ăn uống tự theo vương đại hải cùng vương hữu lễ xuất viện ở tại cố giang hà kia một bên cố yên một lần cũng chưa từng đi tuy nói nàng làm đủ nhiều nhưng lúc này đây không đi cũng xác thực không dễ nhìn nhất chủ yếu là nàng muốn xuyên quần áo mới cấp hoàng thu bánh xem xem hảo mấy ngày không thấy nàng còn đính tưởng nhờ nàng bản chương xong chương bốn mươi ba quý bạch tình bị đánh kỳ thật này mấy ngày cố yên cũng vẫn luôn không có nhìn thấy vương á cẩm nàng không để ý tiền đại tỷ châm t r ọ khiêu khích còn đến hỏi qua nàng tiền đại tỷ hết thể lạnh lùng hồi phục ba chữ không biết cố yên chỉ hảo xin nhờ tiểu tề lưu ý thêm nhất hạ lúc đó túc xá lâu hành lang bên trong còn có rất nhiều người cô yên tại hành lang bên trong đi qua ai thấy ai đều nhìn không chuyển mắt hướng nàng trên người xem cô yên xấu hổ nhìn cái gì vậy có cái gì hào xem không phải không dơ bẩn như vậy sao kia là cô bác sĩ tỉ tỉ đúng vậy a cùng thay đổi cá nhân tựa như a không còn là béo sao ôi xuyên thượng quần áo mới cũng không biết tới làm cái gì ai nông thôn tới liền là phiên p h ứ c cô bác sĩ lại làm ra h a y cũng không biết muốn ở lại đây bao lâu liền là nói a cô yên đi rất nhanh nhưng là hành lang cứ như vậy lại người khác nghị luận cái gì Nàng nghe nhất thanh nhị sở. Chủ nhà ngang liền này Chủ sở. đi ể m không khác người nói gì, tốt, cái đều qua hoàng thu hánh gian phòng thời điểm nàng cũng không gõ cửa trực tiếp liền đẩy cửa đi vào ngược lại là dọa hoàng thu hánh đều to một tiếng đi vào cổ yên liền hỏi hoàng thu hánh tiểu hoàng chúng ta thôn kia hai đồng hương tại giang hà này bên trong trụ cấp đại gia thêm phiền thái không có a hoàng thu hánh không hiểu ra sao làm gì hỏi này cái cổ yên thần sát hỏa hoan x u n g tới không có là được ta trước đi sắt vách một chuyến hoàng thu ánh phản ứng lại đây ngươi nghe được bọn họ nghị luận là đi người nhiều liền làm miệng tạp liền đương nghe không được ta biết a làm quần áo đ ỉ n h hảo xem nha cô yên xem xem hoàng thu ánh lại tế lại bạch cánh tay nhìn nhìn lại cố diễm diễm kêu béo tốt thân thể xem thường nói nói t r ứ n g mắt nói lời bịa đặt không sợ thiên lôi đánh xuống hoàng thu ánh ta nói thật này một thân so với ngươi phía trước theo láo ra mang đến thật sự đẹp rất nhiều mau đầm càng lộ vẻ gầy hơn nữa đều là rủ xuống mặt liệu cô yên này một thân xem đi lên cũng liền như cái một trăm năm mươi sáu mươi cân bộ dáng hoàng thu ánh thật không là lấy lòng cô yên rốt cuộc cũng không cần phải lấy lòng nàng mà là nàng mắt bên trong cô yên tự tính cách bắt đầu chuyển biến lúc sau chỉnh cá nhân khí chất đều không giống nhau béo về béo nhưng là cái đáng yêu mập mạc l à n quần áo thời điểm kiểu dáng là vương á cầm giúp cô yên tuyển nàng đương thời nói không thể có thể thân làm như vậy khỏa thân thượng càng lộ vẻ béo làm hơi chút có lợi nhuận dạng này mặc thượng không sẽ càng lộ vẻ béo nhưng nếu như cô yên biết hoàng thu hánh cảm thấy nàng như cái một trăm năm mươi sáu mươi mập mạc sợ là muốn tâm t ắ t chết h ả o tại nàng chính mình hiện tại thật cảm thấy không quan trọng đều đã kinh này dạng còn có thể xấu xí tới chỗ nào đi ta đi sát vách nhất hạ m mở, mở vương đại hải đẩy mặt tươi cười mau vào đại khái bởi vì vương hữu lễ thân thể mỗi ngày một khá hơn vương đại hải không đại có áp lực tâm tình đã khá nhiều lại tăng thêm tại này dưỡng không làm việc nhà nông chỉnh cá nhân tinh thần không thiếu thúc ăn cơm t h ư a cố diễm diễm vào phòng đem trứng gà thả trên bàn thúc cấp các ngươi mang theo mấy quả trứng gà ai nha chúng ta ở lại đây liền rất cái n ấ y diễm diễm tỉ vương hữu lễ theo giường bên trên lên tới cấp c ô yên chào hỏi c ô yên bận bịu làm hắn nằm xuống nha ta nhìn ngươi này tinh thần tốt hơn nhiều a cũng không vương đại hải cấp c ô yên bàn ghế hiện tại ăn một bữa một cái bánh bao trên người cũng có lực diễm diễm chúng ta chính suy nghĩ lại đợi hai ngày liền trở về đâu hành đến lúc đó ngươi hỏi hỏi giang hà miệ n g vết thương dài như thế nào dạng miệng vết thương vẫn được liền là còn đế dưỡng rốt cuộc bảy tám c mở lại đâu giang hà trực ca đêm còn là không trở về cố yên hỏi nói nói là hôm nay trực ca đêm đâu cố yên cùng vương đại hải hàn huyên mấy câu liền ra tới lui hoàng thu gánh nhà bên trong rốt cuộc cố giang hà không tại nàng một cái người tại này đ ỉ n h xấu hổ cố yên thấy hoàng thu gánh bàn làm việc bên trên thả mở ra sách cùng bút ký bản hỏi nói ngươi viết cái gì đâu qua hai ngày có cái sẽ chuẩn bị một chút không là muốn uống trà sao ngươi muốn phát biểu chuẩn bị thôi cố yên đi bên cạnh bàn ăn một bên ngồi xuống hoàng thu gánh đã đem lá trà cái gì đều chuẩn bị xong nàng đánh mở trà bình nhìn một chút a là long tình a thiếu thả điểm uống nhiều ngủ không được hoàng thu gánh này tiểu n h ậ từ thật là rất tinh xảo nàng này bên trong lại có nguyên bộ đồ uống tr hơn nữa nhìn đi lên chất lượng cũng không tệ lắm đều là nữ nhân xem xem nhân gia này sinh hoạt cố yên một bên nói bắt đầu tẩy t r à hướng t r à tự theo xuyên thư lại đây một hồi t r à đều không uống qua tẩy t r à thời điểm nàng đã nghe đến t r à h ư ơ n g nhịn không được nói thanh rất thơm hoàng thu vánh cũng đi qua đến ngồi xuống nói nói đợi chút người đem này nửa bình đều đem đi đi ta lấy đi ngươi như thế nào uống ta còn có hoàng thu vánh ngồi xuống đuổi đuổi mi tâm hiện đến rất mệt mỏi như thế nào cố yên hỏi nói không có việc gì hôm nay có cái sản phụ nước ối tắc máu hoàng thu a n h nói nói dừng xuống tới nàng quên chính là nàng nói cô yên cũng chưa chắc có thể hiểu nàng vừa định đổi cái thuyết pháp liền nghe cô yên a một tiếng sau đó nghe nàng nói nước ối tắc máu à, sản phụ không cứu trở về tới đi hải từ đâu hoàng thu a n h kinh ngạc n g ư ơ i biết nước ối tắc máu biết này cái rất khó sao cô yên một bộ ai không biết biểu tình hải từ đâu hải t ử như thế nào dạng hải t ử không có việc gì liền là người nhào n h á lợi hại quý bác sĩ còn bị đánh quý bạch tỉnh cô yên kinh ngạc trình cái bệnh viện liền nàng một cái người họ quý không là nàng còn có thể là ai nàng tình huống như thế nào dạng không có sao chứ làm sao có thể học bị buổi chiều đưa nàng về trước hết để cho nàng tại nhà nghỉ ngơi hai ngày qua hai ngày lại đến thêm ban người nhà còn không có co coi xong ngày mai đi làm không biết như thế nào dạng cố yên nhịn không được nói nói này người nhà cũng thật là này cái m a bệnh là nói cứu liền có thể cứu sao ai vậy ngươi làm sao bây giờ hoàng thu bánh bất đắc dĩ còn có thể làm sao nên đi làm còn đến đi làm à không thể bởi vì này một cái sự tình bệnh viện đều ngừng đi kỳ quái a cố diễm diễm này dạng đều biết nước ố i tắc máu không tốt cứu kêu ba người nhà sao có thể không biết đâu đương bác sĩ thật không dễ dàng cô yên nhịn không được nói nói muốn không ngươi cũng xin phép n g h ỉ tính hoàng thu ánh vừa bực mình vừa b u ồ n cười sao có thể này giảm đâu trốn tránh tính như thế nào hồi sự cô yên đối nàng giơ ngón tay cái này hạ giang hạ có lý do đến gần quý bạch tỉnh hoàng thu ánh h ừ một tiếng ngươi còn là đừng nghĩ nghe nói quý bạch tỉnh chính tại cùng ta sư đệ tiếp xúc ngươi cảm thấy ngươi đệ đệ cùng ta sư đệ ai càng ưu tú cô yên lập tức liên tạc cùng thẩm du thành bản c h ư ơ xong chương bốn mươi b ố cứu vất cùng bãi lạ hoàng thu ánh dọa nhảy một cái ngươi làm gì bọn họ tuyệt đối không thể tại cùng một chỗ cô yên chợt nhất hạ đứng lên ta không uống ta đến đi bệnh viện tìm cố giang hà đi ai người cổ yên đi hai bước lại đổ về đi đem lá trà bình cầm lên hướng hoàng thu vánh lung lay đa t ạ đi à tiểu hoàng người chậm một chú ta t hoàng thu vánh đuổi theo ra đi tại đằng sau hô cổ yên cũng không quay đầu lại tại sau lưng hướng hoàng thu vánh k h o á t khoác tay quý bạch tình thế nhưng thật cùng thẩm du thành thân cận cổ yên cọ cọ chạy đến khoa cấp cứu cố giang hà chính tại xem trận hắn chính cầm ống nghe bệnh nghiêm túc nghe ánh đèn chiếu hắn gõ má không bị trói buộc lại nghiêm túc cổ yên g ư ơ n g mắt xem hắn đầu góc bên trong bên trong không hiểu hai xuất hiện nguyên tắc bên trong quý bạch tình mới gặp cố giang hà c h ẳ n g cảnh trong sân bóng rổ kia cái thân xuyên lam sang thiếu niên tay bên trong vô bóng rổ như gió tắc bình thường nhảy lên mạnh mẽ r á n g người như cùng mùa xuân bên trong xé gió mà tơ kiếm ánh nắng mà lại kinh diễm tình không biết nổi lên một hướng mà sâu kia một khắc kia cái ánh nắng mà lại sáng tỏ thiếu niên liền thật sâu khắc ở đáng yêu quý bạch tình tâm thượng cố giang hà này bước chuyên t h ú lại dẫn một điểm không bị trói buộc bộ dáng xác thực thực hào xem phòng bên trong trừ hắn lấy bên ngoài liền một bệnh nhân cô yên thấy thế liền tại bên cạnh ngồi chờ cô giang hà quét nàng liếc mắt một cái nói nói chờ một chút ngươi trước bận bịu i là được cô giang hà nghe được này cái thanh âm lại manh hướng cô yên nhìn sang cô yên xem đến hắn ánh mắt bên trong kinh ngạc hướng hắn khé mỉm cười một cái cô giang hà rất nhanh hồi thần các bệnh nhân mở thuốc bệnh nhân cầm dược đơn đi cô yên không khỏi nói nói ngươi như thế nào không mang khẩu trang không có làm sao ngươi tới khẩu trang đến mang rất nhiều chuyển nhiễm bệnh đều là trước theo cấp cứu bắt đầu cô giang hà ngơ ngác một chút lập tức ổ một tiếng có sự tình ngươi này sẽ nếu là thong thả chúng ta liền đi ra ngoài tâm sự cố giang hà đứng lên đi y tá đứng nói một tiếng cùng cố yên đi ra phòng cấp cứu ta đi ngươi kia một bên cấp đại hải thúc bọn họ mang theo mấy quả trứng gà ngươi không cần phải để ý đến bọn họ quản tốt ngươi chính mình là được tỷ đ ệ hai cái như thế tâm bình khí hòa nói chuyện cố giang hà cảm giác còn đ ỉ n h biệt hữu ta không quản nhưng cũng không thể một lần không đi ngươi biết hay không biết h o a phụ sản hôm nay có cái sản phụ nước với tắc máu chết sự tình cố giang hà hôm nay ban g à y không đi làm kinh ngạc một tiếng thật sao ta còn không biết hoàng t h nói bạch tinh còn bị đánh Phòng đoán này mấy ngày đều thượng không đoán này ngày đều đ mấy ư ợ cố an. Thật. c yên xem cô giang hà lập tức khẩn trương lên hoàng thu ánh cùng ta nói có thể có sai nàng về nhà giang hà cố yên thật cẩn thận nhìn hướng cô giang hà này là cái cơ hội ngươi đi thăm nàng một chút đi cố giang hà tay không khỏi nắm lại a ta còn có cái gì t ừ cách xem nàng lấy đồng sự danh nghĩa đi quan tâm cũng không được sao ngươi quản tốt chính mình là được cố giang hà lại không cao hứng lên tới ta sự tình không cần ngươi quan tâm cố giang hà cố yên hơi hơi lên giọng ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi nếu là tái không hành động quý bạch tình liền muốn gả cho người khác chúng ta chia tay nàng gả cho ai là nàng tự do ta không xem b ả o cố yên lại khí lại vội ngươi ta nói ta sự tình không cần ngươi quan tâm ngươi đi đi ta muốn đi đi làm cố giang hà dứt lời xoay người rời đi cố yên tại hắn sau lưng đổi sát hai bước níu lại hắn kéo hắn đi hướng cấp cứu sân phía ngoài bên trong càng ám địa phương đi hôm nay nàng cần thiết muốn cùng hắn bài xả rõ ràng làm cái gì cố giang hà hất ra cố yên tay cố yên sợ cố giang hà lại đi lại níu lại hắn tay áo ta thừa nhận ngươi cùng quý bạch tình sự tình đều là ta sai ngươi không nghị văn hồi ta vẫn luôn ấy, này cũng không quan trọng nhưng giả thiết bạch tình gả cho người khác không hạnh phúc ngươi một đời cũng không dễ chịu đến lúc đó hối hận để mượn cố giang hà xem nàng cười lạnh nàng gả cho người khác không hạnh phúc chẳng lẽ gả cho ta nàng liền có thể hạnh phúc một đời ta bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không lại q u ấ y dày các ngươi cũng bảo đảm nhà bên trong không sẽ kéo các ngươi chân sau ta phát thể cố yên giơ tay lên phát thể ta cố yên diễm tại này phát thể như về sau q u ấ y dày cố giang hà cùng quý bạch tình sinh hoạt ra cửa bị xe đ ụ cố diễm, diễm ngươi có bệnh a cố giang hà từng thanh từng thanh cố yên nâng khởi tay đánh xuống tới ta sự tình không cần ngươi quan tâm cũng không cần ngươi hay náy vậy ngươi cùng ta bảo đảm ngươi buông xuống cùng quý bạch t ì n h cảm tình cố giang hà trận cười lạnh cố diễm diễm ngươi rốt cuộc nói ra ngươi trong lòng lời nói nói cho cùng ngươi còn là không muốn để cho chúng ta hòa hảo này đó ngày nàng tại bệnh viện chạy phía trước chạy sau công việc vương hữu lệ sự t ì n h thậm chí thực t hiện ý làm vương hữu lệ các nàng trụ đến hắn kia bên trong hắn cho là nàng là thật thay đổi không nghĩ đến nàng còn tại khích bác hắn cùng quý bạch t ì n h quan hệ ta c ố yên trong lòng p h a n h một tiếng song ba so quy thật vất vả dựng lên tín nhiệm sụp đổ nàng tự d ễ cười một tiếng cố yên a cố yên ngươi thực sự là nàng có thể có cái gì ý đồ xấu đâu bất quá là n g h ĩ cô giang hà không nên chết như vậy thằng A, nhưng là hắn không tin tưởng làm sao bây giờ c ô giang hà đi c ô yên này lần không có đổi theo dù sao này lần hiểu lầm là không giải được c ô yên chán nản không là càng cố gắng càng may mắn càng cố gắng trở nên càng tốt sao như thế nào biến thành này dạng đâu cơn có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung thâm trầm thanh â m theo c ô yên sau lưng văng lên dọa c ô yên tóc đều nhanh dựng thẳng lên tới nàng bản năng liền b ậ n đầu đi xem thẩm du thành xuyên qua một thể thao quần áo chính đứng tại nàng phía sau này bên trong quá mở hắn kia thân quần áo lại là ám sát cố yên căn bản liền không giả thiết bạch tình g ả cho người khác không hạnh phúc ha ha người giả thuyết này nhưng thật tốt hy vọng cố tiểu thư giả thiết không muốn thành thật thẩm du thành nói xong khinh phiêu phiêu rời đi đến lại đắc tội một cái cố yên tại tại chỗ đứng một hồi sau đó xoay người đi không đi như thế nào đứng tại này cũng vô dụng thôi vận động không chỉ có thể giảm béo còn có thể b à i tiết khiến người vui vẻ nhiều bác hát cố giang hà ngươi này cái cậu đệ thấy quỷ đi thôi ta muốn chạy bước đi nay một đêm thượng cố yên tại cứu vớt cùng bãi lạn bên trong giấy r u a rốt cuộc tại lúc rạng sáng mới ngủ nhưng là sáng sớm hôm sau lên tới nàng liền phát hiện chính mình t h ư ợ n hỏa hàm răng bên trên cổ cái bao lớn. không động vào đều đau không biết vì cái gì người suy vận khí cũng cùng không tốt lâm công thị trường kia vừa chờ sống công nhân tiểu tề du thuyết không quá lý tưởng vừa nghe nói còn muốn tiền hoa hồng đều mắng tiểu tề lòng dạ hiểm động xí nghiệp thông báo tuyển dụng đơn tử ngược lại là kéo tới hai cái nhưng đều là xem đại môn một cái tháng năm sáu mươi khối tiền tiền lương ai cũng không làm a cũng là cũng có cảm thấy không quan trọng nhưng kia chỉ là cực ít một bộ phận đại bộ phận người đều nhất trí liên hợp lại chống lại tiểu tề không đi hắn giới thiệu công tác nay dạng nhất tới tiểu tề liền thực bị động rốt cuộc tìm không tới người hợp tác đơn vị cũng sẽ không cao hứng t h ư ờ n g n g à y thời gian giống nhau lâm công thị trường đã sớm nên làm gì làm gì đi này một ngày đều bảy tám giờ người đều còn tại thị trường thượng đẳng cùng tiểu tề g i ắ n g co bảo tử nhóm ba canh đã hoàn tất cảm tạ đại gia bỏ phiếu a a đắc ngày mai tiếp tục càng a bản chương xong chương bốn mươi lăm khẩu chiến c ô yên còn hảo nàng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị bất kỳ cái gì sự vật theo miễn phí đến thu phí đều cần trải qua một cái gian nan chuyển biến quá trình tiểu t ề cũng có thể ổn trụ bởi vì c ô yên trước tiên cấp hắn phòng hờ làm hắn cùng dùng người đơn vị phụ trách người trước tiên nói một chút lâm giờ công gian thượng hơi chút phóng nhất hạ cậu tử bọn họ lại thực tạt bao ý tứ là làm này cái điều động trung tâm tốt hơn là không làm vốn dĩ đều nghĩ có thể nhiều kiếm tiền đâu hiện tại đảo hảo không chỉ có không thể nhiều kiếm còn chọc như vậy phiên phước cố yên đem hoàng thu gánh c ấ p lá trà mang đến văn phòng đi nàng hướng trà rất đậm chứ hỏa hàm răng đau liền rất khó chịu còn muốn nghe cậu tử phàn nàn nàng đã từng nói với cậu tử này là cái quá trình quá trình quá trình nhưng hắn liền là không nghe rốt cuộc cố yên nhịn không được cậu tử ngươi đi bên ngoài phàn nàn đi cậu tử ngồi tại cái bàn bên trên tạt bao dựa vào cái gì ta đi ra ngoài tiểu tê liếp cậu tử liếp mắt một、cái. chúng ta này là đường đường chính chính đi làm địa phương về sau đừng ngồi cái b à n cậu tử nghĩ mở miệng nhưng là xem tiểu tề sắc mặt không dám tiểu tề theo ghế bên trên đứng lên cậu tử theo ta ra ngoài một chuyến đi đâu đi một kiến đường cầu công ty cậu tử trận mắt há h ố c mồm tiểu tê đi ra cậu tử còn không có động hắn quay người đôi lông mày nhữ lại hơi có vẻ lăng lệ không đi cương tử cậu tử vội vàng đ ổ i theo đi tại sao không đi đừng nhìn tiểu tê nhỏ tuổi hắn xác thực có có chút tài năng những cái đó lâm công cùng hắn rằng co lại không có dám cùng hắn cãi lộn nhưng hắn vừa đi lại không được nháy mắt bên trong tràn vào điều động trung tâm văn phòng đem gian phòng đều chắn gắt gao cậu tử xem đến đám người tràn vào điều động trung tâm vội vàng cùng tiểu tề nói tề a này băng người đều vào văn phòng làm sao bây giờ tiểu tề xem liếc mắt một cái nhàn nhạt nói nói không cần phải để ý đến mập m ạ p sẽ xử lý a k i a cái mập nữ nhân như thế nào xử lý một đám thân thể khỏe mạnh cũng đều khí thế hung hăng ngăn tại gian phòng bên trong này thị giác thượng liền rất đáng sợ các ngươi như thế nào như vậy làm liên là nghĩ kiếm tiền nghĩ điên rồi là đi đừng tưởng rằng này dạng chúng ta liền có thể thỏa hiệp không thỏa hiệp kiên quyết không thỏa hiệp đúng kiên quyết không thỏa hiệp đám người hô hoán thanh âm một tiếng so một tiếng cao thanh âm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà cô yên đứng tại cái bàn đằng sau có cách nàng gần nước bọt đều p h u n đến nàng mặt bên trên a thanh cùng đại trắng đều mang lâm công đi ra chỉ có cương tử còn tại cho dù cương tử một cái đại tiểu hỏa tử xem này tư thế trong lòng đều có điểm kết đảm cô yên hít sâu một hơi cầm lấy cái bàn bên trên một cái hộp dùng sức ngã mấy lần cao thanh hô đại gia nghe ta nói chúng ta không nghe đám người bên trong có người hô cô yên kéo cúng hoặc hô các ngươi không nghe chẳng lẽ tới này bên trong chính là vì chỉ là tại này đứng sau n g h e n g ư ờ i nói không chính là muốn chúng ta đưa t i ề n sao cố yên cao thanh nói nói ta không biết có không có người thấy ta ta cũng là chúng ta lâm công một viên cho nên ta có thể hiểu được đại gia ngươi có thể hiểu được các ngươi còn cho chúng ta muốn cái gì c ầ u thí tiền hoa hồng chúng ta làm một ngày sống mệt gần chết dễ dàng sao liền là chúng ta dễ dàng sao không ngừng có người phù hợp lại đám người lại ồn ào lên vẫn luôn này dạng xuống đi liền là cái t ử cục đại gia dừng lại cố yên cảm thấy chính mình giọng nói cũng phải gọi là chúng ta tới liền là tới giải quyết vấn đề Ta hy vọng cố h thể bình phục một chút cảm xúc. Một cái người hô, bình phục, như thế nào bình phục, chúng ú xúc. n người nào g gia ta một Một ta đại đều cái u có cảm m n n g à yên ngày ngươi tiền, còn muốn chúng ta như thế nào bình giao y cấp phục. Cô ta thế hô theo ta được biết có làm thay người còn sẽ đại phát tiền công tiểu t ề xưa nay sẽ không làm đại giáp phương p h á t cho tiền công này trung gian có hay không có mở ấm chắc hẳn đại gia đều rõ ràng này một lần không có người nói chuyện cố yên hạ thấp thanh âm đại gia chỉ có thấy được chúng ta thu phí nhưng lại không biết chúng ta bởi vì muốn ôm mấy cái sống phí nhiều ít khí lực bọn họ nói thay người liền thay người nói không cần cũng không cần cho nên chúng ta muốn cân nhắc nếu như duy trì h ả o cùng dùng người đơn vị quan hệ các người muốn ăn cơm chúng ta cũng muốn ăn cơm cho nên chúng ta lấy tiền không là mục đích mục đích là làm đại gia đều có thể có sống làm làm đại gia không cần lo lắng ngày thứ hai có hay không có cơm ăn cô yên nói một chúa giải tạm thời không có người lên tiếng lại xì xào bàn tán lên tới đại gia có cái gì vấn đề có thể đẩy ra cái đại biểu tới cùng ta nói cô yên lại lần nữa nói nói đại gia vẫn luôn tại này cái lâm công thị trường rất nhiều sống đều là tiểu t ề phân phối hán lợi đại gia như thế nào dạo đại gia đều là rõ ràng không nói những cái khác hắn có phải hay không đều thay đại gia muốn qua bị cắt xén tiền công dân dân xì、si、xào bàn tán thanh â m cũng không có nay lúc có người yếu đất hỏi nói sáng nay thượng tiểu tề nói đi than đá nhà máy dỡ hàng sống còn có thể đi sao lao v a i ngươi ngươi như thế nào như vậy không điểm mấu chốt hắn bên cạnh người xuất sinh quát lớn hắn gọi lao v a i người yếu đất nói nói tiểu tề đối t a đính hảo làm gì không tốn tiền vốn à, nay điểm tử tiền hoa hồng cũng không tính là cái gì cổ yên nói tiếp hôm nay dỡ hàng sống có muốn đi tìm cương tử đăng ký đăng ký xong liền có thể xuất phát cô yên nói xong cấp cương tử xử cái ánh mắt cương tử vội vàng thét hiện tại đi còn kịp đại gia mau chọn g a dỡ hàng một xe mười lăm khối án lượng cấp tiền công bây giờ sống thiếu tổng cộng liền mười tới cái xe lửa toa nhiều nhất chỉ có thể tới hai mươi người à. cương tử một bên gào to một bên đi ra ngoài đầu tiên là chỉ có mấy người đi ra ngoài kết quả sau tới hô phần phật đi ra hơn phân nửa phòng bên trong ít người cô yên áp lực ít đi không ít nàng xoa xoa cái chán bên trên mồ hôi hơi hơi thở hát ra nàng sợ sao nàng không sợ bọn họ gọi nàng sợ bọn họ đầu thủ người tại phẫn nộ thời điểm rất dễ dàng mất lý trí phẫn nộ sức mạnh một đi lên người đều đã kinh bị đánh chết chính mình khả năng cơn giận còn chưa tan không biết sợ hãi nàng c ô yên thật vất vả mới tại này bản sách bên trong ổn định lại vạn nhất bị người đánh chết ai biết lại muốn đi cái gì quỷ địa phương người mặc dù ít đi rất nhiều nhưng là nói chuyện người lại không thiếu c ô yên rất nhanh liền nói cổ họ n g bên trong bức hỏa nàng vốn dĩ hàm răng liền sưng lên lại tăng thêm cuốn họ n g bức hỏa chỉnh cá nhân liền thực thượng hỏa nhưng nàng lại không thể nổi giận chỉnh cá nhân trạng thái liền rất khó chịu vẫn luôn kéo dài đến gần trưa rồi đám người mới tán đi cố yên liên tiếp rót hai cái chen lớn trả đậm mới cảm thấy khoang miệm bên trong hảo một điểm lập quy củ thời điểm tổng muốn khó chịu một điểm kiên trì kiên trì liền hảo cô yên như vậy an ủi chính mình mãi cho đến buổi chiều tiểu t ề mới mang cậu t ự trở về hắn tay bên trong cầm hai phần phần tre kín hồng trương văn kiện ném tới cô yên cùng phía trước chính mình một mông ngồi sổm cái ghế bên trên cô yên cầm văn kiện lên vừa thấy lập tức kinh ngạc không được một cái là một kiến đường cầu công ty thu nhận công nhân hiệp nghị mà khác một cái thì là nào đó xây dựng công ty ủy thác bọn họ điều động trung tâm thông báo tuyển dụng hiệp nghị người ký hỏi xong cô yên lại cảm thấy chính mình hỏi dư thừa không là tiểu tệ ký có thể là ai ký bản chương xong chương bốn mươi sáu hàm răng đau tiểu tệ mặt bên trên cũng không nửa phân đắc ý hắn sát mặt rất bình tĩnh ân viết cái thông cáo thiếp ra ngoài đi nam bộ vùng núi sửa đường kỳ hạn công việc ước một cái tháng bao ăn trụ mỗi ngày mười nguyên kỳ hạn công việc kết thúc đưa tiền hết thể muốn bốn mươi người tiền hoa hồng trước giao tây thành vượt sông sửa cầu làm xây dựng cơ bản giữa t r ư a quản một bữa cơm không chăm sóc tới đi trở về cũng là mỗi ngày mười khối ước chừng hai mươi ngày kỳ hạn công việc ba mươi cá nhân tiền hoa hồng cũng là trước giao có cái xây dựng công ty xây dựng cơ bản công trình nơi chiêu năm mươi danh xây dựng cơ bản công nhân bao ăn trụ nhân viên làm theo tháng không thua kém hai trăm nguyên tuổi tác yêu cầu bốn mươi tuổi trở xuống này cái yêu cầu tham gia công ty kiểm tra sức khỏe kiểm tra sức khỏe hợp cách mới có thể thu nhận này cái tiền hoa hồng tiểu tế nói nhìn hướng cô yên ngươi cứ nói đi kiểm tra sức khỏe hợp cách thu nhận lúc sau lại thu tiền hoa hồng mỗi người m ớ i nguyên cô yên vừa nói vừa thêm một câu này năm mươi người báo danh thời gian cần phải bao lâu năm mươi cái không nhất định chiêu mãn ta cùng đối phương nói mỗi chiêu đủ mười cá nhân liền đi qua một chuyến tiểu tế nói chiêu thời điểm bốn mươi tuổi tác có thể nới lỏng hai tuổi lại nhiều lại không được liền như vậy viết đi cổ yên làm theo nàng chữ cũng không là rất kém cỏi bút lông chữ nàng còn nhỏ khi cũng là lượt qua n à y đó tuổi tác nhiều mặc dù không viết qua nội tình còn tại cầm chương giấy lộn tìm kiếm tìm kiếm viết viết liền không sai b ị t lắm ba chương thông cáo rất nhanh viết hảo c ố yên gọi cậu tử cùng một chỗ đi cửa bên ngoài đặc biệt làm thông cáo lan can bên trên chương t i ế p lên tới nàng nhỏ giọng hỏi cậu tử tiểu tề như thế nào bị khinh bỉ cậu tử lắc đầu không cùng ngươi nói cổ yên cậu tử không nói nàng lại không thể đi hỏi tiểu tề đến chính mình náo tâm đi thôi thông cáo vừa kê sát hảo chút người vây lên tới xem có không biết chữ liền trung tâm cô yên cấp hắn nhượng niệm rất nhiều đều cảm thấy cuối cùng một cái chiêu trường kỳ công hảo liền tính giao mười khối tiền tiền hoa hồng cũng đều nguyện ý nhưng tuổi tác thích hợp thật không nhiều cô yên thầm nghĩ chẳng trách tiểu tề nói không chắc chiêu mắn đâu quả thật còn là kinh nghiệm trí thượng a mặt khác hai cái xem người cũng rất nhiều chỉ là đại bộ phận còn tại xoắn suýt tiền hoa hồng thượng nhưng cũng có người vào văn phòng tiến hành đăng ký cô yên làm cương tử tại bên ngoài xem một hồi sau đó đi vào đăng ký ký an toàn hiệp nghị thu phí tới người không nhiều bảy tám cái tổng là có tiểu tề làm cô yên vội vàng rất nhanh lại mang cương tử đi ra b a như nhưng ngày t làm nàng hoa h kinh ngạc lạ nam bộ vùng núi sửa đường tia cái trong vòng một cái tháng sống thế nhưng chưa mãn bốn mươi người a một cái người tiền hoa hồng là một mươi khối tiền bốn mươi người liền là bốn trăm linh khối hơn nữa thứ hai cái hai mươi ngày kỳ hạn công việc người cũng báo mười tới cái rốt cuộc có trường kỳ có thể làm sống ai nguyện ý làm ngắn n h à về phần thứ ba cái bốn mươi tuổi trở xuống mới báo bảy người có giới hạn tuổi tác xác thực không dễ tìm cho lắm kéo ra ngăn kéo xem coi lại thế đại đoàn kết cô yên quả thực muốn tâm hoa nộp h ó n g lập tức hàm r ằ n g cũng đã hết đau cổ họng cũng không khó chịu rốt cuộc này bên trong nhưng cũng có nàng ba mươi a tiểu t ề mai cho đến hơn tám giờ mới trở về cô yên liền chờ đến hơn tám giờ a thanh bọn họ sớm liền trở lại cô yên đem cửa quan mấy người tụ lên tới lại mở cái tiểu hội buôn bán lệch cố yên khẳng định là sẽ không nói cho a thanh bọn họ chủ yếu là nói an bài công việc dù sao còn là có thủ lao linh sống a thanh cương tử cậu tử đại tráng đem người giao phó sử dụng đơn vị lúc sau liền đi ra ngoài chạy đơn chạy đến liền nhanh lên trở về nói cho cố yên tiến hành tuyên bố a thanh bọn họ cũng nói một chút công tác giữa gặp được vấn đề cố yên đều nhất nhất ghi chép lại bất kỳ công việc gì vừa mới bắt đầu đều phải rèn luyện đại gia đều phối hợp lẫn nhau lên tới mới có thể để cho nghiệp vụ càng nhanh càng tốt khai triển cùng bọn họ sẽ nói xong cố yên cùng tiểu tề lại đơn độc mở tiểu hội ngày thứ nhất chính thức kinh doanh bởi vì tiểu tề không biết như thế nào làm tới hiệp nghị dẫn đến bọn họ ngày thứ nhất kinh doanh được đến khởi đầu tốt đẹp cổ yên đem đơn đăng ký đưa cho tiểu tề xem thứ nhất cái nam bộ vùng núi sửa đường một cái người tiền hoa hồng ước chừng là mười nguyên này cái đều báo mãn tổng cộng là bốn trăm nguyên vừa sông sửa cầu là tiền hoa hồng là lục nguyên n à y cái tổng cộng là tám mươi tư nguyên việc vặt hôm nay trở về đóng tiền tổng cộng là hơn hai mươi người không sai biệt lắm bảy khối tiền t à hữu dừng lâm tổng, tổng thêm lên tới ước chừng kém mười nguyên không đến năm trăm k h i giút công ty xây dựng nhận người hiện tại còn thu không được tiền hoa hồng hiện tại là có bảy cái báo tiểu tề hai tay vào ngực nghe cô yên hồi báo đưa tay cho nàng đòi tiền cấp ta hai mươi khối ngày mai dẫn đội đi nam bộ vùng núi công trường kia một bên ta muốn mua yên cô yên lấy ra hai mươi khối tới đưa cho hắn làm hắn ký tên đăng ký giao tế phí khẳng định là lớn mười phần trăm trong vòng chi ra còn là có thể giống như này loại đại ngạch có thể cấp phụ trách người tiền trả nước cô yên nhắc nhở tiểu tề cầm thực đương hồi sự cấp nhiều ít thích hợp cô yên nghĩ nghĩ nói nói mười phần trăm lấy bên trong cũng có thể ngươi chính mình thị tình h u ố n mà định ra đi tiểu tề nghĩ, nghĩ nói, nói vậy ngươi lại cho ta bốn mươi khối ta mang hắn thu liền thu không thu ta liền mang về tới c ô yên đem sổ sách đều đăng ký hảo đem tiền đều thu hồi tới ngày thứ nhất buôn bán ngạch tương đối nhiều đều là tiểu tề công lao nếu như ngày mai không có loại tựa như công việc vẫn là tán công lời nói liền không có như vậy nhiều tiền còn có một cái công ty xây dựng chiêu công bọn họ n à y cái văn phòng dựng lên tổng cộng hoa không đến sáu trăm khối rất nhanh liền có thể trở về b ả n lạc nói xong liền chuyện gì tiểu tề bọn họ đi ra ngoài ăn cơm tối vốn dĩ tiểu tề cũng gọi cô yên nhưng cô yên hàm răng đau lợi hại tắt đèn khóa cửa đi về nhà cổ yên không biết là nàng vừa đi cương tử liền cùng tiểu tề nói nàng một cái người khẩu chiến quần gấu c h ẳ n g diện k i ê u miệng lưỡi gọi một cái lợi hại chỉ là tiểu tề một câu lời nói liền làm cương tử hành quân lặng lẽ nàng tại cùng người nói thời điểm ngươi lại làm gì đâu cương tử hắc á m bên trong tiểu tề lại âm thầm tùng khẩu khí hắn thực may mắn chính mình không có nhìn lầm mập mạ đau răng không là bệnh đau lên tới muốn mạng người này hàm răng đau đớn trêu đến cô yên tâm tình thập p h â n bực bội duy nhất đáng giá cao hứng đại khái liền là bởi vì hàm răng đau ăn không ngon có thể giảm điểm thể trọc đi theo điều động trung tâm văn phòng đến cô yên trụ địa phương đại khái đi nửa cái giờ đường cô yên vì rè bình thường đều là hoặc là liền là chạy chậm hoặc là liền là bước nhanh hôm nay buổi tối ăn không c h ô i cơm trên người cũng không có bao nhiêu khí lực cho nên nàng đi không nhanh trở trở lại chỗ ở thời điểm đều đã kinh hơn chín giờ cô yên đi tới cửa mới phát hiện lâm thiên bảo tại gần đây đèn đường hạ đằng nàng tiểu côn trùng vòng quanh ánh đèn bay tới bay lui lâm thiên bảo hút thuốc sương mù bừng bừng lâm khoa trưởng cô yên vừa thấy là hắn vội vàng chạy tới không tốt ý tứ a lâm khoa trưởng người này làm việc làm đủ một a lâm thiên bảo thấy cô yên tới đem yên ném tới dưới chân dấp diện lâm khoa trưởng không tốt ý tứ a không quan hệ dù sao ta buổi tối cũng không có sự tình có mấy vấn đề nghĩ muốn hỏi n g ư ơ i tới hành ngài chờ ta một chút ta cấp lao thái thái nói một chút làm nàng cấp ta để cửa ôi ngươi ra này cái chủ thuê nhà quá lợi hại để ra nghi vấn tổ tông nhà ta bắt đại đều muốn ra tới cố yên cười ngài chờ ta a a i hành cố yên phía trước cảm thấy lấy lâm thiên bảo kia cái nghiêm túc sức lực ước chừng hắn sẽ đến tìm nhưng không nghĩ đến tới như vậy chậm bản chương xong chương bốn mươi bảy an dư hấu g i a n g mãi mãi còn tại viện tử bên trong hạch đảo thụ mặt dưới hấm át nhà khác lao thái thái lại đây chính cùng nàng là ba mãi mãi tiểu a có chút v ệ c cố giang mãi khả năng mãi u ộ n gọi lại nàng thanh em thập phân nghiêm túc ngươi liền tính tìm đối tượng cũng phải đem con mắt đánh bóng không nên cảm thấy chính mình béo điều kiện không tốt liền tùy tiện tìm cố yên giở khóc giở cười mãi mãi ngài nghĩ đi đâu không sẽ yên tâm đi Nàng yêu t h í cố h nhưng là thẩm du thành này loại tư văn bại hoại, không này là, văn là văn tuấn tư tư là loại là, là tú, biệt m du u bại đặc n chủng hình, kia loại sao làm có thể yên u thích t h Lâm i ê Bảo này loại hiệu quả loại này và lợi hiệu í cùng h như vậy mãi, mãi này người đi, có đôi khi tính tình là ninh ba một điểm, tâm trọng. một tâm mãi mãi Giang này người lạn vậy vô đi, đôi điểm, ba là điệu có c lại tốt. Cô cùng Yên lâm thiên bảo đi thanh niên công viên một bên đi đường hai người một bên nói chuyện t i ế m ngài tới so ta tưởng tượng muốn c h ễ một chút này ngươi liền không hiểu đi danh tiếng không thể không ngừng ra cũng là quản lý sổ tay sự tình ngài để để qua ta liền là cái đánh xì dầu chủ biên lại không là ta cố yên nghe liền cười hiện tại chủ biên làm sao biết hạ một bản chủ biên không là ngài một t r i ề u thiên tử một t r i ề u thần ngài còn trẻ sợ cái gì đúng nếu như xuất bản quản lý sổ tay nhớ đến đưa ta một bản a kia là tự nhiên ta lần này tới tìm ngươi không chỉ là bởi vì quản lý sổ tay thượng vấn đề ta còn có cái sự tình nghĩ muốn tư vấn ngươi nhất h ạ cái gì sự tình ngươi nói này hai ngày lúc hợp có người đưa ra tới nói muốn tại khách sạn bên trong gia tăng cái phòng khiêu vũ bán chút rượu tây chi loại đồ vật ta xem lãnh đạo thật cảm thấy hứng thú ngươi cảm thấy thế nào cô yên kém chút muốn cười nay a y nha như vậy có tài cậu ò n t ạ à bữa sáng người còn tính có thể thời gian khác người cũng liền là cái bài trí chiêu đãi chiêu đ ạ i lãnh đạo cái gì kiếm tiền không được còn bồi thường tiền chất béo đều bị phòng ăn bên trong làm việc những cái đó người vứt đi lâm thiên bảo nói rất khinh thường một bọn ký sinh trùng có còn không bằng không có ta ngược lại là cảm thấy có tu sửa phòng khiêu vũ tiền còn không bằng cải tạo nhất hạ phòng ăn hoàn cảnh làm ưu mỹ một ít sau đó ưu hóa nhất hạ phòng ăn menu tăng thêm một ít điểm tâm n g ọ t đặc biệt điều đồ uống cà phê ngã về tây thức hóa đồ vật làm trà chiều không chỉ có đối nội còn có thể đối ngoại còn có thể gia tăng doanh thu này không thể so với phòng khiêu vũ thật nhiều đúng vậy à. lâm thiên bảo hai mắt tỏa sáng hắn liền biết tới tìm cố yên chuẩn không sai hai người tìm cái đèn đường tại phía dưới tùy tiện một ngồi lâm thiên bảo tiếp theo lấy ra một cái bút ký bản g lật ra đưa cho cô yên vấn đề đều tại mặt trên vết i đâu cô yên lật ra xem cùng lâm thiên bảo thảo luận lên tới thời gian bất chi bất giác trôi qua một cái c h ư ớ c mắt liền mười giờ hơn lâm thiên bảo muốn cấp cô yên tiền cô yên không có l ạ i m u ố n chỉ là nói cho lâm thiên bảo bọn họ mở một nhà lao động điều động trung tâm nếu như nam giao khách sạn tìm tạm thời làm việc cái gì có thể đi bọn họ điều động trung tâm tìm cô yên trở về không nghĩ đến g i n g mãi mãi còn không có nghỉ ngơi cô yên nhóm lửa đấu nước lao thái thái đi theo nàng bên cạnh tiểu cố ngươi này một ngày đi sớm về trễ làm cái gì sống mãi mãi ta mở cái lao động điều động môi giới lao thái thái không biết được cái gì loạn thất bát tao đồ vật không là loạn thất bát tao đồ vật liền là giúp người tìm việc làm khi đó vẫn luôn tại thị trường thượng làm linh hoạt mỗi ngày lao sớm liền đi chờ s ố n g làm cho nên ta liền cùng người cùng một chỗ mở cái môi giới đem sống trước tiên đều liên hệ hảo trước tiên cấp đại gia ă n bài này dạng đại gia liền không lo không s ố n g làm còn có thể này dạng lao thái thái nghi ngờ nói đương nhiên muốn không ngại ngày mai đi với ta xem xem đến nửa cái giờ đường ngài muốn đi lời nói ta mang n g à i ngồi xe b ớ t đi ta không đi lao thái thái dứt lời quay người đi ra cố yên gọi nàng mãi mãi ta về sau khả năng ngày ngày đến tám chín giờ mới trở về ngài không cần lo lắng cho ta ta như vậy đại nên làm cái gì ta chính mình tâm lý n ắ m chắc đâu chết bên ngoài cũng không quản người cái lao thái thái liền làm miệng dao găm tâm đậu hủ hừ lao thái thái hử phát lại trở về tay bên trong đoan cái đĩa mặt trên có hai r a n g dưa hấu cấp ăn xong đem đĩa tẩy thả phòng bếp bên trong cái gì cố yên đưa đầu vừa thấy kinh hô dưa hấu nàng g ử i được dưa hấu nụi t h m đều say không chảy nước miếng đều nhanh chảy ra nàng bận bịu lau lau tay đem dưa hấu nhận lấy ra l ạ i l ạ i ai đưa cho ngài dưa hấu thế kỷ hai mươi mốt mùa đông ăn dưa hấu đều không là cái gì hiếm lạ sự tình nhưng là hiện tại ăn dưa hấu liền đ ỉ n h xa xỉ người khác đưa cũng không biết vì sao cô yên nghe lao thái thái nói này câu thời điểm có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác cô yên cảm thấy chính mình vận khí thật là hào đến bạo dạng nàng hiện tại hàm răng xương đau n h ấ t ăn dưa hấu nhất thích hợp nàng cầm lấy dưa hấu không kịp chờ đợi cắn một cái hương vị liền là này loại kiểu cũ cắt ngọt cắt ngọt cảm giác cô yên nhớ đến chính mình tiểu thời điểm. nhà bên trong đều là dùng lúa mì đổi dưa hấu ăn khi đó gặt lúa mạch không có thu hoạch cơ toàn bộ nhờ nhân công c ắ t sau đó dùng xe ba gác kéo về sân phơi bên trong dùng đánh mạch cơ đánh lúa mì đường bên trên thường thường sẽ rơi rất nhiều đông lúa mạch mỗi khi gặp gặt lúa mạch thời điểm nàng đều sẽ mang đệ đệm bội cầm phá phân hóa học túi đi đường bên trên nhặt mạch tuệ một cái gặt lúa mạch xuống tới có thể nhặt trăm m ư ờ i cân mạch viên n à y đó mạch viên liền giữ lại dùng tới đổi dưa hấu ăn khi đó dưa hấu chủng loại không nhiều cái đầu bình thường đều là lao đại lao đại này loại bất quá nhà bên trong người cũng nhiều cả một nhà người ăn một cái một cái người đều ăn không được sau tới có thể dưa hấu tự do có thể là kinh ăn một cái người lại ăn không được một nửa ăn hai khối dưa hấu cô yên cảm thấy thoải mái nhiều đáng tiếc nàng hiện tại không có tiền không có cái gì có thể cho lao thai thái tắm rửa ngủ ngày thứ hai công tác vẫn như cũ cô yên còn là sớm sớm đi lâm công thị trường một đường chạy chậm tới trên người quần áo đều ướt đẫm làm nàng kinh ngạc là nàng đi đã rất sớm điều động trung tâm cửa ra vào đã vây quanh không ít người tại chờ đợi cô yên vừa đi liền có người đem nàng vây quanh họ nói tiểu cố ta lĩnh hôn qua đi nam bộ vùng núi sửa đường kia cái sống cái nào đ ề u hành ngày hôm qua cái đi nam bộ vùng núi sửa đường kia cái đã chiêu mãn sửa cầu kia cái còn có mấy cái danh lệch đi kia cái hành sao cố yên xác thực nhớ đến này cá nhân nàng thấy kia người có chút ngây người không khỏi nói nói ngươi nếu là do dự lời nói này cái cũng không kế tiếp đều là tàn công hành hành liền kia cái kia cái sáu khối là đi đừng cấp ta cấp ngươi đăng ký thượng nói lời nói công phu cô yên đã mở cửa nàng vừa mở cửa liền hô phần phật đi vào không ít người nhao nhao hỏi nàng đều có cái gì công tác cô yên làm đại gia đều không nên g ấ p g áp trường kỳ công tác nếu như không có tán công còn là có tiền công đều không khác mấy ta tới trước ngươi như thế nào chạy ta trước mặt đằng sau có người gọi kỳ thật kỳ hạn công việc hai mươi ngày sửa cầu sống danh ngạch cũng không có mấy cái đại gia đều không muốn làm tán công báo báo đằng sau liền không có danh n g ạ h không có linh thượng sống người lại bắt đầu phàn nàn Cái chung, cơ Cô càng càng cũng càng càng hoán hoán. tán nhiều người bệnh chung, không nỡ nhất điểm điểm tiền trinh, cơ hội mất đi lại trời tới người, bởi vì thị trường thượng người càng ngày càng nhiều, tới linh tán sống người cũng càng ngày càng nhiều. này bệnh không nỡ nhất Yên không này phàn nàn trường thượng ngày sống ngày là rất mất bắt thị đầu để đó ý vì dần dần tới tìm sống làm tán công nhóm bắt đầu dần dần tiếp nhận hiện tại công tác hình thức đầu một ngày chạm vạng tối cùng buổi tối lại đây đem sống lính hảo ngày thứ hai tại chỉ định địa điểm trực tiếp xuất phát lại đến dẫn tới một chuyến sống thời điểm lại đem tiền hoa hồng thanh t o à n xong tán công nhóm tiền hoa hồng kỳ thật thật không nhiều một ngày cũng liền tại ba mươi đến năm mươi chi gian duy trì lại tăng thêm tiểu tề thu dùng người đơn vị phí tổn thương lượng lên tới ước chừng tại tám mươi một trăm h tri gian nhất chủ yếu thu nhập còn là thay xí nghiệp thông báo tuyển dụng tiểu t â lục lục tục tục cũng cầm lại mấy cái hỗ trợ thông báo tuyển dụng hiệp nghị có h ắ n chính mình chạy cũng có người khác chuyển giới thiệu mặc dù không bằng kia ngày mang đến chấn động nhưng là đối với bọn họ điều động trung tâm tới nói cái này là tiến bộ bắt đầu chỉ là giúp nào đó xây dựng công ty chiêu năm mươi cái công nhân k i a cái bởi vì trung gian có kiểm tra sức khỏe không hợp cách cuối cùng chỉ thay bọn họ chiêu bốn mươi bốn cá nhân cố yên này một bên mỗi ngày sự tình đều thực dầm g à bảy tám giờ kết thúc về sau bọn họ còn muốn tập hợp một chỗ mở cái tiểu hội tổng kết này một ngày gặp được cái gì sự t ì n h lần tiếp theo gặp được nên như thế nào giải quyết cuối cùng vững vàng cô yên cũng không có như vậy cấp thượng hỏa hàm giang sưng địa phương cũng bắt đầu tiêu tán cô yên chỉnh cá nhân thoải mái rất nhiều hàm giang sưng đau nhức làm cô yên rất thống khổ nhưng bất kỳ sự t ì n h đều có hai m ặ t tính hàm giang sưng đau nhức ăn không c h ô i cơm không ăn cơm khẳng định sẽ gầy a cho nên mới năm sáu ngày công phu cô yên cảm thấy kia điều mới làm quần lưng của nước chừng lại tùng nhất chỉ vương đại hải cùng vương hữu lễ tại cô giang hà kia bên trong tu dưỡng hảo mấy ngày cũng chuẩy muốn trở về. mặc dù lần trước náo loạn b i ể n lưu cô giang hà còn là tới cùng cô yên nói một tiếng nay ngay buổi tối cô yên cố ý cùng tiểu tề nói một tiếng làm hắn về sớm một chút chống đỡ một hồi nàng đi qua cô giang hà kia một bên như thế nào cũng đến cấp vương hữu lễ tiến đưa nhất hạ cô yên trở về đường bên trên mua thịt là không thể nào nàng chỉ bỏ được hoa một khối nhiều tiền mua hai loại rau xanh nhiều thực sự là không dám mua rốt cuộc nàng thật tại chuẩn bị ăn đất cô yên đến cô giang hà ký túc xá hắn vừa vặn tan tầm xem đến cô yên c ô giang hà không có cái gì hảo sắc mặt cô yên nhìn thấy hắn cũng không có hảo sắc mặt c ô giang hà tay bên trong sách một khối nhỏ thịt heo một bình rượu đế còn có chút rau xanh bánh bao trở vợt c ô giang hà cùng c ô yên đều không nói lời nào thấy vương đại hải cùng vương hữu lệ nhưng lại không thể không trang ra hòa hợp thêm thấm bộ dáng sắp vách hoàng thu bánh trở về hơi chậm một hồi c ô yên để nàng không nên nấu cơm chờ chút nàng xào ra đồ ăn đến cho nàng được qua hoàng thu bánh liền không yêu làm ra vụ có, có sàn ăn nàng liền thực tào hứng cố yên trước tiên đem cụ lạc tạc ra tới cô giang hà thì cùng vương đại hải liền cụ lạc uống rượu Vương Đại Hải cửa mở ra phòng thảo luận cái gì tại bên ngoài xào rau cô yên hết thệ có thể nghe được nghe được vương đại hải nói khởi này cái nàng lập tức vểnh lỗ thai lên cố giang hà trong lòng trì trệ lập tức hại một tiếng không có vì để cho bọn họ yên tâm cố ý nói không có à muốn ta nói tìm vợ còn là tại chúng ta lão ra tìm một cái thành bên trong nữ hoa tử dài là tuấn nhưng k h ô n g ta nông thôn nữ hoa tử có thể chịu được cơ khổ có thể làm ngươi nói đúng không cố giang hà nghĩ khởi quý bạch tình sự tình trong lòng phát trầm t i ê n g này cố diễm diễm nói cho hắn biết khoa phụ sản bởi vì nước ố i t ắ c máu vấn đề chết một cái sản phụ quý bạch tình bị đánh sự tình lúc sau hắn lúc này trở về khoa bên trong liền nghe ngóng cái này sự tình không nghĩ đến sự tình so hắn nói còn muốn nghiêm trọng quý bạch tình cổ đều bị cào nát quý bạch tình đi làm hắn liền đi nàng khoa bên trong tìm nàng nghĩ lý do đến quý bạch tình lúc nàng châm mặc xa cách ánh mắt cố giang hà tâm tình thì càng thêm trầm trọng cố giọng nói, nói Ta mới tham gia là mới vâng hữu ô n g l lễ thực cơ linh hắn thấy cô giang hà sắc mặt khó coi vội vàng nói ba ngươi nói này cái làm gì vương đại hải bãi bãi nói nói ta cùng ngươi cố thúc đây đều là một đời hảo bằng hữu giang hà hôn sự ta cũng nên thao tâm hữu lễ cô nhà biểu nội ngươi bê i ta gọi tú chi tiết cái hơn một m sáu vóc dáng trắng nón lại có thể làm nhà bên trong d g bên trong sống đều là một tay hào thủ còn nhỏ khi các ngươi thường xuyên cùng nhau chơi đùa ta lao đã sớm xem ngươi hai đặc biệt xứng đôi c ô yên nghe xong nhanh lên tại bên ngoài ra tiếng gọi một câu đại hải thúc nàng tiếp theo đem n ồ i bên trong cải trắng hầm thịt heo miến thành ra tới một bên đoan vào nhà một bên nói đại hải thúc ngài cũng đừng để hữu lễ cô cô ra m ư i n muội nàng tự đánh mười ba liền không đi học chúng ta ra giang hà là sinh viên hai người bọn họ tại cùng một chỗ không có cái gì tiếng nói chung ngươi này hai từ nói gì vậy đại hải thúc tú chi vì sao nhà bên trong dỗ bên trong sống cũng có thể làm bởi vì nàng mụ dùng sức làm nàng làm hơn nữa nàng ra bên trong còn có hai cái đệ đệ chúng ta ra giang hà nếu là cùng nàng thành kia không được trợ giúp nàng dưỡng huynh đệ a cố yên nâng lên thanh em đánh gậy vương đại hải giống như cười mà không phải cười nói nói đại hải thúc đừng chê ta nói chuyện khó nghe ta nói liền là sự thật cố diễm diễm thanh danh vốn dĩ liền không tốt cố yên cũng không quan tâm nhiều thêm một cái vương đại hải lập tức liền cảm giác mặt bên trên không nhị được hắn c ù n g cố giang hà phụ thân một bối bị một tên tiểu bối nhi nói một trận hắn mặt bên trên chỗ nào còn có thể quá trụ bản chương xong chương bốn mươi chín quất giới kinh doanh nữ c vương hữu lễ vội và nói diễm diễm tỉ ta ba uống nhiều cứ như vậy thuận miệng nói ngươi đừng làm hồi sự à, ta giang hà huynh đệ khẳng định cũng đến tìm cái sinh viên k i a mới có thể xứng với hắn vương hữu lễ một mặt nói một mặt t ú m vương đại hải quần áo cố diễm diễm cấp đại hải thúc xin lỗi ngươi sao có thể như vậy nói cố giang hà mặt lệnh quát lớn cố yên cố yên giống như cười mà không phải cười c ô ý cấp vương đại hải bậc thăng hạ đại hải thúc ta hôn trường quán lao nhân ra ngài đừng chấp nhặt với ta ngài uống nhiều một chút ta vương đại hải phiên muộn bưng chén rượu Khó chịu m ba ngươi ợ cũng đừng nói mỏ ta trụ viện như vậy nhiều ngày không nhờ có diễm diễm thì sao vương hữu lễ vội và nói nàng nếu là thật xem không khởi người còn có thể như vậy bận rộn phía trước chạy sau nàng không hiểu chuyện đại hải thúc đừng chấp nhận với nàng Cô có Giang dạng, nói nói, ta có thể biến thành hiện tại này dạng, ta ta nhàn nhạt thành này Hà thể tỉ đúng ề u cuộc đã đ kinh Ôi, lời nói nói, này rõ ràng là thiên người. hứng. này này ràng hắn nhà thực tỉ tỉ rốt cuộc làm một cao A là làm rõ vị vậy a đúng vậy a vương hữu lê vội vàng phù hợp nói ta nhìn diễm diễm tỷ gầy không thiếu này mấy ngày không thấy nàng cảm giác nàng lại gầy đi trông thấy diễm diễm tỷ nấu cơm cũng ăn ngon ngươi còn nhớ hay không nhớ trước kia hai ta thượng tiểu học nhà bên trong bọn họ đều đi đội sản xuất làm việc không người cấp ta nấu cơm ngươi tỷ dùng nước lạnh cấp hai ta phao lương khô ăn vương hữu lê chuyển hướng chủ đề lại một cái kính cấp vương đại hải nháy mắt vương đại hải liền không lại nói cố yên nói xấu hoàng thu b ánh vừa ăn cơm một bên cùng cố yên nói chuyện phiếm n g ư ơ i hiện tại trụ cụ thể địa chỉ cấp ta một cái ta nghỉ ngơi lúc không có việc gì cũng hảo đi tìm người chơi tìm ta làm gì cùng ta cùng làm việc đi ta đi cho heo ăn không được cho heo ăn cố yên suy nghĩ nửa ngày đương nàng nhìn thấy hoàng thu b ánh khỏe miệng nụ cười danh máy lúc mới biết được nàng nói kia cái cho heo ăn liền là cho chính mình ăn hảo người cái tiểu hoàng cố yên nói nói phốc x ù y nhất hạ cười, cười lên đúng xem ngươi vừa rồi kéo căng cái mặt khổ đại cựu thâm kia cái dạng phiền muộn Cô y ê người đ ứ n dậy thật chuyện đi đem cửa quan, sau đó cùng hoàng thu nói khởi giang cuối nói nói, kỳ thật ta ý tứ là nói, không hai cửa cùng cùng cố cho bạch quan, sau ta quý Thu Hoàng Vánh tình tình, cùng không còn n sự g hà là tứ kỳ ý bọn họ còn u đều hiểu ố ngốc i tại phải nghị thoáng một điểm, ai biết kia liền Người cùng có cùng chỗ, c không nghị thoáng thể một một ta hay lầm. đệ đệ kia đổ liền hiểu lầm. Người còn nói nhân ra xuẩn n g ư ơ i chính mình không n g u xuẩn hoàng thu ánh hư lệnh cảm tình sự t ì n h thời gian lâu dài liền hảo n g ư ơ i thế nào cũng phải cưỡng cầu này cái kết quả làm cái gì ta cố yên thật là có khổ khó nói quý bạch tình đi làm viện bên trong như thế nào xử lý bệnh nhân bạch tình bọn họ nhà chính mình tìm người cấp đối phương phổ cập khoa học nhất hạn ai đương bác sĩ thật là không dễ dàng hoàng thu ánh không quan trọng đối đến khởi chính mình lương tâm là được c ô yên gật gật đầu hung hăng cắn khẩu bánh bao dùng sức ngay ăn cơm ăn cơm tại phát tiền công phía trước nàng phỏng đoán chính mình ăn không được mấy bữa cơm no cho nên này một đoạn nhất định phải ăn no ăn từ từ, ai cùng ngươi đọt sao hoàng thu ánh hướng nàng kia đẩy đầy đ ầ ăn thấy nàng trên người lại xuyên thượng quần áo cũ hỏi nói ai trước đó vài ngày cấp ngươi vải vóc đi làm áo phục hay không ngươi còn xuyên mùa xuân q u ầ áo không nóng sao ai đừng đề cập không có tiền như thế nào không có tiền ngươi không là vẫn luôn tại làm việc và sao gần nhất không có cùng người khác kết phường cùng một chỗ làm cái môi giới ta t i ề n toàn q u ă n g vào đi cố yên hơi chút cùng hoàng thu v ánh nói nhất hạ nàng cùng tiểu tể kia cái lao động điều động trung tâm hoàng thu v ánh kinh ngạc không được lợi hại à cố diễm diễm sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn liền nói ngươi này là o ạ i cố yên rất bình tĩnh chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn mà thôi nghĩ muốn phát đại tài dựa vào không được ngày cái vậy ngươi cũng lợi hại hoàng thu ánh tới hào hứng các ngươi kia cái điều động trung tâm tại chỗ nào ta có không đi xem một chút cố yên xem nàng ngươi nếu là có thể cho ta giới thiệu mấy cái thu nhận công nhân đơn vị ngươi liền đi nếu không ngươi cũng đừng tới hoàng thu bánh trầm tư nửa ngày mỏ than được hay không cố yên lập tức hoảng sợ quá được rồi mỏ than nếu là không được kia chỗ nào vẫn được hoa tắc ngươi lợi hại nha tiểu hoàng mỏ than thượng đều có quan hệ ta nguyên lai xuống nông thôn thời điểm đồng học trở về về sau đi mỏ than sau tới gả cho mỏ dài ngươi nếu là có thể dùng được lời nói ta liền cứ gọi điện thoại cho nàng hỏi hỏi là chúng ta tể nam thành phố phía nam hơn hai trăm dặm kia cái thanh sơn mỏ than sao cố yên liên tục gật đầu vậy ngươi nhất định giúp ta hỏi hỏi à liền đem tình huống cùng hắn nói nói cụ thể chúng ta có thể đi theo nàng nói hành vậy ngày mai đi làm ta gọi điện thoại cho nàng cố yên thật muốn ôm hoàng thu gánh thân hai cái hoàng đại lao thật là quá tuyệt cố yên lại bổ sung bất quá ngươi hết sức nỗ lực à nhân gian nếu như nói cự tuyệt ngươi cũng đừng cưỡng cầu hoàng thu Vánh gật gật đầu bình tĩnh nói nói yên tâm đi nàng đệ mội thai ngoài tử cung bọn họ mỏ thượng bệnh viện đều không thu là ta đem nàng cứu trở về tới liền hướng này một điểm liền tính bọn họ không giúp đỡ cũng sẽ không nói không dễ nghe lời nói cố yên hai mắt bốc lên kim quang kia câu ca từ như thế nào hắt tới Nàng cái này l khiến cô yên càng phắt đối hoàng thu hoành g cảm kích trên thực tế nàng là dính không được người khác tiện nghi người nhưng phàm người khác đối nàng có nửa điểm hảo nàng liền nghĩ nghìn lần gấp trăm lần đi hoàn lại nhưng nàng hiện tại cái gì đều không có nàng cái gì cũng còn không được à cô yên không có làm tiểu t ề cùng nàng cùng tiểu t ề cần thiết có cái người tại điều động trung tâm nhìn chằm chằm nếu không không có cách nào vận chuyển thiên sát ngồi tại xe bên trên cô yên quả thực muốn lệ nóng danh o tròng nàng bao lâu không có ngồi qua ô tô hoàng thu bánh xem cơ hồ muốn lệ nóng danh o tròng cô yên hơi xúc động rốt cuộc là không ngồi qua ô tô hài tử thế nhưng cấp kích động thành này cái bộ dáng hơn hai trăm dặm mở gần bốn cái giờ không hắn đường không dễ đi đường nếu là dễ đi hai giờ liền đến vốn dĩ này lần đi cô yên cấp chính mình định vị là giới kinh doanh nữ công nhân rốt cuộc làm vì hoàng đại lao bằng hữu nàng khí chẳng cũng không thể quá nhược kê nhưng là lý tưởng thực đầy đặn hiện thực thực cốt cảm cố diễm diễm thân thể say x e còn là phun thất điên bắt đảo này loại cái gì giới kinh doanh nữ cường nhân thấy quỷ đi thôi đột nhiên phát hiện hạ một chương bản thảo ném đi khổ cực trước không tìm bắt đầu từ ngày mai tới lại tìm tranh thủ sớm một chút đem hạ một chương bổ sung Á á đát, ngủ n g o n nha bản chương xong chương năm mươi hoàng thu bánh q u ó t tình s ử q u ó t hoàng thu bánh đồng học lâm mạn thanh đều ăn bài thượng cơm cố yên còn không có h o a n quá mức tới liền ba người ăn cơm lại thượng một bản lớn thái kê vị thị cá đặc sắc sân chân cái cái đều là sắc hương vị đều đủ thậm chí còn mở một bình rượu đỏ xem tới hoàng thu gánh cùng lâm mạ n thanh quan hệ là thật đ ỉ n h hảo c ố yên dạ dày bên trong sớm phương không vẫn còn là một điểm khẩu vị đều không có lâm mạ n thanh cùng hoàng thu gánh không sai biệt lắm t ộ i tác nàng đã phát phúc eo bên trên có bơi lội vòng mặt bên trên có thượng hạ ba tay bên trên mang theo n h ấ n vàng cổ tay bên trên mang theo kim vòng tay cổ bên trong mang dây chuyền vàng vừa thấy liền là cái xa hoa phu nhân người a ngươi như vậy nhiều năm ngươi nói ngươi như thế nào không thấy già đi đâu lâm mạ thanh lôi kéo hoàng thu g á n tay không nỡ bông ra nay n h o á một cái lại nhiều năm không gặp. thấy bạn học cũ hoàng thu ánh không có như vậy c a o lánh cười nói như thế nào không lao đâu thân thể không được hiện tại nhịn đến mười hai điểm liền chịu không được ngươi lại tìm một cái không có cố yên cứ việc khó chịu nháy mắt bên trong vểnh lô thai lên hoàng thu ánh khẩu khí rất lạnh nhạt không tìm ta này cái tuổi t ắ c còn sớm cũng là cho người khác làm mẹ kế còn không bằng một cái người vui sướng hoàng thu ánh vẫn không nói gì lâm mạ n thanh thanh âm lại nghẹn à o ai lúc trước ngươi liền không nên vẫn luôn chờ hắn đều đi qua sự tình không nghĩ không nói không nói lâm mạ thanh nói nhanh lên làm hoàng thu ánh cùng cố yên cùng một chỗ dùng nữa c ô yên thầm nghĩ xem tới hoàng thu v á n h là cái có chuyện xưa người a c ô yên ăn hết mình không hạ cũng không có cách nào thả đũa một bên ăn một bên nghe hoàng thu v á n h cùng lâm mạ n thanh nói chuyện thiếm các nàng trò chuyện đều là chen ngang thời điểm chuyện xưa c ô yên nghe thực cảm k h á i thời đại bồi dưỡng nhân sinh a chỉ là nàng rất hiếu kỳ lâm mạ n thanh miệng bên trong kia cái người là ai xem tới hoàng thu v á n h cùng hắn hẳn là có qua một đoạn khắc cốt m ì n h tâm chuyện xưa cấm nước xong xuôi lâm mạ n thanh cũng không có mang c ô yên đi tìm người sự t ì n h mà là gọi điện thoại làm nhân sự khoa khoa trưởng lại đây nhân sự khoa khoa trưởng là cái nam bốn mươi tới tuổi rất biết tới sự tỉnh nói với cô yên chúng ta mỏ thượng muốn lại chiêu tám trăm danh công nhân ta này chính sầu hướng kia chiêu như vậy nhiều người đâu khả sạo ngài liền đến ta liền là thật tò mò hiện tại lại có các ngươi này loại đơn vị cô yên cũng không có bị này tám trăm danh danh n lạch cấp c h ấ n kinh mà là cười nói chúng ta kêu một bên nguyên bản là cái lâm công thị trường mỗi ngày đều có rất nhiều người tìm xuống làm chúng ta tìm nghĩ hỏi hỏi xí nghiệp có hay không cần trường kỳ công đại gia cũng còn là nghĩ muốn một phần trường kỳ công việc ổn định hợp lại kế chúng ta làm như vậy cái sự tình lợi hại lợi hại trẻ tuổi người khó lường a t i ê u nhân sự khoa khoa trưởng tán thán nói nói thật lại sớm mấy năm chúng ta mỏ thượng t h i ê u công yêu cầu rất cao này hai năm điều kiện thích hợp nối lòng một ít nhưng mà này tám trăm cá nhân danh lệch không thể đều cấp người có một ít cương vị còn phải cần chuyên nghiệp tri thức ta chỉ có thể đem mặt khác một ít yêu cầu không cao cương vị cấp người đại khái có hai trăm cá nhân ngươi thấy có được không có thể cho nàng hai trăm cô yên đã thực kinh hỷ rất cảm tạ ngại rốt cuộc nàng thật không nghĩ tới có thể cho nàng hai trăm cái danh lệch kế tiếp liền là thương thuyết t h i ê u công điều kiện cùng với nhân viên kết nối tình huống này hai trăm cá nhân dự tính hai tuần c i ê u xong mặc dù chiêu công điều kiện buông lỏng nhưng là đối với cô yên tới nói này vẫn như cũng là cái không nhỏ áp lực rốt cuộc cũng là có giới hạn tuổi tác yêu cầu ba mươi tuổi trở xuống chờ trở về bọn họ đến phát huy hết t h ể có thể phát huy lực lượng tới chiêu công bởi vì lộ trình xa cô yên cùng hoàng thu hánh cùng ngày không hề rời đi buổi chiều cô yên thấy được chân thực mỏ than thế giới bình thường thế giới tôn thiếu bình chiêu công thành than đá công nhân đương thời lúc xem truyền hình nàng chỉ cảm thấy bên trong t r à n g cảnh chấn động còn mỏ bên trong hết t h ể làm nàng vì thiếu an cảm thấy đau lòng nhưng thật đến m ọ t ư ợ n g ngươi liền sẽ phát hiện, hiện thực thế giới xa xa muốn so tại t v bên trên tới chấn động buổi tối lâm mạ thanh lôi kéo hoàng thu gánh ngủ một chân giường hai người nói một buổi tối cơ hồ một đêm không có ngủ trở về đường bên trên hoàng thu gánh khốn ngáp không ngừng ra k sớm sớm trở trở hoàng u mỏ thu ánh n không kịp chờ đợi trở về ngủ đủ đi cố yên thì không để ý dạ dày bên trong quách quần sách theo khu mỏ cặn mang về tới hiệp nghị còn có chiều công đơn đăng ký đi điều động trung tâm tiểu t ề bọn họ vạn vạn không nghĩ đến cố yên thế nhưng thật mang về một cái hai trăm người chiều công hiệp nghị a thanh thấy cô yên x a y xe, xe c h o n g chỉnh cá nhân đều trắng bệnh trắng bệnh bận điệu cho săn bình thường cho nàng đổ nước bàn ghế béo tỷ ngươi cũng quá lợi hại đại tráng thì hâm mộ nói nói bọn họ ký đơn đều là có đề thành buôn bán ngạch một m ư ơ đơn này một đơn cô yên liền có thể cầm tới hai trăm khối tiền cô yên k h o á t khoác tay không muốn hâm mộ ta sớm muộn cũng có một ngày các ngươi cũng có thể kêu một bên cấp hai tuần lễ chiêu giờ c ô n g gian phỏng đoán muốn rất khẩn trương phỏng đoán này một trận chúng ta muốn đội bất quá tan à y một đơn để thành phát xuống tới đến lúc đó cấp đại gia phát đại hồng bao béo tỷ uy vũ a thanh nhịn không được kêu lên mọi người cảm xúc có chút tăng vọt cố yên xem từng t r ư ơ n g trẻ tuổi non nớt gương mặt nhịn không được nói nói chờ phát tiền lương đều đem tiền tích lũy một tích lũy cưới vợ mua phòng ốc đều yêu cầu không thiếu tiền cậu tử cười ha ha nói ha ha, béo tỉ ngươi yên tâm ngươi nếu là xuất giá mấy người chúng ta cùng một chỗ ra tiền cấp ngươi mua đồ cưới liên l à béo tỉ chúng ta cấp ngươi mua đồ cưới chật chật chật béo tỉ nhiều lắm khó gà a chúng ta còn đến cấp béo tỉ mua đồ cưới xéo đi ba đô cố yên cười mắng tiểu tề xem trước mắt một màn không h ỏ i câu lên vai miệng vạn sự khởi đầu nan bọn họ đã tại bắt đầu không phải sao t người hôm nay t c h u đi về nghỉ ngơi đi tiểu tề thấy nàng sắc mặt khó coi không sai này nửa ngày ngày mai lại đến c ố yên choáng đầu lợi hại cũng không có cậy mạnh lưu lại đi tới trở về thân thể là chính mình chính mình khó chịu chính mình biết khó chịu còn không nghỉ ngơi trông cậy vào người khác tới đau lòng ngươi chỉ là bị đau lòng nhất h ạ có cái gì dùng a c ô yên nguyên bản là muốn ngồi xe b u s kết quả n g ư ờ i được giàu đi hay i ê n vị lại phun c ô yên về đến nhà cùng giang mãi mãi nói mấy câu lời nói liền trở về nhà ngã đầu liền ngủ một giấc ngủ dậy sắc trời đ ề u mượn đại khái trở về an tâm c ô yên này một giấc ngủ dậy thân thể thoải mái rất nhiều nàng đứng dậy đi hoàng thu gánh nhà bên trong ăn trực đi ha ha tìm trở về ba canh đã hoàn tất cảm tạ đại gia bảo t ử nhóm thỏa thích xem văn đi ngày mai lại càng đi nhiều hơn bỏ phiếu a bản chương xong chương năm mươi mốt phát tiền lương lạc hoàng thu á n h cũng vừa mới lên tới chỉnh cá nhân đều thực không tinh thần cố yên làm chua cay canh khai vị lại làm đậu r ắ c m u ộ n cơm hai người một người uống hai bát chua cay canh đậu r ắ c m u ộ n cơm lại không có ăn bao nhiêu bất quá này cũng coi là sống lại s á t vách vương đại hải cùng vương hữu lệ đã đi cố giang hà cũng không tại cố yên liền tại hoàng thu v á n h này bên trong chờ lâu một hồi hoàng thu v á n h còn là làm cố yên đem kia mấy khối vải áo đưa tiệm thợ may cắt may xem bì rỉa cố yên sao có thể không muốn đi rốt cuộc sau này ra cửa thời điểm sẽ càng ngày càng nhiều nàng liền kia một thân xuyên còn có thể ra cửa cố diệm diễm nguyên lai、like、quần áo cũng liền có thể gọi cái quần áo đi. Nhưng là nàng vẫn như cũ nói nói. qua đâu, sao một trận lại nói đi. Vì sao đâu? Bởi vì nàng không lại đi. bởi Vì vì cố ó tiền tới giờ hai mươi quần công không A. ba Mấy bộ quần áo giờ công phí hạ h k i tiền, nàng hiện tại ấm、no、đều là vấn đề, nơi tiền mới đều đề, nàng no vấn nào còn có tiền làm quần là làm ấm áo mới đâu. có Cô yên muốn đi thời điểm hoàng thu gánh gọi lại nàng chờ hạ hoàng thu gánh đi đến bên trái kéo ra ngăn kéo lấy ra một sấp đại đoàn kết tới đưa cho c ô yên này là cho ngươi mượn muốn còn a c ô yên nghĩ nghĩ nhận lấy nàng không là còn không khởi c ô yên xem nàng thình thâm yên lặng cảm ơn ngươi tiểu hoàng hoàng thu gánh trên người một trận ác hẳn đưa tay đem nàng đẩy ra khỏi nhà ít đến n à y một bộ nhanh lên xéo đi đi c ô yên đem tiền nhét vào túi chậm rãi đi về nhà về đến nhà nàng số nhất hạ vừa vặn mười trường hết thảy một trăm khối tiền không thể không nói hoàng thu bánh đôi nàng thật tốt gió đêm thổi tới còn có chút ít lạnh lẽo chờ mấy ngày nữa sợ là sớm muộn đều rất nóng bắt đầu từ ngày thứ hai c ô yên liền bắt đầu lâm vào cực độ bận rộn bên trong m ỏ than chiêu công t i n tức một truyền đền ra đại gia liền buôn tẩu b ẩ m báo rất nhiều người tới tư vấn c ô yên nguyên lấy vì lần này chiêu công hội phi thường khó chiêu nhưng làm nàng ngoài ý muốn là tới báo danh người rất nhiều hai ba ngày thời gian liền báo hơn một trăm người bốn năm ngày thời gian người liền báo mãn trừ thanh sơn mỏ than danh tiếng lấy bên ngoài đại gia chủ yếu vẫn là tín nhiệm t i ể u tệ nếu không nơi đó liền như vậy dễ dàng chiêu được đến người cô yên mỗi ngày đều nói miệng đắng lơi khô cuối cùng nàng đều muốn bổ sung một câu mỏ than công tác các ngươi là biết đến có nhất định nguy hiểm tính báo danh phía trước nhất định phải nghĩ cho kỹ người báo mãn lúc sau cô yên liên hệ mỏ than kia một bên ước định hảo đi qua đưa người thời gian cái này sự tỉnh tính tạm thời sẽ dừng nhất hạn người đưa qua lúc sau là muốn trước kiểm tra sức khỏe huyết áp không bình thường có trái tim bệnh hết thể không sẽ thu nhận sau đó cô yên này một bên một lần nữa nhận người vẫn luôn đến không sai biệt lắm hai trăm mới thôi thượng một lần đi thời điểm hoàng thu gánh cấp lâm mạ n thanh mang theo không ít thứ nhưng đó là hoàng thu gánh nhân tình nay một lần cô yên cũng không thể tay không cùng tiểu tề thương lượng một chút cô yên đi bách hóa cao ốc mua một bộ hà bay đồ trang điểm cấp kia vị nhân sự khoa khoa trưởng mua hai đầu hương khói tiểu tề lại mặt khác mua hai điếu thuốc dự bị cứ việc cô yên say xe nhưng này lần nàng còn đến đi tiểu tề đi ai cũng không nhận thức ai lý hắn nay một ngày sáng sớm đi mỏ than kiểm tra sức khỏe người đều đến đủ cùng nhau lên tiểu tề tìm người mượn giải phóng bài ô tô hướng thanh sơn mỏ than xuất phát cứ việc cô yên trước tiên ăn thuốc say xe nhà không ra nhưng là nôn khan càng khó chịu tiểu tề vốn đang ở phòng điều khiển ngồi nhưng nghe cô yên nôn khan nôn chính mình cũng ghê tởm trực tiếp xe thể thao xương đi trừ cái đó ra hết thể thuận lợi chỉ là kiểm tra sức khỏe lúc sau xuyến xuống tới hơn sáu mươi người n à y cái sổ liền có chút nhiều đại gia đều là mang hành lý đi lưu lại người vô cùng cao hứng tiến vào an bài ký túc xá không có hợp cách người trở về thời điểm thì hủ rũ đi mỏ than công tác tại cô yên xem tới mặc dù không tốt nhưng là tại người ngoài xem tới này là một phần vô cùng ghê gớm công tác rốt cuộc một cái người tiền lương liền có thể dưỡng ra tiểu tề thì lại đi toa xe một đường thượng không trụ an ủi lắm người nói còn sẽ có càng tốt công tác có thể làm tiểu tề này cá nhân xem đi lên mặt lạnh trên thực tế cùng hoàng thu ánh đồng dạng tâm địa đặc biệt mềm nhưng hắn so hoàng thu ánh càng hung ác một điểm này mới như là làm việc nghiệp người a này lần báo danh tiền hoa hồng là dự thu không có thông quan g ư ờ i lại đem p h i báo danh còn cho bọn hắn nguyên bản cố yên kế hoạch liền là không sai biệt lắm hai tuần lễ tả h ư u hoàn thành toàn bộ hoàn thành thật sự dùng hai cái nhiều sao kỳ bọn họ hết thể giúp mọ than chiêu hai trăm ba mươi cá nhân lúc sau báo danh người cũng không thiếu cố yên cùng tiểu tề đều mang đến nhân sự khoa khoa trưởng kia một bên nói nhiều mấy chục người không quan hệ làm làm khẳng định có không tiếp tục kiên trì được liền đi cho nên đem nhiều cũng lưu lại nay một lần bọn họ không chỉ có thu hoạch hai nghìn ba trăm khối tiền, tiền hoa hồng cô yên còn rơi một vòng thịt mỡ bởi vì xuyên quần áo thời điểm nàng cảm giác lưng q u ầ n lại gầy không biện pháp ai bảo nàng x â y xe phun cơm đều ăn không vô đâu nguyên cho rằng thay mỏ than chiêu công chiêu xong cô yên có thể khoan khoái hai ngày nhưng là đi qua này lần mỏ than chiêu công lúc sau lâm công thị trường lập tức bút lửa tán công nhóm càng ngày càng nhiều yêu cầu công tác cũng càng ngày càng nhiều tiểu tệ mấy người căn bản liền bận không quá nổi hắn lại tìm hai cái tiểu h o a tử một cái gọi lựa tử một cái gọi tiểu tùng đều là nguyên lai、like、cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa tiểu tề số tuổi là không đại nhưng là hắn thực đáng tin tại dùng người mặt trên cô yên còn là thực k i ê n tâm tiểu tề trọng tâm chủ yếu là tại ký đơn dùng người đơn vị chiêu công mặt trên a thanh bọn họ trọng tâm chủ yếu là tán công mặt trên bởi vì để thành cấp cao đại gia nhật t ì n h vẫn luôn rất đủ qua mỏ than chiêu công này cái đại đơn tử tiểu tề này một bên ký mấy đơn tiểu nghiệp vụ liền muốn mấy người bọn họ cũng không chê phiền phức tóm lại phí hao tâm tổn trí sự tình còn là kiếm tiền lâm công nhóm t i ê một bên cũng đều đi lên quỹ đạo đầu một ngày phái ra đi công ngày thứ hai thu khoản suất không sai biệt lắm có thể tới tám mươi phần trăm tả h ư u này cũng rất không tệ chỉ trước mắt liền tiến vào tháng bảy cũng đến một năm bên trong nhất nhiệt nhật tử liền tính là đến t r ạ m vào tối nhiệt độ cũng vô pháp làm nhân tinh thần nay một ngày buổi tối cố yên bọn họ lại tinh thần tăng v à o thực bởi vì muốn phát tiền lương lạc trước phát ra thanh bọn họ tiền lương nguyên lai、like、đều là tiểu t ề thấy ngày tính cấp bọn họ đều là m a u đầu tiểu tử ổ chó tử bên trong s a o có thể thả trụ lương khô hiện giờ một cái tháng mới phát một lần tia tiền tự nhiên là có thể xem tại mắt bên trong cậu tử phát ít nhất còn cầm một trăm tám mươi khối á thanh nhiều nhất cầm không đến hai trăm một lượng tử cùng t i ể u tùng tới chậm còn không thể cầm tiền lương nhìn thấy bọn họ cầm như vậy nhiều đều hâm mộ không được cố yên thừa cơ nói cho bọn họ làm rất tốt đợi tháng sau phát tiền lương thời điểm đồng d ạ n g có thể cầm như vậy nhiều mấy cái bị phơi đen xì m a u đầu t i ể u tử cao hứng không được đều thương lượng buổi tối muốn đi đâu chơi cố yên theo bên cạnh góp bọn họ mấy câu mấy người tất cả đều nói muốn cầm một nửa cấp nhà bên trong đi t h e mọi than g t đơn tử sau khi hoàn thành cố yên nói muốn cấp bọn họ phát hồng bao một cái người hào phóng cấp hai mươi khối tiền a thanh mấy người càng cao hứng c ô yên phát xong lúc sau cười tủm tìm xem tiểu tệ tiểu ề lão bản, n xem g ư ơ đi, đại định chương chương 52, đổi đưa giống ngươi i bạch lão là lễ xong. cho bản Bản khẳng không nhau chương Chương món tỉnh. à. quý một vật t tề làm bộ chính mình rất bình tĩnh nhưng là hắn khỏe mắt tươi c ư ờ i lại bán hắn có nhiều vui vẻ ấy hắn theo chính mình tiền tới rút ra năm chương đại đoàn kết cấp cô yên vất vả cố lão bản cô yên không chút khách khí t i ế p tiền cấp tiểu tề tới cái chín mươi độ cuối người la lớn cảm ơn tề lão bản nàng này khép con heo nhưng k h ó lường mấy cái tiểu tử đều học nàng bộ g á n g xếp hành một hàng xoay người đủ tạ tề lão bản đừng nói còn định hữu vĩ tiểu tề hào phóng đối xử như nhau liên lượng tử cùng t i ể u tùng đều cầm năm mươi khối h ồ n g bao tiểu t ề không biết hắn này cái cử động làm hắn về sau không biết có đau lòng biết bao rốt cuộc mấy chục cái nhân viên đứng tại ngươi trước mặt không người cùng kêu lên hô to cảm ơn tề lao bản thời điểm bị ngươi gọi thời điểm có nhiều thoải mái chảy máu thời điểm tâm liền có nhiều đau mỗi khi gặp này lúc hắn tổng hội nghĩ khởi kia cái đầu s ò gây tội thế ca, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm a a thanh bọn họ cao hứng vây quanh tiểu t ề béo tỉ cũng cùng một chỗ đi cô yến mới sẽ không cùng một bang tiểu tử lẫn vào cười tủm nói, nói ta muốn giảm béo liền không đi các ngươi cũng uống ít một chút ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc tiểu tùng chạy tới nói nói béo tỉ ngươi liền đi sao chúng ta không chê người béo mới tới tiểu tùng là bọn họ mấy cái giữa tuổi tác nhỏ nhất chỉ có mười chín tuổi tính cách hoạt bắt nhất miệng cũng n h ấ t ngọt cố yên đưa tay cấp hắn cái bảo lật tử các ngươi mau đi đi mấy nam hải tử cao h ứ n g gọi một tiếng tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài tiểu tề lưu tại cuối cùng mập mạc ngươi thật không đi không đi xem bọn họ uống ít một chút nhi biết tiểu tề hà to miệng nghĩ muốn quay người thời điểm khinh phiêu phiêu nói một câu mập mạc cảm ơn ngươi người cố yên muốn nói chuyện nhưng là tiểu tề đã quay người đi cố yên trầm r ã i cười thật là một cái biệt nữ tiểu thanh niên a tể thiền kia câu lời nói là thực tình hắn thật là phát ra từ nội tâm cảm tạ cố yên nàng làm hắn đi lên một điều làm hắn có thể nhìn thấy tương lai đường nay một đêm thượng cố yên liền đem tiền đặt tại cái bàn bên trên xem những cái đó tiền nàng lật qua lật lại ngủ không yên lần thứ nhất nàng cảm thấy xuyên thư đến nơi này là như vậy mỹ hảo tương lai có hy vọng ngày thứ hai nửa ngày không quá bận rộn thời điểm cố yên cố ý đi ra một chuyến trước đi ngân hàng tốn sáu trăm khối tiền còn lại tính toán tiêu hết cố yên vẫn luôn liền không có đại phú qua nhưng nàng cho tới bây giờ đều không mó theo ngân hàng ra tới nàng thẳng đến bách hóa cao ú c hoàng thu v á n h giúp nàng như vậy nhiều nàng dù sao cũng phải có ơn tập báo nàng tại bách hóa cao ú c bên trong đổi tới đổi lui xem rất nhiều đồ vật cuối cùng còn là quyết định mua đồng hồ tay vô luận đến cái nào n ê n lại đồng hồ tay đều là xa xỉ phẩm bày hàng bên trong đồng hồ tay không tính nhiều tủ viên cơ hồ đem cho nên đồng hồ tay đều lấy ra tới cô yên cũng không nhìn ra k i a khối đặc biệt tốt xem đều không sai bịt lắm rốt cuộc được chứng kiến hiện đại các loại hảo xem đồng hồ tay lại nhìn này loại thật sự cảm thấy bình thường chỉ có một cái màu cà phê bằng da đồng hồ liên màu trắng mặt đồng hồ bên trong mang vì sao nàng cảm thấy cũng không tệ lắm chứ nay một cái nàng còn đến lại chọn một cái nàng tay bên trên hiện tại mang này cái là quý bạch tính cấp nói thật nàng mang theo có tâm lý gánh vác lại mua một khối nàng cũng không là cho chính mình là còn cấp quý bạch tỉnh bằng ra đồng hồ liên cũng chỉ có một cái không cần nghĩ cô yên khẳng định là muốn cấp hoàng thu gánh cấp quý bạch tỉnh chỉ có thể chọn thép mang cô yên có chút do dự tốt nhất xem kia một khối thép mang muốn một trăm sáu mươi khối tiền toàn trường đắt nhất phục vụ viên thực sự hơi không kiên nhẫn nữ sĩ người chọn xong chưa cô yên đưa tay đi lấy kia cái thép mang lại không nghĩ này lúc có cái người tay nhanh hơn nàng vươn hướng k i a khối đồng hồ hơn nữa nhân ra trước cầm lên ngươi hảo ta muốn nảy một khối cầm lấy đồng hồ tay người nói chuyện thanh âm tư văn hảo nghe ai cổ yên một bên nói một bên liền đi ngẩng đầu nhìn ôi thế nhưng là thẩm du thành cổ yên hướng hắn đưa tay ta trước xem thượng thẩm du thành cũng thật bất ngờ bởi vì hắn không nghĩ đến sẽ là cổ yên một số thời khắc không gặp nàng cơ hồ là gầy đi trông thấy từ phía sau xem mặc dù còn là mập m ạ lại không có lưng hùm vai gấu cảm giác hơn nữa nàng xuyên làm nhà tháo ngắn tay áo sơ mi quần dài màu đen tóc gọn gần kéo bộ trang phục này thế nhưng làm người cảm thấy nàng đặc biệt dễ thân nhưng là thẩm du thành còn là khó chịu tư văn tuấn tú mặt bên trên mang lên một tia cười lạnh xin nhờ là ta trước cầm tới cố yên xem thấy hắn mặt thối tức giận nói ta nhìn chúng này cái cũng là vì đưa cho quý bạch tình ngươi lại đổi một cái mặt khác hảo miễn cho đưa trọng ngươi vì cái gì muốn đưa cho nàng đồng hồ tay thẩm du thành không hiểu cố yên tức giận nói ta trước kia làm ngu xuân chuyện nghĩ muốn chịu nhận lỗi còn không được sao xin lỗi cái này đồng hồ tay ta cũng xem thượng không thể để cho cấp ngươi, ngươi một hai phải dành với ta sao cô yên mở to hai mắt nhìn xem hắn thẩm du thành không để ý đến nàng trực tiếp đem đồng hồ đeo tay đưa cho quầy hàng phục vụ viên phiền phức giúp ta mở đơn tử ta đi đóng tiền quầy hàng phục vụ viên thấy cô yên thật muốn mua nói gấp nữ sĩ mặt khác t i ể u dáng đồng hồ tay cũng tự hào xem không bằng ngài trước nhìn xem mặt khác cô yên càng nghĩ càng giận không biết sao nàng liền d ơ chân lên đã thẩm du thành một chân t thẩm du thành hít sâu một hơi xem xem cô yên ngoài ý muốn không lên tiếng chờ phục vụ viên đem đóng tiền đơn tử lấy được đóng tiền đi cô yên này cái khi à vì phòng ngừa có người lại tới đoạt nàng đồng hồ tay vội vàng trước tiên đem kia một khối bằng d a vòng tay đưa cho phục vụ viên nói nói này một khối ta m u ố n ta lại chọn một khối nàng không quản có thể hay không cùng thẩm du thành đưa không đưa trọng dù sao nàng tay bên trên này cái đồng hồ đeo tay là nàng tấm bệnh quý bạch tình kia bên trong nàng thế nào cũng phải còn cho nàng không được cố yên chọn một khối cùng thẩm du thành lấy đi kia khối không sai b i ệ t lắm hai khối cùng một chỗ giao sổ sách này lập tức tiểu tam trăm khối tiền tiêu xài nàng đi giao tiền thời điểm thẩm du thành vừa vặn trở về cầm đồng hồ tay chờ hắn trở lại thẩm du thành đã đi nay một ngày buổi chiều thẩm du thành đi làm lúc không trụ n ả y mũi cùng phòng bác sĩ rất hiếu kỳ hỏi thẩm du thành có phải hay không cảm bạo nhưng là gần nhất không có cảm cùng kia hoàng thu ánh nhất hạ ban liền thấy s á c h một túi các loại đồ vật tại bệnh viện cửa cổ yên tiểu hoàng cổ yên kéo dài thanh âm cười tủm tỉm gọi nàng thanh âm lại ngọt lại mềm cùng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi một bên nói xong một bên phản trụ hoàng thu ánh cánh tay đầu lưỡi vuốt thẳng lại nói tiếp hoàng thu ánh c ấ p nàng một cái lưới mắt hắc hắc cổ yên ngây nô cười đi thôi đi ta ra ta đã cùng chủ thuê nhà lao thái thái đánh hào chào hỏi hôm nay buổi tối mời ngươi ăn sâu nướng phát tài là phát tiền lương ạ p nhớ phải trả lại tiền. s á t phong cảnh hai người một bên đấu võ mồm một bên hướng cô yên nơi ở đi đến chân trời mặt trời lặn tại phía tây tạo thành tuyệt mị phong cảnh mà thành thị bên trong xe bớt tiếng còi xe đạp lục lạc thanh hai đồng nhóm tại đường đi bên trên đi qua tiếng cười vui từng tiếng lọt vào thai làm người vui thích khói lửa nhân g i a khí nhất p h ủ p h à m nhân tâm hết thể hết thể đều là như vậy mỹ hảo bản chương s o n g chương năm mươi ba thân tô tử hoàng thu ánh còn là lần đầu tiên tới cô yên nơi ở xem này cái n h áo bên trong lấy tĩnh dương, dương tự đắc như hoa đảo nguyên bản tiểu viện hoàng thu ánh m thầm hâm mộ còn là trụ tiểu viện thoải mái nhà ngang cái gì không cách nào so sánh được g n mãi n ã i cô yên cao hứng cứ gọi ra n ã i n ã i chúng ta nói hảo hôm nay buổi tối ăn s ầ u nướng à ngài giúp ta mua được than tuổi sao n à y là cô yên n h ấ t sớm cùng lao thái thái nói hảo chạm v ạ n tối muốn dẫn bằng hữu tới ăn nướng làm nàng buổi tối không cần nấu cơm cùng với các nàng cùng một chỗ ăn cũng không nhìn một chút là ai đi mua ta có thể mua không được sao rất lâu không có ăn s ầ u nướng rất là tưởng niệm cô yên trước tiên đem thịt d â y thiết dùng tài liệu rượu hành tây ớt thượng sau đó bắt đầu rửa rau thái thịt hiện tại không có như vậy nhiều chủng loại không phải tỏi bao thịt ch hình trái xoan chi loại hết thảy đều có thể mua được chính mình nướng a hết thảy chuẩn bị sẵn sàng đương màn đêm b u ô n g xuống thời điểm cố yên liền tại tiểu viện bên trong dâng lên lửa than không có chuyên môn lò nướng cố yên dùng than b u ồ n mặt trên dùng lưới là chính mình v ặ n dây kém giá đỡ không có ăn sâu nướng điều kiện kia nàng liền chế tạo điều kiện ăn sâu nướng đương thịt dê nướng tại lưới bên trên phát ra tư tư thanh â m thời điểm nướng thịt dê mùi thơm cũng liền ra tới cố yên lại một vẩy lên cây thì là ôi kia mùi thơm câu nhân khẩu nước đều chảy ra đương thịt dê nướng bị nướng đến kim hoàng thời điểm liền có thể ăn cố yên trước c Bất quá người cùng ăn đợi chút ta ăn hai cây giải thèm một chút là được bỗng nhiên có người vào đại môn nói nói ôi thật là thơm này là làm cái gì ăn ngon cố yên chính tại túi đầu nương xuyên nghe được tiếng nói quen thuộc này đầu tiên là kinh ngạc nhất hạ tiếp ngẩng đầu nhìn đến người tiến vào nàng m á h nhìn về phía hoàng thu hánh tiểu hoàng hắn tới tìm ngươi hoàng thu hánh này mới chú ý đến là thẩm du thành tới nàng cũng kinh ngạc sư đệ làm sao ngươi tới giang mãi mãi ha ha cười lên tới tới sớm không bằng tới xảo vừa vặn đ ổ i kịp a không là tới tìm tiểu hoàng mãi mãi ngài nhận biết này là nơi nào lời nói ta tôn tử ta có thể không nhận thức cố yên tay bên trong thịt dê nướng bột một tiếng rơi tại lưới sắt bên trên nàng nhanh lên nhặt lên cái gì nàng không nghe lầm đi thân cố yên không tin tưởng hỏi lão thái thái lao thái thái đưa tay cấp nàng cái bảo là tử không là thân còn là n h ậ n được nhanh nướng nhiều nướng điểm trắng thẩm du thành chính mình tại hạch đảo thụ mặt dưới bàn cái ghế đầu chân dài rối ra ngồi tại lò nướng bên cạnh bàn nhỏ bên cạnh hoàng thu bánh đem tay bên trong xuyên đưa tới hai chỗ ôi cười nói này nhưng thật là đủ xảo không nghĩ đến tiểu cố thuê phòng ở làn ã i mãi cố yên chân kinh chân kinh chân kinh chẳng trách mới vừa thuê phòng thời điểm nàng luôn cảm thấy giang n ã i mãi đặc biệt quen mặt luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua đồng dạng không nghĩ đến lao thái thái thế nhưng là thẩm du thành thân mãi mãi cho nên kia cái cấp giang mã giang mãi mãi bao hết một c h ậ u sủi cảo đi bệnh viện đưa tôn tử người cũng là thẩm du thành còn có kia cái cấp giang mãi mãi dưa hấu người cũng là thẩm du thành xuyên hồ thẩm du thành khinh phiêu phiêu nói nói xin nhờ nướng đến chuyên tâm một điểm cô yên nàng vốn gì còn đặc biệt vui sướng đâu thầm chủ nhiệm đồng hồ tay đưa ra ngoài không biết sao hoàng thu bánh cảm thấy cô yên nói chuyện ngựa khí có điểm lạ như thế nào nghiến r ă n g n g h i ế n lợi còn không có thẩm du thành bình tĩnh đem lấy sâu quả cá đưa tới trước nướng điểm này cái cấp ta mãi mãi ăn nàng ăn thịt dê dễ dàng thượng hòa ta này mới ăn hai chỗi ngươi liền không cho ta ăn giang n g ã i mãi không vui lòng tiểu cố còn nấu nước ố mai trừ hỏa hảo đ â u đồng hồ tay cái gì đồng hồ tay không có ngài nghe lầm thẩm du thành cố ý chuyển hướng đổi ngày mai hàm giang thượng hỏa đừng gào to khó chịu lao thái thái tại trước mặt cháu trai thành lao tiểu hải hử khó chịu cũng không nói với ngươi lao thái thái mặc dù như vậy nói lại vẫn là không có ăn nhiều không khí dần dần hòa hợp lên tới cố yên một bên nhanh nhẹn nôn xuyên một bên nghe thẩm du thành cùng hoàng thu hoành nói chuyện t h i ế m sư tỷ nghe nói các ngươi sản khoa cùng phụ khoa muốn tách ra đúng vậy a sớm nên phân bất quá không có phòng bệnh lại phân cũng liền nảy vậy ngươi muốn lưu sản khoa còn là phụ khoa đương nhiên là sản khoa đây còn phải nói a nhưng ngươi nếu là đi phụ khoa thực có hy vọng để chủ nhiệm hại ta không quan tâm này cái hoàng thu gánh cười lơ lỏng bình thường ta một cái người ăn no cả nhà không nói bụng đi đâu đều đồng dạng đừng nói phó chủ nhiệm bác sĩ liền là để cho ta làm cái bình thường bác sĩ ta cũng vui vẻ lưu tại sản khoa bọn họ hai nói bệnh viện sự tình cố yên chen miệng vào không lọt chỉ là yên lặng sâu nướng an xuyên nói hảo chỉ ăn hai chuỗi nhưng lạc xuyên cũng quá thơm căn bản liền dừng không xuống tới bỗng nhiên nghe thẩm du thành nói nói ta nghe nói cấp cứu này lần cũng nhiều có điều động cấp cứu mẹ thật nhiều bác sĩ đều dùng sức muốn đi khắc khoa chuyển đâu cô yên nghe trong lòng nhảy một cái cấp cứu khẳng định mẹ ta cô giang hà thường xuyên trực ca đêm ngày đêm đ i ư nào ỉ vào hắn hiện tại trẻ tuổi sau này tuổi tắt lớn còn thế nào chịu được được hào điều sao cô yên truy vấn có quan hệ liền hào điều thẩm du thành nói ý vị thăng trường cô yên trầm mặc xem tới cô giang hà là không đ ù a một cái theo nông thôn khảo ra tới học sinh nghèo chỗ nào có cái gì quan hệ hơn nữa biển cả nhân sinh nguyên tắc bên trong cô giang hà mai cho đến đi tây nam phía trước đều không hề rời đi cấp cứu hoàng thu gánh đột nhiên hỏi cô yên ngươi muốn để cố giang hà rời đi cấp cứu cô yên suy nghĩ đã thoáng bình tĩnh cười nói chỉ cần là có thể phát sáng phát nhiệt đi đâu bên trong đều đ n g dạng chỉ là ai tại cấp cứu bận điệu truy bạn gái cũ thời gian đều không có thẩm du thành ngữ điệu ý vị thâm trường thời gian tựa như bọt biển bên trong nước chen trúc chắc chắn sẽ có giang mãi mãi nàng thế nào cảm giác tiểu cố cùng nàng tôn tử nói chuyện ngữ khí là lạ a thành hôm nay buổi tối tại nhà trụ giang mãi mãi hỏi nói không được thẩm du thành nói, nói một hồi còn muốn tới khoa bên trong có chút việc không muốn tổng l à bận đ i ệ n h i ề u chú ý tân h thể. c ò n có phải nhanh cho ta tìm cái t ô n thật f o o l à m ta nhanh lên ô m vào t i ể u t r ọ n g t ô n n ã i n ã i tham du thành ngữ k h í rất r õ r à n g là không cho nãi n ã i t ạ i c o y ê n c á c nàng cùng p h í a trước nói nha tham c h ủ n h i ệ m c ò n không tốt ý t ừ a c o y ê n c o ý c h ế n h ạ o hắn n à y t r a i l ớ n l ấ y vợ, gai l ớ n gạch ồ n g có cái gì không tốt ý t ừ a l i n là giang n ã i n ã i phù hợp nói t i ể u h o à n g người năm nay bao nhiêu to lạp ket hôn sao cu cu hằng tu hành lập tức sạc nãi mãi ta năm nay ba mươi bảy dù thành lata su lệ chúng ta quen biết thật nhiều năm hằng tu hành không ket hôn đầu bên trên cũng không có tóc trắng mặt bên trên cũng không có nếp may xem đi lên liền là trẻ tuổi nàng thanh lanh n ộ n trọng khí chất hảo hình tượng tốt lao thái thái đánh hoàng thu bánh chủ ý thực bình thường u ba mươi bảy a còn thật là nhìn không ra vậy ngươi xem các ngươi khoa bên trong có hay không có trẻ tuổi chưa hôn nữ bác sĩ cố yên hai mắt phóng quang mãi mãi còn không biết sao a một cái nướng bánh bao xuyên bị nhét vào cố yên miệng bên trong t h ẩ m du thành hai mắt chăm chú nhìn hắn ánh đèn phía dưới hắn ánh mắt bên trong mang cảnh cáo này cái bánh bao tan nền không sai ngươi nếm thử giang mãi mãi hoàng thu bánh tiểu cố ta không biết cái gì cố yên ha ha nói nói ta nói mãi mãi ngài xem thẩm chủ nhiệm này lớn lên ngọc thụ lâm phòng tiêu sái lỗi lạc bộ dáng kết độc thân trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử không hết hắn chọn sao trừ phi trừ phi cái gì giang mãi mãi hỏi vội cố yên trầm trọng hoài nghi từng chữ từng câu nói thẩm chủ nhiệm không sẽ là bởi vì có ẩn tật mới không tìm đối tượng đi bảo t ử nhóm cảm tạ các ngươi bắt chủng tiếp tục bắt lấy tới bắt xong bình luận khu nói cho ta ta sửa ha ha bà canh hoàn tất sáng mai phải đi làm làm chúc đại gia đi làm mỏ cá vui vẻ a adát bạn chương xong Diễm diễm, t hai mãi mãi nói nói nha n à n g cố bẩn ư h i hai đừng cùng tiểu hài tựa như tại này đấu võ mồm hoàng thu bánh vội vàng nhảy ra tới đương hòa giải muốn không mãi mãi đều coi là thật tới, tới chúng ta tụ cùng một chỗ không dễ dàng vì này cái xảo chúng ta cạn một chén nâng chén nâng chén hoàng thu v á n h một bên nói một bên nâng lên cô yên cánh tay làm nàng đoàn cái ly hù chết ta giang mãi mãi chụp nhất hạ cô yên n g ư ơ i cái tiểu thọ tệ tử xem ta không thu thập ngươi một ly giải ngàn sầu nếu như một ly không được kia liền lại đến một ly dù sao là nước ô mai uống không say ăn cơm xong thu thập sơ một chút cô yên đem hoàng thu v á n h gọi vào chính mình gian phòng bên trong hoàng thu v á n h s ở chính mình bụng tại gian phòng bên trong đổi tới đổi lui nói nói ngươi hôm nay như thế nào hồi sự nhi như thế nào ăn súng tựa như, như vậy đỗi cùng ta sư đệ đừng đề cập cô yên đi lấy chính mình mua đồng hồ tay đưa cho hoàng thu hánh ta hôm nay đi bách hóa cao ốc cấp ngươi mua đồng hồ tay tới ta phía trước không là thu quý bạch tình một khối đồng hồ sao ta suy nghĩ trả lại nàng vừa thấy kết quả đây ta cho nàng chọn kia khối làm thẩm du thành c ấ p đi ta đều đã kinh cùng hắn nói mua đồng hồ tay là đưa cho quý bạch tình làm hắn đổi đồng dạng đồ vật nhưng hắn liền là không nghe ta có thể không thượng h ò a sao dựa vào cái gì ngươi để người ta đổi đồng dạng ngươi chính mình như thế nào không đổi đồng dạng đâu ta cố yên cắn răng hoàng thu hánh người dốt cuộc đứng ai kia một bên giúp hắn nói chuyện làm gì hảo hảo hảo ta không giút hắn nói ta giút ngươi nói còn không được sao hoàng thu ánh nói đã đánh mở đồng hồ tay hộp này cá nhân thật là xấu cướp người nhà đồng hồ tay hoại tử liên là hoại tử cô yên nghiến răng nghiến lợi nói nói hoàng thu ánh cầm đồng hồ tay kinh ngạc nói ngươi mua cho ta đồng hồ tay làm gì ngươi giúp ta như vậy đại bận điệu còn khắp nơi chiếu cô ta ta cảm kích ngươi à cô yên vừa nói vừa đưa tới mười trương đại bán kết lần trước tiền cho ta mượn hoàng thu ánh đem tiền n h ậ n lấy tiếng ngươi hôm nay lập tức mua hai cái đồng hồ đeo tay ân đúng vậy à hoàng thu ánh nhớ mày hai cái đồng hồ đeo tay hạ không tới ba trăm khối tiền đi lại tăng thêm trả ta này một trăm khối tiền người rốt cuộc phát bao nhiêu tiền tiền lương cổ yên cười hắc hắc cũng không có nhiều tiền mấy trăm tiền đi đeo hoa vậy khẳng định không là ta còn đến trở lại ta ăn cơm tiền kia hoàng thu bánh chỉ là nhìn đồng hồ tay một chút liền đem hộp cái thượng lại đưa cho cổ yên đem đồng hồ đeo tay lui về ta không m u ố n ta có đồng hồ tay làm gì nha ngươi ta còn có tiền ta lại không phải là không có Có tiền cũng không là này dạng hoa t i u tiền kiếm không hoa giữ lại làm gì cho chính mình mua có tài ngươi cố ý chọc ta sinh khí có phải hay không a ai muốn chọc ngươi sinh khí lạp cô yên nói đánh mở đồng hồ tay hộ đem đồng hồ đeo tay đem ra trực tiếp dẫn tới hoàng thu vánh cổ tay bên trên phe phẩy nàng thủ đoạn tại nàng trước mắt lúc cần lúc hiện nói nói ngươi xem rất dễ nhìn à ta cấp ngươi chọn nhưng là kiểu mới nhất chỉnh cái quầy hàng bên trong liền này một khối bằng da dây đồng hồ này cái quý tiết mang này cái đồng hồ liên tốt nhất xem hiểu rõ thật không m u ố n ngươi lui về cho ta cô yên ấn xuống nàng tay đứng đắn nói nói ai nhau thì nhau à này lần nói đứng đắn này khối đồng hồ ngươi cần thiết cầm nếu không hai ta bằng hữu đều không phải làm ta cũng liền cấp ngươi mua này một lần lần sau ngươi muốn, muốn ta còn không cấp ngươi mua đâu hoàng thu ánh bất đắc di đem đồng hồ đeo tay thu vào lại đem cố yên cho nàng tiền c ấ t kỹ cố yên thấy nàng c ấ t kỹ nàng đổi xong g i à y thể thao nói nói đi ta đưa người đi nay d â y là nàng hôm nay tại bách hóa cao ốc mua chính là vì chạy bộ xuyên cố d i ệ m d i ệ m vốn dĩ liền là đại thể trọng nếu là lại không xuyên xong thích hợp g i à y chạy nhiều chân đau ta chính mình đi là được có đèn đường ta đi thanh niên công viên chạy bộ hôm nay buổi tối ăn như vậy nhiều ta dù sao cũng phải tiêu hao xuống đi a cố yên lại đem mặt khác một cái đồng hồ tay đưa cho hoàng thu ánh vừa đi vừa nói này cái ngươi giúp ta cấp giang hà mang hộ trở về làm hắn cấp quý bạch tỉnh lần trước nàng mua bao không biết cố giang hà có hay không có đưa đâu dù sao nàng cũng không dám hỏi ngươi còn lạ như vậy chấp nhất hoàng thu vánh nói nói cố yên cười khổ đều thành ta tâm m a ngươi biết sao ta lần trước cùng giang hà nói nếu là không được liền làm hắn b ô n g ra kết quả lại bị hắn chửi mắng một trận nói liền biết ta không có ý tốt dù sao vô luận ta hiện tại làm cái gì đều là cái sai hoàng thu vánh cũng không biết nói cái gì cho phải hai người bọn họ ra cửa thời điểm cố ý cùng thẩm du thành đánh qua t r o hỏi kết quả thẩm du thành nói hắn còn muốn đợi một hồi lại đi một bên đi hoàng thu vánh một bên nói trước mấy ngày man xanh gọi điện thoại cho tà khen ngươi khen ta thật đúng vậy a nói ngươi sẽ làm sự tỉnh ngươi mua cho nàng một bộ hà bay đồ trang điểm ừ m kỳ thật không cần đến mua như vậy quý đương thời ta đều cho nàng mang đồ vật ngươi cầm đồ vật là ngươi h ân tình nhân gia giúp là ta bận điệu ta nếu là tay không đi qua liền quá không hiểu chuyện có qua có lại nhân gia mới nguyện ý giúp ta lại hào bằng hữu có tới không hướng cảm tình cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn ta liền rất kỳ quái ngươi nói ngươi hiện tại nhiều minh lý lẽ một người n h a trước k i ế p như thế nào như vậy đâu cố yên thở dài ai biết được hào hào liền thay đổi không phải lúc này nàng còn tại cấp năm sao khách sạn đại đường bên trong mặt xuyên đồ lao động dẫm lên giày cao góp tại công tác đâu cố yên cùng hoàng thu bánh tại thanh niên công viên kia một bên liền tách ra hoàng thu bánh trở về cố giang hà vừa lúc ở nhà nàng trực tiếp đi qua đem đồng hồ đeo tay đưa qua cũng chuyển đạt cố yên lời nói cố giang hà thật bất ngờ ta tỉ mua đúng để ngươi cấp quý bác sĩ ta tỉ còn nói cái gì sao không có mặt khác đều chưa nói cố giang hà cười khổ ta hiện tại như thế nào còn không biết xấu hổ tìm nàng bất kể như thế nào ngươi tỉ như trước kia không đồng dạo nàng vì bù đắp lúc trước sai lầm đã làm rất nhiều cố gắng ngươi cũng không muốn tổng l à ghi hận nàng ai đều không có phạm sai lầm thời điểm đâu ngươi cùng quý bác sĩ tri gian như là đơn thuần bởi vì ngươi tỷ liền từ bỏ kia cũng đính đáng tiếc muốn không ngươi liền đi thử xem hoàng thu gánh cổ vũ cô giang hà hành hoặc giả không được tổng muốn có một cái kết quả đúng hay không đúng hành hoặc giả không được tổng muốn có một cái kết quả c ô giang hà cười khổ cảm ơn ngươi hoàng tỷ sớm một chút nghỉ ngơi đi ai cố giang hà xem cái bàn bên trên đồng hồ tay lật qua lật lại ngủ không được một cái đồng hồ đeo tay ít nhất phải một trăm khối tiền hàn tỷ có phải hay không đem làm việc vặt tiền kiếm toàn hoa tại này mặt trên Bản cố h Chương, xong. chương 55, bị thẩm du thành lịch. Hoàng thu bánh sổ sách còn thượng, nhân tình hàng hết thể hướng ư ơ n xong. buồng còn cũng còn, ngân hàng bên trong còn có tiền g bị tiết kiệm, hết thể đều tại kiệm, du phát sổ buổi triển, có đều hướng hảo phương hướng phát triển. hôm nay i n à yên bước chạy. Cô y cảm thấy rất nhẹ nhõm liền là vương á c ẩ m còn không có tin tức này là nhất tiếc đ ố i cố yên tại thanh niên công viên đường chạy bên trên liên tiếp chạy bảy tám vòng mồ hôi đầm địa mới ngừng lại bắt đầu chậm rãi bước đi hiện giờ nàng tay bên trên có điểm tiền cũng nghĩ suy nghĩ điểm khác đồ vật cố diễm diễm sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một nghiến răng nghiến lợi thanh âm cố yên dọa khẽ run dậy thẩm du thành chính đứng cách nàng cách đó không xa cái bóng bên trong dáng người t h ẳ n g tắp nhân mô cầu dạng ha ha cố yên d i ớ i cười thật là đúng dịp thẩm chủ nhiệm không khéo thẩm du thành thâm trầm nói nói ta tại chờ ngươi cố yên ư ỡ n n g mực mức chờ ta làm cái gì đừng ở ta mãi mãi cùng phía trước nói hiệu nói vợ ư nói g n cái nào cố yên cố ý chọc giận thẩm du thành nói ngươi kỳ thật không có ẩn tật ngươi hành cố diễm, diễm. cố yên liền cười thẩm chủ nhiệm đừng sinh phí sao ta này không là tương lai huynh đệ tức phụ không t i tức trong lòng không thoải mái sao thẩm du thành nghiến răng nghĩ lợi ngươi yên tâm ta liền là đánh một đời lưu manh cũng không sẽ động tới ngươi huynh đệ tức p h ụ ý nghĩ ai cố yên có chút mộng cái gì ý tứ nhưng là thẩm du thành đã đi cố yên vội vàng đuổi theo hắn thẩm chủ nhiệm cái gì ý tứ a thẩm du thành dừng lại bước chân xem nàng nghĩ biết cố yên liên tục không ngừng g ậ t đầu thẩm du thành hơi mỉm cười một cái vậy ngươi chạy một vòng ta tại này cho ngươi chạy xong một vòng ta sẽ nói cho ngươi biết được nay có cái gì cố yên nắm lại n ắ m đấm vắt chân lên cổ mà chạy nhưng nàng chạy đến cùng thẩm du thành tách ra địa phương nơi nào còn có hắn cái bóng dựa vào dựa vào bị buồn địch cố yên khí hung hăng đạp hai cướp tảng đá nhưng cũng không thể tránh được chỉ hào hiệu x sự hiệu x sự đi về nhà cố yên ngày thứ hai dậy thật sớm lại là một trận bận rộn đi ra cửa ra cửa thời điểm nàng nhìn thấy giang n ã i n ã i chính cùng nàng lao khuê mật đứng ở bên ngoài nói chuyện giang n ã i n ã i một cái tay che lại q u a i hàm một cái tay khác đưa cho nàng lao khuê mật xem nàng thủ đoạn ngươi xem ta tôn tử mua cho ta bách hóa cao ốc bên trong nhất lưu hành một thời kiểu dáng lại thế nào hảo xem không phải cũng là một khối đồng hồ sao có thể xem thời gian không phải hành đồng hồ cái gì đồng hồ cố yên tiến tới vừa thấy nhang một tiếng giang mãi mãi kinh ngạc như thế nào chơi ạ này đồng hồ thật là dễ nhìn cô yên khoa trương lại vui vẻ ra mặt nói nói n à y không là hôm qua thẩm du thành cùng nàng đoạt kia khối đồng hồ sao giang mãi mãi chỉ cảm thấy không hiểu ra sao n à y đồng hồ đương nhiên đẹp mắt ta nhưng là hảo xem ngươi cũng không thể cười như vậy n g ố c ta cô yên chỉ coi này đồng hồ đeo tay thẩm du thành là mua cho quý bạch tình không nghĩ đến nhân ra là mua cho hắn mãi mãi ha ha n à y hạ nàng cuối cùng biết buổi tối hôm qua thẩm du thành hố nàng nói kia câu lời nói cái gì ý tứ cô yên cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên đừng nói bị hố một vòng liền là bị hố mười vòng cũng đáng a đáng thương hải tử nàng đã hoàn toàn quên buổi tối hôm qua bị tức thành d ạ n gì g cô yên muốn đi thời điểm đ n g nhiên phát hiện răng mãi mãi vẫn luôn tại che lại quay hàm mãi mãi ngài quay hàm như thế nào cô yên buồn bực hỏi nói răng mãi mãi tê khẩu khí hướng nàng k h o á t khoác tay không có việc gì đi thôi nàng lao khuê mật cười ha h a nói mới vừa rồi còn cùng ta khoe khoang buổi tối hôm qua ăn que thịt nướng bây giờ hàm răng liền chắp lên hỏa tới đi xứng đáng ngươi cái lao già đau răng cô yên nhớ lại buổi tối hôm qua ăn xuyên thời điểm thẩm du thành còn nói không cho răng mãi mãi ăn nhiều m i ệ n cho hàm răng đau đâu thật là một cái miệm có đen này không liền lên hỏa cố yên đi thẩm du thành sở tại phòng khám bệnh kết quả còn vào không được bởi vì nàng không có hảo hảo sao nàng chỉ hảo viết cái tờ giấy làm y tá chuyển giao cấp hắn mặt trên liền một hàng chữ giang mãi mãi thượng hỏa đau răng thẩm du thành cầm tới tờ giấy vừa nhìn liền biết là cố giang hà hắn tỉ viết cùng lần trước nói canh gà không có độc chữ viết giống nhau như lúc này cái lao thái, thái thật á i t h là không cho nàng ăn nhiều liền là không nghe này hạ tốt đi nhất thời thèm ăn muốn hảo mấy ngày mới có thể hảo thẩm du thành rốt cuộc mở chút thanh hỏa thuốc cấp lao thái thái đưa đi lao thái thái một đoán liền là cô yên cấp thẩm du thành đưa tin chờ cô yên trở về hảo hảo đoán trách nàng một phen nhưng mà cô yên tâm tình lại thực hảo nàng tâm tình tốt sinh ý cũng cùng hảo lúc trước thời điểm tiền đại tỷ các nàng đều không hề phản ứng cô yên nhưng là hiện tại nhưng định vợ cô yên tiền đại tỷ thậm chí còn cấp cô yên mang chính mình trưng bánh bao thịt lớn ăn chỉ bất quá tâm là tâm, hương vị lại bình thường cô yên rõ ràng tiền đại tỷ ý tứ nàng làm muốn cho chính mình cho nàng tìm cái đ ờ i tớ nhưng hiện tại này cái n i ê n đại nữ nhân có thể làm công tác xác thực không dễ tìm cho lắm lâm công thị trường nữ công cũng càng ngày càng nhiều cô yên suy nghĩ muốn đem bảo mẫu nhân viên làm thêm giờ này điệu tuyến làm lên tới nhưng là nhất thời bán hội cũng không có hiếu khách nguyên cũng chỉ có thể trước tiên đem kế hoạch làm ra tới nay n g à y nhanh buổi trưa tiểu tề cùng tiểu tùng xong xuôi sự t ì n h trở về cô yên làm hai người bọn họ xem chính mình thì mượn tiểu tề xe đạp trở về một chuyến phía trước cô diễm diễm đại di mụ vẫn luôn không quá chuẩn xác nàng bụng rơi đau cảm giắc là tới đại di mụ đi nhà vệ sinh vừa thấy quả thật tới biện cả nhân sinh bên trong cố diễm diễm bởi vì thân thể mập m ạ n bị vô cùng nghiêm trọng b u n g trứng u nang đại di mụ quanh năm suốt tháng không tới một lần kết hôn cũng hoài không thượng hải tử này đều cùng nàng thân thể có quan hệ nay một trận cố yên mỗi ngày đều sẽ rèn luyện khắc chế ẩm thực thể trọng đã có rất lớn cải thiện nàng hiện tại có thể tới đại di mụ khả năng cùng này cái có quan hệ đã có tiếng v e kêu, hạch đào cây bên trên tiếng v e kêu â m trận trận cố yên trở về thời điểm g i a n g n ã i n ã i cùng người chính cầm trên cây trúc mặt dính tinh bột mì tại dính biết cố yên đẩy xe đạp vào cửa răng mãi mãi hướng nàng nhìn lại ngươi như thế nào này thời điểm trở về? cố yên cưới xe đạp cưới đ ầ y người mồ hôi toàn thân trên giới đều bức hỏa thả xuống xe đi đến ống nước bên cạnh vặn ra ống nước hướng xong cánh tay liền bắt đầu rửa mặt rửa mặt xong mới nói có chút việc ngài dính biết nha cũng không ngày ngày gọi phiến chết ta chính s ầ u như thế nào dính đâu vừa vặn ngươi đệ đệ liền đến ta đệ đệ cố yên hướng hạch đ à o thụ hạ người nhìn lại n à y mới chú ý đến n g â n cây gậy trúc dính biết người thế nhưng là cố giang hà nàng còn tưởng rằng là bên cạnh người đâu giang mãi mãi tiếp nhận cố giang hà tay bên trong cây gậy trúc nói anh cũng kém không nhiều đ ổ i ngày mai lại dính đi cố yên nhìn hướng kia t mặt trên dính bảy tám cái đen xì biết có thể ăn ai cố giang hà nâng cây gậy trúc xoay người lại xem cô yên mắt bên trong lóe ra một đạo kinh ngạc từ lần trước hữu lễ đi sau bọn họ còn chưa từng gặp qua n à y đó nhật t ử không thấy hắn tỉ hào giống như gầy rất nhiều nguyên lai、like、xong cái cằm đều không thấy con mắt cũng lớn rất nhiều cứ việc lần trước cãi nhau cố giang hà vẫn như cũ gọi một tiếng tỉ cố yên liếc mắt nhìn hắn người còn là kia cái người một mặt tâm trầm với ai thiếu hắn hai trăm vạn tựa như làm người xem liền muốn theo hắn cãi nhau ngày, ngày làm cái người chết mặt cho ai xem đâu liền không thể ánh nắng một điểm vì tình yêu còn không sống được có điểm tiền đồ được hay không bản chương xong chương năm mươi sáu để ngươi trở về thân cận n g ư ơ i tại sao tới đây cố yên hỏi nói không đi làm sao hữu lễ tới phúc tra hôm nay điều cái ban là a tính tính nhật tử vương hữu lễ cũng nên tới phúc tra phúc tra kết quả như thế nào dạng xem phim tử khôi phục thực hảo nhưng còn là phải đợi kết quả Mù cấp ngươi làm hai cặp giày còn có một thân mới quần áo ta lấy cho ngươi lại đây cố giang hà chỉ chỉ đặt tại cố yên cửa ra vào đồ vật đều để ở đó h ữ lễ còn mang đến không thiếu mặt cùng gạo kê nàng đi đến phòng cửa ra vào sách cố giang hà đặt tại cửa ra vào đồ vật dùng sức đẩy cửa ra vào nhà phòng bên trong r â m mát một phiến trời nóng da mồ hôi nhiều dễ dàng khát sáng sớm đi thời điểm cố yên thói quen lạnh hơn nước đun sôi để ngồi liền là để phòng trở về k h á t không có hiện thành nước uống đẩy cửa vào nhà cố yên cầm lấy phích nước nóng đem tách trà bên trong nước trộn l ẫ n nhiệt trước ngực ngực uống nửa tách trà cố giang hà cùng nàng vào phòng đứng tại phòng cửa ra vào xem nàng phùng tách trà uống nước chậm chạp nói nói cha mẹ viết thư tới cố yên không có chút nào rung động nói cái gì nói lại hải thúc trở về nói ngươi so trước kia hiểu chuyện nhiều cũng chịu khó nói đại hải thúc cái này sự tỉnh chúng ta làm hảo cố yên ổ một tiếng mấy chục khối tiền đều bỏ ra đáp người đáp tiền lại đáp thời gian hắn nếu là nếu không nói hảo còn là cá nhân a c h a tại thư bên trên nói đại hải thúc cấp hắn đưa đi năm mươi khối tiền hắn không muốn còn nói còn nói cái gì nói nếu là ngươi tại này đợi không có việc gì làm để ngươi trở về nói nhà bên trong thân thích nói cho cái đối tượng để ngươi trở về nhìn nhau cố yên uống sặc dùng sức ho khan cố giang hà nhũ mày vừa trở về không thể uống như vậy nhanh dễ dàng sang cố yên nàng là bởi vì uống nhanh mới sao ngươi tùy tiện ngồi đừng k h á c h khí cố yên nói bông u xuống t á c h trà kéo lên khăn mặt lao lao phun ra ngoài nước nhanh nhanh nhẹn cất giọng nói ngươi cùng cha mẹ nói liền nói cùng ta nói cố giang hà truy vấn vậy ngươi lúc nào thì trở về trở về kia làm sao có thể không quay về cố yên khẳng định là không sẽ trở về cái này còn phải nói sao cố giang hà có chút nổi nóng ngươi không quay về tại này bên trong làm cái gì liền dựa vào làm việc vặt tìm sống làm tìm đối tượng sao ta trả tiền thừa sống đánh công chính mình kiếm tiền ăn cơm ta làm phiền ngươi sự tỉnh ném ngươi mặt để ngươi sống không xuống đi đại khái là đại di mụ tới cố yên h ò a rất lớn ngươi quản tốt chính mình sự tình là được đừng quản ta h ả o sao cố giang hà nói cho cố yên lời nói tất cả đều bị cố yên nguyên si bất động còn trở về cố diễm diễm cố giang hà khí cuốn học đau ngươi đừng không biết tốt xấu cố yên xem hắn cười lạnh không biết tốt xấu là ai vì một cái quý bạch tình muốn chết muốn sống một đại nam nhân không biết khuyên chính mình một mặt đắm chìm ngươi có hay không có điểm nam nhân dạng cố giang hà cắn răng là bởi vì ai ta mới cùng quý bạch tình tách ra cố yên chừng trong mắt mở miệng mắm nói đúng đều là ta sai nhưng ta đã tại tận lực đ ề bù là n g ư ơ i nghe không vào là n g ư ơ i không tiếp nhận ta nói cho n g ư ơ i đi tìm quý bạch tình n g ư ơ i chính mình chết muốn mặt mũi không đi ta nói để n g ư ơ i triệt để bông ra n g ư ơ i mắng ta không có ý tốt ta rời ra ngoài trụ cấp n g ư ơ i mua quần áo mua giày cấp quý bạch tình mua bao mua đồng hồ ta năm lần ba phen cấp n g ư ơ i chịu nhận lỗi liếm đi ngươi nhưng ngươi là như thế nào đối ta cả ngày bày biện cái mặt thối cấp ta xem ngươi cấp ta bãi sắc mặt xem có cái gì dùng có bản lãnh ngươi đi đem người đuổi trở về a một đại nam nhân làm chính mình cùng lâm đại ngọc t ự như cả ngày thê thê thẳm có bệnh cố giang hạ tại cổ yên một trầu thóa mạ tri hạ mặt dần dần trướng thành m à u gan heo cố diễm diễm ta nói qua không cần ngươi lo ta sự tỉnh cố yên chế dễu lại vậy ngươi cũng không cần quản ta sự tỉnh ta một cái người có thể nuôi sống bị chính mình ta tìm không tìm đối tượng là ta cá nhân tự do cố giang hà bị cố yên khí hàm răng run lên h n h vậy chúng ta về sau ai cũng đừng phản ứng ai dứt lời quay người ra cố yên phòng cửa bước nhanh đi ra tiểu cố ngươi như thế nào đi đâu giang mãi mãi tại viện tử bên trong hô mãi mãi ta buổi chiều còn đến đi làm ta đi cố giang hà thanh n m tại đối mặt giang mãi mãi thời điểm còn tính bình thường ai c ô yên ngồi tại bàn một bên ẩn ẩn k h ô n g chế không trụ thân thể bên trong b ú t lên ra tới hỏa khí xem cái bàn bên trên t á c h trà nàng thật muốn lấy tới tạp nàng càng nghĩ càng giận chỉ cảm thấy hỏa buồn bực tại trong lồng ngực không phát ra được đứng dậy hung hang đá một chân ghế cố giang hà đi ra giang n ã i n ã i nhà khí xanh cả mặt cố diễm diễm m a n g hắn lời nói càng ngày càng rõ ràng đúng đều là ta sai nhưng ta đã tại tận lực đền bù là ngươi nghe không vào là ngươi không tiếp nhận ta nói cho ngươi đi tìm quý bạch tình ngươi chính mình chết muốn mặt mũi không đi nói để ngươi triệt để bông ra ngươi mắng ta không có ý tốt ta rời ra ngoài trụ cấp ngươi mu cấp quý bạch tình mua bao mua đồng hồ ta năm lần ba phen cấp ngươi chịu nhận lỗi liếm đi ngươi nhưng ngươi là như thế nào đối ta ngươi cấp ta bãi sắc mặt xem có cái gì dùng có bản lánh ngươi đi đem người đuổi trở về a một đại nam nhân làm chính mình cùng lâm đại ngọc tự như cả ngày thê thê t h ả m thảm có bệnh không biết vì cái gì cố d i ệ m d i ệ m rõ ràng mắng như vậy khó nghe hắn nội tâm lại bước lên ra một cổ dũng khí một cổ vô luận như thế nào hắn cũng muốn đi nếm dũng khí thử nghĩ, nghĩ cô giang hà trợt thấy không đúng hắn thì tính tình hắn là biết đến cùng người cãi nhau đơn giản liền là một khóc hai n á o ba thác cổ khóc lóc o m sòm la lộn căn bản liền không giống cùng hắn cãi nhau đều nói đều là một bộ một bộ lại còn đem hắn so sánh lâm đại ngọc nàng làm sao biết nói lâm đại ngọc hắn đầu góc bên trong đ ố n g nhiên s ẹ t qua một cái t r ắ n g cảnh nàng thuê phòng chữ đài bên trên thả một trống sách nàng chữ lớn đều không biết mấy cái sẽ đọc sách cố giang hà càng nghĩ trong lòng càng bất an thật muốn lập tức liền quay đầu trở về nhưng là tự tôn tâm lại không cho phép hắn trở về cắn răng nhanh chân rời đi cố yên khí một trận giải cái bàn bên trên túi lộ ra hai cặp thiện khẩu màu đen đế dày dày vải giày vừa thấy liền là dựa theo cố diễm, diễm béo chân làm dày mặt làm lại cao lại mập chỉ là hiện giờ nàng trên người thịt rơi không thiếu mu bàn chân bên trên thịt cũng cùng rơi không thiếu này dày mặc vào sợ là rất dài rộng k ía thân mới quần áo cũng là dựa theo cố diễm diễm kích thước tới làm đích xác lạnh vải vóc mặc vào rất mát mẻ thượng thân làn đèn trắng mảnh v ũ n hoa hạ thân là q u ầ n đen về màu sắc cũng là thực phối hợp liền là này kích thước cố yên đem áo trên áo ngắn tay xuyên thượng thử một chút thế nhưng to béo ước chừng có một quyển nhiều kích thước cố yên trong lòng không khỏi đáp ý giảm béo thành công ngay trong tầm tay a đừng nói cố diễm, diễm nàng mụt nhưng thật là đau hai mươi bảy hai mươi tám còn cho nàng làm quần áo, làm dày. Giống chương n năm cái mươi bảy quý bạch tình có thể hay không ăn hồi đ ầ u thảo đáng tiếc lần trước cô yên thật không có tiền không phải thì bấy nhiêu mua điểm đồ vật làm vương đại hải hỗ trợ mang hộ trở về này lần có tiền cô yên nghĩ kia nàng liền nhiều mua điểm đồ vật làm vương h i ế u lệ cấp mang hộ trở về hảo cũng coi như thay cố diễm diễm hiếu thuận một hồi tiểu cố giang mãi mãi đứng tại cửa ra vào cô yên bận bịu đem giày quần áo thu vào hít sâu một hơi nâng lên cười mặt đứng lên mãi mãi thế nào cãi nhau ân bình thường chúng ta hai vừa thấy mặt liền dùng beng đều quen thuộc không thể ầm ĩ càng ầm ĩ cảm tình càng xa cách giang mãi mãi cực ít hướng c ô yên này bên trong tới nàng nhìn quanh bốn phía một cái này nhà ở bị nàng thu thập rất sạch sẽ liền c ô yên kia cái lưu lấp kính nghĩ đến cũng không sẽ lôi thôi liền tính không ầm ĩ sau này tình cảm cũng là càng lúc càng mờ nhạt lão thái thái lời nói t h â m thiên nói nói sao có thể như vậy nói sao xương cốt bên trong máu là sửa không được người hiện tại còn trẻ nói này loại lời nói không cảm thấy có cái gì chờ người đến ta này cái tuổi tác nếu là lại muốn theo huynh đệ tỷ bội lại gặp một lần liền khó khăn không hiểu cô yên liền nhớ tới chính mình đệ đệ m u ộ i m u ộ i theo tiểu bọn họ liền cho tới bây giờ không có cùng chính mình cãi nhau miệng chính mình nói cái gì chính là cái đó chỗ nào c ù n g cố giang hà đồng dạng lão thái thái cực ít có như vậy cảm tính thời điểm cô yên thấy nàng lão nhân ra có chút đau bớn bận điệu giật ra trang bột mì t ú i cho nàng xem mãi mãi này là nhà bên trong chính mình ma b ộ t mì xem đen một chút nhi nhưng là c h ư n g bánh bao ăn ngon ta buổi chiều đem mặt phát tượng buổi tối c h ư n g bánh bao ngày thứ nhất cái ăn lão thái thái cửi, này cô diễm diễm này thân thể xem béo đến cùng nhiều có lực tựa như trên thực tế thân thể tố chất thật là kém thực tới cái đại di mụ đau lưng n h ứ c e o nàng thật muốn liền tại giường bên trên nằm cái gì đều không làm nhưng nàng nằm không khởi a đáng chết tám mươi niên đại không có an tâm quần không thể phòng bên cạnh lậu h ả o xấu hổ tự theo hoàng thu ánh kia ngày đem cô yên mua đồng hồ tay mang cấp cô giang hà lúc sau nàng vẫn luôn tại chú ý quý bạch tình thủ đoạn nhưng là nàng vẫn như cũ mang nàng kia khối cũ đồng hồ đừng nhìn tại một cái văn phòng hoàng thu ánh cùng quý bạch tình lại không có quá lớn gặp nhau vẹn vẹn tại gật đầu chào hỏi kỳ thật tự theo cô yên b quý bạch tình sự tình lúc sau nàng liền vẫn luôn chú ý ai còn không có người hiếu kỳ tâm đâu quý bạch tình là sẽ ăn hồi đầu thảo đâu còn là sẽ lựa chọn nàng kia ưu tú sư đ ệ nói thật thẩm d u thành điều kiện không biết so cố giang hà điều kiện tốt nhiều ít nhưng là tuổi nhỏ cảm tình kia dễ dàng quên đâu kia cái cô yên cố ý hỏi tới kia cái gọi ngụy thư nhân y tá thường xuyên tới tìm quý bạch tình tiểu cô n ư ơ n g sao liền tính là hữu nghị cũng so giống như nàng cùng cố yên này loại trung niên người hữu nghị tới nhiệt liệt à hoàng thu ánh thực kinh ngạc nàng như thế nào đem cô yên vạch đến giống như nàng trung niên người hàng ngũ bên trong đi hoàng tỷ hoàng thu bánh nghe được có người gọi chính mình mới phát hiện chính mình xem bệnh lịch thế nhưng đi thần giang hà ngươi như thế nào có không lại đây hoàng thu bánh khép lại bệnh lịch làm bộ chính mình vừa rồi tại nghiêm túc xem nghỉ ngơi ngầm đầu một cái mới phát hiện hôm nay cố giang hà thực không giống nhau áo ngắn tay áo sơ mi xuyên bản bản chính chính mặt trên một cái nếp may đều không có tóc vừa thấy liền là mới vừa tẩy qua k i ể u tóc không sai à xem ra hôm nay có biến đồng hương hôm nay tới phúc tra ta điều cái ban khôi phục như thế nào dạng xem phim t ử khôi phục không tệ hay là chờ kết quả ra tới đến lúc đó ta lại tìm thầm chủ nhiệm xem xem không biết vì cái gì theo cố giang hà miệng bên trong nghe được thẩm chủ nhiệm tên hoàng thu bánh khỏe miệng nhịn không được lộ ra một cái liền nàng chính mình xem đi lên đều cảm thấy q u á dị mỉm cười ân còn là tìm thẩm chủ nhiệm xem nhất hạ yên tâm cố giang hà gật gật đầu bạch tình không tại nói khởi bạch tình tên thời điểm cố giang hà có chút mất tự nhiên hẳn là là có phẫu thuật nếu như mặt dưới không có cấp cứu lời nói cũng nhanh xuống tới như thế nào tìm nàng là kêu hoàng tỷ ngươi cùng nàng nói một tiếng ta tại nam môn đợi nàng hoàng thu bánh xem rời đi cố giang hà tay bên trong túi nhịn không được câu lên khỏe miệng có ý tứ nàng muốn nhìn đến kết quả quý bạch tình nhất hạ p h ẫ u thuật trở về văn phòng hoàng thu ánh lập tức liền gọi lại nàng cấp nói nói quý bác sĩ cố bác sĩ nói có chuyện gấp tìm n g ư ơ i đây hắn nói tại nam môn chờ ngươi ngươi nhanh đi xem một cái đi a cố giang hà đúng liền là hắn ta xem hắn định cấp a hảo quý bạch tình hảo giống như có chút bối rối bởi vì nàng đem bao cầm lên lại bung xuống bung xuống lại cầm lên cuối cùng còn là bung xuống mới lại đi hoàng thu ánh xem quý bạch tình bối rối đi ra ngoài thân ảnh hơi hơi khỏe miệng nhẹ cười tiểu cố a tiểu cố vì người ta nhưng thật là không thèm nếm xỉa cố giang hà chờ một điểm đều không nóng này không biết sao vừa mới bắt đầu đi tìm quý bạch tỉnh thời điểm hắn trong lòng còn có một ít thất vọng càng chờ hắn ngược lại là trong lòng càng bình tĩnh vạn sự tổng muốn có kết quả hắn sợ hãi mất đi nhưng không nên sợ hãi đối mặt quý bạch tình vội vã chạy hướng năm cửa xa xa liền thấy ngồi sổm tại bóng cây hạ cố giang hà lúc trước tại trường học mỗi khi gặp hắn đi tìm nàng nàng vừa ra tới hắn nhất định tại kia ngồi sổm có một lần nàng nói đừng tổng như vậy ngồi sổm cố giang hà thì trả lời nói còn nhỏ khi xem con kiến xem thói quen một nhàm chán liền ngồi sổm mặt đất bên trên xem tổ kiến vừa rồi hoàng chủ nhiệm còn nói cố giang hà có việc ấp, không giống. Khu khu cố giang hà nghe được quen thuộc thanh â m đột nhiên đứng dậy nhìn hướng đứng tại chính mình đối diện quý bạch tình trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì cho phải quý bạch tình vừa rồi tại phòng phẫu thuật bên trong che lại vốn dĩ liền ra không thiếu mồ hôi này sẽ vội vã chạy tới sớm đã là đầu đẩy mồ hôi tiệc cái muốn không ngươi mời ta uống b ì n h nước ngọt cố giang hà này mới phản ứng lại đây ra như vậy nhiều mồ hôi ngươi chờ ta đi mua hắn nói từng thanh từng thanh chính mình tay bên trong đồ vật nhét và o quý bạch tình tay bên trong đây đều là cấp ngươi dứt lời cố giang hà nhanh chóng chạy hướng bên cạnh quầy bán quả vặt quý bạch tình mở túi ra hơi, hơi h túi bên trong thế nhưng là một cái phi thường dương khí màu trắng d a châu nữ bao cùng một cái nữ sĩ đồng hồ tay đóng gói kiểu giá hộ p này hai loại thêm lên tới tiểu hai trăm khối tiền a nói thật nay lần đồ vật nàng nếu là mua lời nói đều muốn suy nghĩ rất lâu cố giang hà cầm hai bình nước ngọt chạy tới cấp lạnh uống trước hai cái quý bạch tình nhận lấy lại đem túi đưa cho cố giang hà này đó đồ vật quá quý giá ta không thể muốn cố giang hà không có tiếp túi kích động nội tâm hơi hơi chấm nhất hạ chúng ta đi công viên ngồi bên kia một hồi đi lập tức liền đến tan tầm thời gian n g u y ê kia một bên cũng không có sự tình đi quý bạch tình gật gật đầu đi thôi bệnh viện nam môn đối diện liền là thanh niên công viên trời chiều còn chưa xuống đi bên ngoài cũng là nhiệt hảo tại công viên bên trong có đại thụ cố giang hà cùng quý bạch tỉnh còn uống cảm lạnh nước ngọt liền đã khá nhiều bọn họ tại ghế dài bên trên ngồi xuống đối diện liền là sân bóng rổ bọn họ ngồi xuống phản phất lại về tới trường học bên trong bình thường đồ vật đều là ta tỉ mua cho ngươi cố giang hà yên lặng nói nói k i a cái bao lao đã sớm mua đồng hồ tay là phía trước hai ngày mua nàng nghĩ giải thích với ngươi lại sợ ngươi còn giận nàng liền làm ta cấp ngươi bán chương xong